khi các tín đồ chật vật trùng kiến r a viên ngày đêm cầu nguyễn lúc thương vân không tại tất cả tộc nhân thấy đại vũ sư quý đạo nao h nhao quỳ xuống hô to thần v ậ n năng lúc này tộc trưởng vẽ s o a mặt tăng lên hình tượng nhanh chân chạy về cách còn có xa ba trượng liền hai đầu gối quỳ xuống đất dựa vào quả tính trượt đến thương vân trước mặt tại quảng trường chất gỗ mặt ngoài lưu lại hai đạo huyết hồng vết tích tộc trưởng ngầm đầu nhìn thương vân lúc lệ rơi đ ầ y mặt gào lên một tiếng chủ a thương vân đối tộc trưởng chân tình rất là cảm động ta tại tộc lớn thân thể run rẩy khóc ròng hai tay nệ đất thương vân nhìn xem càng thêm thương hại vì sao như thế bị thống thương vân còn tưởng rằng tộc trưởng này có thể ly tử tán cửa nát nhà tan thống khổ nhìn thấy mình muốn khóc lóc kể l ệ đang nghĩ ngợi làm sao cho bình kiếm t r à o hỏi nói riêng vương điện tìm xem nhìn có hay không tộc trưởng này người nhà tộc trưởng chỉ mình hai con bị mài máu đỏ phần phật đầu gối gào to chủ a đau có a không cùng thương vân nói chuyện liên na cánh tay trái ghìm chặt tộc trưởng cổ đ e m n ó kéo tay phải che tộc trưởng miệng kéo hướng đen trong bóng tối không trung tuyệt đối tiếp theo tiếp theo chuyển đến tộc trưởng thanh âm liên na ngươi làm gì ngươi ngươi đây là bất hiếu bất hiếu có như thế kẹp lấy cha sao còn làm lấy thần trước mặt a ta mất mặt ta làm sao mất mặt ta không nhìn cha trượt ra đi xa như vậy người có thể sao ai người có thể ngâu nô ngâu ngâu nô thương vân một nhóm đại vũ sư á o chuyển lấy con mắt t r ờ mặc m im đạo nếu không hay là trước nghiên cứu một chút người kẻ hủy diệt này bình kiếm nói chương tám trăm bảy mươi ba hốt đi kiếm hồn thương vân tượng trưng tiến hành sục sôi trí khí nói chuyện khích lệ cái này một chi vẫn liền kiên định không thay đổi thờ phụng bộ tộc của mình tung xuống p h ù văn đ ố i các tộc nhân tiến hành bán thưởng chủ yếu là trị liệu bộ tộc sinh dục xuất không ngừng hạ xuống ma bệnh a o đương nhiên trở thành bộ lạc tộc nhân cùng thương vân cái này thần mình câu thông cầu nối đại biểu thương vân ý chí trấn an tộc nhân nghĩ đến đã từng bị ức hiếp thời gian còn có trong truyền thuyết trời xanh hương thịnh lúc phồn v i n h các tộc nhân hưng ơ phấn dị thường lớn thêm chúc mừng chuẩn bị sớm ăn tết thương vân là đại long đầu bình kiếm là quỷ giới hoàng giả đường đường đại tôn không thích hợp trực tiếp gia nhập tụ hội mấy cái vương cấp ngược lại là chơi vui vẻ đặc biệt là đạp thuốc ngày xưa dặm liên hệ đều là quỷ vật lần này nhìn thấy là người sống vô cùng hưng phấn không quên tội hộ mình ứ n dụng chuyện cũ nước bọt bay thẳng nghe được khách ki ngưỡng thịnh long sừng sốt một chút làm sao cái này có sự nghe không giống như l À một cái quỷ vương làm cũng là nào đó chút đại hội nhân gia đại quan nhân hoạt động thương vân dựng nên tại trong bộ tộc pho tượng bắt đầu phát sáng tên gọi tắc khai quang tắm rửa tại quan g mang này bên trong tộc nhân ốm đau tiêu trừ kéo dài tuổi thọ từ xa cùng đại vô sư a liên trò chuyện trò chuyện trời xanh pháp thuật truyền thừa phát hiện trừ đại vô sư đối với thương thiên bảo điện gia m a u có biết một hai bên ngoài tộc nhân k h á c quả thực chính là mụ chữ cái này giáo dục bắt buộc phổ cập trình độ chi lạc hậu khiến người dận sôi từ xa vì trời xanh tôn trị bắt lấy hết thẻ cơ hội truyền bá giáo nghĩa cùng công pháp làm lên c h i nhân viên trường học làm bắt đầu từ cơ sở nói về lấy lại vu sư cầm đầu tộc nhân m ộ ư ơ i điểm nghiêm túc đều cầm sách nhỏ ghi chép cũng may từ xa tu vi m ộ ư ơ i điểm vững chắc giảng giải thâm nhập thiền xuất các tộc nhân đ ạ i hoạch thích lợi mà các tộc nhân trong lòng nhất là hướng tới hay là thương vân khôi phục trời xanh vinh quang của ngày xưa để vì sinh kế d â y r ù a các tộc nhân quá dài thần tiên trong truyền thuyết thời gian tộc trưởng gian phòng là trong bộ tộc chỗ cao nhất bố trí đơn sơ cũng may rộng rãi thương vân cùng bình kiếm đi tới gian phòng kết lúc phát hiện tộc trưởng bị trói gô miệ rắm nh tại nơi hẻo lánh dặm ngâu n ô k e r mà a liên đã chạy tới nghe từ xa giảng bài cách nói thương vân cùng bình kiếm không khỏi mỉm cười k h o á t tay thả tộc nhân tộc nhân quanh thân thư thái nói không nên lời tổn thương bệnh toàn bộ tiêu tán tiến lên c ú n g bái thương vân thương vân bày ra mấy đạo phù văn đem bộ tộc khí tức ngăn cách để tránh bị cái khác kẻ hủy diệt tìm tới trải qua cùng bị bắt kẻ hủy diệt ngắn ngủi tiếp xúc thương vân đã minh bạch tại sao lại bị kẻ hủy diệt t ì m t ớ i n h ữ n g kẻ hủy diệt n g ắ g ủ i tiếp xúc của mình mỗi khi làm dùng pháp lực liền sẽ phát động kẻ hủy diệt thăm dò cơ chế một khi khóa chặt thương vân khí tức kẻ hủy diệt liền sẽ khởi động tiến về truy sát nếu như tìm không thấy thương vân liền sẽ giết sạch nhìn thấy sinh vật thương vân bày ra một t r ư ơ n g kim loại đài sẽ kết thúc người ném tới trên bàn ầm một tiếng vang thật lớn tộc trưởng dọa đến rụt cổ lại ai thần đây chính là kẻ hủy diệt không hổ là thần một chút liền bắt t ớ i à tộc trưởng cầm cây que gỗ tại người kẻ hủy diệt kia trên thân đ âm mấy lần bất động chết máy à nha thương vân nhìn xem tộc trưởng vốn định đem hắn oanh ra ngoài ngẫm lại khả năng cần còn muốn hỏi chút tin tức liền để tộc trưởng này lưu lại. thương vân cùng bình kiếm tả hữu đứng ngưỡng nhìn xem cái này bị thương vân phủ văn áp chế kẻ hủy diệt cơ giới thú cơ giới thú trên thân khớp nối đông đảo phi thường linh hoạt nhưng lại liền thành một khối nhìn xem cái này cơ giới thú thương vân cũng không biết làm như thế nào nghiên cứu húng chi thương vân cùng bình kiếm vốn cũng không có nghiên cứu qua cơ giới thú một đạo kẻ hủy diệt như thế tinh xảo trừ để bình kiếm bạo lực cắt hai minh đệ nghị không ra nên làm những thứ gì bình kiếm thử dùng kiếm khí cắt mấy lần người kẻ hủy diệt này thân thể không biết là dùng loại kim loại nào gen đúc có thể chống cự bình kiếm tôn cấp kiếm khí bình kiếm dùng kiếm kh p h á thương vân cùng bình kiếm ngồi tại hai cái gốc cây bên trên hút trượt hút trượt uống vào cái này khóa cổ trên cây kết xuất đến đặc thù trà phẩm dù không thuộc thực phẩm lại có một cỗ kỳ dị thanh hương thần cái này cơ giới thú là thứ độ gì làm sao lợi hại như vậy tộc trưởng cho thương vân thêm nước thời điểm hỏi a đúng có đạo lý ngươi ra ngoài đi a đại long đầu ngươi nói cái gì ừng chà không sai đánh cho ta bao hai cân tộc trưởng như có điều suy nghĩ gật đầu thần nếu không cho ngươi hầm một nồi hiếp bảo thương vân hài lòng gật đầu đây là cái chính xác vấn đề một canh giờ sau thương vân cùng bình kiếm đều cầm lấy một cái đại bồng xương m ú t lấy lợi đứng tại kẻ hủy diệt trước mặt cái này cơ giới thú hủy không được xem không hiểu còn không thể ăn không biết giữ lại tác dụng gì tộc trưởng không biết có phải hay không là trời sinh tâm lớn tại thương vân cùng bình kiếm trước mặt cũng vô câu buộc nhìn thương vân cùng bình kiếm hung dữ g ầ m đại bồng xương tựa như đang phát tiết cái gì ác khí cầm gậy gỗ tại kẻ hủy diệt trên thân go go đập đập nhìn kẻ hủy diệt không có phản ứng gì thương vân cũng không có ngăn cản ý tứ dứt khoát vào tay ngay cả vẫn mang bóp cuối cùng miệng chân cùng lên tộc trưởng đời này không có trực tiếp bị kẻ hủy diệt tập k í c h qua nhưng là tại bộ tộc trong lịch sử g i lại bị kẻ hủy diệt truy sát cố sự xem như hận cũ nhịn không được đi lên đạm mấy cước chấn chân đau nhức nhảy lửa ngày khi đi lên căn mờ tê cái răng cửa băng nhìn xem thương vân cùng bình kiếm lại uống trà đi sư h i n h xem không hiểu sư đệ quả nhiên xem không hiểu ha ha ha t r á ngon ha ha ha đúng vậy a thật là đẹp tốt một ngày sau đó là lung túng trầm mặc tộc trường ngồi tại kẻ hủy diệt bên cạnh người cái này gấu đồ chơi thế nào cứng như vậy đâu ai chờ ta cho người cái hai thứ mười quạt trên ngươi tộc trường bột một tiếng cho kẻ hủy diệt phiến một chút kẻ hủy diệt hai mắt phát ra lục quang thật dài đầu lâu nổi lên hiện một đoàn quang ảnh sư h u n h chúng ta không muốn lãng phí thời gian đi trước trời xanh tổng bộ thấy sư nương cắt nàng thương vân uống trả nói bình kiếm gật đầu nói người lâu không trở về trời xanh sư đương vũ lăng các nàng tất nhiên lo lắng còn có kia rất nhiều huynh đệ tại mà lại trời xanh bên trong rất nhiều nghiên cứu cơ giới thu chuyên r a sẽ kết thúc người cho bọn hắn hợp mưu hợp sức tổng so hai chúng ta đoán mỏ mạnh hơn thương vân cười nói ta cũng là nhất thời y ế u k ỷ đã dặn này chúng ta chuẩn bị xuất phát nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy thân nhân thương vân trong lòng một trận bành trướng kim loại trên bình đại giang g i á c một tiếng v a n g nhỏ thương vân cùng bình kiếm lẫn nhau nháy mắt xuất hiện tại trước bình đại chỉ thấy kẻ hủy diệt kia liền thành một khối đầu lâu bên trên từ đó vỡ ra một cái khe bảng hướng trái phải tách ra lộ ra trong đó hiện ra nhàn nhạt lục quang phức tạp tuyến đường tộc trưởng thấy thương vân đến liên tục khoát tay không phải ta làm hư ta liền gõ gõ thâu nhập trời xanh hàng năm đại điện này cái đồ chơi này liền mở thương vân kinh ngạc nhìn xem bình kiếm bình kiếm đi lên một phát bắt được tộc trưởng tay làm cho tộc trưởng có chút xấu hổ ta nhớ được mặc ban sinh nhật đúng lúc là trời xanh hàng năm đại điện thời gian bình kiếm nói bởi vì ta tại trời xanh ở lại thời điểm hàng năm đại điện đều mười điểm lòng trọng mặc ban các đệ tử sẽ tạo ra đủ loại cơ giới thú biểu diễn cũng là mặc ban các đệ tử so đấu cơ giới thú một thời gian thương vân mơ hồ nhớ tới việc này nhưng thương vân tại trời xanh chủ trì thời gian cũng không dài trời xanh tại thế giới cực lạc đồng bột phát triển thời điểm thương vân đã tiến về kiểu châu đối trời xanh rầm rộ cũng không hiểu rõ một lát bình kiếm nói thật là thương vân lộ ra ngoạn vị tiêu dung mập ban hh hắc hắc, còn c làm hoàn toàn say tâm cơ giới thú một đạo tộc trường nhìn xem thương vân cùng bình kiếm biểu lộ quái dị nhìn xem mình cười không rõ ràng cho lắm hai tay không khỏi bảo vệ ngực ưu oán nhìn xem thương vân cùng bình kiếm thần ta các ngươi không thể thương vân mặt sẵn lại không để ý tới tộc trường quay người nhìn kia bị mở ra cơ giới thú câu trần kiếm no nghe muốn động người hiểu cơ giới thú thương vân hỏi câu trần kiếm hồn m e o cặp mắt lại cái này cơ giới thú bên trong cùng ta đồng dạng dùng c h i thức khu động c h i thức thương vân đem bình kiếm kéo vào câu trần thần kiếm bên trong câu trần kiếm hồn nói các ngươi nói qua không có thể hiểu được mặc ban đột nhiên tiến công trời xanh ta có thể cùng kiến thức của hắn kết nối phân tích khả năng có thể tìm được nguyên nhân ngươi có thể kết nối cơ giới thú thương vân vui vẻ nói câu trần hư hư nói ta là cao cấp trí tuệ là tri thức tinh đối dạng này cơ giới thú đương nhiên có thể bình kiếm chỉ chỉ câu trần kiếm hồn sư đệ câu trần kiếm hồn lẩm bẩm đường này để thương vân dùng kim phủ làm ra một đầu kim loại tuyến kim loại tuyến nội bộ nhỏ bé phức tạp từ rất nhiều yếu ớt dây tóc kim tuyến tạo thành thương vân chỉ là dựa theo câu trần kiếm hồn yêu cầu chế tác cái này kim loại tuyến nếu không phải câu trần kiếm hồn chỉ đạo thương vân quả quyết nghĩ không ra đi chế tác một cây như thế tinh xảo phức tạp tuyến cũng nghĩ không ra dạng này cấu tạo theo ư ơ n vân cùng bình lần nữa đứng g kiếm đặt ở kẻ hủy diệt bên cạnh. kim ở câu, câu, câu, câu trần kiếm hồn không ngừng xâm nhập giao lưu kẻ hủy diệt bảng đột nhiên lục ánh sáng đại thịnh đạo đạo lục quang đảo ngược chuyển vận đến câu trần bên trong cái này chuẩn tắc có vấn đề có câu trần thanh â m cấp tốc trở nên băng lánh không lưu loát cuối cùng phát ra một chuỗi hoàn toàn nghe không hiểu âm phủ lập tức yên tĩnh lại câu trần kiếm hồn hai mắt mất đi q u a n t r ạ c h biến thành một đôi đen nhánh động kịch biến đâu sinh thương vân hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì kẻ hủy diệt vẫn như cũ nằm tại kim loại trên bàn câu trần thần kiếm không có đáp lại kiếm hồn yên lặng linh khí lại giảm bình kiếm kinh ngạc sư đệ tình huống như thế nào thương vân mờ mịt lắc đầu không biết câu trần kiếm hồn nói còn chưa dứt lời cuối cùng phát ra thanh em ta không thể nào hiểu được bình kiếm hỏi thanh em gì thương vân đem câu trần kiếm hồn sau cùng tiếng vang bắt t r ư ớ c một lần tộc trưởng ở một bên v ò đầu nói thần người h i ể u tộc ta cổ ngữ xem ra tộc ta thật sự là thần tộc hậu duệ chương 874, t i ế n vào trời xanh bên trên người h i ể u cái này âm thanh kỳ qua ý tứ thương vân không tin nhìn về phía tộc trưởng tộc trưởng rất là kiêu ngạo đúng đúng thần cái này cùng chúng ta cổ ngữ đặc biệt giống thương vân cùng bình kiếm, kiếm đắt đầu khó trách mặc bàn gầy yếu như vậy bình thường đều làm những gì thương vân nói người đến cho chúng ta phiên dịch dưới thanh âm này là có ý gì thương vân đem thanh âm kia học một lần là cùng loại với chít chít chít chít c h í tức t tiếng vang đối với một cái đại tôn tới nói hoàn mỹ lặp lại một lần nghe được không có thể hiểu được song âm dễ như trở bàn tay tộc trưởng cẩn thận nghe đi theo thương vân học một lần nghĩ nghĩ nói cái này cái thứ nhất tức ý là ta đường đường câu trần thần kiếm kiếm hồn thông hiệu vô tận c h i thức ngay cả thẻ tư tức mực thú gây rông cái này c ũ n g sắp tuyệt tích c h i thức đều biết vậy mà đi theo như thế một cái k hoang vu chi đ i ệ thiếu đức cái này chim máy móc c h u n tắc phức tạp như vậy không biết có phải hay không là cái kia gọi mặc ban cháo trai biên ta lại bị cái n à y chuẩn tất thắng thương vân kiếp sợ cùng bình kiếm lẫn nhau nói một cái tức ẩn tàng nhiều như vậy ý tứ nhưng tộc trưởng nói hợp tình hợp lý hoàn toàn phù hợp câu trần kiếm hồn tình cảnh quả quyết không phải nói hiễu nói vượng thương vân không thể không tin phục tộc trưởng thần sắc tốt mục nói thần ta cũng không dám nói mỏ đây chính là tức ý tứ thương vân gật đầu nói câu trần nói mười cái tức vậy nhất định bao hàm rất nhiều nội dung mau đem nội dung phía sau phiên dịch cho ta tộc trưởng đứng thẳng người vâng cái thứ hai chít chít chít chít chít chít, chít, chít, chít tức ý là không tốt không mớn a tộc trưởng hét thảm một tiếng nghe được thương vân t r o vô lực n g xót ngồi vào gốc cây trên thế hữu khí vô lực tự nhủ các ngươi tộc ngõ cái cầu ngữ cấp chín muốn làm gì bình kiếm nói cuối cùng còn có mấy cái thức có ý tứ gì tộc trưởng nói là ba cái tử liên tiếp máy móc chuẩn tắc vn i ê kết nối máy móc giống như ý là đem hắn tại liên tiếp đến cái khác cơ giới thú phía trên ta ngược lại là có biết một hai cơ giới thú nguyên thần là cơ giới thú tác giả thiết lập nhưng cơ giới thú giao lưu phương thức có nhiều chỗ tương đồng bình kiếm nói nhưng có thể tìm tới cái khác lợi hại cơ giới thú chế tác sư liền có thể đem câu trần kiếm hồn cứu trở về cũng có thể thăm dò người kẻ hủy diệt này bí mật thương vân suy tư nói người ta có thể bắt được dạng này một con kẻ hủy diệt vũ lăng cùng đại sư nương hẳn là cũng được nếu nói tộc trưởng này là mặc ban truyền nhân chẳng lẽ trời xanh dặm không có cái khác mặc ban truyền nhân liền không thể mở ra người kẻ hủy diệt này mặt bình kiếm nói cái này ta cũng không biết không bằng hỏi một chút từ xa từ xa vốn chính giảng bài giảng nước bọt bay tư tung nghe tới thương vân triệu hoán vội vàng đến đây đợi nhìn thấy mặt cửa mở rộng kẻ hủy diệt giật này cả mình không cùng thương vân nói chuyện nói sư phụ ngươi mở thế nào cái đồ chơi này ngươi cũng đã biết sư nương cùng tổ sư nương phế bao nhiêu tâm tư cũng không biết từ chỗ nào hạ thủ thương vân chỉ trì tộc trưởng là hắn mở ra hẳn là mặc ban hậu đại t h xa càng thêm g i ậ mình mặc ban còn có hậu đại hắn không phải cả ngày cùng hắn cơ giới thú bình kiếm càng thêm chân kinh tộc trưởng này là mặc ban cùng cơ giới thú thử xa trận mắt hốc mồm không biết a bình kiếm nhìn về phía thương vân sư đệ mặc ban là người cơ giới thú thành tinh có tính không là yêu a vậy bọn hắn sinh chính là người không phải thương vân tranh thủ thời gian kêu d ừ n g trong lòng một vạn con thần thú chạy qua cái này mặc ban rất không bị cản trở a bộ tộc này hậu đại thật chẳng lẽ chính là c ấ m kỵ chi lên kết quả thương vân không khỏi run dày một chút bất quá nghĩ lại ngẫm lại tại yêu giới cái này giống như không gọi sự tỉnh đường, đường yêu giới cái dạng gì yêu không có cái dạng gì tình cảm không thể tồn tại dù là như thế thương vân nhìn tộc trưởng ánh mắt hay là l ạ lạ nhìn tộc trưởng rất không có ý tứ hiện tại đã xác nhận tại thương vân đến trước khi đến kẻ hủy diệt thân thể chưa hề bị mở ra qua khả năng này chính là vũ lăng đối mặt ban những kẻ hủy diệt này cơ giới thú vô kế khả thi nguyên nhân nghĩ đến mình vừa về đến liền có đột phá thương vân không khỏi đắc chí lại nghĩ tới vũ lăng đại sư n ư ơ n g đặc nguyệt cổ lôn cùng một bang h u y n h đệ nhìn thấy mình lúc vui vẻ biểu lộ nhất định là kích động nhân tâm nhất định là nâng trời xanh chúc mừng nhất định là vui mừng hớn hở nhìn không được trên mặt lộ ra mỉm cười tại bình kiếm cùng t ử xa xem ra là nụ cười bị hồi thứ sư bá sư phụ nụ cười này có ý tứ gì ngạch ngũ sư đệ có phải là tại ảo tưởng cùng cái kia cơ giới thú á a không phải thương vân lại lần nữa hò hét mới trong lòng mỹ h ả o tan thành mây khói giống như sinh hoạt đều mất đi hào quang về phần câu trần kiếm hồn chẳng biết tại sao không có động tĩnh thương vân ngược lại cũng chưa để ở trong lòng câu trần thần kiếm là cơ hồ đạt tới tiên thiên linh bảo đẳng cấp bảo vật nó tinh thần sẽ không dễ dàng d i đi đại khái giống như là bị vây ở cái khác động trời tin tưởng chỉ cần tìm được trời xanh bên trong ưu tú kỹ sư cơ giới nhất định có thể tùy tiện đem nó giải cứu ra. trước mắt cấp bách nhất chính là trở lại trời xanh thương vân trước khi đi vì cái này nho nhỏ bộ lạc tung xuống phúc lợi để các tộc nhân bách bệnh toàn bộ tiêu tán thân thể khỏe mạnh tuổi nhỏ thông minh tuổi già c ò n đồng các tộc nhân đối thương vân lớn thêm cùng bái thực tình bái phụ bình kiếm nhìn xem các tộc nhân thành tâm quy lạy chẹp chẹp miệng sư đ ệ a ngươi tại diêm vương điện thời điểm không quen nhìn hai cái kiếm tâm sở t á c sở vi ngươi cũng không nên lớn làm cái thần sùng bãi a thương vân nói lãnh tụ tinh thần lãnh tụ tinh thần mà thôi thương vân một đám tiếp tục hướng về thương vân lãnh địa xuất phát mà a â cùng liên na thì thành trời xanh đặc xứ tại úc đảo bên trong ghé qua hướng về đại đại nho nhỏ bộ tộc xuất phát tuyên dương thương vân trở về thần uy thuận tiện điều đình nhiều phía quan hệ rất nhiều đại bộ lạc vốn không mua a ô cùng liên na hai cái này đến từ một cái tiểu bộ lạc người trẻ tổ u i trướng đợi a ô lộ ra thương vân tự tay hòa ngọc p h ù k i a n g ọ c p h ù bên trong g ầ n chứa trí cao vô thượng năng lượng viên siêu ốc đảo bên trong cư dân lý giải lập tức bái phục dù sao nơi này cư dân tuyệt đại đa số đều có thương vân sùng bái trời xanh đại long đầu trở về là khắp trốn mừng vui đại hỷ tin tức sinh hoạt trở lại trời xanh trong truyền t h u y ế t vinh quang phảng phất ở trong Thầm một ặ c đến đến cao ó có biệt ngàn trượng nhìn xem phương biên trăm dặm hình vòm xuất hiện tại hoang vu đại địa phía trên kia hình vòm như mở nhạt màn tre bên trong mơ hồ vẫn là hoang vu đại địa cùng ngoại giới không khác thương vân cùng bình kiếm tu vi to lớn tôn hoàn toàn phát giác được cái này nhìn như phổ thông hình vòm vô cùng mênh mông nhìn như không đủ một tiểu c h ấ n lớn nhỏ hình vòm phía dưới rộng lớn không dưới một vùng vũ trụ hồng hoang đây chính là càn khôn x ã tắc đồ thần năng sư phụ chúng ta đi thẳng về thấy sư nương từ xa nhìn xem cựu biệt trùng vùng trời xanh tổng bộ nghĩ đến vợ của mình nữ tưởng niệm c h i tình m á n h liệt thương vân nhiều lần sinh tử rốt cục về nhà trong lòng đấu sinh một cỗ thất vọng tựa như là nhiều năm phiêu linh bên ngoài người xa quê đột nhiên trở lại lạ lẫm quen thuộc quê quán đứng tại từ trước cửa nhà kia trở về nhà xúc động biến thành một điểm e ngại ngược lại không dám đẩy ra kia một p h i ế n đại môn ta xem trước một chút trời xanh bộ dáng bây giờ thương vân nói có không có cách nào tiến vào trời xanh còn không cho vũ lang biết từ xa lắc đầu nói sư phụ đây chính là l à m k h ó ta sư nương chấp trưởng cản khôn xã t á c đồ ngoại vật tiến v à o tất nhiên sẽ bị sư nương biết được hách kiến b ĩ hỏi từ xa ngươi không nói mặc ban cái này cơ giới thú liền có thể đột phá cản khôn xã t á c đồ tiến vào trời xanh có thể trốn qua đệ mọi cảm giác thẳng đến thứ này trắng trợn phá hư mới có thể bị phát hiện từ xa đưa bàn tay phóng tới c ả n khôn x ã tắc đồ hình vò mặt ngoài đại bá chuyện này rất khó giả những g n kẻ hủy diệt này cơ bản vừa tiến vào trời xanh liền bắt đầu bạo tậu chúng ta cũng không có quan tâm là sư nương không có phát hiện những kẻ hủy diệt này hay là sư nương không tới kịp cảm giác cũng đã thu được kẻ hủy diệt đột phá c ả n khôn x ã tắc đồ tin tức mấu chốt nhất chính là chúng ta không biết người kẻ hủy diệt này là thế nào phá hư c ả n khôn x ã tắc đồ cầm chế tiến vào trời xanh thương vân bình kiếm cùng ngao ngao đem để tay đến càn khôn xá tắc, tắc đồ hùng hậu vô cùng tiên thiên thần lực thương vân hiện tại là tiền tôn khí tức thương ậ n lực à n h vân h rất khí thoải phân mái đem một con kia kẻ hủy diệt giao cho đặc thúc chỉ là kẻ hủy diệt mặt mở rộng phía trên cắm kim loại tuyến kim loại tuyến một phía khác còn liên tiếp câu trần đặt thuốc gom gom kim loại tuyến đem câu trần cột vào kẻ hủy diệt mở ra mặt bên trong sau đó đem cứng ngắc kẻ hủy diệt kẹp ở dưới nách trịnh trọng nhìn thoáng qua thương vân thương vân biết đặt thuốc t ỏ a c h ấ n diêm vương điện thứ nhất điện hồi lâu kiến thức rộng rãi nói không chừng đối cơ giới thú một đạo còn có chút nghiên cứu biết người kẻ hủy diệt này phương pháp sử dụng liền ném đi cổ vũ tín nhiệm ánh mắt đặt thuốc gật gật đầu hét lớn một tiếng ô kẻ hủy diệt liền phóng tới càn khôn xã tắc đồ thương vân một đám hoặc là dùng kẻ hủy diệt thi pháp hoặc là đột nhiên kích hoạt kẻ hủy diệt. không ngờ đạt thuốc hoàn toàn là dùng kẻ hủy diệt c ư n g c õ i vô cùng thân thể khi va chạm q u a n cứng rắn cắm cản khôn xã t á c đồ sau đó kém chút bị cản khôn xã t á c đồ lực phản chấn ngại chết bình kiếm h u y ế t sáo nhìn trời giả giả không biết đạt thuốc thương vân ngồi sổ người xuống nhìn xem hướng tới chia năm xẻ bảy đạt thuốc yên lặng dùng tay m ò qua đạt thuốc trận lên hai mắt muốn để đạt thuốc mắt sáng làm sao lặng yên không một tiếng động tiến vào trời xanh cành nội đột nhiên thành một cái vấn đề lớn chương tám trăm bảy mươi lăm tiến vào trời xanh dưới ta làm thương vân huynh đệ thật là ngươi thương vân chính cưỡng ép để đạt thuốc nhắm mắt hình vòm thương vân n g n g đầu nhìn thấy lưu đông chính nô đầu ra mừng rỡ kêu lên bình kiếm t ử xa cùng lưu đông là quen biết đã lâu mấy triệu năm giao tình nhất thời t ư ơ n g gặp cũng là vui vẻ phất tay trò hỏi lưu đông đại hỷ từ càn khôn xã t ắ c đ ồ hình vòm bên trong nô ra hơn nửa người cùng thương vân cùng nhiệt liệu ông, cơ hồ vui đến phát khóc thương vân cũng là trong lòng một thằng thiết ta làm huynh đệ ngươi thật trở về còn có bình kiếm huynh đệ năm đó từ biệt cũng không nói trở lại thăm một chút các huynh đệ ư hai ngươi đều thành đại tôn ả nha thật đáng mừng thật đáng mừng còn có từ xa năm đó từ xa cùng thành hồ đột nhiên đi ra cùng lưu đông i thấy hai vị đại trang chủ to mọi nhìn mình tự giác thất lễ chặn lại nói thương vân huynh đệ hai vị này là ai còn có vị đại thúc này còn không tranh thủ thời gian giới thiệu một chút thương vân một một dẫn tiến cũng giải thích lưu đông không thể rời đi cản khôn xã tắc đầu nguyên do lưu đông nói huynh đệ ngươi cuối cùng trở về đi chúng ta về trời xanh tổng bộ lại nói vừa rồi ngươi không gõ cửa yêu quát một tiếng cũng được ca làm sao làm như thế cái đây không phải kẻ hủy diệt cơ giới thú sao lưu đông lần đầu thấy được mặt mở rộng kẻ hủy diệt phía trên còn liên tiếp một cái câu trần ngoại hình bái dị cho nên trong lúc nhất thời không nhận ra nhìn kỹ lập tức nhìn ra đây là cơ hồ hủy diệt trời xanh cơ giới thú thương vân nói đây đúng là kẻ hủy diệt ta hồi lâu chưa về muốn xem trước một chút trời xanh hiện trạng lại về trời xanh toàn bộ ta lưu đông hắc hắc cười m ở ám thế nào có phải là ở bên ngoài có những nữ nhân khác không dám trực tiếp đi gặp vũ lăng tử nói không có việc gì huynh đệ thay ngư ơ i g i ấ u ở cản khôn xã tắc đồ dặm chỉ cần ta không nói lan lăng không nói ai cũng không biết thương vân ám đạo nương tặc ý tứ này không phải liền là toàn bộ trời xanh đều sẽ biết n g ư ơ i nhà có thể không nói ta tin ngươi cái quỷ đặt thuốc trong lỗ mùi nhét hai đoàn trắng bóng viên giấy nói là muốn cầm máu chủ động thay thương vân giải v â y nói lưu đông lao đệ thương vân đại tôn nữ tử không có mang về đến còn tại quỷ giới lưu đông bừng tỉnh đại nộ tại quỷ giới ta xem là tại huyết hải a thương vân mặt mỉm cười ngươi lại nói liền chơi chết ngươi lưu đông lộ ra an bài rõ ràng biểu lộ nói ý tứ này là để ta thả các ngươi đi vào còn không cho vũ lăng t ẩ u tự biết đúng hay không thương vân nói đúng là như thế lưu đông gật gật đầu huynh đệ lan lăng khẳng định sẽ biết mà lại ngươi có muốn hay không nhìn một chút lan lăng ngươi vừa đi cái này hồi lâu lan lăng thật rất lo lắng ngươi thương vân ha ha cười nói không cần ngươi nhưng trước báo cho lan lăng ta trở về ta tại trong ba ngày t u ấ n sát ba năm ngày liền muốn về trời xanh tổng bộ ngươi để lan lăng mấy ngày nay chuẩn bị một chút càn khôn xã tắc đồ bên trong sinh ra bảo vật ta muốn tại trời xanh tổng bộ không muốn tại càn khôn xã tắc đồ bên trong làm cái cỡ lớn tụ hội lưu đông vừa c h ắ p tay được rồi huynh đệ nghe ngươi ta cái này liền trở về chuẩn bị đi tới lưu đông chợt lép người hình vòm phía trên hiện ra một cánh cửa động thương vân một nhóm nối đ ô i nhau mà vào lưu đông đợi thương vân toàn bộ tiến vào lập tức đóng cửa lại động hướng về khắp nơi nhìn xem thấy không có gì trạng thân thể ẩn vào hình vòm bên trong thanh n h ã trong tiểu viện lan lăng ngồi tại ao cá bên cạnh kim trên ghế nhàm chán nhìn xem ao cá bên trong dao lòng chơi đùa thấy lưu đông vui mừng hớn hở trở về không hiểu hỏi phu quân làm sao cao hứng như thế là cái gì va chạm càn khôn xã tắc đồ tia lực đạo cực mạnh nhưng mà cái gì mạ lưu đông tiến lên ôm lấy lan lăng nương tử ngươi đoán xem ai trở về rồi lan lăng khẽ giật mình ai có thể để ngươi cao hứng như vậy ngoại lực dồn sức đụng cản khôn x ã tắc đồ có cái này cùng ý nghĩ lan lăng đ ố n g nhiên đứng dậy ngạc nhiên nhìn xem lưu đông là công tử trở về rồi lưu đông nói cũng không phải thương vân đại huynh đệ trở về mà lại hắn hiện tại là hàng thật giá thật đại tôn lan lăng trái phải nhìn quanh công tử ở đâu lưu đông c h u y ể n đạt thương vân ý tứ lan lăng liên tiếp quay đầu quay đầu liền muốn móc ao cá giảm g a o lòng bị lưu đông ngăn lại nói là cái này cùng tạp giao c h ủ loại thưởng thức tính mạnh hương vị chẳng ra sao cả thương vân thật vất vả trở về phải làm điểm hoang dại thương vân lần nữa tiến vào trời xanh trong lòng khó nhịn kích động không biết mình rời đi cái này hồi lâu trời xanh biến thành cái dạng gì chỗ y theo t ử xa nói trời xanh đã từng cơ hồ hủy diệt lại thị trường nhận kẻ hủy diệt công kích trời xanh bộ hạ sinh hoạt cũng không yên ổn thương vân thật sợ nhìn thấy một mảnh hoang v u thành thị thương vân cùng tiến vào chỗ là một mảnh rừng rậm quanh mình chỉ có chút nhỏ yếu sinh vật thương vân hỏi t ử xa đây là cái kia giảm từ xa n ú n núi bay biểu thị trời xanh dù tại c ả n khôn xã tắc đồ nội bộ mà c ả n khôn xã tắc đồ chính là t i ê n thiên thần khí thần diệu vô cùng r cho nên trời xanh tổ chức tùy ý phát triển mình làm sao cũng có hơn mười ngàn năm không có trở về đã đủ bình thường sinh linh luận thuật trăm ngàn lần trời xanh không biết mở rộng mấy phần làm sao biết đây là cái kia dặm nếu nói trời xanh tổng bộ ở đâu dặm từ xa ngược lại có biện pháp biết thương vân hiếu kỳ đó là cái gì phương pháp từ xa cười to biểu thị thương vân hồ đồ chỉ cần tìm trời xanh cư dân hỏi một chút liền biết trời xanh tổng bộ ở vào trời xanh bộ vị trọng yếu l à thâm đương nhiên được tìm thương vân bất đắc dĩ một nhóm tại trong rừng rậm xuyên qua thương vân đi cực chậm còn không kịp hạ giới ngựa tốc độ chỉ vì cẩn thận nhìn xem trời xanh gia viên của mình không bao lâu thương vân một nhóm đi ra rừng rậm trời sắp chạm vào tối thương vân nhìn thấy một đầu rộng lớn con đường con đường này mặt ngoài vì màu nâu xanh vương vức không rảnh như kim như thạch lan tràn đến nơi xa đây là cái gì đường thương vân hỏi từ xa nhìn xem mặt đường cười nói cái này tất nhiên là trời xanh bên trong những cái kia tinh nghiên cơ giới thú kỹ sư cơ giới nhóm kỹ tác đại thể là để phương tiện giao thông nhanh chóng hành xử con đường trời xanh bộ hạ quá nhiều rất nhiều thành viên tu vi không cao bình thường sinh hoạt đều sẽ sử dụng các loại cơ giới thú bất quá theo cơ giới thú phát triển rất nhiều bộ hạ trở nên ỉ lại cơ giới thú ngược lại hoang phế tự thân tu hành nam đó liền có một ít luận điệu cho rằng tu chân tác dụng đã không lớn tân tân khổ khổ tu chân khả năng cả một đời có thể đạt tới cảnh giới còn không bằng một con cơ giới thu thực lực hoặc là tại tu chân quá trình bên trong diệt vong phong hiểm rất cao có cơ giới thu có thể chữa trị phổ thông người thân thể biến t ê ảnh thực hiện trường sinh bất lão cho nên rất nhiều bộ hạ liền yên tâm thoải mái trường thọ còn sống thương vân chắp tay sau lưng nặng n g â y gật đầu điển hình tu chân vô dụng luận a thật sự là hồ đồ xác thực sử dụng cơ giới thú thời điểm không dùng đến tu chân nhưng tu chân có thể q u y ế sư lệ hiện á tại chúng ta đi cái kia giảm bình kiếm hỏi thương vân minh bạch bình kiếm ý tứ là đi đâu tìm tìm có thể phá giải kẻ hủy diệt chuẩn tắc kỹ sư cơ giới dù sao câu trần kiếm hồn cuối cùng liệu mạng lưu lại di ngôn là liên tiếp máy móc chuẩn tác viên nhưng thương vân làm sao biết đi cái kia tìm kỹ sư cơ giới không bằng trước bốn phía nhìn xem sau đó đi trời xanh tổng bộ để tư mã huynh đệ tiến hành tìm kiếm thương vân tâm tình vào giờ khắp này là phức tạp nhất thời khẩn trương để thương vân quyết định chậm hai ngày lại về trời xanh tổng bộ mà thật tiến vào trời xanh tâm tình chậm rãi bình phục thương vân về tổng bộ tâm tình bắt đầu nhiệt liệt lên điều kiện tiên quyết là trước thưởng thức một chút lánh địa của mình trời xanh ý theo tử sa nói vũ lăng cùng đạo nguyện tốn hao rất nhiều tâm trí vẫn không có mở ra kẻ hủy diệt mặt mà mình vừa về tới trời xanh liền có lập nên chẳng phải là thiên ý n ê n đón đối với thương vân đến nói đây là một cái điểm lành cũng là mình nợ m à h nợ mặt trở lại trời xanh tốt đẹp bắt đầu trời xanh quả nhiên là thuộc về mình thương vân trong lòng không khỏi như thế bành trướng nơi xa chạy tới một toa hình khí cụ mọc ra năm t r ư ợ n g cao có một t r ợ n g toàn thân ngân s ắ c h a i bên có nhiều trong suốt cửa sổ có cửa sổ là hơi mở sắc thương vân thần thức đảo qua khí cụ phía trên ngồi chút trời xanh bộ h ạ có có tu vi mang theo phần lớn tu vi nông cạn đa số là nhân hình có bảo trí nguyên bản bộ dáng như lang như h ổ có chi sau lưng mọc lên cánh chim có chi hơi tốt thể hiện trời xanh thu gom tất cả tôn trị khí cụ tại thương vân một đám t r ư ớ c người tự động dừng lại từ không có chút nào khe hở kim loại trên bảng một đạo cửa kim loại dâng lên hiện ra tiến vào khí cụ bậc thăng một, một ô n nhu nữ tử âm thanh âm vang lên mấy vị là không muốn ngồi cùng dầu h ả o từ xa nói sư phụ đây là trời xanh phúc lợi miễn phí giao thông thứ này so ta tại thời điểm muốn trước tiến vào chút thương vân ổ một tiếng dẫn đầu đi đến cùng dầu hào cùng dầu hào bên trong có đơn giản không gian nếp hốn không gian rộng rãi tả hữu có thể có hơn hai mươi triệu bố trí giống như là đơn giản hưu nhàn thư viện các hành khách tắn ngồi tại tự nhận là thoải mái dễ chịu trên ghế salon xem sách nhàn nhã tự ác các hành khách nhìn thấy thương vân ngang lấy trường bảo cũng không thèm để ý thương vân cùng tìm cái hình tròn chỗ ngồi ngồi xuống trước mặt hình tròn trên bàn trà mấy chỗ hình tròn thất thủ lần nữa dâng lên lúc phía trên nhiều mấy phần đồ uống trà bánh từ xa nhìn lắm thành quen tiện tay ăn uống thương vân thì có chút ngượng ngủ đây chính là bây giờ trời xanh Tựa như qua như bình kiếm thấy chung quanh lữ khách mặc m ư ờ i điểm lưu loát nhan sắc cũng tươi đẹp hơn một chút liền thối lui trường sam thay đổi cùng loại quần áo thương vân cười cười không sao chỉ là bình kiếm cười nói chẳng qua là cảm thấy trời xanh cùng ngươi tưởng tượng không giống đúng không ngươi trong ấn tượng trời xanh hẳn là là cái d ạ n gì g loạn t h a n h một bẫy sẽ chờ ngươi đến cứu vớt thương vân khẽ giật mình có chút lộn xộn bình kiếm nói sư đệ a đây chẳng phải là chúng ta m u ố n nếu có một ngày ta cùng ca ca rời đi diêm vương điện trăm ngàn vạn năm về sau diêm vương điện không bởi vì chúng ta rời đi mà hoàng vù sa đoạn ngược lại vui vẻ phồn vinh m nhanh, nhanh rộn rộn ràng ràng, đi tại đường phố phồn hoa bên trên nhìn xem mặt thời thượng thị dân dường như đã có mấy lời rõ ràng tại bên ngoài mấy ngàn dặm hốc đảo bên trong còn sinh tồn người háo rách quần banh bộ lạc tại cái này dặm các loại cơ giới thú ghé qua Cùng tay h h ị dân ò hợp sinh hoạt chung một chỗ, những n một mặc dù à cơ c giới thú ù nho g t ư người, ơ n Vân từng không giống nhau lắm, phần lớn không phải hình người, cũng không có ngôn ngữ, g đã thấy phải qua lắm, là l mà có các ạ i tái cốt cụ, xe, á vật s nhỏ g tiếng lên t ể thể có thể cầm trên, tay, nho h n liên lạc công cụ thương vân rất nhanh phát hiện chính là loại này nho nhỏ liên lạc công cụ để rất nhiều trời xanh cư dân từ bỏ tu luyện trầm mê ở hạnh phúc trước mắt sinh hoạt tự nhiên trên đường không thiếu hình người cơ giới thú giống như lúc rất sống động có cùng chân nhân không khác có thì cao lớn vi mãnh như sắt thép cự thú thật khó mà nói rõ những này là không phải cơ giới thú thành yêu thương vân một đám cũng thay đổi dung nhập bầu không khí quần áo cũng là tinh thần vô cùng một nhóm biến mất tu vi khí t ứ c cũng là đ ạ t thuốc một cái đại thúc mang theo mấy cái quang vinh xinh đẹp tiểu h ỏ a nhi dạ phố thử xa trời xanh hiện tại cũng là cái dạng này thương vân ngẩng đầu nhìn về phía xuyên thẳng vân tiêu cao ốc hỏi cao ốc bên ngoài đều là lưu ly tại màn đêm dưới ánh đèn chiếu lấp lánh từ xa mặc có chút hưu nhà não màu tím mang theo đỉnh mũ lơi c h a i nói sư phụ thành phố này xem như kỹ sư cơ giới thành là thí điểm thành thị một loại ta tại trời xanh thời điểm kỹ sư cơ giới nhóm đưa ra qua cái này khái niệm khi đó chỉ có quy mô nh cư dân cũng là chọn lựa qua chỉ vì nghiệm chứng loại thành thị này sức sống cùng cải biến cách sống về sau trời xanh cư dân trạng thái xem ra thí điểm thành công phát triển thành loại này quy mô thành phố lớn thô tính được bên trong thành phố này có vượt qua tám mươi triệu cư dân đ ạ t thuốc hiếu kỳ hỏi trời xanh bị tập kích vậy ở cản khôn xã tắc đồ bên trong trời xanh con cháu không nên rút kinh nghiệm sương máu siêng năng tu luyện giống đạt thuốc đồng dạng quát tháo phong vân đến thế giới bên ngoài đi xông sáo từ xa thở dài trời xanh ban đầu nhận tập kích thời điểm xác thực rất nhiều trời xanh đệ tử có cái này cùng ý nghĩ liệu mạng tu hành nghe nói có kết thúc người tiến vào trời xanh tin tức liền n h a o nhao đi lên liều mạng nhưng kẻ hủy diệt trung quy là số ít càn khôn x ã tắc đồ bên trong không có ngoại địch ngươi cũng biết tu chân một đường hung hiểm trung điệp nhiều khi cần cơ duyên cần chiến đấu không có ngoại địch tình h ư n g dưới rất nhiều trời xanh đệ tử bắt đầu nội đấu lại quên cả trời đất phát sinh qua mấy lần nghiêm trọng nội đấu nhiều đến mấy trăm ngàn đệ tử tham chiến một lần bắt đầu nói là rất nhiều tu chân đệ tử muốn đi vào trời xanh tổng bộ hợp tâm bảo vệ sư nương phóng thích từ lâu k i ể m chế năng lượng còn có một lần tựa như là có người đệ tử đọc chú ngữ nguyên rủa một cái khác tiểu hòa nhi chú ngữ nghe giống như là ni góp ba về sau mệnh danh lần ngữ kia sự kiện vì góp ni nện thứ sự kiện cùng về sau ngựa giết hắn sự kiện nổi danh thương vân cùng nghe được liên tiếp gật đầu không biết trời xanh còn có cái này t r ở thêm hướng từ xa nói tiếp cho nên có thành viên đưa ra ý kiến phản đối cho là nên quản khống tu chân liền sinh ra thi điểm thành thị khái niệm trừ loại này cơ giới thu thành thị còn có thuần tu chân thành thị nửa tu chân thành thị thuần cơ giới thu thành thị cùng các loại dù sao đoàn người nhản dỗi không chuyện gì làm liền cho ó đủ loại c ủ ý cản tắc chính ả khôn tiên thiên linh xã đồ là b tam t a h nên h hại không cho đều được, tổn n sư nương liền lấy do cản á cái c mực cho chế. Cho c đệ tử bất một, dày vò, kỳ không gì nghĩ ý hạn nên khôn xã tắc đồ g i ả m tiểu yêu giới tiểu tiên liên giới diêm vương điện huyết hải đều có còn có một cái thí điểm thành thị nói là muốn bao quát đại thiên thế giới đem tất cả nghe nói qua thấy qua địa phương tất cả đều mô phỏng một chút trí nhờ là phạm vi nhỏ một chút rất thú vị sư phụ có cơ hội có thể đi vòng vòng hoàn nguyên độ rất cao nha thương vân có chút ngượng ngủng ám đạo hẳn là huyết hải giảm thật là có la sắt cùng tu là không thành bình kiếm cũng là hiếu kỳ còn có diêm vương điện bên trong có diêm vương cũng muốn học ta diêm vương điện cho quỷ hình phạt từ xa không biết vì sao mặt có chút đỏ lên có còn có các loại các biện pháp trừng phạt tỉ như doi hình s ắ c hình sâu hình cái gì đặc thúc như có điều suy nghĩ có chuyện như thế kia phải đi xem một chút thương vân nhìn thấy thành thị trung tâm có một cái tương tự nụ hoa c h ấ m n ở nụ hoa kiến trúc cao có ngàn trượng chiếm diện tích cực lớn hai bên có hai đầu màu lam ánh sáng từ trên xuống dưới xuyên qua kiến trúc hết sức xinh đẹp hỏi kia là địa phương nào thương vân vốn cho rằng t ử xa sẽ không biết không ngờ t ử xa nói kia là thành thị hạch liên hệ tất cả cơ giới thú bình thường thí điểm thành thị hạch đều là cái dạng này mà lại rất nhiều thành thị nhân viên quản lý cơ giới thú nhân viên nghiên cứu tại thành thị đang xét duyệt đi làm thương vân ngẫm lại giống như vũ lăng cùng đạo nguyệt đều chưa từng nâng lên thích dạng này hoa không biết là ai đưa ra cái này cùng thiết kế hỏi một chút mới biết đây là hải tuyển g i a tác phẩm tượng trưng cho trời xanh dấu t ả i chờ đợi nợ rộ lão nhị không bằng chúng ta tới đó thử xem có thể không thể phá giải ngươi mang về cơ giới thú hạch kiến vĩ nói ngưỡng thị long cũng nói theo đúng đấy nhị ca để chúng ta đi theo ngươi uy phòng uy phòng nhìn xem nơi đó đệ tử là thế nào tiếp đ á i ngươi thương vân bình tĩnh biểu thị đây không phải một cái tốt tập tục sao có thể luôn muốn để các đệ tử tiếp đ á i đương nhiên đi vẫn là phải đi nhưng là loại tâm lý này không được mặc dù phê bình lấy tam đệ thương vân bề ngoài thành thị hạch bước chân hay là nhẹ nhàng xuyên qua mỹ lệ quảng trường đi tới thành thị hạch trước phía trên thình l í n h viết trăm triệu đạt hai cái chữ to rất có khí phách thương vân c ũ n g không khỏi đồng thời tán thưởng không hổ là thành thị hạch thời khắc này thành thị hạch tiền nhân triệu mãnh liệt chẳng những không bởi vì vào đêm m ã yên tĩnh ngược lại càng thêm sao động đ á n g người tại trăm triệu đạt bên trong r a ra vào vào sống p h ó n g túng tốt không vui từ xa sững sờ nói đây là không hề nghĩ tới sao trăm triệu đạt thành dạng này chỗ từ xa ngẩng đầu nhìn một chút may mắn thượng tầng hay là đã từng công năng từ xa chính cảm khái ở giữa thành thị hạch cao tầng một cái gian phòng cực lớn bên trong lơ lửng hơn mười ngàn hình tượng hình tượng bên trong là đồng cái thành phố c á c ngọc ngách mấy công việc nhân viên nhàn nhã trò chuyện uống vào đồ uống nhìn trên màn ảnh hình tượng cũng không lúc đôi hình tượng bên trong xuất hiện cảnh sắc mỹ lệ phê bình vài câu một cái hình tượng chính là thành thị h ạ trăm triệu đạt đại quảng trường cảnh tượng hình ảnh kia co vào mấy lần biên giới nhấp n h ó á n g h ư n g quang cũng ông ông tác hưởng lập tức gây nên mấy công việc nhân viên chú ý trời xanh bình tĩnh đã lâu hơn ngàn năm không có dung chuyển những nhân viên này trước nay chưa từng có nhìn thấy cảnh báo khẩn trương cao độ hình tượng bên trong một cái màu đỏ không tập trung tại từ xa trên mặt nhắc nhở mục tiêu cùng từ xa tương tự độ cực cao độ ăn cướp những nhân viên này nơi nào thấy qua từ xa thấy hình tượng cho ra là cao cấp nhất cảnh báo tranh thủ thời gian thông chi thợ cấp thương vân một nhóm chính cảm khái trăm triệu đạt cái gì thương nghiệp đều có một đội vệ binh bước nhanh chạy ra dẫn tới một trận ghé mắt trăm triệu đạt trên quảng trường cư dân nghị luận ở mỹ đã không biết bao lâu vệ binh chưa từng vội vàng như thế chẳng lẽ phát hiện hôn vào trong thành kẻ hủy d i ệ n lại nhìn cái này một đội vệ binh phương hướng rõ ràng là hướng về thương vân một đám cái này một đội vệ binh người mặc tương tự cơ giới thu áo giáp một thân xích hồng áo giáp dẫm tại kiên cố trên mặt đất loảng xoảng rung động vệ binh tay cầm b ì n h khí giống như là có thể xạ kích công cụ nhìn xem cái này một đội vệ binh chạy tới từ xa sắc mặt khó coi vệ đội quả nhiên dừng ở thương vân cùng trước mặt cầm đầu đại hán nhìn trừng trừng lấy từ xa t h xa nhĩ mày lại mau, nhìn cái gì? đại hán thẳng lưng lên chào một cái hỏi xin hỏi là t ử xa t r ư ở n g lão sao t ử xa gật gật đầu là ta kia cầm đầu đại hán nổi lòng tôn kính kích động không thôi thật là t ử xa t r ư ở n g lão chào mừng ngài trở lại trời xanh ngài không biết từ khi ngài đi trời xanh tổng bộ liền ra lệnh để chúng ta thời khắc lưu ý ngài đ ộ n tĩnh t ử xa bữ môi lưu ý ta làm gì không nhìn bên cạnh ta là ai đại hán kia cái này mới t ì n h n ộ tranh thủ thời gian nhìn xem t ử xa bên người thanh niên bộ dáng thương vấn các loại trễ xứng sờ đường này cái này từ xa trường lão ngài là ra ngoài đón ngài con riêng đi ngưỡng thịnh long nhìn xem từ xa đại chất tử ta có thể chơi chết h ắ n sao thử xa tranh thủ thời gian phi hai tiếng ngươi nhìn kỹ một chút kia thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc nhìn kỹ một chút ngưỡng thịnh long trên tư liệu chuyển kho số liệu ở trước mắt thấu kính bên trên trở về số liệu vẫn không có đầu mối lại nhìn hách kiến vĩ đạt thuốc đều là không biết mục tiêu đợi nhìn thấy bình kiếm trên mặt lập tức sắc mặt từng hồng vị này chính là bình kiếm tổ tông bình kiếm không nghĩ tới mình đã thành tổ tông dựa theo số tuổi nói là đám này tiểu hỏa từ tổ tông tổ tông đều được cho nên bình kiếm không phải rất thích cái danh xưng này miên cương gật, gật đầu từ xa lại v ớ u môi bớt nói nhảm đại long đầu trở về muốn đi tầng cao nhất cầm đầu đại hán trận mắt hốc mồm các đội viên không rõ ràng cho lắm thành thị hạch tầng cao nhất đồng tòa thành thị trưởng cùng một nhóm chủ yếu trưởng lao nước mắt nhạt nhòa p h ụ p h ụ c tại thương vân trước người không nói nên lời thương vân hảo hảo trấn an đại long đầu yên tâm ta lập tức tổ chức tốt nhất kỹ sư cơ giới nhất định phá giải người kẻ hủy diệt này cho tắc cái này là vinh hạnh của ta đồng cái thị trưởng tuổi không lớn lắm một đầu màu hồng tóc ngắn gọn gàng tên là s o khát tuổi con trẻ đã lấy được lấy c trời xanh so khác、so so、trước cơ g i i mặt hiện hiện một chương lục sắc hơi mở ván chưa sơn so khác hai tay mười ngón tại trên bảng ánh sáng phi t o c gó mật thất trên tường nhô ra chín đầu kim loại dây dẫn ngay cả đến kẻ hủy diệt mở ra mặt bên trong so khác hít thở sâu một hơi kế tiếp theo gõ v á n chưa sơn một c ỗ chùm sáng trải qua dây dẫn chuyển vào kẻ hủy diệt thân thể bên trong kẻ hủy diệt tứ chi mặt bắt đầu biên độ nhỏ hoạt động so khác trên mặt ý cười dần dần dày thương vân cùng nhìn xem đại hỷ đông nhiên kẻ hủy diệt hai mắt chỗ lục quang sáng lên một c ỗ chùm sáng trải qua kim loại dây dẫn phản đưa vào đến trong mặt thất chỉ một thoáng đồng tòa thành bên trong chỗ có máy móc thú đình chỉ hoạt động đang lúc mọi người không rõ ràng cho lắm chỗ có máy móc thú đồng thời khởi động phàm là có thể phát sáng bộ vị đặc biệt là mô phỏng con mắt bộ vị thả ra lập loại lục quang chứng tám trăm bảy mươi bảy long đầu lực phá hỏ hành xử tại đường trên mặt tái cụ phát ra lụ quang sau mạnh mẽ đâm tới hành khách tố chất thân thể yếu lập tức tử thương to lớn cơ giới thú như kim cương đột nhiên phát cuồng công kích bên người cư dân đồng cái thành phố cư dân phần lớn không tu luyện thân thể cũng không mạnh mẽ cái kia dặm chống đỡ được cao gần hai t r ư ợ n g cơ giới thú tay lớn phần lớn trực tiếp bị đập nát máu bắn tung tóe trong bệnh viện vốn đang tiến hành tinh vi giải phẫu cơ giới thú động tác mạnh mẽ thoải mái đem bệnh nhân cắt thành tinh tế phiến mỏng phục vụ hình cơ giới thú cũng phát điên khắp nơi tập k í c cư dân đồng cái khi nào gặp phải này cùng tình thế hỗn loạn các cư dân không biết làm sao gây ra như phóng lại thăng không dậy nổi lòng phản kháng phản ứng hơi nhanh chỉ lo chạy trốn buôn cầu bình nước tiểu đều không có lực sát thương máy móc liền đ ả o ngược vận hành hình tượng mười điểm thế mỹ đồng cái thành phố vốn có chút vệ đội cùng binh sĩ dùng nhiều đến giúp đỡ thị dân bài y ê u giải nạn đối mặt cuốn tới toàn thành cơ giới thú bạo động không biết nên làm thế nào cho phải trăm triệu đạn cao ốc bên ngoài trên tường rối ra rất nhiều ống tròn không nói lời gì bán ra mấy chục ngàn đạn đạo n đ ạ hơn phân nửa dùng để nổ trăm triệu đạn còn lại phân tán đến đồng cái trong thành phố trong lúc nhất thời hỏa lực chấn thiên tiếng kêu than dậy khắp trời đất đồng cái thị dân không rõ vì sao cơ giới thú sẽ tạo phản không rõ vì sao trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ không rõ vì sao hạnh phúc thời gian đột nhiên kết thúc trăm triệu đạt nhận mánh liệt hỏa lực công kích tự thân vòng bảo hộ lại đồng thời quan bế lập tức hơn phân nửa tổn hại còn lại một nửa cũng là lung lay sắp đổ bình kiếm cùng liếc mắt nhìn về phía thương vân tuyệt đối kẻ cầm đầu thương vân mặt không biểu tình trong lòng vạn mã buôn đằng hẳn là câu trần sau cùng lời nói muốn nối liền chính là không muốn kết nối cơ giới thú mặc dù thương vân còn đứng lấy nhìn xem t ư n g đồ nội tâm đã chán nản quỷ xuống ta mẹ hắn đều làm những gì a đây là tình huống như thế nào so khác cao h u ẩ n tắc, t làm s a lại đem độc đưa đang chuẩn tắc đưa vào thành thị đang duyệt, xét vào kêu h Phải ô n ngăn này g lại độc này, chuẩn tắc.、So、khắc cao kêu lên không để ý tới để ý tới thương vân các loại hai tay tại lục sắt trên bảng ánh sáng phi t ố c huy động thương vân dù không biết so khác đang làm cái gì nhưng có thể cảm thấy được một cô ba động đang từ trên bảng ánh sáng tràn ra hướng về khắp nơi k h u y ế t tán kẻ hủy diệt mở to mắt n g a y mắt thương vân nhận biết một cố vi d i ệ u mà ba động kỳ dị từ kẻ hủy diệt trên thân phát ra còn tưởng là so khác thủ đoạn bây giờ nghĩ lại khả năng này chính là so khác nói tới độc chuẩn tắc thương vân đơn trưởng hướng lên trời phù quang phổ chiếu vô số mảnh t i ể u phù văn như thần quang bảy m à u chiếu dọi toàn bộ đồng cái đồng thời đem cả vùng không gian chấn trụ để kẻ hủy diệt thả ra ba động đ ỉ n h chỉ truyền bá bởi vì không cách nào xác nhận đến cùng cái tiêm một chút ba động là mục tiêu ba động thương vân dứt khoát chấn trụ tất cả cùng loại ba động kết quả để đồng cái trong thành phố thông tin toàn bộ tết liệt vốn là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay cư dân cùng đám vệ binh càng thêm bối rối bình kiếm tâm niệm vừa động vô số mặt kính xuất hiện tại đồng cái thành phố các lọ ngách từ trong mặt gương bay ra bạch kiếm gọn gàng đem từng con cơ giới thú chấm giết hai vị đại tôn đồng thời xuất thủ muốn lắng lại một cái tiểu thành thị náo động dễ như t r ở bàn tay chỉ là đồng cái thành phố tại trong khoảnh khắc tổn hại hơn phân nửa thị dân tử thương trường bốn thành mấy trăm người ảnh xuất hiện tại trăm triệu đạt phía trên ta làm huynh đệ ngươi đây là đã làm gì mẹ ruột lặc đầu tiên lên tiếng chính là lưu đông tại lưu đông bên cạnh lan lăng bị trước mắt thảm trạng rung động đây là trời xanh mấy trăm ngàn năm qua trước nay chưa từng có đại bi kịch đồng thời tới còn có hai vị đại tôn vũ lăng đạ nguyệt ngao lăng cầm vũ cổ lôn cùng n a u n a u trình d i ệ thương vân có chút lúng túng nhìn xem các thân thuộc vốn định n ở mày n ở mặt trở về trời xanh cũng nhất cử giải quyết kẻ hủy diệt di hoạn không ngờ chẳng những không có giải khai kẻ hủy diệt chuẩn tắc còn hủy đi một cái phồn bình thành thị thương vân lúng túng k h o á t k h o á tay này mọi người được k h ô n g tiếp theo trong n g á y mắt tất cả thân thuộc đồng thời nào về phía thương vân ngươi rốt cục trở về ôm ima ôm cựu hồ kích động ngựa hóa rồng cánh tay toàn không có phát hiện ngựa hóa rồng cánh tay đã tím xanh ngựa hóa rồng trận trắng mắt một vệt bóng mở đang từ miệng giảm d â n lên nếu không phải đồng cái thành phố bị hủy cái này chính là một cái mỹ diệu thời khắc ngao lăng thấy t ử xa an toàn trở về tự nhiên cao hứng vợ chồng đoàn viên bình kiếm cùng đ ạ m nguyệt làm lễ đ ạ m nguyệt tu vi b ự c nào đã nhìn ra bình kiếm trừ tu vi dâng lên bên ngoài kiếm tâm đã đi trong lòng cũng n h ỉ cái này chẳng phải là có bài trừ kiếm tâm phương pháp thương vân trong lòng buộc lên toàn bộ đồng cái cư dân vội vàng cùng vũ lăng cùng bắt c h u y ệ n qua giới thiệu hách kiến vĩ ngưỡng tịch lòng đạ thuốc t so khác ước chế trong lòng kích động giản lược giảng sự tính phát sinh trải qua mà giờ khác này kẻ hủy diệt còn nằm ở trong mất thất cặp mắt mang ảm đạm đi cổ lôn cùng cười ha, ha cho rằng phù này hợp thương vân tắc phong trước sau như một cũng may đồng cái thành phố cơ giới thú dù khổng vũ hữu lực nhưng cũng không có cách nào l ự c mang theo bỏ mình thị dân hồn phách còn tại có còn tại thi thể chỗ bồi hồi đặt t h u ố c một mực hướng về thương vân như mày mau thương vân không rõ ràng cho lắm đặt t h u ố c hanh các một tiếng bình kiếm cười nói đặt t h u ố c ngươi hữu c h i ê u hồn bản sự trực tiếp xuất r a chính là đặt t h u ố c mặt mày hớn hở kiếm hoàng đặt t h u ố c ta g i ả á làm loại này nặng lao động chân tay rất thương thân thể đát ta có phải là có thể có chút thuốc bổ bồi bồi bụa vũ lăng cười nói không có vấn đề đặt thúc chúng ta cái này có hậu thiên linh bảo tụ hồn linh nước bọn đặc biệt bổ dưỡng chờ ngươi đến trời xanh tổng bộ cho đặt t h u ố c đại h ỉ lấy làm lúc sau hắn cho rằng trong cuộc đời này sai lầm nhất một cái quyết định thương vân tái phát phủ quan g phổ chiếu chui vào tất cả đồng cái cư dân thể nội không chết gây nên bệnh l ụ c thân thành t ặ n bã cũng đoàn tụ hình thể đồng thời đặt t h u ố c nghiệm tụng chú ngữ từng cái linh hồn trở về thể xác vũ lăng đi theo xuất thủ lòng bàn tay thoát ra một vần g minh nguyện minh nguyện thăng lên trên trời ánh trăng chiếu dọi c h i địa bị hao tổn thành thị như đảo ngược thời gian trở về hình dáng ban đầu đồng cái các cư dân ngao ngao quý xuống vô số hài đồng thiếu niên nhìn thấy cấp thần tiết này phát hệ phải cố gắng học tập mặc dù không biết đó là cái gì lực lượng thương vân ngược lại là không nghĩ tới mình trong lúc lơ đãng lần nữa nhắc lên tu chân học tập cao trào càn khôn x ã tắc đồ bên ngoài chín mươi bốn cái kẻ hủy diệt đều đều lơ lửng tại hình vòm phía trên thiếu một cái lục trào kẻ hủy diệt hai cái hoàng trào kẻ hủy diệt một cái tử trào kẻ hủy diệt hai cái cam trào kẻ hủy diệt trong đó lợi trào làm à u trắng kẻ hủy diệt m ộ ư ơ i bộ xếp thành một cái vòng tròn điểm tàn mát ra bạch sắc con mang đem chỗ có kết thúc người thân hình biến mất giống nhau nhan sắc lợi trào kẻ hủy diệt lẫn nhau tới gần trời xanh trong t ổ n bộ vì thương vân trở về cử hành thịnh đại nghi thức n nên chu tuyết chu tước kết thúc bế quan nhìn thấy thương vân cùng bình kiếm nhảy cân hoan hô cổ đan cùng n g ư ợ c bích từ không cần phải nói thiên vương a nô s o tư cá long tẩu cùng lão bằng h ư u tất nhiên là thân mật từ khắp cả trời xanh đều tại cản khôn xã tắc đồ bên trong lưu đông cùng lan lăng cũng có thể hiện t h â n duy chỉ có một cái yên lặng rơi lệ chính là nhìn xem tụ hồn linh nước bọt đặc thúc kẻ hủy diệt bị giao cho chuyên môn nghiên cứu bộ môn đảm bảo có đồng cái kinh nghiệm đông đảo kỹ sư cơ giới lại không dám k i n h thường cỡ nhỏ trong phòng họp trời xanh hạch tâm thành viên tụ tập ngồi vây quanh tại một chương thông t ấ u một thể bàn bạch ngọc bên cạnh sư đương, chỉ có kẻ hủy diệt năng lực tác chiến cũng không mạnh trời xanh lúc trước sau sẽ bị thương nặng thương vân hỏi đạo n g u y ệ t nói khi đó kẻ hủy diệt chỉ có một bộ thương vân nghĩ đến từ xa giải thích nói trăm con kẻ hủy diệt tập hợp đạo n g u y ệ t nghĩ đến năm đó đại chiến vẫn như cũng mười điểm ưu nhã nói đúng cao tới ngàn trượng kẻ hủy diệt uy lực vô thận ha ha thật sự là một cuộc c á c chiến nếu không phải lan lăng cùng lưu đông tại thật sự là hư hiểm lan lăng cùng lưu đông ngượng ngùng cười một tiếng lưu đông nói đây là chúng ta phải làm vũ lăng nói chúng ta trốn cản k h ô n xã tắc độ về sau kẻ hủy diệt hóa trình vị linh mới p đã như vậy vì sao kẻ hủy diệt không có trực tiếp đột phá cản khôn xã tắc đồ hẳn là chỉ có phân giải thành độc lập cá thể về sau mới có thể sử dụng ra loại kia tần suất thương vân hỏi tư mã đồ nói chúng ta làm qua phân tích cổ đô nói huynh h lớn đệ người nói không sai chúng ta cũng làm qua đề phòng bất quá lan lam nói cái gọi là tiến vào cản khôn xã tắc đồ có thể cho rằng bất quá là tiến vào cản khôn g xã tắc đồ chỗ một khối khu vực như là hiệu như vậy cho dù kẻ hủy diện tiến vào cản khôn xã tắc đồ l lan a cự tuyệt thừa ể nhận kia là c ả n khôn xã tắc đồ bên trong chính là tại c ả n khôn xã tắc đồ bên ngoài thương vân có thể lý giải cổ lôn giải thích ám đạo lan lăng pháp môn quả nhiên bá đạo cái này cái kia bên trong là không gian pháp tắc quả thực chính là pháp tắc bản thân cổ lôn nói tiếp về phần nói kẻ hủy diệt trí năng không đủ giống như xác thực như thế tại một số phương diện Kẻ hủy d i ệ thương vân hỏi các ngươi có thể đi đi tìm mặc ban ta nghĩ mặc ban sẽ không vô duyên vô cơ công kích trời xanh toàn bộ ba hách hồ nói từ khi trời xanh bị công kích chúng ta liền không có bước ra cản không xã tắc đồ bảo hộ vừa đến kẻ hủy diệt quá mức quỷ dị lợi hại thứ hai mặc ban chưa hề hiện thân quá cho nên chúng ta hoài nghi mặc ban tại chế tác kẻ hủy diệt quá trình bên trong gặp bất chắc kẻ hủy diệt cũng không phải là hoàn thành phẩm mặt ban khả năng đã chết rồi chương tám trăm bảy mươi tám gặp lại như lai bên trên mặt ban chết rồi thử xa kinh ngạc nói cổ u ô nói n đây là chúng ta gần đây mới cho ra kết luận mặt ban cơ giới thú từ khi công kích trời xanh bản bộ về sau liền yên t ĩ n h lại lại chưa tiếp thu qua chỉ lệnh mới như mặt ban chưa chết chỉ sợ sẽ không như thế trời xanh kỹ sư cơ giới nhóm thả ra rất nhiều máy nhận tín hiệu muốn phá giải mặt ban cho kẻ hủy diệt ra lệnh kết quả không thu hoạch được gì cho nên cuối cùng xuất cụ dạng này báo cáo thương vân giật mình cơ giới thú một đạo thần kỳ như thế nếu nói mặc ban đã chết thực khó tiếp nhận ba t á t sở lấy mình đầu chọc nói s ắ c thực khó tiếp nhận bất quá dựa theo trời xanh kỹ sư cơ giới thuyết pháp mặc ban thiết kế kẻ hủy diệt cơ giới thú lúc mục tiêu là sánh vai tiên thiên linh bảo cái này hoàn toàn siêu việt kỹ sư cơ giới nhóm đối cơ giới thú nhận biết mà thôi kẻ hủy diệt độ hoàn thành đến xem uy lực vô tận chỉ sợ cái này cùng thiết kế sẽ tiêu hao mặc ban tất cả tâm thần kẻ hủy diệt hoàn thành thời điểm chính là mặc ban tâm lực khô kiệt thời điểm đương nhiên đây đều là chúng ta phỏng đoán không làm được thật thương vân nói chúng ta cũng nên trừ bỏ kẻ hủy diệt đối trời xanh tổng bộ vây quanh nếu không trời xanh vĩnh viễn muốn vây ở cản khôn xã tắc đồ bên trong vũ lăng nói kỳ thật đi chúng ta đem trời xanh tổng bộ thu tại cản khôn xã tắc đồ bên trong không đơn thuần là vì tránh né kẻ hủy diệt phật môn bị huyền hoàng t h á t ép thế giới cực lạc bởi vì kẻ hủy diệt lần kia làm loạn bạch nữ khôi phục may mắn kẻ hủy diệt chỉ là nhằm vào trời xanh trời xanh bộ hạ bên trong c ó nhiều tu tập phật pháp người nghiệp lực không nặng bạch nữ lưu lại cảnh cáo biến mất không thấy gì nữa bạch nữ sao thương vân nhớ lại cảnh cáo b i n mất không khỏi cười khổ thương v yên yên tĩnh tĩnh ở một đoạn thời gian cái kia dặm cũng đ ừ n g đi đạo nguyện nói đừng để sư nương lo lắng thương vân cùng bình kiếm lẫn nhau trong lòng cảm động bình kiếm cười nói đại sư nương yên tâm chỉ cần trời xanh tổng bộ cái này thái bình ta cùng ngũ sư đệ liền hào hảo phục thị n g à i chúng ta cũng qua chút năm thời gian thái bình đạo n g u y ệ t mỉm cười thật sự là thiên địa thất sắc thương vân từ xa đều có nữ nhi ngươi cùng vũ lăng nhưng phải nắm chặt ngươi bây giờ là tiên tôn ta lúc đầu còn lo lắng cho ngươi thể nội tiên yêu phật ba lực sẽ sinh ra tiểu quái vật bây giờ là tốt tiên tôn cùng yêu tôn kết hợp con cái nhất định bất、phạm. thương vân nghĩ từ bản thân cùng cha mẹ nói bất phàm sinh mà vì vương đạo n g u y ệ t gật gật đầu đứng hai vị đại tôn hậu đại sinh mà là vừa rất nhanh liền có thể đến tới vương cấp bình kiếm nhìn ra đạo n g u y ệ t có chút thất lạc cười nói sư nương chúng ta mấy cái sư minh đệ có phải là cũng coi như sinh mà vì vương rồi đạo n g u y ệ t bị bình kiếm khám phá tâm tư nói bình kiếm ngươi cũng phải bắt lớp bình kiếm phụ hòa nói đại sư nương mệnh lệnh tự nhiên tuân theo ta không tại quỷ giới khả năng ca ca đàng cố gắng cổ l ô n cùng đối bình thanh cùng bình kiếm hậu cũng có sự hiệu khá rõ nhao nhao tán thưởng quỷ giới phong tục không tầm thường vũ lăng lo l ắ n g nói chính là thành hổ không biết đi đâu dặm n g ư ờ i cái này đại bá thật sự là d à i sầu thương vân nói an tâm có lao tứ cùng thành hổ cùng một chỗ không ăn thiệt t h i hai người bọn họ hiện tại cũng là vương cấp mấy lớn hơn r ồ i có thể có mấy cái đại tôn chuẩn tôn vũ lăng cười nói nghe ngươi nói như vậy ta ngược lại là rất muốn gặp ngươi một lần tứ đ ệ chu tuyết chu tước đ ố i cái này chờ chút nghị không có hứng thú vẫn chưa thăm ra thương vân ngẩm đầu nhìn về phía nóc nhà ai nhà muốn gặp một lần lao tứ ta cũng chờ mong lao tứ mang theo thành hổ lúc trở về là cái gì cảnh tượng phòng hội nghị ngoài cửa thiên lang địa lang lười biếng nằm sấp tại cửa ra vào hiện tại thiên lang địa lang chân thân đứng lên có cao ba trượng tại yêu tộc bên trong cái này tuyệt không tính là cực đại thân thể nhưng thiên lang địa lang chuẩn tắc là bảo trì hạ giới nguyên thủy ngân nguyệt sói tốt dáng người dễ dàng cho khắp nơi chạy lại không say mê tu luyện thân thể dài đến như thế lớn hoàn toàn là thiên lang địa lang ăn quá tốt sinh hoạt quá mức ăn nhàn còn cố gắng k h ô n g chế dáng người kết quả nếu là cái nào yêu c ầ t h i lang địa lang đãi n ộ tự nhiên sinh trường yêu thân sớm đã so một tinh cầu nhỏ còn lớn hơn dù t h i lang địa lang l ờ i nhác trung quy là vương cấp tri thân lại là là n g tộc cứu giác n h cảm trận c ả m thấy h k ô n g ổn, đồng thời đứng dậy, nhìn về phía chân trời, ngửa mặt lên Càn thời trời, mặt trời thét phía dài. dậy, về khôn x ã tắc đ ồ hình vòm phía trên làm thành một vòng bạch t r ả o kẻ hủy diệt thả ra màu trắng ánh sáng thành vì một cái màu trắng quan g điểm giữa thiên địa phạm ca đại tác nguyên khí run dày dữ dội phía trên nguyên khí bị cái này quang điểm thu nạp dòng lũ tràn vào lại càng thêm mãnh liệt từ tròn đ i ể m phía dưới phân ra nện vào c à n khôn x ã tắc đồ đ ỉ n h sau đó theo hình vòm chạy xuống bao trùm toàn bộ hình vòm như là thác nước tại c à n khôn xá tắc đổ hình vòm bốn phía hình thành một đạo nguyên khí tri hạ c à n khôn x ã tác đồ lập tức chấn động mạnh mẽ c à n khôn x ã tác đồ bên trong thành thị toàn bộ gặp địa chấn h ả i khiếu cũng may chấn động cũng không tính kịch liệt như là phàm gian phòng ốc khả năng có sụp đổ tổn hại trời xanh thành thị trừ cá biệt đi cực gián phong cách ngoài c h ấ n nhỏ bình yên vô sự h ả i khiếu cũng bị người tu chân tiện tay hóa giải chỉ là c à n khôn x ã tác đồ bên trong trời xanh bộ hạ từ lâu an nhàn đột nhiên bị biến động không rõ ràng cho lắm may mắn lịch sử trên sách học một mực không có vẻ con lịch sử sẽ kết thúc người xâm lấn có sự bảo lưu lại đến còn thường xuyên làm diễn luyện trời xanh con cháu hoảng mạ bất loạn lập tức tiến vào thời gian chiến tranh màu trắng tròn điểm thu nạp nguyên khí dòng lũ bên trong trồi lên chín cái to lớn thân hình cái thứ nhất từ trụ trạng dòng lũ bên trong trồi lên chính là một đoàn hình tròn như thế nhiều tử sắc nho trồng chất mà thành tử sắc hình cầu hình cầu không ngừng nhỏ xuống chất lòng màu tím xa suốt đến hình vòm phía trên liền dâng lên một mảnh khói tím nhỏ xuống tại hình vòm phạm vi bên ngoài liền ăn mòn đại địa hình thành một cái tử sắc vũng nước nhỏ người bị lây dính đến g ầ n thực cốt cái thứ hai hiện hiện chính là một con tương tự viên hầu quanh thân liệt diễm màu đỏ cự thú tay rằng một cây dài đồng đồng từ hai đoạn lờ mờ có thể nhìn ra kẻ hủy diệt đầu hình dáng đồng từ hai mắt vị tr Cái thứ ba giống như là một con á i giống thứ một như ba là c màu cam con cóc, phía nhảy đến hình võng thứ r ê n càn k ô n xã tắc t đồ lập c chấn、động. cái này không hơn động, này tư r r ă m t ợ n con cóc, cũng không biết đến cỡ nào nặng nghề, g cóc, cỡ chỉ biết là cái này con màu cam con cóc t hoàng i hai ế u c n c tay, chỉ có hai đầu chân sau. Còn thứ tư hai sau. chỉ có chân Còn cái hoàng đầu là kim cự nhân khổng vũ hữu lực chỉ là thiếu nửa phần trên chia ra sọ còn có một đầu cánh tay trái lộ ra ngoài ý muốn đáng sợ con thứ năm là một đầu xanh biếc đằng r ắ n bộ dáng quanh thân bị c u ầ n phong ba o khỏa cái đuôi chỗ thiếu một đoạn cái thứ sáu là chỉ tự điệu cùng p ư ợ n g hoàng có tám phần tương tự chỉ là mọc ra ba cặp cánh chim toàn thân màu xanh lôi quang u ầ n quận con thứ bảy giống như là hai cái đĩa ngã út cùng một chỗ màu lam ngâm tròn xoay c h ậ m chậm cổ cổ hàn khí hướng phía dưới phun trào con thứ tám giống như là cái thân mặc h ắ c bào hình người tứ chi hai gõ má đều giấu ở áo bào đen bên trong âm khí n ồ n g đ ậ m con thứ chín d á người n g thức tha là cái vàng óng ánh nữ tính bộ mặt bị một khối tròn t r ị a u bảng che chắn bắt đầu khí tức thánh khiết không thể xâm phạm chín cái cơ r i i thú đầu tiên là hướng khắp nơi chậm chạp bay ra sau đó phân phương vị khác nhau bám vào cản khôn xã tắc đổ hình v ò phía trên mượn tròn chuyển động tuần hoàn giới nguyên khí một chút xíuôi vào cản khôn xã tắc đổ lan lăng đem ngoại giới tình hình hiện giống tại thương vân cùng trước mặt cổ lôn cùng đồng loạt nhìn về phía thương vân giải thích một chút đi thương vân cổ lôn dẫn đầu nói thương vân nói ta giải thích trái chứng những kẻ hủy diệt này làm sao đột nhiên xuất hiện từ xa nói sư phụ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ hủy diệt lấy dạng này hình thái xuất hiện xem ra những kẻ hủy diệt này nghĩ ra một lần t i n h tiến vào càn khôn xã tắc độ phương pháp thương vân hỏi đây là chuyện tốt cổ lôn cười mắng đây con mẹ nó đương nhiên là t a i nạn thương vân ngươi thật đúng là thai tinh k từ xa cả kinh nói chẳng lẽ con kia kẻ hủy diệt điều khiển đồng cái chỗ có máy móc tú trắng trận phá hư chỉ là ngụy trang mục đích cuối cùng nhất là đem mới chuẩn tắc truyền ra ngoài truyền lại cho ngoại giới kẻ hủy diệt ở đây trời x a n h thành viên chẹp chẹp miệng lần nữa nhìn về phía thương vân thương vân lại không phản bác được đặng nguyệt ha ha cười nói được rồi chúng ta hay là đi ngăn cản những cái kia cơ giới thú đi trời xanh có thể không chịu nổi cường đại như vậy cơ giới thú dày vỏ thương vân đứng lên nói đại sư nương t i ê n tâm ta cái này liền đi xử lý đạo nguyệt lắc đầu nói ngươi không cần ra tay cái này g i ả m có vũ lăng bình kiếm đông đảo vương cấp còn có lan lăng lưu đ ô n g chỉ cần đem khu vực chia cắt không để kẻ hủy diệt cơ giới thú về một tổ hợp chúng ta có thể đối phó thương vân không hiểu đại sư nương vậy ta đi làm cái gì đạo nguyện nói muốn phá giải trời xanh khối cục ta cho rằng ngươi hẳn là đi tìm p ậ t môn tìm p ậ t môn thương vân càng thêm khó hiểu nói đại sư nương ngài cho rằng mặc ban cơ giới thú bạo tẩu cùng phật môn có quan hệ đạo nguyệt nói cũng không phải chỉ là phật môn khẳng định biết chút ít đầu mối gì các ngươi tại trời xanh bên ngoài ốc đảo xảo nộ mặc ban hậu đại đúng hay không thương vân gật đầu nói đúng tứ sư huynh tự mình dò xét qua cho là mặc ban hậu đại đạo nguyệt nói vậy ngươi không cảm thấy quá mức t r ù n g hợp các ngươi đúng lúc trải qua kia ốc đảo đúng lúc gặp được mặc ban hậu đại tộc nhân kia tộc nhân vừa vặn quen biết mặc ban n m n ữ thương vân cùng bình kiếm đồng thời ngâm miệng lúc ấy chỉ cảm thấy sự tỉnh có t r ư n g hợp còn đội mặc ban khắp nơi lưu tỉnh trải qua đạo nguyện nói chuyện x bình kiếm hỏi, Đại sư ư n ơ gai vậy c này n c gai Phật môn có c đầu đại sư nương cái gì trên trời có linh thiêng kia là mê tín quay đầu ta cho ngài nói một chút chúng ta diêm vương điện là thế nào khoa học quản lý và hồn sư đệ ngươi là phật giáo hộ giáo pháp vương đại i xem một chút c ũ sư nương g vũ lăng cùng đồng hành đi tới cản khôn xã tắc đồ biên giới có thể thấy rõ ràng bên ngoài chiếm cư to lớn cơ giới thú đại sư nương vũ lăng các ngươi cẩn thận sư minh các minh đệ trời xanh còn xin các ngươi thủ vệ thương vân bàn giao nói lao đại lao tam Cổ lôn,、so、thương ú n huynh n g gia g các vân nhìn xem tụ hồn linh nước bọn người người hay là hảo hảo khi của người thiên tài địa bạo đi thiên vương là tuấn mỹ tiệu tử bộ dáng trừ xương giảm phẩm cách vẫn như cũ bên ngoài lời nói cử chỉ lộ ra rất là đúng đắn thử thương vân ngươi làm sao không giao phó cho ta lần trước kẻ hủy diệt đại quy mô sầm l ớ n là lao tử thiên vương thời gian lực không có đại thành lần này lại để bọn hắn thử một chút nhìn lao tử đem thời gian h o à n nguyên để bọn hắn biến thành một đống sắt vụn thương vân biết thiên vương có thể có cảnh giới bây giờ cùng đ ạ m nguyệt có quan hệ rất lớn bởi vì đ ạ m nguyệt tồn tại thiên vương cũng không dám lại khắp nơi gây chuyện thị phi đặc biệt là nhìn trộm nữ người tu chân tắm rửa cái này cùng cao phong hiểm cao í t lợi hành vi có mấy lần bị đạo nguyệt đánh lộ ra nguyên hình kim đồng hồ đều kém chút gãy mặc dù thiên vương phẩm hạnh còn chờ thương thảo lúc đó ở giữa năng lực cực nó cưỡ Cũng liền n g đạo u y ệ tự cái này cùng chìm đắm đại tôn cảnh cấp có khác túc đại giới đại này tôn tận tuế, nguyệt đỉnh tôn dụng đoạn trong trên thể thủ lệnh. đắm đó tuế t vô sử bổ ở nhiên thương vân cũng biết thiên vương nói đem kẻ hủy diệt biến thành sắt vụn là lá k h o á t lác bởi vì vì thiên vương đã từng vụn g trộm thử qua nghĩ dùng thời gian p h á p tát hoàn nguyên kẻ hủy diệt nhìn xem mặc ban đến cùng dùng gì các loại tài liệu chế tạo g i a n g l ị c h thiên cơ giới thú không ngờ kẻ hủy diệt lại tiến vào không sinh bất diệt cảnh giới tại thời gian phát tát trước mặt hào không dao động ngũ sư huynh ngươi yên tâm đi thôi chu tuyết nói ngũ sư huynh ngươi an tâm đi thôi chu tất nói thương vân không khỏi nhớ lại năm đó mình muốn đi cựu châu lúc kia tiễn biệt đội ngũ cùng chấn thiên tiếng la khóc còn có sợ hãi nhưng nhìn chu tuyết chu tước dù biểu lộ cổ linh tinh quái nhưng thỉnh cầu nội liễm tự nhiên tu vi rất có tiến bộ cũng là bởi vì bình kiếm ở đây có thể là bởi vì ấu niên ký ức chỉ cần có sư h i n h sư tỷ ở đây hai cái tiểu sư m ộ i liền sẽ cảm thấy hết sức can tâm hay kiến vi hút thuốc nói ngươi yên tâm chúng ta vừa tới như vậy mỹ diệu thế giới còn muốn lấy làm sao lại làm cái sơn t r ă n g ra sẽ không mạo hiểm ngưỡng thị long cũng nói đúng đấy nhị ca ngươi đi đi cổ đan nói theo thương vân huynh đệ chúng ta tại ngươi yên tâm nhiều năm như vậy chúng ta đặc biệt là tư mã huynh đệ không phải mỗi ngày đi dạo một mực dụng tâm tu luyện còn tăng cường trời xanh tổng bộ phòng ngự mà ặ ban cơ giới thú tuy mạnh nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được chúng ta cầm vũ võ đức vương cùng nao nao phụ h o ạ nhìn n xem đông đảo thân nhân đại tôn vương cấp thương vân lập tức hào tỉnh b ă n trượng trời xanh vẫn như c ũ là thượng giới đỉnh cấp thế lực nhìn xem đoàn người mong đợi ánh mắt thương vân trong lòng hơi động gãi gãi đầu có vẻ giống như các ngươi là sốt ruột để ta đi đồng dạng cổ lôn cùng nhất thời họ khan nào có nào có thương vân ngươi đây là không tín nhiệm ta nhóm sao ai nha nhị ca nhìn ngươi lời nói này ta lấy đầu chọc phát thệ không có không phải liền mọc ra tóc tới thương vân có muốn hay không ta coi cho ngươi một quẻ nhìn nhìn chúng ta có hay không nói láo ngũ sư huynh c h á n ghét ngươi sư phụ chúng ta nhưng không có ý tứ này nhìn xem đoàn người cực lực biểu đạt một thân trong sạch thương vân một trận á c h ẳ n n h a các ngươi biết thứ gì liền d â u giếm ta một cái vũ lăng cười nhẹ nhàng ôm lấy thương vân cánh tay được rồi đi thôi một đường cẩn thận cẩn thận cẩn thận cái gì thương vân khổ cười hỏi vũ lăng n ị c h n g m lê lưới thật là làm sao niên kỷ càng lớn lá gan càng nhỏ không phải ngươi lúc đó một lòng đi cựu châu thời điểm đúng hay không thương vân chật vật n u ố t ngủ nước bọt nhìn về phía đạ m nguyệt đạ m nguyệt chính mỉm cười nhìn mình trong mắt hiện ra hiền hóa nước mắt tựa như một vị mẹ già nhìn xem liền muốn lao tới chiến trường nhi tử lòng tràn đầy lo lắng lại lại không thể ngăn cản bởi vì trên người con trai nhận chính là quốc gia thịnh vượng là dân tộc vận mệnh là đồng bào huyết lục kia là một đầu anh hùng đường chỉ có thể đưa mắt nhìn nhi tử rời đi hai tử người tu vi hiện tại có thể đạ nguyệt làm cái cố lên thủ thế thương vân trong lòng vạn mã b u ô đẳng cái gì đồ chơi lấy tu vi của ta bây giờ có thể ta hiện tại nói thế nào cũng là đại tôn a âm dương đại thành người phía dưới vạn vật phía trên tồn tại thấy thế nào đạm nguyện đại sư nương ý tứ cái này còn có chút miễn cưỡng vậy vậy ta đi rồi thương vân nói cổ lôn dẫn đầu bắt đầu vỗ tay sau đó tiếng vỗ tay chập trùng không ngừng thương vân ngượng ngùng đi đến cản khôn xã tắc đồ bên liên giới lưu đông cùng lan lăng một trái một phải dùng tay làm dấu mời chống r ô n g kéo một phát một đạo hoa lệ đại môn hiện hiện bị lưu đông cùng lan lăng kéo ra hiện ra phía ngoài sa mạc thương vân quay đầu cùng vũ lăng cùng vây tay từ biệt sau đó nhanh chân đi ra cản khôn xã tắc đồ hai chân vương bước ra lại môn liền nghe lưu đông hô một tiếng trời xanh đại long đầu ra ngoài rồi không biết phải chăng là lưu đông r ộ n g quá lớn quan điểm đình chỉ nguyên khí lưu chín cái cơ giới thú từ bỏ chui vào c ả n khôn xã tắc đ ồ nhao nhao đẳng không mà lên thương vân tướng công nhanh đi phật môn đi vũ lăng cao giọng la lên thương vân vừa quay đầu lại nhìn thấy lưu đông cùng lan lăng ngay tại đóng cửa b ị c h một tiếng đại môn đóng chặt c ả n khôn xã tắc đồ bên ngoài lại là không có chút nào khe hở một con kia màu trắng quang điểm bay tới thương vân đỉnh đầu cơ giới thu lơ lửng giữa không chúng đều nhìn thương vân tiếp theo trong nháy mắt càn khôn xã tắc đổ hình vòm biến mất không thấy gì nữa dựa theo thương vân chuyên nghiệp phán đoán cùng đối c ả n khôn xã tắc đồ hiểu rõ đây là chạy về phần vì sao hiện tại mới chạy có thể là bởi vì có nhiều như vậy kẻ hủy diệt cơ giới t h u bám vào tại hình v ò m phía trên cho dù chuyển biến không gian vị trí hay là sẽ mang theo những này cơ giới thú cơ giới thú đối thương vân khí tức m ộ ư ơ i điểm mất cảm n g ư ờ i được thương vân khí tức ngao ngao kêu lao đến con cóc vừa rơi xuống phương viên trăm dặm đại địa vỡ vụn thành từng mảnh hướng lên dâng lên thổ sóng sông thẳng tới chân trời vượt lửa phun ra lên hỏa để kế thổ sóng hóa thành dung nham trong dung nham che kín lôi đình bị cồn gió thổi qua truy kích tương vân từ sắc kẻ hủy diệt không quên phun ra mấy ngụm đ ộ c thủy cái khác to lớn cơ giới thú kích động không biết là có hay không đang chờ đợi thời cơ thích hợp thương vân không sợ trong đó tùy ý một loại thủ đoạn chỉ là cái này giảm công kích dung hợp được uy lực tăng gấp b ộ i thương vân còn sợ những n à y cơ giới thú hoàn thành hợp thể mặc dù thiếu mấy cái nhìn đ ệ u bộ này cơ giới thú hợp thành hoàn chỉnh thể kẻ hủy diệt nhiều lắm là thiếu tay ngắn chân đối c h ỉ n h thể sức chiến đấu ảnh hưởng không lớn cũng may thương vân tại trời xanh tổng bộ bụ lại một chút cơ giới thú trí thức biết những n à y cơ giới thú ở giữa liên lạc có thể thông qua nguyên khí ba động tiến hành tại đông cái thương vân mang về kẻ hủy diệt chính là dùng cái này cùng phương pháp đầu tiên là khống chế toàn bộ đồng cái trong thành phố cơ giới thú sau đó triệu hoán bên ngoài kẻ hủy diệt cho nên thương vân thả ra đại lượng linh phủ không ngừng nhiễu loạn kẻ hủy diệt ở giữa nguyên khí mà lại linh phủ chủng loại biến nào đa dạng để tránh kẻ hủy diệt có kháng kiển nhiễu năng lực tự động sửa đổi liên lạc ba động lấy thương vân mang về đồng cái kẻ hủy diệt biểu hiện nháy mắt khống chế phạm vi lớn bên trong cơ giới thú cưỡng ép sửa đổi khác biệt cơ giới thú ở giữa liên lạc ba động năng lực có thể thấy được chút ít mắt thấy thương vân chạy như bay đằng sau kẻ hủy diệt cơ giới thú nhóm truy sát thương vân vũ lăng cùng vô v ô tay chuẩn bị trở về trời xanh thử xa kéo ngao l ă n g tay đi chúng ta về nhà ngao l ă n g ân hử một tiếng thử xa thật thà cười đi thôi sư phụ đã đi xa vũ lăng cười nói thử xa muốn về nhà rồi tuất đi nhìn xem vũ lăng tiểu dung thử xa chật vật n u ố t n g ụ m nước bọn sư nương bên ngoài hồi lâu đương nhiên nhớ nhà nhà vũ lăng ý cười càng tăng lên đi đợi lát nữa đi sư nương kia dặm lại cho sư nương nói một chút các ngươi bên ngoài kinh lịch đặc biệt là tại huyết hải kia một đoạn sư phụ n g ư ờ i đều làm những gì đặc biệt là thấy những người nào hả từ xa nhìn xem hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long hai cái chính tại quan sát trên mặt đất bò sắt nam tử rất khó tưởng tượng là dạng gì kỳ quái côn trùng có thể hấp dẫn hai đại vương cấp ánh mắt vũ lăng nói đại ca tam đệ lúc ấy các ngươi cũng t ạ i nói cho ta một chút cố xử đi hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long lập tức đứng dậy đứng thẳng tắp hách kiến vi nói đệ muội đầu tiên muốn nói vừa mới đối xử như thế nhị đệ tuyệt đối là hắn gieo ó gặp bão ngưỡng thịnh long phụ hòa nói không sai nhị tẩu lão nhị chính là ở bên ngoài bị những cái kia cơ giới thú cho nhai nát cũng là phải cổ lôn cùng lập tức làm ra lòng đầy căm phẫn biểu lộ nhao n h a u biểu thị kiên định ủng hộ vũ lăng cách làm chính là hẳn là hố thương vân vũ lăng đ bị môi ai nha các vị huynh đệ tìm hội các ngươi thật là giống như lộ ra ta là bởi vì có chút tức giận mới đối xử với chúng ta như thế đáng yêu đại lòng đầu không phải tuyệt đối không phải đáng thương c h i đại lòng đầu tất nhiên có chỗ đáng hận thiếu nãi n ã i thiếu g i a hắn nên đạo nguyệt che miệng cười không ngừng vũ lăng sư nương cũng ủng hộ quyết định của ngươi vũ lăng ôm lấy đạo nguyệt cánh tay sư nương để ngài cũng tham dự vào thật sự là làm khó ngài thương ừ xa, n vân không có thời gian cẩn thận suy tư vì sao mình bị ném ra trời xanh còn muốn độc lập đối mặt kẻ hủy diện truy sát cơ hồ đại bộ phận phân tâm thần đô dùng để thay đổi linh phủ tần suất ngăn cản kẻ hủy diện dung hợp mà chúng kết người tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này từ bỏ công kích chỉ là một mực đuổi theo thương vân tất cả năng lượng đều dùng đang nghĩ biện pháp dung hợp phía trên làm sao bị thương vân phủ văn tầng tầng b a o khỏa tựa như là bị trong suốt pha lên ngăn cách thời không mỗi lần lẫn nhau tới gần đồng đều phát hiện sai chỗ lấy đại tôn tốc độ tiến lên thương vân rất nhanh liền nhìn thấy k i a quen thuộc xoay quanh lên cao hình dạng huyền hoàng bảo tháp h ú h ú h ú tiểu bằng hữu ngươi nương tảo ngươi mang tới thứ đ ộ gì chương tám trăm tám mươi gặp lại như lai dưới huyền hoàng tháp nhìn thấy thương vân đằng sau trùng trùng điệp điệp cùng mười con hình dạng khác nhau cơ giới thú ngao ngao kề thủy hỏa lôi điện gió giao thế dân trào b ấ thương quá t ậ t giống n h bị ngăn trở tại khác biệt bên ngăn không gian bên trong. Huyền Hoàng nói, thành tiên tôn, còn có thể mang theo 10 cái không gian chạy, không gian pháp tác học không tệ. Đại gia, trở tại Tháp chật chật thể tiểu tử, thể theo tác tệ. chạy, Đại cái khác pháp học h có có A sao làm ư vân vẫn không quên đối với huyền hoàng tháp xưng hảo nhanh hỗ trợ a huyền hoàng tháp nhìn thấy thương vân cũng rất vui vẻ húc húc húc tiểu tử ngươi làm sao bị một đ á m cơ giới thú truy thảm như vậy đường, đường đại ư ờ n g đ tôn đánh không lại một đống đồng nát sát vụn thương vân đeo lên bọn hắn ngay cả cản khôn xã tắc đồ đều có thể xuyên phá rất lợi hại huyền hoàng tháp ổ một tiếng có lợi hại như vậy vậy mà tiến vào ta ngưỡng mộ lan lang tiểu thư khắc khí huyền hoàng tháp không dám khinh thị những n à y lai lịch không rõ cơ giới thú như muốn trực tiếp chấn áp đ u ổ i theo thương vân mười con cơ giới thú lập tức trì trệ thương vân trợt cảm thấy nhẹ nhõm ám đạo huyền hoàng bảo tháp không hổ là chấn lực cường hoành tiên thiên linh bảo huyền hoàng tháp lại có chút treo lên khoe mắt bởi vì bị chấn giữa không trúng cơ giới thú có gần như không thể phát giác biên độ nhỏ động tác chỉ có thể chứng minh huyền hoàng tháp chưa thể hoàn toàn chấn trụ những n à y cơ giới thú nên biết phổ thông vương cấp tại huyền hoàng tháp chấn lực phía dưới toàn vô dư lực h o à n thủ huyền hoàng tháp hừ một tiếng nghĩ rằng các ngươi tạm thời không cách nào động đậy thật là quái dị đồ vật tiểu t h u y ề n hoàng tháp hiện ra mập lùn bộ dáng thương vân hỏi ngươi biết ta muốn tới huyền hoàng tháp húc húc cười nói ngươi là phật giáo hộ giáo pháp vương lao tử trấn áp phật giáo lâu như vậy ngươi có thể không đến thương vân nhịn không được hỏi thái thanh vì sao muốn trấn áp phật môn hai phe nhưng có xung đột huyền hoàng tháp lắc đầu nói đạo môn phật môn bất quá là khác biệt tu hành đại đạo hà có xung đột về phần lao quân để cho ta tới không nên nói là trấn áp phật môn mà là trấn trụ phật môn cụ thể nguyên do ta cũng không biết tại cái này giảm dù sao cũng tốt hơn tại lao quân bên người bó tay bó chân cũng là tự tại bất quái này thế giới mới kém x a lão tử lần trước lúc đến phần hoa tiểu tử ngươi trở về nhất định phải hảo hảo quản lý một chút để phiến đại địa này phồn vinh cùng ngươi đi gặp thấy như lai、like, có thể hỏi thăm lão quân phái l ã o tử đến nguyên do thương vân không nghĩ tới huyền hoàng tháp sẽ như thế nói ngươi không ngăn t r ở ta tiến vào phần môn huyền hoàng tháp nói l ã o tử ngăn đón ngươi làm gì thương vân rất là n g h i hoặc l ã o quân cái này là ý gì sẽ không bằng bạch để ngươi cái này tiên thiên linh bảo chấn trụ phần môn thương vân nhớ tới cùng thái thanh tiếp xúc vẫn chưa cảm thụ ác ý lại thái thanh hình như có ý như vô tình chỉ điểm qua thương vân nhưng thương vân vẫn chưa trực tiếp, tiếp xúc qua thái thanh, cũng không biết thái thanh chân thực tâm ý. hiện tại đúng là huyền hoàng tháp bản thân cũng không biết vì sao đến c h ấ n trụ phân môn càng là k ỳ q u ạ c huyền hoàng tháp nói không nên nghĩ a hay là từ lao t ử đằng sau đi vào đi thương vân từng có tiến vào huyền hoàng bảo tháp kinh lịch lần này bình tĩnh rất nhiều vẫn là không nhịn được móc ra một quyển trắng bóng giấy lấy tên đẹp quận giấy nói là chuyên môn sát cửa dùng huyền hoàng tháp hầu nghi hỏi cái này là sát cái gì cửa thương vân đem quận giấy đưa cho huyền hoàng tháp để chính hắn nghiên cứu một chút sau đó trực tiếp đi vào cửa sau lần này tiến vào huyền hoàng tháp nhìn thấy tràng cảnh cùng lần trước rất là khác biệt phương một bước vào thương vân dưới chân là một đầu đường núi có chút g núi bên đường là khe núi đ á y cốc nở đ ầ y m a n đà la hoa theo đường núi hướng về phía trước con đường dần dần rộng rãi địa thế bằng p h ẳ n g bắt đầu tiến vào dưới núi bình nguyên bình nguyên phía trên trải rộng kỳ hoa dị thảo sơn thanh thủy tú một kim sắc tròn đùi tại bên trong vùng bình nguyên ở giữa kia là từ t h u ầ n thiết phật lực chống lên vòng bảo hộ lấy cái kia kim sắc hoa mỹ cho là như lai tự mình bày ra trong s ơ n cốc bình nguyên bên trên không thiếu kỳ chân dị thú bầu không khí tường hòa hòa hợp hoàn toàn không giống bị chấn áp thảm trạng thương vân càng thêm nghi hoặc cái này huyền hoàng bảo tháp không giống tại trấn áp phật môn nếu nói là bảo vệ phật, môn cũng không đủ. Nhưng phật giáo có phật di l ạ c hai đại phật chủ đệ tử cao thủ n h i ề u như mây còn có lớn khổng tức minh vương cái này cùng n ị c h thiên pháp vương như lai càng là phật tổ cảnh giới cần gì phải bảo hộ thương vân đi nhàn nhã kim quan g bên ngoài vẫn chưa nhìn thấy đệ tử phật môn trực tiếp thẳng dọc theo đường nhỏ hướng kim quan g đi đến huyền hoàng bảo tháp dù không bằng càn khôn x ã tắc đồ bên trong vô hạn rộng lớn cái này như lai chống lên kim quan g vòng bảo hộ cũng có phương viên mười triệu dặm rộng thêm nữa phật môn một hạn cắt một thế giới pháp môn trong đó không gian tất nhiên bao la vô ngẩn cuối đường là giống hạ giới trổ miếu sơn môn kiến trúc cũng không cao lớn không đủ hai triệu chỉnh thể kim trói Bên thương r o n sơn môn g tả ữ u đều có hai tôn hộ Pháp, h tôn n pho Phật thẳng, huy thật hệ thâm hậu. h cao vào giáo tượng Sát Tu một trượng, tợn đặt Tu Sát, t ư đứng cùng ráng, quang, cũng cùng quan giữ là La La làm lấy lộ, là La, La có biểu bộ kim vũ. vân á m đạo cái này cũng không gì đáng trách phật giáo từ huyết hải bên trong niết bàn c h g sinh cùng huyết hải cư dân có đặc thù tình cảm la s á t cùng tu la cao tầng cũng vui vẻ phải có phật giáo cái này cùng đ ĩ n h hàng không ngã chỗ dựa tham kiến pháp vương bốn tôn hộ pháp đồng thời không người chắp tay trước ngực thương vân khẽ vất cảm các người meta mở cửa cần tuân phát chỉ Các ca, Pháp cách hộ nhảy hữu, xuống sân ca, cách ra tả hữu, đem đại môn đẩy ra được e m môn môn năm đại đẩy đầy kinh quang. Qua nhiều trong chẳng quang. ra, Qua vậy, vào Vân vào vương, vào Phật này tay huyền nhưng có ngoại người tu chân tiến vào cái này dặm. Thương、vân、đang muốn chân môn, cánh dạng nói, môn tiến vào huyền hoàng Bảo tháp, cũng ngoài có ngoại giới người tu chân hỏi. hộ Pháp hồi Pháp tháp, bước ư giới có cái cái mọc cái có bão đại tới bộ ba bấm một Một tu tu từ tu qua. dặm. đ ra la thương vân bước vào trong cửa lớn bốn cái hộ pháp lẫn nhau nhìn xem lại trở lại vị trí cũ bên trên bày lên tư thế cũ tiến vào đại môn vẫn chưa nhìn thấy thương vân tưởng tượng phật quốc đại địa chạm mặt tới chính là một mảnh vàng son lộng lấy quảng trường ba khu phật môn kiến trúc quay chung quanh quảng trường một điện một miếu lầu một như lai phật di lặc d ư ợ c sư khí tức hết sức rõ ràng phân đà điện miếu trong lầu lúc này phật giáo kiến trúc đã không thể so sánh nổi khí thế rộng rãi phật pháp không cùng phật di lặc miếu t h ở nhất qua phổ thông cũng cho thấy vô biên uy nghi rất nhiều đệ tử phật môn trên quảng trường đi lại cũng chưa phát hiện thương vân đợi thương vân đi đến quảng trường vẫn chưa gây nên quá nhiều chú ý nếu có tăng lữ từ bên cạnh trải qua đám tăng lữ sẽ lệ phép trả hỏi thần xác an nhàn tường hòa thương vân t hơi kinh ngạc ba vị phật chủ vậy mà liền trú đóng ở phật giáo cửa vào chỗ đây chẳng lẽ là tại chuẩn bị nên kích có hủy diện phật môn cường địch nhưng cái này cùng đệ tử phật môn lạnh nhạt biểu hiện cũng không tương xứng thương vân vương đi đến rộng giữa sân phản âm đại tác điện miếu lâu đại môn đồng thời mở rộng nhiên năng tội thường giữa sư đồng thời đi ra một bước liền đến thương vân phụ cận thương vân l ã o đệ người trở về nha say hòa thượng tội thương vẻ mặt tươi cười cùng lúc trước khác biệt chính là nụ cười này d ặ m nhiều thoải mái cùng hiền lành có một cô lây nhiễm sức mạnh tâm thần d ư ợ c sư vẫn có thể nhìn ra năm đó tiểu dược sư bộ dáng mười điểm thanh tú bên trong lấy màu xanh nhạt tăng bảo áo khoác màu nâu cà s a thần nguyên toàn bộ nội liễm nhìn xem cùng phổ thông tăng nhân không khác pháp vương chúng ta lại gặp mặt d ư ợ c sư chắp tay trước ngực nói thương vân lập tức h o à lễ d ư ỡ n sư p h ậ chủ n h ư n đang còn là một bộ thần du bộ dáng thương vân pháp vương hoan n ê n về giáo như lai phật tổ có chút không liền rời đi đài sen đặt mệnh ta tới đón tiếp không tiện thương vân nói còn có có thể để cho phật tổ không tiện sự tình thương vân chỉ chỉ trên không không phải là bởi vì huyền hoàng bảo tháp nhiên đăng nói cũng phải cũng không phải có phải thế không thương vân một mặt dấu chấm hỏi say hòa thượng nói ai nha nhiên đăng ngươi nói những này bí hiểm thương vân đầu góc cái kia giảm phản ứng tới đi chúng ta trực tiếp đi gặp như lai sư h i n h để hắn giải thích cho ngươi chúng ta cùng cùng lại ôn chuyện thương vân cảm thấy mình nhàn nhạt tan phải cái lỗ vốn lại nói không nên lời cái k i a giảm khóc ổn đi theo say hòa thượng cùng đi hướng đại hùng bảo điện trên quảng trường hành tẩu đệ tử phật môn nhóm nhìn thấy n h â n đăng phật di lặc Dược sư đồng thời giang nên tiếp thương vân mới phát giác thương vân đặc t h ủ không khỏi ghé mắt cũng chỉ thế thôi lập tức kế tiếp theo hành trình của mình đại hùng bảo điện bên trong như lai ngồi ngay ngắn ở liên hoa đài bên trên đệ tử đứng vững tả hữu thấy thương vân tiến đến đệ tử nhao nhao chắp tay trước ngực pháp vương như lai nửa khép hai mắt giọng nói như trung đồng thương vân pháp vương cựu châu một nhóm phá vỡ ba lực dây dưa cuối cùng thành tiên tôn thật đáng mừng thương vân có chút nhàn nhạt thất lạc, nói, phật tổ năm đó ta một lòng phá vỡ tiên yêu phật ba lực giàn buộc hiện tại thành công chỉ lưu tiên lực mang theo xác thực chúng sinh miễn đi phật lực cùng tiên lực yêu lực xoắn suýt chỉ là chẳng biết tại sao hiện tại còn hơi nhớ nhung ba lực hợp nhất thời trạng thái như lai khẽ vớt ư cằm nói thương vân pháp vương ngươi tuy nói tưởng niệm nhưng trong lòng đã bông u xuống thật đáng mừng thương vân mỉm cười đa tạo phật tổ say hòa thượng vỗ tay cười nói thương vân l ã o đệ ngươi chém tới phật lực thành tựu tự thân xác thực thật đáng mừng thương vân bị say hòa thượng vừa nói như vậy có chút sờ không tới đầu não nhịn không được đem trong lòng lớn nhất nghi vấn thả ra phật tổ ôn chuyện nhưng sau đó ta muốn biết thái thanh vì sao dùng huyền hoàng báo tháp trấn trụ phật giáo ngươi cũng biết nguyên do n h ư n đ ă n g hai tay chắp sau lưng ừng ân thương vân pháp vương hỏi có đạo lý chỉ sợ thương vân pháp vương chính mình cũng không biết nguyên nhân ta sẽ biết nguyên nhân thương vân càng là nghi hoặc tổng cảm giác mấy cái phật chủ muốn nói lại thôi dược sư nói các ngươi không cần nhiều lời trực tiếp nói cho pháp vương liền tốt thương vân không khỏi những mày chẳng lẽ phật môn bị thái thanh dùng huyền hoàng báo tháp trấn trụ cùng ta có liên quan say hòa thượng nói thương vân lao đệ à n g ư ơ i muốn trước rõ ràng một sự kiện chính là thái thượng lão quân có huyền hoàng bảo tháp chúng ta cũng có hôn đ ộ địa cũng chính là một vị khắc pháp vương lớn khổng tức minh vương thái thanh dùng huyền hoàng bảo tháp chưa nói tới c h ấ n trụ phật môn ngươi nhìn say h ỏ a thượng chỉ tay một cái trên không thương vân xuyên tấu qua đại hùng bảo địa đ ỉ n h nhìn đến ngoại giới kim quang đ ỉ n h hạch tâm khảm nạm một con chim không núp ních như đá bạch ngọc như bình thường chính là lớn khổng tức minh vương cái này đến cùng phát sinh chuyện gì thương vân kinh ngạc chương tám trăm tám mươi mốt thời gian như lai nửa rủ xuống hai mắt sư đệ các ngươi nhưng cùng thương vân pháp vương giải thích cặng kẽ、Hán. cảm thấy được thấy rồi. d ư ợ c sư có chút c a o mày nói như lai nói không sao các người đi thôi phật di l c nói sư đệ đi như lai sư m i n h tự nhiên không sợ chỉ là không được phân t h ầ n chúng ta đi trước d ư ợ c sư ngược lại cũng không giống lo lắng nói t ố t thương vân pháp vương chúng ta đi gian ngoài tự thoại nhân đăng ngươi cần phải cùng một chỗ nhân đăng nhìn xem như lai nói cái này giảm phiên muộn đi đi cũng tốt chính ngắm nghĩa cẩn thận thương vân pháp vương nói thế nào thương vân không hiểu ra sao đành phải đi theo phật di là cùng rời đi đại hùng bảo điện đi thương vân đi ta tòa miếu nhỏ kia dặm tự tại nhiều không giống như lai sư minh cái này giảm rất nhiều đệ tử cùng bùn đắp đồng dạng ha ha phật di lặc cười ha h à nói biểu lộ trở về say hòa thượng trạng thái bình thường thương vân không biết đây là phật di lặc vì rút ngắn cùng chính mình quan hệ mới cố tình làm hay là say hòa thượng lấy vốn giống hiền tri hay là phật di lặc sinh môn màu say hòa thượng chỉ là nó rất nhiều thần nghiệm bên trong một cái phật di lặc miếu tờ h s á c thực giàn phổ cùng thế gian chùa miếu tương tự nếu không phải nó nồng đậm phật lực thương vân còn nói là đến hạ giới cảnh khu phật di lặc làm bốn cái lớn m ộ đoàn mình đầu tiên nửa nằm trên đó hở ngực lộ mang không có tiểu sa di hầu hạ toàn bộ nhờ phật di lặc há miệng nhiệt tình c h à o mời hay là dược sư nhìn không được làm mấy chén trà xanh phật di lặc dược sư nhiên đăng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì sao nhìn các ngươi biểu hiện phật môn vốn huyền hoàng tháp ngăn chặn tựa hồ cùng ta có liên quan thương vân hỏi phật di lặc cười ha h a nói thương vân ngươi quả nhiên không biết được dược sư nói thương vân tự nhiên không biết được ngươi cười cái gì nhiên đăng yên lặng nhấp một mục trà một mảnh tuế nguyện tích tốt thương vân bất đắc dĩ cười khổ các ngươi không muốn bắt ta dếu cợt các ngươi tu vi đều tại trên ta chớ đừng nói chi là có như lai phật tổ tu vi thông thiên có thể bởi vì ta vận dụng huyền hoàng bảo tháp hôn lộn đồ hai kiện tiên tiên linh bảo phật di là nói thương vân không nên gấp không nên gấp đây đều là số ngày nhắc tới cũng đơn giản ngươi chém tới ba thi đi thương vân gật đầu không sai ta chém tới tiên yêu phật ba lực chính là chém tới ba thi vốn lưu một phạm thể s a u bởi vì cơ duyên bắt về tiên thể thành cựu tiên tôn phật di là nói ở trong đó trải qua chúng ta biết đến cũng không tỉ mỉ chỉ biết kết quả ngươi bắt về tiên tôn tri thân tự nhiên là gặp qua tiên thể có thể thấy được qua yêu thể phật thể thương vân nói yêu thể ta đã gặp qua tên là gì lâu còn thu nạp huyết hải l ị c h tiên tri vật ly lê yêu thân càng thêm đầy đủ phật thể ta lại chưa từng gặp qua gì lâu tựa như gặp qua phật thể cũng khuyên ta không muốn đi tìm kia phật thể phật di là nói nguyên lai、like、ngươi đã thấy qua yêu thể gì lâu không chi kỷ là cảnh giới gì khuyên ngươi không muốn tìm kia phật thể cũng là hào ý thương vân còn nhớ rõ ngươi năm đó tu luyện bình cảnh ở đâu thương vân nói tự nhiên nhớ được phật không thành tôn ba lực lẫn nhau cả tay không cách nào đột phá bình cảnh phật di là nói đúng vậy à cho nên ngươi mới không tiết mạo hiểm tiến về cựu châu may mắn ngươi thành công trở về cũng được tiên tôn tri vị kia bị ngươi chém d ụ n g p h ậ t thể không có phật không thành tôn ràng buộc trực tiếp thành tôn cấp đó là cái gì kết quả thương vân song mi xếp chặt hẳn là kia phật thân phá tôn thành tổ phật di là cười mà không nói dược sư ánh mắt thanh tịnh nhìn xem thương vân n h i ê n đăng kế tiếp theo phong thanh vân đạm t h ư ờ n g t h ứ c trả thương vân trợn mắt hốc mồm cái gì nhà thành phật tổ rồi n h i ê n đăng hà ra từng hơi hình dung tốt dược sư nói kia là một tôn ma phật rất là khó mà ứng đối thương vân trong lòng một vạn con thần thú chạy qua dẫm trái tim thẳng đau ma phật đó cũng là phật tổ cảnh giới a cho nên bị huyền hoàng bão tháp chấn áp, áp kia ma phật ta phật thân như lai chống lên vòng bảo hộ cũng là vì chống cự kia ma phật d ư ợ c sư vô vô tay chính là như thế thương vân không biết vì sao trong lòng còn có chút mừng thầm nguyên đến một phần của mình thân thể vậy mà thành phật tổ tu vi đây chẳng phải là cùng tam thanh có thể bình khởi bình toạ nguyên lai mình lợi hại như vậy ban đêm phải uống rượu hai chén lặng lẽ chúc mừng hạ nghĩ lại thương vân cảm thấy không ổn nói ta từ cựu châu ra thời gian không hơn một mươi ngàn hơn năm mà phật môn bị huyền hoàng bảo tháp trấn trụ đã có một triệu năm như thế nào là vì trấn áp kia ma phật thái thanh mới tế ra huyền hoàng bảo tháp phật di là nói thương vân ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ có này nghi vấn cũng là n g ư ơ i tu vi không đủ cho nên không rõ ta lại hỏi ngươi n g ư ơ i đi vương mộ thời điểm trở về về sau qua bao lâu thương vân hồi ức một lát nói tựa như chỉ có mấy ngày phật di là nói vậy ngươi đi cựu châu hơn mười năm trở về về sau qua bao lâu thương vân nói mấy triệu năm phật di là nói đúng là như thế này thời gian à đối với ta cùng người tu chân là dáng vẻ cất cấm là cùng một chỗ tuyến đ o ạ n nhìn như là một đường thẳng xoa nắn mà thành nhưng lại đầu đôi tương liên khắp nơi tương liên thái thanh cảm thấy được ma phật sinh ra thời điểm k là h làm sao mình chém dụng phật thân liền bị thái thanh tiên chi mấy triệu năm cảm giác sau biết mấy triệu năm cho khoác lên rồi tình cảm trong thời gian này mấy triệu năm sống ổn phí rồi thời gian đều đi đâu rồi làm sao cảm giác còn không hào hào cảm thụ trẻ tuổi liền lao rồi vậy là cái gì thời gian chẳng lẽ còn có thể xuyên qua thời không không thành cái này cùng phản chủ nghĩa duy vật mê tín tư tưởng tại thương vân cái này cùng đại tu chân người trước mặt là không làm được dược sư nói phật di lặc sư đ ệ ngươi giải thích như vậy thương vân pháp vương đương nhiên nghi hoặc thương vân pháp vương ta đến nói thương vân chờ đợi nhìn xem dược sư dược sư một mặt n g h i m ặ t đơn giản đến nói chính là ngươi từ cựu châu ra nháy mắt thái thanh còn không có để huyền hoàng bảo tháp c h ấ n trụ p h ậ t môn tiếp theo trong nháy mắt chính là năm triệu năm về sau thái thanh đã để huyền hoàng bảo tháp trấn trụ phân môn bởi vì khi đó ma p ậ t đã đến cái này giảm chính là vẻo một cái rõ chưa thương vân cảm thấy mình lưu lại hối hận nước mắt hối hận không có học tập cho giỏi không có h ả o h ả o bên trên thời gian giản sử loại hình t r ư ơ n g trình học dẫn đến mình đối thời gian pháp tắc lý giải như thế dễ hiểu vậy mà nghe không hiểu dược sư như thế lời ít mà ý nhiều miêu tả nhân đ ă n g nhẹ nhàng đem để chén trà trong tay xuống lại đem phật di lặc miếu t h ở trung kiên cứng rắn vô cùng mặt đất ép ra một cái hố mang theo chung quanh một vòng dưới mặt đất hãm thương vân, pháp Vương, nhìn cái chén này. thương vân nhìn xem ly kia tử không biết nhân đang lại muốn nói cái gì nhân đang nói cái này cái chén tựa như là phật môn cái này bốn bề mặt đất chính là thế giới cực l ạ nhân đ ă n g vung tay lên nói đạo kim quan g bắt đầu vòng quanh cái chén xoay tròn cũng hướng khắp nơi quyết tán những kim quan g này có thể ví von là thời gian tuyến thương vân như có điều suy nghĩ nhìn xem nguyên bản bình thường lưu truyền thời gian tuyến tại cái chén t r u n g quanh khu vực càng thêm dày đặc xoay tròn tốc độ trở nên trượm càng là hướng ngoại quyết tán nó tốc độ tiến lên càng nhanh nói nhiên đăng ý của ngươi là tại phật môn nơi này thời gian cùng thế giới cực lạc không hề giống bước nhiên đăng cười một tiếng thương vân pháp vương độ tính cực cao đúng là như thế nhiên đăng ngón tay một điểm thương vân trước mặt trên mặt đất hiện ra một cái kim sắc về qua từng đầu kim sắc đường con hướng ngoại q u y tán thương vân pháp vương ngươi nhìn vòng xoáy này lại như là cái gì đây là thời gian của ta tuyến thương vân nhìn xem hướng ngoại khuyết tán đường cong thời gian của ta cùng thế giới cực lạc khác biệt lại cùng phật môn khác biệt nhiên đang nói khác biệt thời gian liền tựa như thế giới khác nhau thương vân pháp vương ngươi nói là thế giới của ngươi qua năm triệu năm vẫn là của ta thế giới qua một nháy mắt đâu thương vân chẳng biết tại sao có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát nhiên đang lại một chỉ tại thương vân cùng nhiên đang ở giữa đem k h ô n g t r ú n g xuất hiện một cái dựng thẳng kim sắc tuyến qua từng cái từng cái kim tuyến quyết tán dần dần cùng mặt đất kim tuyến tương、cát. nếu có đại pháp lực trong động tiên h bên ngoài thời gian cũng là không cách nào độ lượng cái này ma phật cũng không phải là trở về quá khứ mà là đến ngươi không nhìn thấy tương lai thương vân hít sâu một hơi kia vì sao đối với ta mà nói hay là qua năm triệu năm dược sư nói đơn giản đến nói chính là lấy kia ma phật pháp lực thời gian vạn mẹo ngươi làm không được điểm này ngươi so hắn muộn năm triệu năm ngươi yêu thân gì lâu xuất hiện lúc ngươi hay là s á c phạm chưa đạt được tiên tôn tu vi khi đó hắn tại thời gian điểm khác gặp qua ngươi phật thân so ngươi s ớ m thật lâu mà ngươi không có năng lực nhìn thấy tiên phàm khác nhau sao thương vân nói vạn mẹo thời gian ý nghĩa ở đâu nhân đang cầm lấy trang t ả trên mặt đất kim quang biến mất p h m một b ụ n nói nhưng、so、đáng nói không thể như thế lý giải n g ư ơ i kiện tiên thiên linh bảo xuất động như lai phật tổ cần tự mình nhìn chăm chú không dám bước lòng nơi này thời gian tuyến lúc nhanh lúc chậm khó mà giải thích ngươi từ h cái này giảm ra ngoài không biết thế giới cực lạc qua bao lâu thương vân từ dưới đất nhảy dựng lên giữ chặt nhiên đăng cổ áo ngươi nói cái gì ngươi ý tứ này vũ lăng cắt nàng khả năng lại cùng ta mấy triệu năm phật di l c nói thương vân không nên kích động không nên kích động cũng có thể là mấy trăm triệu năm cái này lại có làm sao vũ lăng đệm hội đã đại tôn tu vi không quan tâm cái này mười tám triệu năm thương vân mặt sắm lại ngẫm lại cũng thế có thể là mình bước vào t ô n cấp thời gian không lâu đối khái niệm thời gian vẫn không phải rất rõ ràng cho nên a thương vân trước đi gặp k i ê u ma phật đem việc nơi này giải quyết sẽ giải quyết về sau vấn đề khó khăn lớn hơn ngươi liền có thể ra ngoài phật di là cười nói chương tám trăm tám mươi hai vô pháp vô thiên b i n trên ta phật thân thật ở đây thương vân không khỏi có một cỗ huyễn thế cảm giác phật di lạc thở dài nói ai thương vân l ã o đệ ngươi một mực phiền phức q u â n thân đi cùng với ngươi chính là cùng phiền phức cùng một chỗ hiện tại làm phiền thoái lớn như vậy quả nhiên là kiếp số khó thoát ngươi phật thân tự nhiên ở đây đi thôi chúng ta cùng đi xem nhìn ngươi cái phiền thoái này lớn đến bao nhiêu nhân đang đứng người lên cái này nhà ta bánh lô giống như quen ta về thăm nhà một chút Dược sư bay lên thân một cái hồi toàn cước chính đá vào n h i ê n đang trên mặt nhân đang phun máu bay ngược giữa sư nói tiểu tăng nhà g i m sủi cả quen đều không có trở về theo chúng ta đi nhân đăng thê lương nằm trên mặt đất ưu á n nhìn xem dược sư đây là làm cái gì chẳng lẽ ta độc lập về sau chúng ta liền không có sư huynh đệ tình nghĩa thương vân nói giống như người độc lập trước kia cũng là như thế này nhân đăng buồn bi thương thích vớt trên thân không tồn tại bùn đất tốt giống cái gì cũng không có phát sinh vậy chúng ta đi thương vân một nhóm rời đi phật di l ạ c n h ố u thờ hướng về phật quốc đại môn đi đến trên quảng trường đệ tử nhao nhao hành lễ sau đó tự nhiên rời đi thương vân khen nơi này đệ tử tâm tính thành t ụ không nổi sóng đúng là lương tài dược sư nói những đệ tử này chưa sóng gió chỉ có thể nói tâm như bình hồ nếu có to lớn kích thích không biết có bao nhiêu có thể thủ trụ bản tâm không bằng đại dương minh mông dù sóng mặt đất đào lên kỳ thực chân chính chầm ổn thương vân cười nói dược sư phật chủ yêu cầu của ngươi quá cao kia phật môn nội tâm như đại dương minh mông đệ tử đưa đi đâu dặm dược sư cười nói tự nhiên ở phía sau phật quốc bên trong thương vân nói phật tổ thủ biên giới đằng sau phật quốc vô tận rộng rãi thần trí của ta không cách nào dò xét cùng biên giới đây là hỗn độn bia thần thông n h ư n đang nói cũng không phải hỗn độn bia siêu việt cái khắc tiên thiên linh bảo chỗ kỳ diệu là nó định trụ hỗn độn năng lực cái này về sau phật quốc chính là phật tổ pháp lực đem thế giới cực lạc bình di tiến đến cái này về sau phật quốc chính là tại thế giới cực lạc bên trong thương vân hiếu kỳ nói chẳng lẽ các ngươi giữ vững chính là một cái lối đi lối vào kết nối lấy huyền hoàng b ả o tháp bên ngoài thế giới cực lạc n h ư n đăng hai tay chắp sau lưng nói cũng không phải nhưng cũng có phải thế không không phải cũng thế phật di lạc nói thương vân không cần nghe nhiên đăng sư v i n h nói như vậy có thể hiểu thành phật tổ đem thế giới cực lạc một bộ phân chuyển nhập cái này giảm mà huyền hoàng bảo tháp cùng lớn khổng tước minh vương sẽ không ngăn trở thiên địa nguyên khí cho nên nơi này nguyên khí vẫn là đến từ thế giới cực lạc thương vân hít sâu một hơi phật tổ h ả o thủ đoạn nhiên đ ă n g chật chật hai tiếng h ả o thủ đoạn cũng đành chịu thương vân nói nhưng là bởi vì ta phật thân nhiên đ ă n g lắc đầu nói cũng không phải mà là người tán thưởng những đệ tử này chúng ta đem ánh sáng có l ự c duyệt tâm tính trầm hậu đệ tử đưa đến phật quốc để bọn hắn tự lập thành quốc bồi dưỡng đệ tử phật môn thương vân gật đầu nói đây là chuyện tốt nhiên đang nói dự tính ban đầu còn có thể phật tổ phật chủ nơi ở tự nhiên là các đệ tử tâm niệm hướng tới bảo địa chúng ta đưa ra đệ tử cũng là như thế nghĩ dần g i à có bất thành văn truyền thống chính là đệ tử ưu tú nhất sẽ được đưa đến phật tổ chỗ tu hành nhưng phật tổ nơi ở nhất là bình thản tường hòa những n à y hữu hiệu nhất đệ tử tới về sau dù có thể nghe phật tổ phật chủ cách nói tăng lên tự thân phật pháp tu vi nhưng quá cuộc sống yên tĩnh tạo thành d ợ a sư sư đệ giảng tâm như bình hồ không bằng đại dương m ê n h mông bình hồ như gương ngoan thạch một kích tức phá đại dương minh mông sóng mặt đất đạo không ngừng có thể nuốt sân hà thương vân á n đạo trời xanh tựa như đứng trước vấn đề tương tự chỉ là đường giải quyết cũng không hoàn mỹ hỏi ở hậu h p ư ơ nên g Phật quốc b trong, nhưng có, Như có c cười cười, dần dần biết n đệ tử phật môn đến từ các lớn hơn d ư ớ i đặc biệt là phật môn tiến vào thế giới cực lạc về sau một đoạn thời gian có đông đảo yêu ma tiên ủy tu la la sát từ bỏ nguyên bản tu hành biết tiến vào phật môn là phật môn chủng tộc phồn mình một đoạn thời gian bọn hắn tu hành c h i đạo chỉ là bị tạm thời g á t lại vẫn chưa bị tiêu diệt phật môn cũng sẽ không đi tiêu diệt sự tình hậu đại các đệ tử không muốn tu hành phật pháp có chút bị các tiền bối lưu lại công pháp hấp dẫn bắt đầu tu luyện mình thích pháp thuật hiện tại phật quốc bên trong có thể nói yêu ma tổng hợp tiên quỷ giao lưu có khác biệt công pháp liền có khác biệt m ô n phái có khác biệt m ô n phái liền sẽ có môn phái chi tranh có khác biệt m ô n phái liền sẽ diễn sinh ra yêu hận tình cựu trong cửa ngoài cửa khắp nơi không phải là cái này chính là thế giới chân thực bộ dám đi thương vân có phần có thể trải nghiệm n h i n đang n o ạ n vị tiêu dùng phật môn từ thành lập lên ba phái phân lập trải qua vô số t u y ế nguyện n rốt c ụ c trọng chỉnh vì thống nhất phật môn vì phật giáo phát triển như lai dùng đại pháp lực đem thế giới cực lạc một bộ phân đi vào mình bảo hộ phía giới thành lập phật quốc nguyện ý nên là phật môn dung hội trở thành thuần túy tịnh thổ để phật môn không n h ố n bụi trần phát triển nào có thể đoán được không như mong muốn phật quốc bên trong vậy mà tự nhiên mà vậy diễn sinh ra cái khác giáo phái mặc dù nhiên đang không có nói rõ thương vân cũng có thể tưởng tượng phật quốc bên trong tất nhiên có thật nhiều thực lực hùng hậu môn phái tu chân lại nó công pháp đến từ các lớn hơn giới có thể nói trăm hoa luôn n nhưng mà phật môn cũng không thể tàn nhẫn đem nó lao đi những môn phái kia đằng sau khả năng chính là bây giờ tại phật địa vị trong môn cực kỳ tôn sùng la hán bồ tát các loại dù sao những môn phái kia truyền thừa khả năng liền đến từ những này đại tăng tiến vào phật môn trước lưu phái ai có thể cam đoan những này tại phật môn trùng sinh đệ tử phật môn có không có tư tâm trái lại phật môn có hay không mượn những môn phái kia rèn luyện phật giáo đệ tử cái này lại như thế nào nói rõ được thiên đạo theo điểm đại thể như thế thương vân giảng trời xanh bên trong phát sinh mấy lần trọng đại nội bộ chiến tranh nghe được nhiên đăng ba cái cũng là lắc đầu cởi khổ một trận khóc nức nở trước cổng chính bốn cái hộ pháp mở ra đại môn thấy phật di lặc d ư ợ c sư nhiên đăng thương vân lại đi ra đến hơi có chút giật mình phật di lặc cũng vẫn chưa qua giải thích thêm cười ha hả đi bốn cái hộ pháp lẫn nhau nhìn xem có chút bất đắc dĩ chỉ có thể trở về bản vị kế tiếp theo đứng gác phật di lặc đằng không m à lên thương vân cùng đi theo một mực bay lên trên thương vân vốn cho rằng biết bay đến huyền hoàng bão tháp bên l i giới không ngờ phía trên liền có tinh thần đại hải vô số tinh thần tại trong vũ trụ vận c h u y ể n thương vân thần thức quét qua liền biết những cái kia là chân chính tinh cầu có chút tinh cầu bên trên còn có sinh mệnh tồn tại đây cũng là phật tổ dùng đại pháp lực chuyển tiến đến thương vân hỏi phật di là nói phật tổ chuyển tiến đến tinh không tại hỗn độn bia bên trong đây là người phật tổ h hóa Phật n diễn cái vũ trụ. Một t cấp bậc phật thân diễn hóa một vùng vũ trụ cũng không phải v i ệ c khó thương vân đối với mình phật thân nháy mắt cảm thấy lạ l ắ m rất nhiều đã từng mình chẳng biết lúc nào siêu việt mình rất nhiều có thể nói khó nhìn theo b ó n g lưng cho nên là thần trí của mình có vấn đề hay là thân thể của mình có vấn đề như nói thần trí của mình có vấn đề đó chính là phủ định mình bây giờ nếu nói thân thể có vấn đề vì sao tách ra đi phật thân có thể có phật tổ thành tựu thật chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì phật không thành tôn giàn buộc hay là nói thương vân đạo này gọi là thương vân ý thức là không bằng phật thân ta thương vân thật sự có tư cách đối mặt đã trở thành phật tổ mình sao khó trách gì lâu phải bỏ qua thương vân cái tên này bởi vì gì lâu so thương vân cao cấp hơn là như vậy sao chớ nói cùng phật thân giao thủ như cùng gì lâu giao phòng thương vân á thương vân ngươi lại có mấy phần thắng vốn là đồng tan sinh ngươi thương vân là yếu nhất nhỏ yêu nhỏ yếu không phải ngươi bộ này thân thể mà là chúa tể bộ này thân thể thần thức thương vân không hiểu buồn vô cớ ta nên đi nơi nào phật di l ậ nói di đạo phật thương vân đang suy nghĩ gì nhìn thần sắc ngươi hàm đạm một sợi tinh huy chiếu vào thương vân khuôn mặt thương vân cười cười đại khái là cái này giảm quá mở phật di lặc nói thương vân lao đệ gia pháp gia tướng ai trong lòng không có h ắ cám ta là tội thường ta là say hòa thượng tại phật di lặc trước mặt ta là ai ta là phật di lặc tại s a y hòa thượng trước mặt ta là ai không hơn mười ngàn tướng không vạn pháp không ta như ai đều không phải vậy cái này vạn pháp và tướng có ý nghĩa gì thương vân không ngờ phật di lặc xem thấu mình tâm tư đại khái là sai hòa thượng có đặc thù kinh lịch nói bất quá nhất thời cảm khái không cần để ý phật di lặc ha ha cười to gia tốc phi hành phá vỡ thời không vũ trụ cực tinh chốt sâu mấy chục nghìn năm ánh sáng phạm vi bên trong không có một k h o a tinh cầu cái này đoàn h ắ c ám chính trung tâm một màu đen hoa sen trên đài ngồi thương vân phật thân cô kia bị chém dụng phật thi phật thân dọc theo hình tượng d ã n ra từng vòng từng vòng đen náo nhiệt diễm hướng ngoại k h u y ế t tán một tầng màu đen một tầng màu đỏ giao thế lặp đi lặp lại sơ từ phật thân trên thân quyết tán một tầng hỏa diễm bất quá xích rộng theo thả ra dần dần tăng rộng đốt ra mấy chục nghìn dặm về sau liền tiêu tán trong hư không khi đó một tầng hỏa diễm đã có mười ngàn t r ư ợ n rộng lớ phật thân màu đen tăng bảo lờ mờ có thể nhìn ra thương vân g á n g vẻ lại phúc hậu rất nhiều khuôn mặt mật mà cùng như lai cũng có mấy phần tương tự đơn trưởng đứng ở trước ngực hai mắt được khép như là xuyên thấu qua hư không nhìn về phía tại đại hùng bảo điện liên hoa đài bên trên như lai người đến phật thân mở mắt ra nhìn về phía thương vân mỉm cười thương vân cảm nhận được phật thân cực độ tiếp cận với phật tổ như lai phật l ự c u y áp chỉ có một tuyến khác biệt chỉ sợ cái này phật thân cũng không có như đến thành phật tổ trước trở ngại hoặc là bởi vì đã biết như lai phá cảnh trải qua chỉ cần đợi một thời gian liền có thể trở thành phật tổ tu vi của ngươi tiến cảnh nhanh như vậy đã vô ư ợ t q u pháp vô thế â n nói, nhanh. Có, có h t giới a n đối m phật thân không vui không buồn biểu lộ đa mạng nhất nghiệm vĩnh hằng c h i pháp vì sao không có là trong lòng ngươi không có hay là trong thiên địa này không có thương vân nói nói b ậ y nghi ngờ chúng ngươi cái này cảnh giới dù như phật tổ lại không phải phật tổ bản thân chém tới ba thi có bao nhiêu năm tháng có thể mặc cho ngươi tu là như thế há lại thời gian pháp tắc có thể giải thích a n g ư ơ i ý t ứ lúc thế gian không có cái này cùng pháp phật thân hỏi thương vân không nói nhìn xem phật thân phật thân tà mị cười một tiếng đã như vậy vậy liền không có cái này pháp không có cái này giới vô pháp vô thiên nhưng hài lòng thương vân cười lạnh nói vô pháp vô thiên n g ư ơ i muốn diệt trừ cái này thế giới mới không thành phật thân nói cũng không phải là diệt đi thế giới mới mà là diệt đi tất cả thượng giới để thiên địa trật tự trở về khẩu khí thật lớn thương vân nói phật thân nói các lớn hơn giới vì sao sinh ra lịch thiên tri vật lại phân âm dương l ư ỡ n g cực thương vân nói tự nhiên là bởi vì các lớn hơn giới âm dương bất bình nghiệp lực liên tục xuất hiện nảy sinh lịch thiên tri vật phật thân nói xác thực như thế nhưng có n g h ĩ qua thế giới mới tức cái này phật ra thế giới cực lạc bị phát hiện không lâu sau đó liền sinh ra bạch n ữ dù các lớn hơn giới người tu chân đủ tụ tập ở đây giết chóc nô dịch thổ dân cư dân nó nghiệp lực sinh ra cũng làm xa xa ít hơn so với cái khác các lớn hơn giới nó nghịch thiên tri vật sinh ra cũng không lạc hậu cái này là vì sao cái này thương vân hơi chần c h ở xác thực vẫn chưa xâm nhập nghĩ tới đoạn mấu chỗ ố này phật thân nói cái này nguyên nhân trong đó cũng là ta tiến cảnh t u v i như thế nguyên nhân thế giới này không cách nào ta liền tên vô thiên vô thiên thương vân chẹp chẹp miệng như thế tục khí danh tự người muốn làm gì vô thiên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau sao là tục khí cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn diệt đi như lai linh sơn diệt đi tam thanh truyền thựa diệt đi đ i ệ ngục luân hồi để thế giới trở lại cân bằng thương vân k h o á t k h o á t tay bộ này lý do thoái thác ta nghe rất nhiều lần trước nghe là ly lê đã diệt vô thiên nói ngươi cảm thấy ngươi có thể diệt ta thương vân thở dài đáng tiếc không thể ta phật di lặc dược sư nhân đăng liên hợp lại cũng vô pháp đưa ngươi diệt đi nếu không phải như lai tại hoa sen trên bảo tọa nhìn chăm chú chỉ sợ ngươi đã đem chúng ta thu nhưng ngươi cũng biết rõ bằng tu vi của ngươi nhiều nhất đem phật di lặc dược sư nhân đăng ba vị phật chủ áp chế không cách nào diệt、đi. vô thiên nói ba vị phật chủ tu vi tinh thâm phật di lặc dược sư càng là vị lai phật tổ tự nhiên không cách nào dệt i đi nhiên đ ă n g có chút lúng túng tẳng h á n một cái ta cũng không tốt diện vô thiên cùng thương vân đô không để ý đến nhiên đ ă n g vô thiên nói nhưng chỉ có tiên tôn tu v i thương vân bản thể nếu muốn đưa ngươi dệt i đi phật di lặc dược sư bất lực ngăn cản thương vân nhìn xem vô thiên phía sau thiêu đốt hư không cái này một phần lực lượng cường đại khôi cùng đến gần vô hạn tại phật tổ lực lượng tuyệt không phải một cái tôn cấp có thể ngăn cản cho dù là vô thiên cùng phật di lặc dược sư chiến đấu dư ba cũng có thể trọng thương thương vân thương vân từ khi nhìn thấy vô thiên liền không có sinh ra tranh đấu c h i tâm trong lòng rất có cảm khái vốn là đồng can sinh cái này vô thiên tiến bộ quá nhanh vô thiên nhấc lên thế giới cực lạc sinh ra nghịch thiên tri vật nguyên nhân chính là hắn tiến cảnh tu vi nhanh như vậy nguyên nhân dù cùng thời gian pháp tắc có nhất định liên quan thời gian cũng không phải là căn bản kia thế giới mới tại thương vân đợi đến trước khi đến so sánh tiên ma yêu ủy tứ đại thượng giới thuộc về man hoàng tri địa cũng chưa khai hóa thế gian còn nhiều tự nhiên ở giữa sinh tồn c h é m g i ế t dạng này tự nhiên sinh tồn sẽ chỉ có cực kỳ bé nhỏ nghiệp lực cho dù về sau có cư dân cư dân ở giữa khó tránh khỏi có chiến tranh nhưng quy mô của nó tuyệt đối không so tứ đại thượng giới sự khốc liệt lấy dạng này yêu lương hoàn cảnh vì sao lại có nồng đầm nghiệp lực sinh sôi nghịch thiên tri vật hẳn là nghịch thiên tri vật chân chính nơi phát ra cũng không phải là nghiệp lực chỉ cần thời gian đủ xa xưa tự nhiên là sẽ sinh ra nghịch thiên tri vật hoặc là thời gian bản thân liền là một loại nghiệp lực thời gian mới là nghiệp lực diện mục thật sự thương vân nghĩ mãi mà không rõ cũng may thương vân không phải cái gì muốn mặt người nhìn xem vô thiên trực tiếp hỏi ngươi nói cho ta thế giới cực lạc tại sao lại có bạch nữ xuất hiện chẳng lẽ không phải bởi vì thế giới cực lạc nghiệp lực nếu như nghịch thiên tri vật không phải nghiệp lực thúc đẩy sinh trường lại từ đâu mà đến vô thiên nói nghịch thiên tri vật đúng là từ nghiệp lực thúc đẩy sinh trường thế giới cực lạc nghiệp lực đúng là bởi vì ngươi cùng số lớn ngoại giới người tu chân tiến vào mang đến nghiệp lực có thiện nghiệp có ác nghiệp có hay không nhớ nghiệp lại phân có định nghiệp không trừ nghiệp người ta có trung nghiệp có khắc nghiệp có dẫn nghiệp dẫn nghiệp hướng thiện thì đầy nghiệp hưởng thiệt quả dẫn nghiệp làm ác thì đầy nghiệp hưởng ác quả thương vân nhìn xem phật di lặc dự sư đưa đi trưng cầu ánh mắt muốn nhìn một chút vô thiên có phải là tại tự sáng tạo lý luận phật di là nói vô thiên người đối nghiệp lực lý lẽ giải rất là thấu triệt nghiệp lực người nhân quả vậy thiện nghiệp sinh thiện dẫn nghiệp sinh đầy nghiệp t h i ệ n quả ác nghiệp sinh ác dẫn nghiệp sinh đầy nghiệp ác quả dược sư chắp tay trước ngực nói ngươi làm cái này định nghiệp hay là không trường nghiệp thương vân ngươi có thể nói thanh thương vân mặt sắp lại thứ đồ gì hợp lấy vô thiên nói những này vốn là thật sự là phật pháp sắp lại thứ g làm sao các ngươi đều biết liền lao tử không biết cái này rất giống thi cuối kỳ thời điểm nhìn xem các bạn học tất cả đều múa bút thành văn trên mặt nụ cười tự tin mà mình nhìn xem bài thi căn bản hoài nghi mình có phải là lâm khảo thí t r ư ớ c mới xuyên qua đến thế giới này phật di lặc lắc đầu thương vân lao đệ ngươi cái này phật giáo pháp vương làm thật sự là chỉ lo tu luyện phật môn pháp thuật không tu tập phật môn lý niệm ba lực hợp một sắc thực hại ngươi không cạn thương vân trong lòng một vạn con thần thú chạy qua phật môn điện tịch ta tự nhiên nhìn qua làm sao không thấy cái này nghiệp lực nói rõ phật di lặc nói à đây là phật môn định kỳ xuất bản một loại sách trí phía trên phát đồng hồ nội dung đều là một chút tuyến đầu phật môn lý niệm loại này sách trí nội dung rất tạm mỗi đồng thời giảng thuật nội dung cũng không giống nhau ngươi chỉ nhìn qua những cái kia nguyên bộ điện tịch đại khái không chú ý tuyến đầu phát triển cho nên không biết đi quay đầu ta để phật di l c xuất bản ván cho ngươi định kỳ hệ thống tin nhăn quá khứ n h ư n đ ă n g trừng mắt lên lúc nào có phật di l c xuất bản ván nguyên lai、like、những cái kia mang theo như thế hình ảnh sách trí vậy mà là n g ư ơ i cái này di l c phật chủ xuất bản ta nói làm sao mỗi lần tra được đều là không giải quyết được gì nguyên lai、like、có ngươi người phật chủ này làm phía sau màn nếu không cái này phật môn diệt t a n minh thật sự là khó có thể tưởng tượng dạng này đệ tử phật môn sẽ thành phật tổ thương vân thầm n mặc kệ phật di là cùng nhiên đang già mồm thương vân tâm có cái gọi là ngồi xếp bằng xuống dưới thân sinh ra một cái ngọc đài thất thải lưu vợt tự thân cũng đặt vào hào quang bảy m à u vô thiên như lời ngươi nói nghiệp lực quả thật nhất quả có phải thế không nói ra này câu thương vân trong lòng hơi đ ộ n g mình rốt cục đem mình phật thân chém tới phật thi hiện tại hát cám phật vô thiên xem như đơn độc tồn tại lại không phải mình đã tưởng tự nhiên cũng sẽ không là tương lai của mình thương vân chính là thương vân vô thiên chính là vô thiên cho dù đã từng đều cùng tồn tại tại một cái tên là thương vân sinh vật thể nội thương vân chém tới bát thi đã trùng sinh mà vô thiên cũng là như thế từ khi rời đi thương vân lấy phật thân t r ố n đi chính là tân sinh ngày đầu tiên tiên tôn chi thân nguyện ý quay về thương vân thân thể thời điểm chính là tiên tôn bỏ mình thời điểm cũng là tiên tôn trùng sinh thời điểm gì lâu đã đi xa thương vân đột nhiên buông xuống trong lòng thoải mái thả dưới vì không không vì không cách nào thì ra là thế khó trách phật thân từ tên vô thiên không cách nào cũng không trời thương vân ngồi xếp bằng hư không trên thân quang mang đột nhiên t ă n g hết thân thể như người thường không có chút nào hảo quang phật di lặc dược sư n h ư n đang chú ý tới thương vân biến hóa không biết là phúc là hoa vô thiên lẳng nhìn thương vân lại nhấc trợn mắt nhìn về phía hư không cuối cùng không có bất kỳ cái gì động tác một lát sau thương vân trên thân tràn ra thất sắc q u a n thải kia h à o quang không còn như lúc trước quang minh chiếu rọi lại càng thâm thúy hơn ánh sáng bảy màu như lưu viêm hướng về khắp nơi quyết tán cái này tiên tôn chi lực lại không là thương vân từ tự thân tiên tôn chi thể chỗ được đến mà là phát ra từ bản thân hôm nay chính là thương vân tân sinh này phật di lạc ha ha cười nói thương vân l ã o đệ người nhà mới là yêu giới nghịch t i ê n tri vật ta thương vân lạnh nhật nói nhân quả sinh ra nghịch t i ê n tri vật thế giới mới từ tại chúng ta tiến bảo đã tiến vào chúng ta nhân quả huyết hải bởi vì chúng ta tiến vào tiến vào chúng ta nhân quả cái này nhân quả xuyên qua thời không sớm đã r i e o xuống lại bởi vì chúng ta mà tồn tại cho nên thế giới cực lạc sinh ra nghịch thiên tri vật chính là b ệ n n ữ đây là thế giới cực lạc dương khí n ị c h thiên tri vật âm khí n ị c h thiên tri vật là chúng ta vẫn muốn áp chế huyết h ả i sinh ra ly lê cái này cùng n ị c h thiên tri vật là dương khí n ị c h thiên tri vật mà âm khí n ị c h thiên tri vật chính là nốt u hôn đ ộ n b ỹ a lớn khổng tức minh vương yêu giới có địa mẫu nguyên yêu da kho cắt bỏ một âm một g ư ờ n g ma giới có ma ảnh a kéo hít quỷ giới có cử công cự quỷ cùng mười ba ngục h tiên giới chi n lịch thiên tri vật cũng còn chưa biết khả năng đã bị tam thanh chấn áp đây hết thể nhân quả liền sinh ra tương ứng lịch thiên tri vật mà n g ư ơ i vô thiên là nhân quả tri v ậ t cũng có thể nói là nhân quả yêu từ ta yêu thân mà sinh mượn nhân quả lực thành tựu i hiện tại tu vi n g ư ơ i nhìn thấy mấy lớn hơn giới ở giữa nhân quả có phải thế không phật di l ạ cùng c an tĩnh lại đồng loạt nhìn về phía vô thiên vô thiên trầm dai nói ta xác thực vừa ý giới nhân quả nhìn thấy nhân quả lại như thế nào đoạn nhân quả này biểu hiện chính là nghiệp lực liên tục xuất hiện càng thêm chuẩn xác mà nói là ác nghiệp nhiều là thiên địa nguyên khí không cân bằng ta mượn nhân quả thành đạo đương nhiên phải vì nhân quả phụ trách liền là vì một đoạn này ác nghiệp muốn tiêu trừ thiên địa nguyên khí bất bình thương vân nói nói như vậy ngươi là đồng ý ly l ê loại kia diệt tuyệt c h i pháp diệt đi sinh linh liền có thể diệt đi nghiệp lực lại từ ngươi gánh chịu cái này nghiệp lực hoặc là ngươi thu nạp nghiệp lực đi vào ma phật một đạo vô thiên nói hiện tại ác nghiệp một là thế gian giết chóc quá nhiều lo nghĩ vẩn sợ kinh vui ai đủ loại cảm xúc đều là đủ loại ác nghiệp mà đến hay là người tu chân tổn hại thiên đạo tu luyện các loại pháp môn hoàn toàn không để ý thiên đạo có hại nghiệp lực càng n ặ n ta không giống ly lê kia cùng tầm nhìn hạn hẹp hàng người càng vô ý tại hái đi vô tội sinh linh sinh mệnh ta muốn diệt chính là pháp là người tu chân pháp để thế đạo này biến thành mặt pháp thời đại để trên đời lại v ô người tu chân lấy bình này thiên đạo c h i tổn hại bằng vào ta vô thiên không cách nào chương tám trăm tám mươi b ố mặt pháp thời đại ngươi muốn làm gì thương vân cho là mình nghe lầm ngươi muốn tiêu diệt tất cả người tu chân vô thiên nói chính là người tu chân từ mới vào tu chân liền dành d ụ n linh khí nhiễu loạn nguyên khí từ yếu mạnh lên đến đạt tốt cấp hiệu lệnh nguyên khí càng thêm để vũ trụ này thế giới mất cân bằng thương vân quay đầu nhìn xem phật di là cùng c hắn muốn tiêu diệt các người các ngươi còn không lên đi liều mạng chờ chết sao phật di lạc ha ha cười nói thương vân l ã o đệ nhìn ngươi lời nói này đây không phải trên người ngươi đến rơi xuống thì sao ngươi phải phụ trách tới cùng ngươi đi trước liều mạng thương vân nói ta đánh bất quá hắn phật di lạc nói di đào phật không sao n h i ê n đang g i à n h nhất về siêu độ ngươi chết rồi ta để nhiên đang tự mình cho ngươi siêu độ ta cũng hạ mình cho ngươi nhập kinh thế nào thương vân nhìn ra phật di lạc cùng dù không muốn đối vô thiên xuất thủ nhưng cũng không phải vô cùng kiềm kỵ vô thiên dù sao phật di lặc dược sư tu vi cùng phật tổ chỉ có cách xa một bước dù nhìn như không kịp hiện tại vô tiên h hai đại phật chủ liên thủ còn có từ như lai phân hóa mà ra nhiên đang thâm bất khả chắc nếu thật là đấu vô thiên chưa hẳn chiếm được chỗ tốt húng chi như lai tại liên hoa đài bên trên n h ì n c h ă m c h ă m vậy các ngươi tán đồng vô tiên h cách làm tiêu diệt tất cả người tu chân để đại thiên thế giới tiến vào mạt pháp thời đại thương vân hỏi nhiên đang nói cái này chưa chắc không phải một con đường có thể làm cái thí nghiệm u tỉ như ước định tại quy định thời gian quy định địa điểm không thể lại xuất hiện người tu chân nhìn xem hiệu quả như thế nào thương vân sờ sờ cảm x o n g quý sao thế nào l ấ y sau khi dựng nước không để thành tinh loại hình chẳng phải là để hạ giới không có phi thăng chi pháp vĩnh viễn biến thành phạm nhân n h i ê n đ ă n g nói phạm vi nhỏ khảo thí mà thôi đo hơn mấy mười nghìn năm là đủ nhìn xem khu vực kia là có hay không nguyên khí bình phục thương vân khịt mũi coi thường cái gì nguyên khí bình phục mới cái này vô thiên còn nói nhân quả n g h ề sinh sống lực chân chính nhiều loạn nguyên khí là nhân quả n h i ê n đ ă n g rũ tay xuống từ đầu ngón tay giọt rơi một giọt đỏ chất lỏng màu và nóng rơi xuống nhiên đang bên cạnh chân kích thích từng vòng từng vòng gợn sóng sau đó một gốc xích kim sắc cỏ nhỏ ngoan cường sinh ra qua trong dây lát dài đến cao một thước tại nhiên đang bên chân chập c h ờ n một bụi cỏ nhỏ có thể là nhân nhiên đang nhẹ nhàng dùng tay phất qua cỏ nhỏ lá cây lấy xuống trên phiến lá một điểm gió xương mà hậu chiêu một điểm gió xương rơi xuống trước người một cây nhỏ sinh trưởng cấp tốc trưởng thành một gốc đại thụ che trời phát ra nhu hòa kim sắc qua mang một cây đại thụ cũng có thể là nhân đồng dạng hai hạt giống dựng dục ra khác biệt sinh mệnh liền có khác biệt nhân hiển nhiên một bụi cỏ nhỏ quả cùng một cây đại thụ quả cũng không giống nhau nhỏ yếu sinh linh là bởi vì cường đại người tu chân cũng là bởi vì khác biệt nhân liền có khác biệt quả phạm nhân cùng người tu chân nhân quả há có thể cơ đũa cả nắm thương vân không khỏi nhữ mày nhiên đăng ngươi ủng hộ vô thiên nhiên đăng ôn nhu cười nói không ta chỉ là sợ ngươi phật học tri thức quá mức nông cạn không hiểu vô thiên thí chủ ý tứ thương vân mặt sắp lại lại không thể không thừa nhận nhiên đăng giải thích có mấy phân đạo lý tại một cái hạ giới một cái đại thành kỳ người tu chân liền có thể q u ấ y dày toàn bộ vũ trụ bốn phía làm hại thời gian lâu dài vũ trụ ở giữa tất nhiên nghiệp lực liên tục xuất hiện nếu là một người bình thường không có tu vi cho dù lại vì cuồn vọng tạ ác nó sinh mệnh cuối cùng có hạn nó lực ảnh hưởng cuối cùng có hạn nhưng vô thiên muốn tiêu diệt tất cả người tu chân ý nghĩ quá mức không thể tưởng tượng tất nhiên tại mấy lớn hơn giới nhấc lên hiên như lớn ý theo vô thiên ý nghĩ chẳng phải là tam thanh phật tổ yêu thần đồng đều muốn bị lao đi cho dù vô thiên không dám đem tam thanh cùng làm làm mục tiêu như to lớn tứ đổ sát người tu chân âm dương đại thành người sẽ không ngồi yên không lý đến vô thiên ngươi nên biết tiêu diệt tất cả người tu chân cũng không có khả năng thương vân nói vô thiên phía sau hỏa diễm l ặ n g lặng t i ê u đốt trầm mặt thật lâu bởi vì đại thành người cùng phật tổ che chở thương vân nói không sai ta cùng cũng sẽ không làm như không thấy vô thiên nói không có sai lấy tu vi của ta có thể chống đỡ cả n một vị đại thành người có thể chống đỡ cả n một vị phật tổ nhưng lại vô dư lực đi giết hết người tu chân nhưng nếu có đại thành người cùng ta đồng đạo lại nên làm như thế nào thương vân hít sâu một hơi t ò a hạ ngọc đài không khỏi quan g mang chấn động ngươi muốn tìm một vị đại thành người cùng ngươi cộng đồng giết chóc người tu chân vô thiên nói cũng không phải là không có khả năng linh bảo thiên tôn ý sát phạt nồng đậm từ hắn chu t i ê n kiếm trận có thể thấy được chút ít nguyên thủy thiên tôn sợ là nó sát ý không tại linh bảo thiên tôn phía dưới nếu không lúc trước sẽ không luyện âm dương hai kiếm nghĩ là bọn hắn đã tiên đoán được hôm nay cứ muốn lấy lực phá đi yêu thần miệt nhiều la hành tung phiêu hốt nó có nguyện ý hay không cùng ta đồng đạo chỉ là không biết lại ta chi ý cũng không phải là tiêu diệt triệt để tu chân mà là sắp hiện ra tồn tại ở thế đã nhập lạc lối người tu chân tiêu diệt bọn hắn có thể tiến về quỷ giới thủ kia diêm vương điện hình phạt diệt đi nghiệp lực thương vân nói diêm vương điện diêm vương cùng bị sai nhóm cũng là người tu chân phải chăng cũng muốn trước d i ệ t rồi vô thiên chắp tay trước ngực nói a ngươi thật là tàn nhẫn bất quá nói có đạo lý nếu không phải đánh không lại vô thiên thương vân lúc ấy liền nghĩ đem ngọc đài ném đi qua đập chết hắn là ai cho ngươi dung khí cùng quyền lợi để ngươi cảm thấy có thể tàn sát đại thiên thế giới người tu chân thương vân cả giận nói vô thiên nói vô pháp vô thiên quyền lợi tự sinh đợi thiên đạo cân bằng không có ta cái này vô thiên lại như thế nào thương vân nói ngươi nói ngộ nhập lạc lối người tu chân nhưng có không vào lạc lối người tu chân như p h à m nhân lần nữa tu luyện ngươi muốn gặp một cái giết một cái vô thiên nói ta đã nói qua cũng không phải là muốn tiêu diệt triệt để tu chân p h à m nhân muốn tu luyện nhưng tu tập ta chi pháp môn tất nhiên không ngại thương vân hừ lạnh nói ngươi lai ngươi có cái này cùng dã tâm cái gì bình phục thiên địa chẳng qua là diệt thiên g i ớ i môn phái chỉ có ngươi là nhất vô thiên nói phật môn lại nên làm như thế nào các ngươi nói là phật pháp có thể tiêu mất nghiệp lực bốn phía truyền bá phật pháp cùng ta có gì khác chi có bất quá sinh tử quan niệm khác biệt thôi thương vân vung tay lên hầu ngôn l o ạ n ngữ ngươi như thật đi đổ sát người t u chân cái này nhân quả lại thế nào tính chỉ sợ chẳng những không thể cân bằng thiên địa nguyên khí còn muốn đột ngột tăng nghiệp lực mà lại d ư sư các ngươi có thể đừng uống trả sao các ngươi là tới làm gì nhìn chúng ta biện luận d ư sư trịnh trọng nói cũng không phải chúng ta vốn cho rằng ngươi sẽ cùng phật thân như cựu địch gặp nhau chém giết các ngươi thương vân bạn bất đắc dĩ ta sao là hắn địch thủ d ư ỡ n sư nói không sao tại ngươi trước khi đến chúng ta vẫn chưa cùng vô thiên từng có cái này cùng xâm nhập giao lưu hắn cũng không muốn mở miệng nghĩ là nhìn thấy ngươi mới đưa tính toán nói ra hắn đại khái cảm thấy ngươi sẽ ủng hộ hắn thương vân nói ta như thế nào ủng hộ cái này cùng phát rồ đề nghị d ư ỡ n sư nói thế sự vô thường ai ngờ lần nữa khi thấy ngươi ngươi là có hay không cải biến ý nghĩ vô pháp vô thiên như giữ thiên tể ai có thể quản được ngươi thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu trở thành phật tổ chức n g ư ơ i ta đều là chó dơm cũng không gì không thể bị tiêu diệt đạo lý thương vân chỉ cảm thấy trận trận tâm mệt mỏi ngươi cũng đồng ý vô thiên ý nghĩ dược sư nói cũng không phải đây là vô thiên ý nghĩ khả thi hòa hợp lý tính đại đạo ba cũng không phải là vô thiên giết chóc chi đạo có thể thực hiện đạo khác biệt không thể cùng n h ư u đồ vô thiên nói các ngươi lần này tới chỉ là thăm dò ta ý đồ cùng ý nghĩ phật di là nói còn có một vấn đề chính là ngươi vì sao đến phật môn thái thanh bày ra huyền hoàng bảo tháp là phòng ngựa ngươi rời đi phật tổ bày ra hôn đ ộ i địa là phòng ngừa ngươi tiến vào phật môn kẹp trong này ở giữa tư vị tổng không dễ chịu à. vô thiên nói ta đến tỉnh hóa phật môn phật di l ậ t nói ngươi tới giết chúng ta vô thiên nói là lấy thay các ngươi để đệ tử phật môn nhìn thấy thật phật dẫn dắt đệ tử phật môn đi đến chính xác con đường n h ư n đang nói vẫn là phải trước tiêu diệt chúng ta vô thiên nói phật môn rộng rãi tất nhiên có có thể lý giải ta đi theo đệ tử của ta cùng ta cộng đồng hoàn thành huệ nguyện dược sư nói hiện thực là ngươi bị nhốt ở đây vô thiên ha ha cười lên thanh âm vũ như xuyên t ấ u bốn cực bát phương là ta bị nhốt ở đây hay là các ngươi bị nhốt ở đây phật môn rút vào hố nội địa thái thanh không tiếp thả ra huyền hoàn g bảo tháp đợi thượng thanh linh bảo thiên tôn chu tiên kiếm thành thái thượng lão quân lại nên ứng đối ra sao n h ư n đang nói như phật tổ cùng ngươi tranh đấu toàn bộ thế giới cực lạc đều muốn biến thành phế tích ngược lại giúp ngươi thành tâm nguyện phật tổ sẽ không xuất thủ vô thiên nói bằng vào ta sức một mình chấn áp phật môn cũng không gì không thể ta muốn biết đợi phật quốc bên trong không tuân theo phật pháp các đệ tử t u vi ngày càng tăng trưởng phát hiện bọn hắn vị trí chính là phật tổ dùng đại pháp lực bao vây lại hư giả không gian cũng không phải là chân chính thế giới cực lạc lại sẽ như thế nào các ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ hoàn toàn tỉnh n ộ từ bỏ hết thảy dấn thân vào phật môn còn là muốn không tiếc bất cứ giá nào sẽ rách cái này thiên cung thậm chí không tiếc cùng phật giáo chính diện là địch khi đó phật tổ muốn thả bọn họ ra cũng hoặc mạnh mẽ dùng phật pháp cảm hóa hoặc là đem tiêu d i ệ t nếu như phật tổ thả bọn họ ra chỉ cần phật tổ vẫn còn chính là những đệ tử này cộng đồng đại địch bọn b hắn tự nhiên mà vậy sẽ đưa về ta giáo nghĩa mạnh mẽ dùng phật pháp cảm hóa cùng đem bọn hắn tiêu diện cũng vô khác nhau quá nhiều chính là bọn hắn đã xem như chết rồi lần này phật di lặc dự sư nhiên năng đồng đều trầm mặc không nói sắc mặt lạ lưu vô thiên ở đây s á c thực không phải kế lâu dài nhưng nếu muốn đánh giết vô thiên không phải hủy diệt phật quốc toàn bộ sinh linh chính là rời đi huyền hoàng bảo tháp độc hại thế giới cực lạc ngươi ngờ tới ta đến ngày chính là ngươi rời đi thời điểm thương vân hỏi vô thiên nói có lẽ tại hôm nay có lẽ tại ngày mai không có ngày đó như lai thanh âm quần quận m à tới ba đạo kim quang đâm xuyên vũ trụ chui vào vô thiên c á i c h á n trước ngực trong bụng vô thiên phía sau hỏa diễm chỉ trệ lập tức quần quận đảo lưu như vô thiên thể nội như lai liều đi phật tổ tri thân cũng muốn đem ta chặn rồi vô thiên mặt không biểu tình nhìn về phía kim quang phía về kim l ú chương đến không. h t ư vân c tám trăm à n đ tám mươi lăm ngã phật tử bi vô thiên cái chán trước ngực đang liền ba khu hiện ra ba đoá nhạt hoa sen vàng cánh hoa hướng ngoại xoay trầm trượm khi thì lại thay đổi thành chữ vạn chân ngôn vô thiên nói như lai ngươi nếu thực như thế như lai thanh â m nói đã như thế cần gì phải hỏi lại vô thiên cười lên cười khẽ cười to c ũ n g tiếu h tuất như lai ngươi cuối cùng vẫn là thừa nhận ta phật tổ cảnh giới vô thiên nói như lai thanh â m nói n g ã phật tử bi ngươi cho dù vì tổ cũng không phải phật tổ vô thiên ngưng cười âm thanh nói thế nào ngươi không thừa nhận ta đây là phật pháp tu vi như lai thanh â m nói tu vi của ngươi thoát thai từ phật pháp lại cùng phật môn giáo nghĩa đi ngược lại vô thiên tăng lên thể nội pháp lực trên thân xoay tròn ba khu hoa sen vàng bắt đầu đều có một cánh hoa biến thành màu xám nếu ta đây không phải phật pháp cái gì mới là phật pháp cùng phật môn giáo nghĩa đi ngược lại chỉ sợ chỉ là cùng ngươi như lai giáo nghĩa đi ngược lại vô thiên nói như lai thanh â m nói đợi ngươi quay về ngày lại đến tuyên truyền giảng giải ngươi pháp môn này tức như lai là phật môn phật tổ chính là phật pháp ngươi cái này ngoại đạo không thể lại nhiều nói nghi ngờ chúng vô thiên nói ngươi đã từ bi nguyện ý lại bỏ cái này phật tổ thân thể đem ta khu t r ụ ta liền cùng ngươi lời hứa tạm không để ý tới lần này n u y n tiếp đợi ta về đến thời điểm chính là ngươi phá d i này ta chính là phật tổ nắm giữ các giới a di đ ạ phật thiện hai thiệt hai khi đó tự có hàng người tôn giả như lai thanh âm nói vô thiên nói khi đó ngươi đã viết tịch ai có thể đem ta hàn phục ngươi khi tam thanh sẽ giống như ngươi một mạng đổi một mạng đi thôi như lai nhàn nhạt một tiếng một cỗ xông phá hoàn vũ phật lực xông phá hư không trực tiếp đập vào vô thiên trên thân vô thiên cười lạnh trước người hoa sen vàng đã đều có ba cánh biến thành màu xám lập tức thân thể như ánh nến c h ấ p động một lát sau biến mất không thấy gì nữa thương vân phật di lặc cùng đờ ra một lúc cuối cùng như lai lại thân tự xuất thủ trục xuất vô thiên mà nghe vô thiên ngôn ngữ cái này đại giới l ạ như lai v i ế ị c h phật tổ phải bỏ mạng không thành theo vô thiên bị trục xuất cái này một mảnh tinh không cũng không có biến mất quan g mang bắt đầu đâm xuyên cái này bởi vì vô thiên tại mà tuyệt đối hắc cám tinh không nhưng ở thương vân trong lòng vẻ lo lắng càng nặng như lai lựa chọn để thương vân nặng nghề vô s o n g lại nhìn phật di lặc dược sư nhiên đăng cũng là rất có cao mày nửa ngày dược sư nói phật di lặc sư Vinh, n h ư như lai sư h i n h viên tịch ngươi chính là đời thứ hai phật tổ phật di l ậ c nói đáng tiếc ta tu vi chưa đến phật tổ cảnh giới dược sư nói ngã phật tử bi trọng yếu nhất chính là phật môn giáo nghĩa lòng dạ tử bi n g ư ơ i ta đột phá tới tổ cấp cảnh giới bất quá thời gian vấn đề t h ú n g chi thời gian đối với n g ư ơ i ta không là vấn đề nhân đăng nhìn xem thương vân thương vân pháp vương phật di l ạ c viên tịch là dược sư khi phật tổ dược sư viên tịch đoán chừng là ta chờ ta viên tịch ngươi nếu không phải thử một chút thương vân mặt sắm lại ngươi khi đây là truyền thế hệ đâu chúng ta còn không nhìn tới nhìn như lai tình trạng nhân đăng nhún n ú n b a i không cần phải gấp phật tổ nói viên tịch là ứng kiếp viên tịch cũng không phải là pháp thân bị thương nặng hắn đây là lấy ngày sau viên tịch luân hồi nhân quả làm đại giá đem vô thiên khu trục đến hư giữa không trung nhân quả chi lực quả nhiên cần kính sợ thương vân gật gật đầu thì ra là thế cái kia phật di là phật di là ánh mắt thanh tịnh nhìn về phía thương vân làm sao l ã o đ ệ thất vọng của ngươi biểu lộ có thể không rõ ràng như vậy sao đại hùng bảo điện bên trên như lai vẫn như cũ pháp tướng trang nghiêm phật lực bắn ra b ố n phía hoàn toàn không giống phí khí lực đem một cái không cách nào vô thiên trục xuất phật tổ khi nào cái này vô thiên sẽ trở lại thế giới cực lạc thương vân hỏi như lai ha ha cười nói thương vân pháp vương không cần lo lắng vô thiên trở lại thế giới cực lạc thời điểm sẽ tới trước linh sơn nhiễu loạn phật giáo khi đó ngươi có cản khôn x ã t á c độ hắn không muốn trêu cho ngươi ngươi cũng không cần để ý tới với hắn thương vân hỏi ta không cần để ý tới với hắn như lai nói khi đó ngươi tự nhiên biết đây không phải trời xanh k ế t số cũng là thương vân pháp vương vận mệnh của ngươi công đức bảo hộ trời xanh né qua vô thiên thương vân trong lòng rốt cục nhẹ lòng một ít nói đã như lai phật tổ như thế giảng tất nhiên có đạo lý riêng chỉ là không biết ta có gì công đức có thể để cho ta trời xanh né qua vô thiên phật tổ nói đưa lỗ hai đi lên thương vân pháp vương đạo này không được truyền lục nhĩ thương vân không nghĩ tới như lai còn có thì thầm có chút bên mặt nô ra l ô thai như lai mật ngự chuyển vào thương vân trong thai thương vân giật mình triển diễn cười nói chuyện nào có đáng gì bằng ta cùng tam sư ân phật tổ yên tâm khẳng định cho an bài lên như lai mỉm cười nói làm phiền thương vân pháp vương thương vân pháp vương đã đáp ứng việc này tự nhiên bạn vô nhất t h ế t thương vân thì cười khổ nói phật tổ vậy coi như là phật giáo kiếp nạn hay là lần này kiếp nạn riêng tiếp theo như lai nói a di đà phật lấy phật giáo thai h ư ơ n g hóa giải lần này đại nguyên tri kiếp thương vân ngai nuốt lấy như lai thuyết pháp đại nguyên tri kiếp là đại thiên thế giới âm dương nhị khí cực độ không cân bằng ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ kiếp nạn cái này đại thiên thế giới kinh lịch bao nhiêu cái đại nguyên chi t i ế p mỗi lần lại là loại nào kiếp nạn thế gian sinh linh như thế nào vượt qua dạng này kiếp nạn phật giáo lập giáo một ba tỷ năm đại nguyên chi kiếp xuất hiện như lai nói khả năng đây chính là phật giáo khí số chỗ thương vân hỏi hiện tại vô thiên đã bị trục xuất thái thanh rất nhanh sẽ thu hồi huyền hoàng bảo tháp đã ngươi ta đồng đều biết nguyên khí không cân bằng đem dẫn đến kiếp nạn phật tổ ngươi phải làm như thế nào như lai nói ta đang suy tư cần truyền ta phật môn đại đạo khắp đại thiên thế giới để đông đảo đệ tử phật môn dẫn dắt chúng sinh để chúng sinh minh bạch nhân quả minh bạch n g h i ệ p lực lấy phật pháp đem tiêu trừ chậm rãi khôi phục thiên điệu cân bằng trật tự thương vân nghĩ nghĩ nói chỉ sợ truyền bá kinh văn đúng là không dễ các lớn hơn giới sợ là dung không được phật môn giáo nghĩa rộng khắp truyền bá như tới hỏi thương vân pháp vương nhưng có chủ ý thương vân bị môi ý định gì tiên giới có tam t h à n h tất nhiên khó khăn nhất nếu không ta an bài yêu mà hộ tống một cái đệ t ử phật môn chủ động đến đây thình kinh sau đó lại từ bọn hắn truyền bá trở về như thế ngược lại là danh chính môn thuận phật di là nói thì ra là thế tức là như thế này nghĩ đến ngã phật nước bên trong xuất hiện đông đảo phật giáo bên ngoài môn phái giáo nghĩa là một chuyện tốt có thể chỉ dẫn chúng ta con đường liền theo thương vân lao đệ thuyết pháp để hạ giới cầu đạo người chủ động tới cầu lấy phật giáo kinh điển tại hạ giới truyền bá sau đó từ những đệ tử này phi thăng lên liên giới đem ta phật môn giáo nghĩa tại thượng giới truyền bá cái này chiến thuật liền gọi là hạ giới vây quanh thượng giới thượng giới địch thủ là cường đại dọn chúng ta cần xâm nhập hạ giới làm tốt hạ giới làm việc phát động hạ giới đông đảo sinh linh kiên cố cơ sở hình thành hạ giới vây quanh thượng giới chiến lược trạng thái cuối cùng c ư p đoạt các lớn hơn giới thắng、lợi. thương vân quanh tay chẹp chẹp miệng cái này chiến thuật làm sao nghe được có chút quen thuộc về sau hay là không cần loạn nói à. phật di lặc thì vì chính mình nghĩ ra ưu tú như vậy chiến thuật rất cảm thấy tự hào cười đến không ngậm miệng được như lai gật gật đầu như thế xác thực diệu ư thương vân pháp vương lập một cái công lớn thương vân có chút ngượng ngủng cái này liền một cái công lớn nhìn ý tứ hay là phật tổ tìm cơ hội cho mình b a n thưởng lấy biểu thị đối với mình đồng ý giúp đỡ c ả m tạ như thế xem ra thương vân pháp vương ứng kiếp mã thành mệnh số thì ra là thế như lai nói thương vân trong lòng r u lên nói phật tổ người thấy của ta mệnh số nói ta ứng kiếp m à sinh chỉ sợ lần này đại nguyên chi kiếp phật môn đều là ứng kiếp m à sinh mà ta tại ở trong đó có gì cùng tác dụng như lai ha ha cười nói thương vân pháp vương nếu muốn tạo một chiếc thuyền cần dùng đến tấm ván gỗ cùng đinh sát tấm ván gỗ rộng lớn nặng nề g h đinh sát mảnh tiểu kiên cố ngươi nói tại tạo thuyền quá trình bên trong là tấm ván gỗ tương đối trọng yếu hay là đinh sát tương đối trọng yếu thương vân nghĩ nghĩ nói vô một không thành hình vô đinh không thành thuyền dù tấm ván gỗ cùng đinh sát tính chất c h ê n lệch rất xa nhưng lại giống nhau cũng không thiếu được như lai nói đúng là như thế phật giáo ứng kiếp ma sinh pháp vương ứng kiếp ma sinh phật giáo đệ tử đông đảo giống như là kia tạo thuyền tấm ván gỗ pháp vương một thân một mình giống như là đinh sát đem tấm ván gỗ đinh cùng một chỗ mới có thể để cho chiếc này ứng kiếp thuyền xuất phát thương vân hỏi đem tấm ván gỗ đinh cùng một chỗ nói như vậy còn có cái khác tấm ván gỗ như lai cười nói không thể nói không thể nói thương vân pháp vương ngươi ngày sau hội kiến c h â n lý phật di lặc d ư ỡ n sư nhiên đăng cùng như lai tọa hạ đệ tử từng cái nghe được say sương ngon lành đ ố i như lai thuyết pháp lớn đồng hồ đồng ý thương vân cũng tại tinh tế phẩm vị như tới n ữ tấm ván gỗ cùng đinh sát đem tấm ván gỗ đinh cùng một chỗ là đinh sát tác dụng kia muốn đinh những này, tấm ván gỗ. đều là, là, hừ hừ hừ, là A minh vương hồi sắt lâu không gặp phía trên cảnh sắc được chứ thương vân hỏi lớn khổng tức minh vương bị khảm nạm tại phật giáo vòng bảo hộ bên trên là một đoạn mười điểm không mỹ hảo ký ức thương vân trực tiếp nhấc lên lớn khổng tức minh vương lại không tức giận nói tốt cái gì tốt nhìn lượi phật quốc sinh tử luân hồi thương vân dò xét dưới minh vương không khỏi ồ lên một tiếng ngươi thật sự là nhập phật môn trên thân lệ khí đi rất nhiều lớn khổng tức minh vương hừ lạnh một tiếng chuyện c ũ đừng nói huyền hoàng tháp đã đi ta liền thu vòng bảo hộ thương vân trong lòng có chút buồn vô cớ đi rồi trực tiếp như vậy lớn khổng tức minh vương nói nhìn ngươi thế nào lưu lên không rời hắn cho ngươi lưu lại lời nói tiên giới gặp lại ngươi bây giờ càng hẳn là quan tâm đuổi theo ngươi qua đây những cái tia cơ giới thú phiền phức vô cùng thương vân lúc này mới nhớ tới mười con cơ giới th đầu tiên là bị huyền hoàng bảo tháp c h ấ n trụ chính mình mới có thể thoát thân tiến vào phật môn hiện tại huyền hoàng bảo tháp đi lớn khổng tức minh vương lại hiện thân ở đây cơ giới thu chẳng phải là tiến thẳng một mạch lớn khổng tức minh vương nói tiếp huyền hoàng tháp chấn lực còn có thể duy trì thời gian một c h é n t r à không cần nhìn bản tọa bản tọa sẽ không đi thay ngươi ép những cái kia cơ giới thú phật di lạc vỗ vỗ thương vân bà vai thương vân l ã o đệ cái này chính là ta nói so ngươi phật thân càng thêm phiền phức phiền phức không cần thiết xem nhẹ những này cơ giới thú chương tám trăm tám mươi sáu cực lạc tri hạch bên trên cực lạc tri hạch bên trên so vô thiên còn phiền phức cơ giới th thương vân nói mà ban thật làm ra bằng được tiên thiên linh bảo cơ giới thú cho dù là tiên thiên linh bảo sợ là cũng không có vô thiên lợi hại phật di là nói cũng không phải là như thế thương vân l ã o đệ ngươi phân ra đến phật thân vô thiên cho dù lợi hại đây không phải có như lai phật tổ trấn áp đối với ngươi mà nói không phải p h i ề n p h ứ c ngập trời mà cái này gọi kẻ hủy diệt cơ giới thú mới chân chân chính chính là ngươi đại phiền thoái thương vân như có điều suy nghĩ chốc l ắ t nói ai ngươi có phải hay không biết vô thiên khẳng định sẽ bị phật tổ trục xuất phật di là tiếu dung trì trệ lao đệ lời nói này người nào nói chuẩn thương vân hỏi phật tổ cái này cơ giới thú là lai lịch gì ngươi cũng đã biết thương vân nhớ tới đạo nguyệt lời nói nói ta tại trở lại trời xanh trước đó tại trời xanh tổng bộ bên ngoài ốc đảo bên trong gặp mặc ban hậu đại có phải là hay không t r ù n g hợp như lai nói tìm kiếm mặc ban hậu đại đúng là không dễ cuối cùng cũng bị ta tọa hạ đệ tử tìm tới thương vân trong lòng lần lần cảm thấy không ổn giống như rơi tiến vào cái gì hố dặm phật tổ phật giáo bị t h ấ n áp ngươi còn có cái này nhàn tâm nghĩ giúp ta tìm mặc ban hậu đại thương vân hỏi đồng thời ánh mắt liếc nhìn phật di lặc cùng d ư ợ c sư muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn ra chút mánh khỏe đáng tiếc phật di lặc n ở nụ cười d ư ợ c sư thần sắc lạnh nhạt thương vân không công mà lui n h ư n đăng đã chắp hai tay sau l ư n g đi tản bộ đi tựa như hoàn tất vô thiên một chuyện chính là thiên hạ thái bình như lai nói thương vân pháp vương là phật giáo hộ giáo pháp vương giúp ngươi tìm kiếm bạn cũ hậu đại là chuyện đương nhiên thương vân chắp tay một cái t i u đa tạo phật tổ ta làm phật giáo pháp vương chưa hề tại phật quốc hành tẩu chưa hề đối phật giáo kiến thiết làm ra công hiến cảm giác sâu sắc hổ thẹn cho nên ta quyết định lâu dài ở tại phật quốc không sẽ rời đi phật quốc muốn đem cuộc đời của ta cống hiến cho phật pháp như lai nghe đem trên nắm tay khớp nối ấn lạc lạc v ă n g lên phật di l ạ c kéo kéo thương vân góc áo l ã o đệ không sai biệt lắm được à ngươi thế nào còn ỉ lại vào phật môn thương vân cười một tiếng di l ạ c phật chủ nói thế nào là ỉ lại vào phật môn chẳng lẽ ta không đi những cái kia cơ giới thú liền v ĩ n h viễn vây quanh phật môn không thành d ư ợ c sư lắc đầu liên tục đập đi lấy đầu lưỡi hối h ậ n không có cùng nhiên đang đồng dạng sớm một chút đi tản bộ đi xem ra sau này phải nuôi cái sùng vật không được nữa liền nuôi con chim một khi gặp gỡ sự tình liền nói muốn đi t r ử sùng vật không biết nhiên đ ă n g có hay không hứng thú này yêu thích làm cái sủng vật cái gì như lai nói thương vân pháp vương vì tìm tới mặc ban hậu đại phật môn xuất lực rất nhiều còn hao tổn không ít bồ tát la hán chính là vì để ngươi có thể tới gặp nhau thôi động nhân quả luân chuyển thương vân trong lòng run lên vì tìm tới mặc ban hậu đại phật giáo lại trả giá như thế trả giá nặng nề nên biết bồ tát cấp chính là vương cấp thậm chí là siêu việt phổ thông vương cấp tồn tại lại có hao tổn ở trong đó có sao có khó khăn chắc trở phật tổ như lời ngươi nói nhân quả là cái gì các ngươi ở đâu g i m tìm tới mặc ban hậu đại thương vân hỏi như lai mở ra lòng bàn tay bên trên treo một dọn kim thủy thương vân pháp vương chính ngươi nhìn kim thủy bay vào thương vân não hải tức thời cảnh sắc trước mắt biến hóa đại hùng bảo điện bên trên hết thể biến mất thay vào đó chính là một mảnh thô giáp màu đen hoa mạc vốn phía có dốc đứng màu đen đàn ú i trăng sáng treo cao chiếu rọi tại trên mặt đất màu đen không khí thanh lãnh đồng hồ chỉ có thưa thất thực vật một đội hành giả tại một chỗ núi đá chặt chẽ chỗ ngồi vây quanh tại đống lửa trước đống lửa nhan sắc kim hoàng chính là chính tông phật pháp h ư ơ n kết trợ giúp cái này một đội hành giả chống cự đen trong sa mạc nghiêm hàn có thể làm cho vương cấp cảm thấy rét lạnh nghiêm hàn hành giả hết sáu nam bên trong một vị bồ tát năm vị la hán thừa vị kế tiếp nữ tính bồ tát bồ tát nam tính bồ tát cấp đệ tử phật môn tên là xích hà khuôn mặt trẻ tuổi tuấn mỹ một thân màu xanh nhạt bó sát người bố giáp một đầu ô tóc đen dài là dược sư tọa hạ đệ tử nữ tính bồ tát phân biệt tên là mồ hôi nhát uống một thân màu đỏ nhạt lùa mỏng phong thái lượt banh chính là như lai tọa hạ đệ tử năm cái la hán tất cả đều thân hình c a o lớn thân như kim đúc đồng dạng l ạ như lai đệ tử đồng dạng màu g i tương tự khuôn mặt để năm cái la hán thoạt nhìn như là năm cái huynh đệ xích hà cùng mồ hôi nhã cuốn còn có thể thần sắc cùng d u n g năm cái la hán đều bọc lấy thật giấy tăng bảo khảm n ạ m kim tiến tăng bảo phía trên phật da chân ngôn có chút loại sáng chính là trong phật môn thượng phẩm hộ giáp bây giờ lại chỉ có thể vì năm cái la hán tránh hẳn một trận gió lạnh thổi qua đống lửa nhảy lên la hán nhóm không khỏi nắm thật chặt tăng bảo xích hà ánh mắt đảo qua mồ hôi nhã cuốn cùng la hán nhóm nếp miệng cười một tiếng làm sao đều sầu mi khổ kiểm quả một chúng ta mang ra bồ đẻ một không nhiều sao không đủ thiêu đốt đến dưới một buổi tối sao gọi là quả một la hán đem bàn tay nhập tăng bảo bên trong trong miệm nói lẩm một hai s í c h hà bất đắc dĩ hướng về mồ hôi nhã cuống nói mồ hôi nhã cuống a mồ hôi nhã cuống phương hướng của chúng ta sai lầm rồi sao chúng ta không có khả năng tìm tới mặc ban hậu đ ạ i sao mồ hôi nhã cuống màu d a có chút đen nhánh đại đại hai mắt phía bên phải mũi thở bên trên mang theo một cái tiểu tiểu kim điểm nghe s í c h hà đặt câu hỏi nói à s í c h hà vấn đề của ngươi rất khó trả lời ta không biết phương hướng của chúng t a c ó s a i h a y không à, p h ậ t tổ ở t r ê n c h ỉ có t h ể cầu n g u y ệ n phương hướng của chúng ta là chính xác nếu không phật tổ à những cái kia hy sinh đồng môn đem như thế nào mới có thể nghỉ ngơi xích hà nhìn chằm chằm bồ đề mục thiêu đốt kim sắc đống lửa có chút thất thần đúng à nếu như phương hướng của chúng ta là sai lầm những cái kia hy sinh đồng môn đem như thế nào mới có thể nghỉ ngơi nếu như chúng ta là sai lầm vậy chúng ta dọc theo con đường này gặp phải lại là những thứ gì mồ hôi nhã cũng nhắm mắt cầu nguyện à phật tổ m ờ i nhất định phù hộ chúng ta đi đến phương hướng chính xác còn có hai mươi chín k h ỏ a bồ đề mục đủ thiêu đốt m ộ ư ơ i ba cái ban đêm qua một rốt cục đếm xong trong ngực bồ đề mục xích hà bất đắc dĩ bị môi m ư ơ i ba cái ban đêm vì cái gì đây mỗi đêm chúng ta không phải thiêu đốt một gốc bồ đề mục Quả một m ặ vô vô tên không tình, biểu sau về mỗi đ m hai h cây, k ô g chúng quóng. trạng phải chết tình lại cây muốn ta ba đều Lưu bị dự khác ẩ la hàn nói chúng ta không phải ứng khi đi đến ngày cuối cùng xích hà nói quả hai các ngươi chẳng lẽ không muốn sống lấy trở lại phật quốc hướng phật tổ nói do chúng ta một đường này tao nộ kia la hàn nói ta là quả ba xích hà gật gật đầu quá khứ vô vô la hán bà vai được rồi quả ba bị xích hà đập bà vai la hán bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn một chút xích hà Ta là quả bốn. xích hà chụp được tay t ố t quả nhóm nghỉ ngơi thật tốt sáng mai lại là một cái mỹ lệ sáng sớm la hán nhóm nhìn xem xích hà cũng không buồn ngủ xích hà có chút xấu hổ mình nằm trên mặt đất một cánh tay chống đỡ lấy đầu mồ hôi nhã c uống muốn hay không cùng một chỗ nghỉ ngơi mồ hôi nhã c uống nhắm lại mắt to xinh đẹp chắp tay trước ngực á không xích hà bồ t á c ta muốn minh tưởng xích hà thở dài một tiếng t ố t ta t ố t ta ngày mai chúng ta có thể tìm tới ốc đ ả o sao không có người trả lời xích hà thanh lanh đêm như thế dài dằn giặc bồ đè một tiêu đốt không co âm thanh mồ hôi nhã cuốn cùng năm cái la h á n nhập định như điêu như bình thường không c h u n g chỉ có xích hà tiếng hít thở húc nhật dâng lên xua tan đồng hồ nghiêm hàn đương dương quang tìm tới xích hà trên mặt lúc xích hà nhảy lên một cái thầm lên lưng m ỏ i thật là cái mỹ lệ sáng sớm đúng hay không mồ hôi nhã cuốn mở mắt ra nhìn về phía chiêu dương năm cái la h á n trên mặt có thật dày b ă n g xương nghe tới xích hà la lên chật vật mở to mắt đồng thời trong lòng cảm khái lại sống qua một cái chật vật ban đêm cũng muốn cảm tạ phật tổ phù hộ không có, có nhận đến những vật kia công kích xích hà nguyên khí tràn đầy nhìn về phía phương xa núi dưới ánh mặt trời thấy rõ nơi xa vẫn chưa chỉ là núi hai ngọn núi ở giữa nằm ngang lấy một con to lớn cơ giới thú hải cốt kia cơ giới thú hải cốt toàn thân màu đen cùng núi đá nhan sắc gần cho nên trong bóng đêm cả hai sẽ hỏa làm một thể cơ giới thú vốn là một nhân hình cơ giáp cao có hai hơn trăm t r ư ợ n g ngoại hình như mặc khôi giáp võ sĩ hiện tại chỉ có nửa người trên nằm nghiêng tại hai cái hát sơn ở giữa phần eo trở xuống biến mất không thấy gì nữa phần eo là vỡ vụn vết cát trong tay vẫn cầm một thanh gần dài trăm triệu chiến đao chiến đao một nửa cắm vào đen trong cát xích hà cùng đối cảnh tượng này cũng gặp nhiều cũng không thèm để ý năm cái la hán đứng vậy hoạt động thân thể để dương khí xua tan thể nội h ạ n khí trên thân thể xương lạnh nhau nhau chóc ra nay quỷ dị màu đen trong sa mạc ban đêm nhiệt độ cấp thấp mà ban ngày liền sẽ ấm lên đến thích hợp phổ thông sinh linh sinh tồn a cái này cơ giới thú giống như không giống nhau lắm mồ hôi nhã cuống đột n h i ê nói n hai mắt kim trói xích hà ồ một tiếng mồ hôi nhã cuống cái kia r ằ m không giống đây chính là thiên nhãn pháp thuật sao mồ hôi nhã cuống nói ta nhìn thấy cái này cơ giới thú nội hạch còn tại vận chuyển năm cái la hán lập tức khẩn trương lên xích hà nghe nói mồ hôi nhã cuống nói như vậy cũng không khỏi cho mày còn tại vận chuyển nội hạch phải t r ă n g cường đại trên đường đi xích hà đội ngũ kinh lịch mấy lần đại chiến có lúc là tại màu đen trong sa mạc cổ lao s i n h vật càng nhiều thời điểm là mang theo mánh liệt tính công kích cơ giới thú trong đó không thiếu to lớn cơ giới thú nhưng cự hình cơ giới thú toàn bộ mất đi động lực dù là như thế tập kích cơ giới thú vẫn cho xích hà đội ngũ tạo thành trọng đại thương vong còn tại một lần ban đêm đại chiến bên trong mất đi một vị bồ tát mồ hôi nhã cúng nhìn hồi lâu chậm dai nói chưa bao giờ thấy qua cường đại thật khó có thể tưởng tượng à phật ổ là dạng gì thủ đem cái này một bộ cơ giới thú phá hư thành dạng này không tốt hắn phát hiện chúng ta tia yên lặng cơ giới thú hai mắt lóe ra hừng quang cánh tay vung vẩy cắm ở đống cắt đen bên trong chiến đao nhấc lên một trận màu đen cắt khiếu xích hà chia đều hai tay thân thể hơi nghiêng về phía trước ở cắt khiếu ngưng giữa đường cơ giới thú đã chính đứng người dậy rút ra chiến đao bởi vì không có phần eo trở xuống máy móc tia chiến đao so nửa người trên còn muốn mọc ra mấy phân chúng ta không muốn cùng cái này máy móc chiến đấu xích hà nói hắn không có chân chúng ta đi vòng qua xích hà vừa dứt lời cơ giới thú thể nội một trận vang lên kẹt kẹt sau đó từ phần eo phun ra nhạt ngọn lửao đỏ đỏ đỏ đ đồng thời hai mắt bắn ra hai đạo laser bắn thẳng đến xích hà một nhóm chương tám trăm tám mươi bảy cực lạc c h i hạch bên trong nam tông trận xích hà kêu lên các người trốn đi không phải thứ này đối thủ năm cái la h á n cái kia giảm dùng đỏ hà chỉ huy sớm đã phân ngũ phương vào chỗ nhắm mắt tụng kinh hoa sen vàng bao lại năm cái la hán đồng thời trận trận tinh thần phật lực từ nam tông trong trận tràn g ra tẩm bộ xích hà cùng mồ hôi nhã cuống xích hà thay đổi một thân màu xanh n h ạ t tăng bảo màu nâu cà xa tay cầm kim sắc thiền trượng thiền trượng dừng lại núi dao động mồ hôi nhã cuốn phía sau sinh ra mấy vòng cánh tay chừng ngàn đầu xích hà vung lên thiền trượng phóng tới con kia thừa tản chi cơ giới thú mồ hôi nhã cuống ngàn trường tệ phát mỗi bàn tay tại không trung chừng núi nhỏ lớn nhỏ nên kích cơ giới thú vừa thấy mặt xích hà cùng mồ hôi nhã cuống liền sử xuất toàn lực cái này đống cắt đen mạc quá mức nguy hiểm quỷ dị cái này một con tàn tạ cơ giới thú vẫn có cái này cùng ý lực ai biết đống cắt đen phía dưới phải t r ă n g chôn giấu cơ giới thú đ ạ i quân to lớn tàn tạ cơ giới thú chỉ biết giết chóc đâu thèm đối thủ là không cường đại to lớn chiến đao cùng xích hà thiền t r ư ợ n tấn công cuốn lên màu đen báo cát hướng khắp nơi lan tràn mồ hôi nhã cúng dư quang nhìn thấy màu đen bao cắt tại cơ giới thú phương hướng phía sau không đủ năm mươi dặm chỗ bị một cố lực lượng vô hình ngăn cản hướng hai bên mở ra mồ hôi nhã cúng đại hỉ a phật tổ phù hộ xích hà chúng ta giống như tìm được vậy cái này cơ giới thú chính là một người t h ủ vệ xích hà nghe vậy cũng là vui mừng lập tức khổ gọi liên tục trên đường đi gặp phải vô tổ chức vô kỷ luật cơ giới thú đã có thể uy hiếp vương cấp khổng lộ như vậy một người thù vệ tất nhiên uy lực vô tận chỉ là cường đại như vậy cơ giới thú làm sao lại mất đi nửa người không kịp ngâm nghĩ nữa cơ giới thú cùng phong bạo vũ công kích rơi xuống. hai mắt l a s e r bắn ra m ộ n phía chịu đựng a hắn hoạch tâm không ổn định không thể vô hạn cung ứng nguồn năng lượng mồ hôi nhã cũng nói kiên trì chính là thắng lợi n ă m tông trận la hàng nhóm cố lên mồ hôi nhã cũng lời nói xuống dốc cơ giới thú thả ra hai đạo l a s e r đem năm tông trận hoa sen cho nổ mồ hôi nhã cuống h á to mồm a phật tổ là ta nhắc nhở cái này cơ giới t h ú sao xích hà sắc mặt xanh lét đây chính là trí chí năng hình cơ giới t h ú sao mặt ban thật lấy ra rồi a a a z hồi lâu sau hoàng hôn xích hà ôm vết thương trồng chất mồ hôi nhã cuống đi theo phía sau ba cái đi lại t ậ p tễm quần áo tả tơi l à hắn từng bước một đi hướng một cái hở ra cồn cát kia là xích hà một đám cùng cơ giới t h u chiến đấu bên trong nâng lên đống cắt đen ở đây bị ngăn trở ngưng tụ mặt h à n h xích hà nhìn nhìn thấy cái gì mồ hôi nhã cuống thanh â m suy yếu vô song xích hà trên mặt giải đầy ánh mặt trời ốc đảo thương vân nhìn thấy hình tượng như vậy gián đoạn như lai nói xích hà cùng mồ hôi nhã cuống tại ốc đảo bên trong bị mặc ban hậu đại cứu cũng chính là người gặp phải tộc nhân về sau xích hà cùng mồ hôi nhã cuống đem bọn hắn mang ra đống c ra đi tìm mặc ban hậu nhân đội ngũ tổng cộng có m ộ ư ơ i ba đội chỉ có ba tri đội ngũ có người sống sót mà xích hà cùng mồ hôi nhã cuống thành công mang về mặc ban hậu đại thương vân chấn động trong lòng phật giáo trả giá thảm như vậy đau đại giới tìm kiếm mặc ban hậu đại khẳng định không phải là bởi vì thương vân là phật giáo hộ giáo pháp vương đơn giản như vậy vì cái gì thương vân trực tiếp hỏi tốn công tốn sức tìm kiếm mặc ban hậu đại liền vì đối phó hắn kẻ hủy diệt cơ giới thú như lai nói thương vân pháp vương cái này nguyên nhân trực tiếp chính là để ngươi có thể gặp được mặc ban hậu đại thôi động cái này đình trệ nhân quả thương vân có chút ngo như lai nói chính là thương vân pháp vương ta nhưng đưa ngươi đến xích hà cùng mồ hôi nhã c u n g tìm tới mặc ban hậu đ ạ i chỗ ngươi cần tại kia g i ả m kế tiếp theo bọn hắn lưu trình dù sao bọn hắn không có tìm được mặc ban mà ngươi có thể lớn khổng tức minh vương ở một bên nói nhanh đến thời gian một chen trà thương vân trở nên đau đầu phật tổ khiến cái này mặc ban hậu đại tại đen trong sa mạc chờ ta tốt bao nhiêu làm gì đem bọn hắn làm tới trời xanh bên cạnh dẫn xuất cái này một đoàn kẻ hủy diệt như thế nào cho phải như lai ha ha cười nói không sao không sao thương vân pháp vương ta thương vân nói còn chưa dứt lời chỉ thấy như lai khoát tay thả ra một kim sắc quan g điểm quan g điểm bên trong là một mảnh x a mạc cảnh tượng không nói lời gì quan điểm xuyên qua thương vân thân thể thương vân liền đến tia đống cắt đen mạc chỗ sâu khỏi phải quay người cũng biết tia quan g điểm biến mất tại không trung quen thuộc x a mạc quen thuộc núi cơ giới thú mạnh vỡ đứng tại cồn cắt bên trên thương vân phảng phất vừa mới gặp qua những này cảnh sát c ò n cắt một phía khác là một chỗ phương viên vạn giảm hố sâu nhìn hố sâu m ộ n phía nghĩ đến cái này trong hố sâu nguyên lai、like、là một mảnh ốc đảo tia xích hà cùng mồ hôi nhã cũng đúng là đem mặc ban hậu đại chỗ ốc đảo toàn bộ đảo đi có lẽ những cái tia chưa hề đi ra ốc đảo mặc ban hậu đại cũng không biết bọn hắn đã lặng yên ở giữa bay vọt thiên sơn và thủy tại địa phương xa lạ nặng cuộc sống mới mặc ban hậu nhân tại sao lại tại cái này giảm thương vân nhìn trước mắt hố sâu ám đạo xích hà cùng truy tìm mặc ban tung tích tới chỗ này gặp được mặc ban hậu đại tuyệt không phải là mặc ban cố ý gây nên hay là gặp sao yên vậy thương vân thả ra thân thức tại hố sâu bốn phía phát hiện một vòng kim loại chế tác mâm tròn hơi chuyển động ý nghĩ một chút người nhẹ nhàng đến một chỗ mâm tròn trước mâm tròn kia có cao mười mấy trượng bị hình tam giác giá đỡ nâng lên mâm tròn bề mặt sáng bóng chân t r ư ợ g nhan sắc đen nhánh có thể phản xạ không t r u n g qua n mang tam giác giá đỡ phía dưới có l ạ i đen vừa to vừa dài dây cáp đem mâm tròn lẫn nhau tương liên lại kéo dài hướng trong hố sâu vất quá xâm nhập hố tròn dây cắp đã bị kéo đứt nghĩ đến là xích hà cùng mang đi mặc ban hậu đại lúc đem nó phá hư thương vân hiện thần đã có ô t h i thức theo dây cắp lan tràn rất mau tìm đến muốn đáp án vừa sải bước qua sâu hố thương vân tại đống cắt đen ngược lên đi hạt cắt tự động hướng hai bên phun trào dần dần lộ ra trôn sâu ở đống cắt đen bên trong một đầu dũng đường r ũ n g đường bóng loáng như gương tuyệt không phải mặc ban hậu đại có thể chế tạo thương vân một đường đi Đống cái này hiển nhiên là mặc ban sinh hoạt qua địa phương vẫn như cũ có thể cảm nhận được mặc ban khí thức thương vân cẩn thận phong bị sợ mặc ban thiết hạ cấm chế lợi hại đi đến trước cổng chính nhẹ nhàng đầy đại môn sát bên thương vân bàn tay bộ vị lóe ra lục sắc qua mang tựa hô tại xác nhận thương vân thân phận sau đó đinh một tiếng v a n g nhỏ đại môn lên tiếng trả lời mà ra trong p h ò n g mười điểm sạch sẽ một mạng chỗ ngồi bàn ăn đầy đủ mọi thứ không nhuấn bụi trần hương vị t ư ơ i mát thương vân cũng không k h á c h khí trực tiếp đi vào phòng khách phát hiện có mặc b à n đã từng phát minh đồ ăn giữ tươi khí thương vân đi lên kéo ra đồ ăn giữ tươi khí cửa bên trong có một ít chân quý nguyên liệu nấu ăn còn có mặc b à n chuyên môn chế tác đồ uống cái này đồ ăn giữ tươi khí bên trong thời gian phản phất đ ứ n g im tất cả nguyên liệu nấu ăn tươi non ngon miệng tiểu từ này loại này đại yêu thịt cũng dám ăn thương vân không khỏi cười khổ yêu giới có quá nhiều nguyên liệu nấu ăn chính là yêu bản thân đã không thấy kinh ngạc lo ngại mặt mũi thương vân không tốt chủ động đi ăn một chút có danh tiếng yêu loại thịt nhưng bây giờ đã bày ở trước mặt không ăn cũng là lãng phí thương vân còn rất hoài niệm loại v ị đ ạ o này thương vân đem mặc ban chân tàng nguyên liệu nấu ăn một vừa xuất ra nấu n ư ớ n g tốt uống vào đồ uống ngồi tại bên cạnh bàn ăn nhìn xem mặc ban lưu lại một đài máy móc đây là người khống chế phòng ngự trang bị máy móc hạch tâm cũng là mặc ban đã từng dùng cho biên soạn cơ giới thu chuẩn tắt máy móc thương vân chỉ biết như thế nào khởi động loại này mang theo màn hình máy móc nhưng lại không biết làm sa chỉ có thể dùng phụ văn cưỡng ép phá giải chỉ là lấy thương vân những kia đáng thương cơ giới thú trí thức c h ọ n vẹn dùng một canh giờ mới mỏ mẫm tiến vào hệ thống bên trong tiểu tiểu máy móc bên trong tin tức phong phú thương vân bản thể ăn uống hưởng thụ dùng phụ văn ngưng tụ thành nửa sinh mạng thể tại máy móc bên trong lục soát thất thải qua ngưng tụ thành thương vân hình tượng đứng tại máy móc trước chăm chú nhìn màn hình bên trên xẹt qua số liệu hồi lâu thương vân tìm tới một đầu mặc ban ghi chép giống như là cho nhật ký của mình lại giống là cho nhìn thấy đoạn này ghi chép người chỉ dẫn trong ghi chép mặc ban thần thái sáng an vị tại thương vân chỗ trên ta tìm chỗ hướng không có sai đây là tiến về thế giới cực lạc địa hạch phương hướng ta tạm thời gọi nó cực lạc chi h ệ y đi dọc theo con đường này đã gặp được rất nhiều quỷ dị sinh vật những sinh vật này trong thân thể kim loại thành phân hàm lượng càng ngày càng cao còn có rất nhiều kỳ quái tinh thể hiện tại ta đã thu thập được bảy loại chủ yếu tinh thể nhưng là lấy tinh thể bên trong nguyên tố ta suy đoán còn có ba loại tinh thể mới đúng ta kế hoạch đem những này tinh thể thuộc tính nguyên tố dung nhập ta cơ giới thú bên trong mặt ban nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ là một mảnh g ố đảo mặt ban nhìn hồi lâu đột nhiên cười một tiếng lại đi lên phía trước ta đã không có thể bảo chứng tự thân an toàn cho nên ta hay là lưu lại hậu đại cũng tại truyền thừa của bọn hắn bên trong khắc xuống ân ký để bọn hắn một ít ký ức sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất thậm chí có hậu nhân ký ức sẽ càng thêm tươi sáng có thể nhìn thấy phần này ghi chép sẽ là ai là a tư ban sao đệ tử của ta hay là cổ lôn bọn hắn ai vô luận là ai chỉ cần là trời xanh bộ hạng mời thiện đại ta hậu đại bởi vì bọn họ là truyền thừa của ta là ta cùng nàng hậu đại hay là đừng để những n à y hậu đại học tập cơ giới thú chi thức chí ít tại ta về trước khi đến nếu như ta không có thể trở về Khi chương tám trăm tám mươi tám cực lạc chi hệt dưới cực lạc chi hệt dưới cực lạc chi hệt thương vân rất là hiếu kỳ đó là cái gì có thể để cho mặc ban dạng này đậu tâm đơn giản là tốt nhất cơ giới thú vật liệu chẳng lẽ mặc ban nói tới có thể so sánh tiền thiên linh bảo cơ giới thú liền cần dùng cực lạc chi hạch rèn đúc nếu thật là dạng này kia cực lạc chi hạch thật đối kỹ sư cơ giới có không gì sánh được lực hấp dẫn đáng tiếc mặc ban chưa hề nói càng nhiều liên quan tới cực lạc chi hạch tin tức hy vọng ta hậu đại có thể hạnh phúc sinh hoạt vì nàng không phải vì ta ngày mai tiếp tục hướng về cực lạc chi hạch xuất phát ta lưu lại một đài trợ giúp ta đi ở đây cơ giới thú mặc dù chỉ là tà khu thủ vệ cái này giảm chỉ sợ cũng không có người tu chân sẽ vô duyên vô cớ đi đến đầu này tử vong con đường ân t ố t sửa đổi chỉ số xác nhận vòng bảo hộ có thể chống cự nơi này nhiệt độ thấp xác nhận vòng bảo hộ máy phát bản thân chữa trị công năng đầy đủ lần nữa sửa đổi vòng bảo hộ sóng ngắn chỉ số đề cao ẩn hình tính năng m ạ c ban làm ra rất nhiều á n bài không biết là tại cùng ai trò chuyện thương vân tại ghi chép hình tượng bên trong chưa thể nhìn thấy cái khát thân ảnh m ạ c ban sau cùng lời nói là con thứ một trăm trang bị hoàn thành tốt cùng kế hoạch đồng dạng cùng kế hoạch đồng dạng hình tượng bên trong m ạ c ban gương mặt có chút thường hồng không biết phải chăng là bởi vì kích động hay là đối không biết hướng tới ghi chép từ đó hết hạn thương vân ăn tươi non sát thịt uống vào m ạ c ban đồ uống tinh tế nhấm n ướt trong lòng suy nghĩ muôn vàn m ạ c ban nói tới cơ giới thú tàn khu nên chính là x í c hà cùng giao chiến cơ giới thú chỉ là một đài tặc khu liền có thể để hai vị bồ tát lâm vào sinh tử k h ổ chiến kia mặc ban cái này cùng nhau đi tới kinh lịch như thế nào chiến đấu cùng ai chiến đấu lại tại sao lại xảy ra chiến đấu con thứ một trăm đúng lúc là kẻ hủy diệt số lượng mặc ban tại mảnh này ốc đảo đóng quân không đơn thuần là lưu lại hậu nhân chỉ sợ còn có một cái trọng yếu mục đích chính là chờ đợi kẻ hủy diệt đại quân hoàn thành nếu không mặc ban không có tiếp tục đi tới đích năng lực kia thương vân nhìn thấy kẻ hủy diệt phải chăng chính là cái này một nhóm kẻ hủy diệt hoặc là mặc ban đến cực lạc chi hạch về sau sẽ kết thúc người thăng cấp sau ký tác mặc ban phải chăng đã được đến cực lạc chi thương vân không được biết duy nhất đạt được đáp án phương pháp chính là dọc theo mặc ban dấu chân tiến về mặc ban điểm cuối cùng vô luận là mục đích điểm cuối cùng còn là điểm cuối cuộc đời theo màn đêm buông xuống mặc ban phòng ở mất đi vòng phòng hộ cùng thật dày cắt tầng bảo hộ cấp tốc hạ nhiệt độ khi nhiệt độ hàng đến âm trăm độ tả hữu gian phòng bên trong một trận nhẹ v ă n g lên tự động khởi động một chút trang bị không biết từ cái tia giảm thổi ra ấm áp gió mát để trong phòng nhiệt độ trở nên mười điểm nghi nhân mặc dù nghiêm hàn đối thương vân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng thương vân bưng trong suốt như không có ly thủy tinh đứng tại sáng tỏ cửa sổ sát đất trước nhìn xem ngoại giới vô biên h ắ cám hướng về nơi xa lan tràn màu đen sa mạc cái này tiểu phòng nhỏ tựa như màu đen sóng cuồng bên trong một chiếc thuyền con bốn phía hoàn toàn t ĩ n h mịch nhìn như không có bất kỳ cái gì sinh mệnh thương vân không có nhô ra thần thức cùng g i ấ u ở đống cắt đen chỗ sâu sinh v ậ t xung đột đối với thương vân vị này đại tôn đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa màn đêm buông xuống thương vân tại mặc ban tinh xảo nơi ở hài lòng chỉnh đốn một đêm vẫn chưa đi thăm dò mặc ban lưu lại rất nhiều ẩn tàng công năng đêm khuya hàn phong lên trong phòng nhỏ ẩn ẩn lộ ra ánh sáng để rất nhiều đống cắt đen mạc sinh vật ngao ngoe m u ố n động đợi nhìn thấy trên nóc nhà đứng thẳng hai con có ảm đạm thất thải lưu vận kỳ hình thủ vệ về sau sợ hãi lại không cam lòng gầm nhẹ chỉ có thể ẩn tàng trong bóng đêm những n à y sinh vật hùng mạnh trực giác nói cho bọn hắn nếu như tùy tiện tiến vào phòng nhỏ quanh mình nhất định phạm vi sẽ lập tức bị kia hai chỉ không biết là vật gì loại đồ vật sẽ thành mảnh nhỏ hôm sau thương vân từ mặc ban trong tủ treo quần áo tìm kiếm ra một bộ vừa người quần áo hoặc là nói loại này quần áo sẽ tự động căn cứ g á người tiến hành điều chỉnh quần áo gọc gàng vai mang theo ngân s Có thể vì người mặt ban xuất phát phương hướng cũng không khó tìm bởi vì mặt ban cho mình tu một cái tiến bệ đình mặc dù trải qua tuế nguyện tàn phá chỉ có thể nhìn ra một chút di tích vẫn như cũ có thể chỉ rõ mặt ban trước tiến vào phương hướng thương vân theo phương hướng này bay thẳng xuống dưới rất nhanh liền phát hiện một chút bị phá hủy ngọn núi cho thấy cái này giảm từng có qua quy mô nhỏ chiến đấu lực phá hoại lại không thể coi thường đống cắt đen đã hồi phục nguyên trạng đem năm đó khói lửa hải cốt thật sâu vùi lấp thương vân không khỏi nhữ mày cái này giảm khoảng cách mặc ban lưu lại hậu đại úc đào bất quá ở ngoài ngàn dặm sao liền bắt đầu chém giết mặc ban đến cùng là cùng thứ gì t ắ t chiến thương vân thả ra t h â n thức xâm nhập đen trong cát phát hiện cái này đống cắt đen bản tính cực hẳn t h a m dò một phen cũng không có hiệu phát hiện liền không còn ngừng chân tiếp tục tiến lên thương vân phát hiện muốn truy tung mặc ban dấu chân cũng không khó khăn bởi vì qua không đến mức rất xa liền sẽ có chiến đấu vết tích có khi ảnh hưởng chỉ có phương viên một giảm có khi thì gây h ỏ a tới mấy trăm giảm thậm chí hơn ngàn giảm tại một chỗ lớn nhất chiến trường toàn bộ đen trong sa mạc ngọn núi toàn bộ bị san thành bình địa đến nay vẫn giữ lại rất nhiều đống cắt đen bị hòa tan vết tích ngưng tụ thành xấu xí màu đen tầng năm h thạch bao trùm tại đống cắt đen phía trên thương vân lần nữa nhô ra thân thức rốt cục tại đống cắt đen phía dưới phát hiện một chút h ả i cốt hoặc là nói thi hải sinh vật vỡ vụn thành thi hài thi hài tại đống cắt đen mạc cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong phần lớn mất nước nghiêm trọng vẫn như cũ có thể lờ mờ nhìn ra đã từng bộ dáng từng khối thi hải thu được thương vân dẫn dắt từ đống cắt đen bên trong tuấn lưng ra sau đó rơi xuống màu đen tầng nham thạch phía trên sắp xếp tại thương vân trước mặt đây là một chút đen trong sa mạc sinh vật đã rách nước nhìn không ra diện mạo như trước nhưng thương vân thần thức tại đen trong sa mạc dò xét qua tương tự sinh vật những sinh vật này có chút giống là cự viên cùng thần l à n tập thể thân thể cao lớn tiểu nhân có cao một t r ợ n g lớn có thể có cao hơn một mươi triệu răng nhanh răng nhọn quanh thân b ả y đen tứ chi trắng kiện sau lưng mọc lên đuôi dài có thể chống cự cực hẳn ban ngày chỉ có thể trốn ở đông cự cực hẳng chạy cấp tốc cổ có thể giống cự quy đồng dạng dối dài thu được kích thích còn có thể biến rất nhiều hết sức lợi hại nó quãng đời còn lại vật muôn hình muôn vẻ đều là đen sa mạc bên trong thổ sinh thổ t r ư ở n g sinh vật duy chỉ có lây phía trước hai loại chiếm đa số những sinh vật này bên trong giống nhau giống loài thân thể biến mất bộ vị cực kỳ tương tự như kia dường như cự viên cùng thẳng làm kết hợp kỳ dị sinh vật thiếu t h ố n chính là xương đầu cùng xương sông lưng cự quy dạng sinh vật thiếu t h ố n phần lưng lưới dao thương vân đi đến một cự quy sinh vật trước mặt đem nó lưu lại ở lưu bộ một khối lơi dao bẻ gãy thả trong tay mảnh vụn này phát ra một cỗ kỳ lạ kim khí cùng thủy khí. cái này sinh vật nhất định là có thể hấp dẫn đông cắt đen bên trong kim khí ngưng tụ thành giáp mà hơi nước này là kim khí sơ sinh kỳ quái dạng n à y nồng đậm thủy khí đầy đủ sinh ra một mảnh hồ lớn thương vân á m đạo tiện tay đem mảnh vỡ ném lại đi đến cả đ ờ i tiền thân dài mười trượng có thừa cự viên cùng thằn l ắ n kết hợp sinh vật trước mặt lấy khối tiếp theo g ã y xương g ã y xương bên trong cũng là kim khí ngưng trọng nhưng ẩn chứa quê mùa thương vân tinh tế nhìn xem những sinh vật này hải cốt là đống cắt đen mạc sinh vật chủ động công kích m ặ ban nghi hoặc là mặt ban cố ý cùng những sinh vật này tác chiến nhìn xem những này t ử t r ạ n g tương tự sinh vật h ả i cốt thương vân trong lòng sinh ra một c â không hiểu hẳn ý hẳn là những này chính là mặc ban chế tác cơ giới t h ú vật liệu nơi phát ra những này sa mạc sinh vật là vì tự vệ mới không thể không cùng n g ấ p nghe thân thể bọn họ quý giá bộ phân ác mà làm sinh từ đ ấ u ý niệm tới đây thương vân không khỏi c ư ờ i khổ mặc ban hoàn toàn có khả năng làm ra chuyện như thế hiện tại khiếm khuyết chính là tìm tới một chỗ mặc ban gia công c h ữ a trị cơ giới t h ú nơi trốn đến xác minh thương vân ý nghĩ cái này mặc ban không đi tìm kia cực lạc chi hạch khắp nơi đi săn những này đông cắt đen mạc sinh vật làm cái gì thương vân mười điểm không hiểu không phải là vì tăng lên cơ giới thú tính năng hoặc là máy khảo nghiệm giới thú phải chăng có chỗ thiếu sót lấy mặc ban tư chất đồng loại sinh vật tác chiến cần gì phải vượt qua ba lần liền có thể đền bù cơ giới thú thiếu hụt chẳng lẽ là vì rút ra hắn đ ể cập tới nguyên tố chi lực thương vân ám đạo nhớ tới tại trời xanh tổng bộ bên ngoài nhìn thấy cơ giới thú tổng cộng có mười loại trưởng khống mười loại sức mạnh s á c thực thực lực phi phạm để đại tôn đều đau đầu không thôi đáng tiếc thương vân tại những n à y đóng cắt đen mạc sinh vật hải cốt phía trên không cảm giác được lực lượng nguyên tố là bị mặc ban toàn bộ rút ra hay là trải qua năm tháng dài đằng đắng, đắng? nó lưu lại lực lượng nguyên tố đã tan thành mây khói thương vân không được biết chỉ có thể tiếp tục tiến lên lại hướng về đen trong sa mạc trước tiến vào mấy chục ngàn hành dặm nơi này cực hẳn đã không tầm thường vương cấp có thể chống cự cái này cùng cảm giác để thương vân nhớ tới tại ma giới cực â m c h i địa nhìn thấy ma ảnh bị chỉ nhược cô nương nghiêm mật giám thị ma giới nịch thiên tri vật không thể nào thương vân đứng trong đêm giá rét chân chùi hai chân cắm vào đống cắt đen bên trong cái này đống cắt đen bên trong hàn khí giờ phút này đã mang theo chút âm khí h ư vị chẳng lẽ mặt ban huấn luyện hóa thành cơ giới thú nguyên vật liệu là thế giới cực lạc nịch thiên tri vật nhớ lại bạch nữ thương vân không thể không nói cái này thế giới cực lạc bên trong nghịch thiên tri vật sức chiến đấu tựa như là mấy lớn hơn giới bên trong mạnh nhất thương vân trước hết nhất nhìn thấy nghịch thiên tri vật là yêu giới địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu khi đó mẫu thổ nguyên yêu linh trí chưa mở sức chiến đấu đã bằng được vương cấp nhưng lại chưa làm hại thế gian có thể là bởi vì tới đối đầu ra kho cắt bỏ chưa xuất thế đáng tiếc đường đường hai đại yêu giới nghịch thiên tri vật không hiểu thành thương vân m u ộ i m u ộ i lại có cái này cùng cơ duyên xảo hợp là chuyện không thể thương vân cũng hoài nghi phải chăng bởi vì chính mình thu phục yêu giới hai đại n ị c h thiên tri vật quá mức đơn giản d ẫ nhưng đến cái k ắ c t h ợ giới nghịch thiên chi vật đặc cứng thiên tri biệt đại. chính đặc vật Đây lấy à vô vân thiên tới theo Thương thả nhân nhân nói điểm, lượng. quả quả m lực ra đạo gió xét p hiện ủ quả n h ê n phát h i càng c hướng đống về ắ tại đen m c chỗ sâu trước sâu t ế n vào, â manh khí c g mối ngưng trọng, mà kia n chân rõ ràng chính là có thể gọi là cực lạc chi hạch nịch g h thiên chi vật thương vân không dừng lại thêm không còn tìm kiếm mặc ban vết tích mà là theo chân mình dò xét phù văn bay thẳng hướng cực lạc chi hạch chương tám trăm tám mươi chín lịch thiên mà đi bên trên trên đường đi thương vân phát giác màu đen trong sa mạc âm khí dần dần nồng đậm nhưng đây là một loại âm u đầy t ử khí âm khí là hồi lâu trước đó mãnh liệt âm khí chạy x u ô i qua đi chấm tích xuống tới về sau âm khí căn nguyên đ và tuyệt lại vô tân sinh âm khí m c ban đã đem toàn bộ cực lạc chi hạch cho đào đi rồi thương vân trong lòng nghĩ h o ặ hướng về âm khí nhất là nồng đậm khu vực hạch tâm gia tốc phi hành đại tôn tốc độ đâu chỉ nhất n i ệ m mười triệu dặm không cần một canh giờ thương vân đã đến đ ạ t đen trong sa mạc â m khí tích tụ chi địa cái này rằng mây đen áp đỉnh âm phong trận trận đen kịt một màu dỗi r a cồn cắt núi đá cao lớn đá lẩm trởm xuyên thẳng chân trời l ó e kim loại sáng bóng bị âm phong thổi lên đống cắt đen đâm vào trên núi đá âm vang rung động cái này rằng nhiệt độ cực thấp bình thường vương cấp muôn vàn khó khăn ngăn cản nhưng thương vân phát hiện đống cắt đen phía dưới lại có sinh mệnh thể no ngoe muốn động tựa hồ cái này đống cắt đen m ạ hạch tâm đã trở thành một mảnh mẫu thể đống cắt đen chỗ sâu ngay tại nở chính là thương vân từ bên ngoài trong sa mạc đảo ra quái dị sinh vật phôi thương vân thoáng n g ừ n g chân ám đạo khó trách mặc ban sẽ đem những cái k i a đóng cắt đen mạc sinh vật bắt g i ế t nghĩ đến là vì sớm rút ra cực lạc chi hạch số liệu một cái có bốn cái bánh xe cỡ nhỏ cỗ xe gây nên thương vân chú ý cái này c h ờ ở trời xanh rất phổ biến cơ giới thú làm sao lại xuất hiện tại cái này giảm thương vân đến gần cỡ nhỏ cơ giới thú cái này máy móc bất quá cao sáu thước không đủ dài hai t r ư ợ n g thành dáng thuận dài sát ngoài tại âm khí hủ thực dưới vẫn chưa có quá nhiều tổn hại thương vân rót vào một đạo pháp lực cái này máy móc nội bộ cấu tạo cũng không phức tạp hạch tâm m ư ợ n dùng phụ trận nguyên lý nhưng chuyên môn hấp thu âm khí cung cấp động lực cũng để máy móc bản thân dung nhập trong âm khí không bị cái này đ ế n gân thực cốt âm khí hủy diện chỉ là đến cái này đ ồ n g c á c đen mạc hạch tâm âm khí cực độ nương kết vật cực tất phản cực âm sinh dương một điểm dương khí lập tức đối cái này máy móc trong phụ trận hạch tạo thành phá hư mất đi động lực cái này rõ ràng là mặc ban phái ra dò xét cỗ xe thương vân tuy vô pháp đem nó chữa trị còn có thể dò xét đưa ra không ngừng đem vị trí tin tức hướng ngoại cử đi về phần mặc ban là như thế nào tiếp thu được những tin tức này thương vân không được biết hay là mặc ban dò xét cỗ xe bị cực l mới thả ra nó dựng r ụ c đống cắt đen mạc sinh vật đi công kích mặc ban chỉ có tìm tới mặc ban mới có thể giải khai tất cả trần tướng chỉ là mặc ban thật còn sống tại cái này cùng cực cấm chỗ chỉ sợ thi thể đều không thể bảo tồn cực lạc c h i hạch đã mất đi nơi đây âm khí vẫn như thế nồng đậm năm đó mặc ban là thế nào tiếp cận nơi này hắn đến đại tôn tu vì không thành thương vân thầm nghĩ trong lòng những n à y nịch thiên c h i vật thật sự là mỗi người đều mang cái gì cái này cực lạc tri hạch là cái thứ gì sao còn sinh ra rất nhiều cái vật nhìn cái này đóng cắt đen mạc tư thế cực lạc tri hạch đã thành thái họa còn muốn ngô nghi thiên hạ làm sao dọn một cái phương viên c h ă m dặm thẳng đứng lô đen âm khí bao phủ cửa hang hàng khí b ố n phía động sâu chung quanh đều là màu đen nham thạch là bị âm khí hóa đá đống c ắ t đen cửa hàng biên giới thương vân tìm tới một đầu đ ụ khắc vào núi đá g i a n ra cầu thang chiều rộng một trượng mười điểm vương vước theo cửa hàng hướng về đáy động chỗ sâu xoay quanh lan tràn xuống dưới thương vân t còn sót lại âm khí mất đi dẫn đạo trong động lặp đi lặp lại xung loạn đối thần thức quáy y ê u cực lớn như là đã đến nơi đây thương vân cũng không nóng nảy mười bậc mà xuống muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới chút dấu vết để lại xác minh mặc ban năm đó hành động chuyến về bất quá mấy ngàn mét thương vân phát hiện trên vách động xuất hiện to lớn lỗ thủng tựa như từng có xúc tu vật thể cắm vào trong đó càng là hướng phía dưới lỗ thủng càng là dày đặc thương vân từ trống r ỗ n g bên trong cầm ra một mảnh vụn phía trên còn sót lại âm khí thuần khiết nồng hậu dày đặc là cực lạc chi hạch lưu lại động sâu chỗ sâu hơn ba nghìn trượng liền đến hang động dưới đáy cũng vô quá nhiều điểm đặc biệt tràn đầy hát thạch âm khí nồng đậm hang động biên giới có một cái thanh đồng cửa cao tuy có hơn ba mươi trượng tương đối huyệt động này cũng không tính to lớn thanh đồng trên cửa đ i u khắc rất có trời xanh nghệ thuật phong cách lại thêm hai phiên cửa thanh đồng phía sau cửa đầu tiên là một mảnh cao lớn lò luyện hiện tại đã vết dỉ lo lộ lò luyện dày đặc t r ừ n g một trăm miệng sắp xếp tại một thanh đồng đường hai bên đi qua cái này một mảnh lò luyện là rất nhiều màu đen hình lập phương dài rộng cao đều một trượng dây cắp kết nối lấy những này hình lập phương hình lập phương ở giữa khoảng cách cũng là một trượng thành phương trận sắp xếp chiếm diện tích có phương viên mấy chục g i ả m xuyên qua mảnh này phương trận dây cắp dần dần hội tụ toàn bộ liên tiếp đến một thân tử nửa khảm vào vách đá tượng đá cực lớn trên thân màu đen tượng đá cao tới trăm trượng nhắm hai mắt hai tay bông xuống không có chút nào sinh cơ tượng đá có mấy phần giống làm bàn lại giống là dị hình manh thú tự có một c ô u y áp tượng đá phía dưới có một ghế đá phía trên ngồi một hình dung khô cạn hình người hay là thi thể thương vân trong lòng trở nên kích động lóe lên đến cái này ngồi lên mặt người trước cẩn thận chú đáo không phải khô cạn mặc bàn càng là người phương nào m ặ c ban thân thể thể nội nước phân đã búp hơi sạch sẽ làng ra cơ bắp nhan sắc đ e n nhánh k ề sát tại xương cốt phía trên hai mắt hắm sâu một đầu tóc bạc còn tại âm phong bên trong không ngừng lắc lư tại âm khí nồng đậm như vậy bên trong mặt ban thân thể bảo trì bất hủ không xấu có thể thấy được nó khi còn sống tu vi đã không tầm thường nhưng lại vì sao chết ở chỗ này thương vân đem một cỗ pháp lực rót vào mặc ban thân thể nhìn xem có thể hay không đem nó tỉnh lại lại phát hiện đây chỉ là một bộ sắc hùng hồn phách sớm đã tiêu tán dù trước khi đến đã dự đoán kết quả như vậy đối mặt mặc ban thi thể lạch b ă n g thương vân trong lòng vẫn không khỏi một trận c h u a sót mặc ban tay phải thả đang ghế dựa trên lan can thương vân nhìn thấy trên lan can viết một hàng chữ xâm phạm trời xanh người giết không tha mà xâm phạm trời xanh là nhạt màu vàng kim nhạt nó hơn mấy chữ vẫn là màu đen đây là ý gì thương vân nhất thời không rõ đây là mặc ban muốn đưa vào chuẩn tắc xâm phạm trời xanh người giết không tha xâm phạm trời xanh m ạ c ban sẽ không là chuẩn tắc viết một nửa liền chết rồi cho kẻ hủy diệt lưu lại hoàn toàn tương phản mệnh lệnh cho nên m ạ c ban kẻ hủy diệt cơ giới thú mới lại đột nhiên tiến công trời xanh tổng bộ không thành cho nên mới sẽ đối với mình cái này trời xanh đại long đầu cực kỳ mất cảm đây thật là thiên đại hoa đuồng không được ta phải đem m ạ c ban thân thể này mang về để đạt t h u ố c cho gọi gọi hồn nhìn xem có thể hay không gọi trở về tới thương vân ám đạo đang muốn đi thu m ạ c ban thân thể ngoại giới một trận run r à y cách nặng nghề thanh đồng cửa đều có thể nghe tới hang động dưới đáy chuyển đến to lớn tiếng giống nương tặc làm sao đem cái này quên thương vân đột nhiên n h ự tới đằng sau còn có g ắ t gao đổi u theo mình không thả kẻ hủy diệt cơ giới thú nghe tiếng kêu này tuyệt không phải mười con cơ giới thú tiếng kêu hỗn hợp theo phía ngoài giống lên một tiếng sóng nhan thạch bên trên pho tượng khổng lồ từ từ mở mắt ken két mở ra cứng đờ miệng lộ ra bên trong răng nanh muốn gào thét lại chỉ phát ra yêu ớt khản giọng thanh â m đây là thứ đồ gì thương vân còn tưởng rằng tượng đá này là mặc ban điêu khắc ra xử lý cơ giới thú chuẩn tắc dùng máy móc hiện tại tượng đá này tán phát khí tức không giống là mặc ban tác phẩm cái này nha sẽ không là cực lạc chi hạch bản thể a thương vân lần nữa nhìn về phía tượng đá này mà ban an vị tại thứ này dưới t h a ngao nghe muốn ộ t động tượng đá tại thương vân thể nội dần dần bình một lại lại không còn nhắm lại đen nhánh hai mắt mà là xa nhìn phương xa nhìn thương vân mười điểm không thoải mái tiếp theo trong nháy mắt thương vân đã xuyên tấu tầng tầng hát thạch vọ tới t đen trên xa mà không nhìn xem một quái vật khổng lồ từ lỗ đen vẫn kêu bên trong bay ra đầu như rồng lại càng thêm t r ò n t r ị a thân thể tựa như voi như v ư ợ n tứ chi trắng k i ệ n lợi chảo như câu màu đen trên thân thể có mười màu vòng sáng màu đen cùng thể nhan sắc cho chỉ có thể nhìn ra mặt khác chín loại nhan sắc kết hợp thể kẻ hủy diệt bởi vì thiếu mấy cái cũng không thể xem như hoàn thành thể thương vân không biết dạng này kẻ hủy diệt cùng trăm con tương dung uy lực có bao nhiều tranh lệnh chỉ biết trước mắt cái này cự chân con thú lấy uy hiếp tự thân tính mệnh kẻ hủy diệt như đôi n cao tới chín hơn trăm triệu thân thể mở rộng ra đến lần nữa giống to âm khí bị kẻ hủy diệt h ù n g hấp phóng tới kẻ hủy diệt mở ra miệng lớn dày đặc đến cực điểm âm khí ngưng tụ thành â m thủy bị cơ giới thú uống thả cửa vào trong miệng thứ này quả nhiên là dùng cực lạc c h i hạch rèn tạo nên thương vân trong lòng không khỏi thờ mắng vì sao mạc ban sẽ có dạng này biến thái ý nghĩ dùng lịch thiên tri vật chế tạo cơ giới thú người kẻ hủy diệt này thể nội còn có hay không cực lạc tri hạch t r thức hay là người kẻ hủy diệt này chính là biến hình thái cực lạc tri hạch mà ban căn bản chính là luyện hóa thất bại nhận phản vệ kẻ hủy diệt trên thân thương một lên lên vòng sáng không ngừng quan mang, ngước đầu nhìn lên không chung thương vân, há mồm chính là một cái miệng há mười mồm cái đạo đầu lẽ là phun á dám o to thô thẳng thương Thương thất không chữ lôi lễ, điện đến vân. vân x y ê đùa hộ mệnh chức người, mặc cho lôi đỉnh và chạm.、Kẻ、hủy mặc diệt người, phun vải và lôi Kẻ xong lôi thấy thương vân bất vi sở động ngay sau đó lại phun một đem liệt hỏa lại bị thương vân phủ văn ngăn trở liên tiếp phun ra hàm khí nọc độc c u n g phong kim đ a o mấy cố miệng pháo trừ đem trên trời mây đen bắn ra mấy cái lô lớn vẫn chưa có thể thương tổn được thương vân thương vân nhận biết kẻ hủy diệt miệng pháo năng lượng hơi không ổn định cho là thiếu mấy cái kẻ hủy diệt quan hệ dẫn đến kẻ hủy diệt y lực công kích chưa thể đạt tới đ ỉ n h phong y theo vũ lăng cùng phỏng đoán kém sáu con kẻ hủy diệt người kẻ hủy diệt này hoàn thành thể năng lực liền muốn kém sáu cái bậc thang thậm chí nhiều hơn duy chỉ có hoàn thành thể kẻ hủy diệt mới có thể hiện ra cực lạc chi hạch toàn bộ u y năng đây chính là mặc ban ký thác kỳ vọng sánh vai tiên thiên linh bảo thần khí cho nên mặt đối trước mắt to lớn cơ giới thú thương vân ngăn cản bắt đầu cũng không tính phí sức kia cơ giới thú tựa như cũng phát hiện thương vân bay nhẹ nhõm túi đầu gầm nhẹ tự Bị thương vân trong lúc nhất thời nghĩ không ra muốn như thế nào đối phó trước mắt kẻ hủy diệt cái này cơ giới thú cứng cỏi vô song nếu là có thành tựu hình câu trần thần kiếm có lẽ có thể một kiếm đem nó chém thành hai đoạn làm sao thương vân xuất phát bây giờ là đem kia câu trần mang ở trên người nhưng câu trần thần kiếm chỉ là phôi thai phía trên còn liên tiếp một cái lục trào kẻ hủy diệt cơ múa cực kỳ quá dị nói không chừng sẽ còn bị phía dưới to lớn kẻ hủy diệt kéo đi được không đủ mất thương vân trong lúc đang suy tư phía dưới kẻ hủy diệt nhảy lên một cái phô thiên cái điệu mà đến lợi trào chụp vào thương vân dù kẻ hủy diệt nhưng nhảy lên một trăm nghìn dặm xa tại thương vân trước mặt cũng không tính mau lẹ thương vân lách mình tránh thoát kẻ hủy diệt từ trên xuống dưới lăng không một chảo một chảo này áp bách không gian dù không có đánh chúng thương vân mang theo uy thế đánh chúng phía dưới đống cắt đen mạc như sao trồi rơi xuống nhấc lên đống cắt đen khắp tre trời đ ố n g đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đ ú n t r ậ n g đúng đúng đ ú n đúng lôi. nhấc lên cắt bụi để cả vùng không gian phảng phất một mảnh màu đen biển cát mà chung kết người chính là tới lui tại trong biển cát một loại hồng hoàng cự thú không ngừng tấn công thương vân chỉ là dính không đến thương vân một chéo áo đủ thương vân chán ghét cái này tối tăm mở mịt rơi cát một chương chân vũ huyền gián phụ đem cả vùng không gian đống cát đen nháy mắt ép rơi xuống mặt đất trải qua kẻ hủy diệt thân thể đống cát đen như suối lưu theo kẻ hủy diệt cốt cốt chạy xuống kẻ hủy diệt hung ác nhìn xem thương vân chậm rãi tr thương vân đem thể nội đại tôn chi lực điều chỉnh đến đ ỉ n h phong quần áo trên người phát ra bảy sắc lưu vận lăng không mà xuống không có chút nào hoa xảo một vòng đánh chung kẻ hủy diệt c á i c h á n kẻ hủy diệt dưới chân đại địa lập tức vỡ vụn kẻ hủy diệt nháy mắt chui vào đ ố n g cắt đen mạc ngược lại xuyên thấu qua sơn động vết động rơi xuống dưới lập tức cả tòa sơn động sụp đổ đ á vụn qua đi chỉ để lại một cái cực lớn hô sâu thương vân nhìn xem hữu quyền của mình một quyền kia đánh vào kẻ hủy diệt cai chắn tựa như khi còn bé vừa mới học được kim cương phủ lúc cho tự thân g a chỉ phụ văn về sau dùng hết toàn lực đập n ệ n tại thanh kiếm quán phía sau núi nam h thạch phía trên nam h thạch bình yên vô sự mặc dù tay vẫn chưa thủ thường cũng là ẩn lẫn phát đau n h ấ t thương vân thầm nghĩ trong lòng dù mình là tiên tôn chi thể dù sao từng có yêu chi chân thân thêm nữa yêu chiến đồ cấm pháp thương vân sớm đã dùng phụ trận luyện thể chi thuật rèn luyện thân thể cho dù không bằng trời sinh yêu tôn m a tôn nhục thân kiên cố cũng tự tin y ế u không được rất nhiều một quyền xuống dưới vậy mà bàn tay phát đau n h ấ t cái này cực lạc chi hạch quá mức cứng cỏi dù cho sử dụng đại lượng phù văn gia trì chỉ sợ vẫn không có thương vân trong lúc suy tư lấp đầy động sâu cự thạch bị lực lượng khổng lồ xung kích bay về phía chân trời kẻ hủy diệt một ngày ra liên tục cuồng h ống giận không kèm được thương vân nhìn về phía kẻ hủy diệt c á i chán quả nhiên ngay cả cái vết tích đều không có để lại trong lòng không khỏi c ư ờ i khổ kẻ hủy diệt dù kêu bông thả nhưng lại chưa tiến công thương vân trên lưng mở ra hai hàng hình lục rác lỗ thủng đều có ba mươi ba cái đều, đều kết nối kẻ hủy diệt phần gáy đến phần e o thương vân không biết người kẻ hủy diệt này muốn làm gì lấy bất biến ứng và biến giữa thiên địa âm khí như lâm vào ống thoát nước ao nước hướng về kẻ hủy diệt trên lưng lỗ thủng chăn vào. để kẻ hủy d i ệ thương vân đối cơ giới thu không lại nương tay nhìn thấu kẻ hủy diệt dụng ý về sau há có thể mặc kệ hấp thu âm khí dùng kim phủ ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường kiếm vận khởi chu tiên kiếm pháp hiệu lệnh nguyên khí đi theo thẳng chạm kẻ hủy diệt cơ giới thú bị thương vân phong ấn thể nội màu đen cự tượng con mắt trợn càng hơi lớn trên thân cũng mở ra rất nhiều hình lục rác lỗ thủng lít nha lít nhít từ không gian xung quanh thu nạp pháp lực chỉ là hấp thu chi lực mười điểm yếu ớt hai tay ý đồ nâng lên bởi vì lực lượng không đủ chỉ có thể có chút máy bay chút ít này tiểu động tác không thể trốn qua thương vân thần thức dù sao cái này từ t r o n g động sâu móc ra đ ồ v ậ t không biết là lai lịch ra sao thương vân thậm chí hoài nghi đây là cực lạc chi hạch bản thể tự nhiên chặt chẽ giám thị hơi có di động lập tức thêm vào chân vũ huyền g i á n phủ mấy cái huyền võ ma rắn như chân thân giáng lâm quay quanh tại cự tượng phía trên đem cự tượng linh khí chung q u n h nguyên khí cùng nhau trấn áp để kêu ma tượng không có thể hấp thế hát. ma tượng không cam lòng miệng mở rộng lại không phát ra được thanh âm nào thương vân một kiếm chém tới cơ giới thu trên đầu trường kiếm lên tiếng trả lời mán át vẽ lên mảng lớn kim quang kẻ hủy diệt cái chán một mảnh đỏ thắm hỏa khí chính đồng thương vân không cùng mang theo nguyên khí tán đi lập tức dùng thủy phù ngưng tụ thành hàn băng trường kiếm kế tiếp theo vận chuyển kiếm thế thuận thế mà xuống chém về phía kẻ hủy diệt cái cổ mà chúng kết người chỗ cổ đã là quê mùa ngưng kết vững như kim cương chấn vỡ hàn băng trường kiếm thương vân phụ văn đội lại mang theo đường cong hình như trọng đao nhàm kiếm lại trạm kẻ hủy diệt người kẻ hủy diệt này từ một mươi bao quát kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành chi lực đã có thể sử dụng ngũ hành chi lực phá ta phù văn ta liền nhìn xem ngươi chuyển biến tốc độ có thể hay không cùng bên trên phù văn của ta thương vân không ngừng thay đổi phù văn bị chấn nát một thanh kiếm liền lập tức thay đổi một đ e m sinh sôi không ngừng lại đem kia bị chấn nát phù văn nguyên khí hấp dẫn tăng cường tự thân kiếm thế lấy thương vân bây giờ tu vi trừ phi thần khí trong tay không có kiếm cùng có kiếm cũng không khác biệt so đấu hay là phù đạo cùng cơ giới thú một đạo thương vân kiếm thế kéo theo nguyên khí dần nhiều chảm kích chi lực nặng n ề trảm tại cơ giới thú trên thân như va chạm hoàng trung đại lữ âm thanh truyền vạn giảm nhận nguyên khí tác động đến kẻ hủy diệt hấp dẫn mà đến âm khí không ít bị thương vân kiếm thế mang đi lại kẻ hủy diệt bị c h ả m kích đứng không vững hấp dẫn âm khí lực đạo đ ạ i giảm để kẻ hủy diệt càng thêm phẫn nộ không ngừng phi nước đại muốn thoát khỏi thương vân thương vân tốc độ sao mà thân mãnh lấy kẻ hủy diệt hiện tại hình thái chạy không khỏi thương vân c h ả m kích thương vân trong lòng cũng là phiên muộn người kẻ hủy diệt này ra g à y thịt béo chảm đường này lại vẫn không thể gây tổn thương cho nó mảy may nghĩ đến cơ giới thú cũng không biết đau đau đ sẽ một mực tỉnh táo tuyển định tốt nhất phương án thời gian lâu dài không biết sẽ không trái lại tìm tới chu tiên kiếm pháp sơ hở hoặc là tìm tới phương pháp ngừng lại kiếm thế âm khí bị kẻ hủy diệt hấp thu bị thương vân kéo theo đống cắt đen mạc nhất giãn ra màu đen bắt đầu như thủy triều thối lui lưu lại khiết trắng như ngọc nhu hỏa cát m ị n giấu ở đống cắt đen mạc chỗ sâu sinh vật như gặp tật thế điên cuồng hướng về đống cắt đen mạc chỗ sâu chạy thương vân hiện tại tự nhiên không biết đống cắt đen mạc ngoại vi biến hóa không ngừng tăng cường kiếm thế kẻ hủy diệt biết đống cắt đen mạc hạch tâm là âm khí nặng nhất địa phương không muốn r thương vân khỏe m đang lộ đắc ư ờ i đã ý lại cảm thấy được phong tại thể nội cự tượng di động chẳng biết lúc nào cự tượng trên thân lít nha lít nhít hình lục rắc trong lỗ thủng dâng lên rất nhiều viên cầu viên cầu chỉ lộ ra một viên cầu trong suốt như thủy tinh bên trong có một t ử sát sao sáu cánh mang trận đặt ở c ự tượng trên thân huyền võ ma rắn tiếp xúc đến viên cầu bộ vị liền cùng viên cầu hòa làm một thể đang bị kia sao sáu cánh mang trận chậm rãi hút vào c ự tượng thể nội thương vân không khỏi lưu lưỡi cái này c ự tượng sao quỷ dị như vậy đến cùng là pho tượng còn là vật sống làm sao còn có thể hấp thu phù văn có ma rắn đã bị hút gần nửa người cũng là cùng kia c ự tượng vốn là một thể lại nhìn mặc ban thi thể vẫn ổn thỏa tại gầy đá thương vân không khỏi bất đắc dĩ cười khổ m ạ c ban a m ạ c ban ngươi thật sự là chết cũng chết náo nhiệt lưu lại cho ta dạng này thai họa đây con mẹ nó đến cùng là cái quái gì thương vân không cách nào tưởng tượng nếu là ở trong cơ thể mình đem cái này to lớn ma tượng cho hủy sẽ có hậu quả như thế nào có thể hay không tiêu hóa không tốt kém nhất cũng được làm cái nội tiết mất cân đối vạn nhất cái này cự tượng mảnh vỡ tan nhập thể nội không cách nào loại trừ càng thêm phiền phức thương vân tâm thần chuyển hướng tự tượng đối với nguyên khí k h ô n g chế lập tức yếu bất chút kẻ hủy diệt có chút thở dốc trên thân mười mỏ quang điểm loại lên mười loại nguyên tố chi lực đồng thời bộc phát rất có hôn đ ộ n sáng thế cảm giác lại có chút oa phủ ý vị tác động đến phạm vi s á c thực không lớn bất quá phương viên mấy chục dặm kẻ hủy diệt đối với năng lượng k h ô n g chế mười điểm tinh tế cái này cũng nguồn gốc từ cơ giới thú bản thân đặc tính chỉ có đem năng lượng tiêu hao k h ô n g chế tại tốt nhất phạm vi mới có thể hình thành mạnh nhất sức chiến đấu lại kẻ hủy diệt một vòng này bạo tạc chỉ là vì bức lùi thương vân thương vân bị ép lùi lại dù vẫn chưa thắm kẻ hủy diệt cùng c ự tượng đồng thời gào thét chỉ là kẻ hủy diệt tiếng kêu chấn thiên chấn địa c ự tượng tiếng kêu cùng nhánh cây rơi xuống lá mục tương tự mới không thể nghe thấy đại khái là bởi vì hết hầu chỗ vẫn ở vào phong hóa trạng thái vẫn chưa nhận tới nhuần nhìn t i ế n c ự tượng vẫn là ngay cả nâng lên hai tay khí lực đều không có thương vân không nghĩ ra nó nơi nào đến lực lượng thu nạp phù văn của mình c ự tượng tự nhiên không có trả lời thương vân mà cơ giới t h ú cũng thừa dịp cái này lỗ hỏng trắng trận thu nạp tâm khí thuận đường đã hấp thu không ít bởi vì thương vân kiếm thế dừng lại mà tán đi nguyên khí thương vân trong lúc nhất thời lâm vào hai mặt thụ hiện tại lại không thể đem nó thả ra thật sợ một khi đem cái này cự tượng thả ra xoay mặt cái này cự tượng liền sẽ cưới kẻ hủy diệt tìm đến mình chơi bật mạng kẻ hủy diệt mặc dù khó chơi bởi vì không phải hoàn chính thể thương vân còn có thể ứng đối mà cái này cự tượng để thương vân cảm thấy càng thêm khó giải quyết bởi vì đối cái này cự tượng căn nguyên hoàn toàn không hiểu rõ liền không biết t n g ứng đối như thế nào lệnh một ly sai lấy ngàn g g i ả m sai lầm nho nhỏ khả năng để thương vân lâm vào châu vạn kiếp bất phục n h ư n k i ế cự tượng hấp thu huyền võ cùng ma dán khởi kình thương vân bất đắc dĩ chỉ có thể trước xử lý cái này cự tượng chương n tám đ trăm chín mươi một lịch thiên mã đi dưới mạng lớn huyết dịch như dòng máu chi hồ chút xuống nhuộm đọ cự tượng thân thể kém chút đem mặc bàn từ ghế đá sông lên đánh xuống đi thương vân thở dài một tiếng dùng một đạo phủ văn tạo ra toàn phong bế kim loại vòng bảo hộ bảo vệ mặt ban huyền võ ma rắn chi huyết chạy xuôi bên trong cấp tốc hóa thành p h ù văn nguyên khí tán làm kim quan g rất nhiều bị cự tượng trên thân sao sáu cánh mang trận hấp thu đi vào thương vân không khỏi n g h i hoặc làm sao cái này ma tượng trên thân sao sáu cánh mang trận tựa như đặc biệt nhằm vào phù pháp đồng dạng giỏi về hấp thu p h ù văn pháp lực hoặc là nói cái này sao sáu cánh mang trận đồng dạng mượn dùng phù đạo nếu không sẽ không đặc thù nhằm vào thương vân phù văn này hóa sinh huyền võ ma rắn trực tiếp tại nguyên khí bên trong hấp thu năng lượng là đủ nếu như không thể dùng phù văn chấn áp cái này cự tượng còn có thể dùng phương pháp gì nếu là câu trần kiếm hồn có tại nhìn cự tượng suy yếu như vậy có thể dùng câu trần đem nó áp chế đ á n g tiết hiện tại câu trần trừ bản thân trọng lượng cũng liền lại thêm một cái kẻ hủy diện rất khó tưởng tượng cự tượng sẽ bị thứ này ngăn chặn không thể động đậy dù cho cái này cự tượng suy yếu như vậy thương vân nhịn không được đi lên đạp một cước cái này cự tượng giống như là đá vào một đoàn bao khỏa tại cao su trên khối sắt mà cái này ma tượng vẫn chưa nhận tổn thương bằng tiếp xúc cảm giác cùng kẻ hủy diện s ắ c thực giống nhau đến mấy phần lại không giống cực lạc chi hạch không biết là loại tài liệu nào chế tạo hoặc là đa trọng tài liệu hỗn hợp nhìn tới vẫn là muốn từ mặc ban trên thân đạt được tin tức, huynh đệ. xin lỗi thương vân dùng một đạo thần thức rót vào mặc ban thể nội muốn phục hồi như c ũ bộ phân mặc ban thân thể cơ chế khôi phục nó bộ phân tế bào não đạt được mặc ban bộ phân ký ức lấy nhìn xem tại đống cắt đen mạc hạch tâm đã từng phát sinh gì cùng kinh thiên động địa biến hóa nếu như mặc ban còn có tế bào não nếu không phải tình thế bất đắc dĩ thương vân tuyệt sẽ không dùng pháp lực xâm lấn thân cận người t h ầ n thức đây là một loại t r ộ n tắc đây là một loại tôn trọng đáng tiếc thương vân pháp lực thăm dò vào mặc ban trong thân thể chỉ thấy vô tận từ sắc tinh thể giống như là mặt ngoài che kín đá lởm trầm từ thủy tinh động đá vôi những này từ thủy tinh trên có khác sao sau cánh mang trợn tại cái này dặm đã nhìn không đến bất luận cái gì mặc ban ký ức hoặc là nói c ố này mặc ban thi thể thậm chí không còn là mặc ban thân thể chỉ là một mảnh tử thủy tinh đắp lên v ậ ợ t mặc ban thân thể tinh thể hóa thương vân trong lòng run lên không biết điều này có ý vị gì lấy mặc ban đầu não không nên như thế đại ý mới đúng thương vân thần thức tại mặc ban thể nội trong động đá vôi nhanh chóng đào qua phát hiện mặc ban không chỉ là thân thể tinh thể hóa cùng tọa hạ chỗ ngồi đã có bộ phân hòa làm một thể đạo này kết nối tựa như là trong bóng tối một đạo vượt ngang khe danh tử thủy tinh cầu nối chật hẹp đến chỉ có thể cho thương vân đi bộ mạ qua thông qua cái này kết nối thương vân phát hiện mặc ban tọa hạ ghế đá cùng cự tượng dưới thân nham thạch vốn là một thể mà cự tượng lại cùng nó dưới thân nham thạch dung hợp theo cái này giảm có thể đến tới cự tượng nội bộ không thành thương vân tỏa ra quỷ dị cảm giác cái này cự tượng vốn là thu ở trong cơ thể mình hiện tại lại muốn tiến vào cự tượng thể nội kia rốt cuộc ai tại ai thể nội lặp đi lặp lại theo điểm số dưới khi nào là cuối cùng lại cái này cự tượng thể nội ra sao cùng q u a n cảnh khả năng nhìn thấy cự tượng nguyên thần thương vân nhìn thấy đen kịt một màu chỉ có dưới chân là chật hẹp từ sắt tinh thạch con đường đi qua một đoạn thật dài tinh thạch đường phía trước xuất hiện đông đảo lối rẽ xuyên qua hát cám nối tới phương xa lại những n à y con đường cũng vô liên hệ chỗ tại thương vân dưới chân bắt đầu sau khi tách ra khoảng cách càng lúc càng lớn cho đến nhìn qua nhỏ như sợi tóc thương vân chưa bao giờ thấy qua này cùng quỷ dị trắng cảnh suy tư một lát không có bất kỳ cái gì manh mối liền tùy ý tìm đầu tự sắc tinh thạch nói đường đi xuống tinh thạch con đường nhìn như dài dàn giặc nhưng cũng không có không gian nếp ốn cùng pháp thuật thương vân rất nhanh liền đến cuối đường tại thương vân đi đến tinh thạch cuối đường đồng thời ngoại giới một khối hình vương thời khắc thả ra nhu hòa hào quang màu tím chậm chạp lấp l ó e tinh thạch cuối con đường. là một gian hình vông gian phòng gian phòng trừ thương vân tiến vào c ổ n g vòm trên vách tường bộ đ ầ y t ử sắp tinh thể những này tinh thể là cái gì làm sao tựa như gặp qua thương vân phủ trong phòng trên giới nhìn xem đại đại nho nhỏ t ử sắp tinh thể những này tinh thể đều là đầu trên dần dần bén nhọn sáu m ặ t hình tinh trụ có dài có ngắn lớn có nhỏ có mà nó nhan sắc chất liệu toàn bộ giống nhau phóng ánh sáng long lanh đây không phải kỹ sư cơ giới thường dùng máy móc hạch tâm thương vân giật mình nên biết thương vân vì tìm kiếm m ặ ban hung hăng bủ lại cơ giới thú tri thức xuất phát trước lâm thời qua cơ giới thú chế tác cấp bốn kém một chút qua cơ giới thú chế tác chuyên nghiệp cấp tám là có mang mạo xưng phân sung mãn cơ giới thú chi thức tốt tiên tôn thương vân tử quan sát kỹ một cây tinh trụ phát hiện cái này cùng t i n h trụ độ tinh khiết cực cao tùy tiện một mảnh đ ặ t ở trời xanh tổng bộ cũng là hiếm c ó cực phẩm phượng mao lân g i á c tuyệt đối là kỹ sư cơ giới tha thiết ước mơ thần vợt tại cái này d i m vậy mà che kín một cái phòng chẳng lẽ mỗi một đầu tinh thạch cuối con đường đồng đều là phòng như vậy mà ban thật sự là giàu có bất quá hắn đem nhiều như vậy hạch tâm bày cùng một chỗ làm cái gì cái này bên trong là mặc ban chứa đựng kỹ sư cơ giới hạch tâm phòng chứa đồ không thành thương vân tử quan sát kỹ nửa này g nhìn không ra mánh khỏe chỉ có thể suy đoán mặc ban công chúng cao bao nhiêu độ tinh khiết hạch tâm đặc trùng một chỗ là vì lợi dụng hạch tâm mặt khác cũng công năng chính là xưng là tính toán năng lực cái này các loại năng lực cùng câu trần kiếm hồn chi thức tính toán cực kỳ cùng loại là căn cứ vào đại lượng cơ giới t h u chuẩn tắc thông qua cực kỳ cường đại khả năng tính toán trộm d ò thiên đạo tinh thể tồn tính một thể thương vân nghĩ đến có lẽ có thể từ những này tinh thể bên trong thu hoạch một chút ghi chép nhìn xem mặc ban quá khứ như thế thu hoạch ngoài ý、muốn. lập tức thương vân thả ra mấy đạo phù văn chuyển hóa thành nhất là thông dụng năng lượng hình thức từng đạo hình khuyên lôi điện hôn tạp kim sắc quang mang lấy phù văn làm tâm điểm hướng khắp nơi quyết tán chui vào tinh trụ bên trong rất nhanh tinh trụ phát ra nhạt hảo quang màu tím nhạt khu vực khác nhau tinh trụ giao thế lấp lóe thương vân thả ra một đạo kim phủ kim phủ biến hóa thành một khối kim loại mặt phẳng phía dưới dội ra một đầu kim loại dây dài liền lên một cây tinh trụ kim loại mặt phẳng chấp động mấy lần về sau bắt đầu nhanh chóng hiện lên ký tự đại lượng ký tự thương vân vui mừng từng đi học sau chính là không giống nhìn xem những n à y cơ giới thuốc chén t r à nhỏ thời gian kim loại trên mặt phẳng ký tự dừng lại lưu lại một cái con trỏ nhảy lên thương vân đưa vào một chuỗi ký tự lục x o á t mặc ban quá khứ kim loại trên mặt phẳng cho thấy đông đảo hình tượng thương vân thô sơ giản lược nhìn xuống không khỏi hít sâu một hơi bình tĩnh nửa ngày yên lặng đóng lại rất nhiều hình tượng lẩm bẩm nói cái này cái này cơ giới thú còn có thể dạng này dùng mặc ban hậu đại quả nhiên l à yêu t ộ c đi lại châm mặc nửa ngày thương vân nói khẽ cầm thú a một đầu hình tượng hấp dẫn lấy thương vân lược chú ý kia là mặc ban đứng tại đen trong sa mạc ở giữa c h ă n con kẻ hủy diệt cơ giới thú làm thành hai vòng đem m không không đủ mười triệu không gian m ặ c ban chính ngựa đầu nhìn trời người đại ý tựa như là chuyên môn lưu lại dạng này hình ảnh mà chung kết người làm thành vòng tròn bên ngoài là một tầng lại một tầng đống cắt đen mạc sinh vật điên cuồng xung kích kẻ hủy diệt vòng tròn mà mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là kẻ hủy diệt bản thân mà là đứng tại tâm bên trong m ặ c ban làm sao kẻ hủy diệt thực lực siêu quẩn mặc cho đống cắt đen mạc sinh vật giống như là thủy triều kẻ hủy diệt vòng tròn giọt nước không lọt thương vân nhìn một lát mặt ban thân ở đống cắt đen mạc sinh vật trùng điệp đang bao vây lại như đi bộ nhã khoan thai tự đắc hướng về phía trước đi đến Kẻ hủy h diệt c ẳ những g n chặn cắt đen mạc sinh vật, đồng thời sẽ thanh mạc ban phía trước đống cắt đen mạc cho mạc các sinh thời thanh phía sinh thi thể mạnh vỡ, cho mạc ban trở lại một đầu phẳng các đường. Những đường đống đen đồng ban đống đen ban bằng đường. đầu vật, trừ vật trở một sẽ lại vỡ, kẻ hủy diệt này không phải cuối cùng phiên bản là m ạ c ban rời đi ốc đảo lúc phiên bản thương vân nhìn ra bảo vệ m ạ c ban kẻ hủy diệt mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng vẫn chưa siêu thoát ra nhanh chóng nhanh nhẹn lực lớn vô cùng không thể phá vỡ những này cơ giới thú đặc l ư u thuộc tính vẫn chưa nhìn thấy kẻ hủy diệt sử dụng về sau thể hiện ra mười loại nguyên tố chi lực nhưng nhìn những kẻ hủy diệt này ngoại hình cùng tại trời xanh tổng bộ bên ngoài nhìn thấy đã không khác biệt có thể thấy được những này bảo vệ mặc ban kẻ hủy diệt nhất định cùng cuối cùng hình thái kẻ hủy diệt có chớ nhiều quan hệ có khả năng nhất chính là mặc ban lấy những kẻ hủy diệt này làm nguyên mẫu tiến hành cải tạo thăng cấp thương vân kế tiếp theo điều lấy hình ảnh nhìn thấy mặc ban tiếp tục thâm nhập sâu đống cắt đen mạc cùng mình tiến vào đống cắt đen mạc hạch tâm con đường cơ bản giống nhau trên đường đi mấy lần đống cắt đen mạc sinh vật chiều cường ý đồ tiêu diệt mặc ban lại bị kẻ hủy diệt tan giã mặc ban ở vào kẻ hủy diệt vòng bảo hộ bên trong liền hướng bên ngoài đống cắt đen mạc sinh vật không tồn tại mà có khi hình tượng biểu hiện mặc ban chính nhiều hứng thú nghiên cứu đ mặc dù hình tượng mười phân rõ ràng để thương vân tựa như liền đứng tại m ạ c ban sau lưng mà hình tượng này cũng không âm thanh rất nhiều nội dung thương vân chỉ có thể kết hợp trước sau hình tượng tiến hành suy đoán có một đoạn hình ảnh hấp dẫn thương vân chú ý kia là m ạ c ban thân ở tối sầm sa mạc sơn phong trong huy động huy động này mười điểm cao lớn thọc sâu gần mười dặm m ạ c ban vẫn như cũ ở vào kẻ hủy diệt vòng bảo hộ bên trong nhưng vòng bảo hộ lớn hơn rất nhiều cơ bản bao trùm cả cái huy động mặc ban trong huy động thiết lập mấy cái cao lò nu lớn lò luyện dưới chân chất đầy đống cắt đen mạc sinh vật bộ phân thân thể đều là thương vân chú ý tới đống cắt đen mạc sinh vật trên thiếu thốn bộ phân giống như là mặc ban cố ý thu thập m ạ tới mặc ban đứng tại một khối hình vuông hòn đá trước hết sức chăm chú nhìn xem trên hòn đá không ngừng lóe lên văn tự thỉnh thoảng gật đầu giống hòn đá kia đưa vào một chút c h u ộ n t á c mấy đài cách mặc ban hơi gần kẻ hủy diệt vốn ở vào trạng thái ngủ đông không biết nhận loại nào kích thích nao nhau khởi động hướng huyện động cửa vào đi đến mà trong huyện động che kín mặc ban khai thác vũ khí phối hợp kẻ hủy diệt giữ vững to như vậy sân động nhìn xem hình tượng biên giới quan man chất động dù nghe không được thanh âm thương vân suy đoán chất động bên ngoài đang có cực kỳ thảm liệt chiến tranh hình tượng bên trong mặc ban đ mặt ban tráng n ghét a nhìn xem đỉnh đầu sơn động chỗ thủng một con cực giống con rít to lớn đóng cắt đen mạc sinh vật từ lô rách bên trong nhô ra nửa người đầu lâu giống như núi nhỏ lớn nhỏ thân thể ẩn tại núi đá không biết dài bao nhiêu một đôi vốn lượn răng nanh chạy xuống màu đen ngọc độc nhìn chằm chằm mặt ban cái này đen trong sa mạc còn có dạng này lớn sinh vật thương vân hơi kinh ngạc chương tám trăm chín mươi hai n g ị c h thiên m à đi lại xuống mặt ban nhìn thấy to lớn con g i ế t hình đống cắt đen mạc sinh vật cũng không cảm thấy vung tay lên hai con ẩ n tàng trong bóng đêm kẻ hủy diệt nún người nhảy lên đồng thời đụng vào đen con g i ế t cái chán kia đen con g i ế t cái chán lại cực kỳ c ứ n g rắn quả thực là chịu đựng được hai con kẻ hủy diệt hung hăng một kích chỉ là chấn vỡ khối lớn núi đá lộ ra càng nhiều dấu ở ngọn núi bên trong đen con g i ế t thân thể phòng ngự cử động các loại hỏa pháo bắt đầu điên cùng xạ kích đem một đoàn lại một đoàn muốn hướng vào sơn động đống cắt đen mạc sinh vật a n h thành mảnh vỡ mấy cái kẻ hủy diệt ngăn trở tràn ngập nguy hiểm cửa nếu không phải mặc ban đã tính nhắm vào tăng cường cả tòa sơn động phòng ngự phía ngoài đống cắt đen mạc sinh vật đại quân tùy thời có thể đem này sơn động xé nát mặc ban cũng không h a m chiến nhìn hắn biểu lộ càng giống là cảm thấy lưu lại đã không có ý nghĩa tại kẻ hủy diệt làm thành vòng bảo hộ bên trong đi hướng cửa hang mặc ban sau lưng là đen con rết đang từ đỉnh động rơi xuống thi thể nương theo lấy cốt cốt dòng máu màu đen thương vân kế tiếp theo tìm kiếm hình ảnh thương vân mơ hồ cảm thấy những hình ảnh này là mặc ban cô ý thu có thể là vì dễ dàng cho ngày sau lận xem nghiên cứu tại những hình ảnh này bên trong nhất định có thể tìm tới manh mối trọng yếu công b Mạc mạc t trận trận lần này mặc ban trước mặt bảy ba khối hình vương hòn đá mà lại thể tích so sánh với một đoạn hình ảnh bên trong thương vân nhìn thấy lớn hơn rất nhiều ba khối hình vương trên hòn đá các kết nối một đầu thô to kim loại tuyến hội tụ đến mặc ban trước mặt kim loại bảng đằng sau mặc ban đang tập trung tinh thần tại kim loại bảng phía trên đưa vào chỉ lệnh mười con kẻ hủy diệt cơ giới thú làm thành một vòng tròn lần này kẻ hủy diệt không có trực tiếp đánh giết đống cắt đen mạc sinh vật mà là sinh ra chắp tay hình vòng bảo hộ đem mặc ban bảo hộ ở nó hình vòng bảo hộ thành màu lam n h ạ t bên ngoài đã bỏ đầy đống cắt đen mạc sinh vật chính vây quanh vòng bảo hộ chạy tùy ý muốn bắt đầu tiến công kẻ hủy diệt làm thành vòng bảo hộ diện tích rất lớn đủ có phương viên năm dặm cao có mấy chục trượng cái khác kẻ hủy diệt tán tại vòng bảo hộ bên trong đứng tại mặc ban bên tay trái không đủ một trượng hai con kẻ hủy diệt hấp dẫn thương vân lực chú ý cái này hai con kẻ hủy diệt đang có bộ phân thân thân phân tán ra đến lơ lửng giữa không trung m c ban thỉnh thoảng nhìn về phía cái này hai con kẻ hủy diệt phân tán thân thể nhanh chóng đoàn tụ ngưng tụ thành hoàn chỉnh kẻ hủy diệt nhìn không ra một điểm vết tích m c ban cũng không vì đó mà thay đổi kế tiếp theo đưa vào chỉ lệnh hai con kẻ hủy diệt bộ phân thân thân lần nữa phát hiện trở thành rất nhiều khối vụ nổi giữa không trung tại mặc ban không chế d ư ớ i những này khối vụ giao nhau t i ế p hợp lại cùng nhau ngay tại hình thành một cái giá tiếp hai con kẻ hủy diệt thể cộng đồng khối vụ dung hợp rất là thuận lợi dần dần hình thành một cái chính thể mặt ban trên mặt rốt cục lộ ra mịt người tình huống lại chuyển tiếp đột ngột dung hợp lại cùng nhau khối vụn kịch liệt dung chuyển lập tức băng vỡ đi ra không có một lần nữa trở lại nguyên bản kẻ hủy diệt thân thể bên trên mà làm mất đi hết thể động lực tàn mát đến đen trên sa mạc hai con kẻ hủy diệt đầu lâu đi theo rủ xuống mặt ban đầu tiên là ngạc nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy không giảng hòa thất lạc một lát sau đi hướng hai bộ kẻ hủy diệt dội tay đại chặt không biết làm loại nào thao tác một lát sau hai con kẻ hủy diệt một lần nữa ngầm đầu tán rơi trên mặt đất mảnh vỡ nhận chủ nhân hấp dẫn trở về bản thể m ạ c ban ngưng trọng lại yêu quý sờ sờ hai bộ kẻ hủy diệt kế tiếp theo trở lại kim loại bảng trước mà lúc này đống c á t đen mạc sinh vật đã phô thiên những cái điệu mà đến vò đầy toàn bộ vòng bảo hộ che đậy cuối cùng một tia dạ quang m ạ c ban tâm tình thật không tốt đưa tay tại kim loại bảng bên trên một điểm kim loại bảng cùng nó kết nối hình vương hòn đá lập tức co lại tiểu liên đối kim loại tuyến thành vòng tay lớn nhỏ m ạ c ban đem nó mang tại tay trái trên cổ tay theo m ạ c ban đem kim loại bảng cùng co lại nhỏ toàn bộ trong hộ cháo một mảnh đen kịt sau đó sáng lên gần trăm song màu lam ánh sáng dưới một đoạn hình ảnh m ặ c ban lại tìm đến một cái sơn động ngồi tại một hát sắc tảng đá phía trên trong sơn động có tám cái màu đen lò luyện trong lò luyện bốc hơi nóng m ặ c ban khuôn mặt tiểu tuy chút ánh mắt lại càng thêm k i ê n nghị trong tay cầm một khối tương tự xương s ư ờ n kim loại đen kim loại tại m ặ c ban bày ra đèn chân không quang chiếu dọi xuống l ó e ra màu cam phản quang m ặ c ban nhẹ khẽ vớt vớt cái này kim loại đen như có điều suy nghĩ sau đó đem nó thả vào một cái rung trong lò một cái b ố n chân ba cái cánh tay khuôn mặt có một nửa kẻ hủy diệt lớn cơ giới thú có chút vụng về đi tới ba cái cánh tay bưng một cái màu trắng kim loại bản, trên mâm có chút đồ ăn cùng đồ u phóng tới mặt ban trước mặt mặt ban nhìn t r u n g quanh một chút đồ ăn vào tay sờ sờ nắm lên một khối thả trong cửa vào lập tức p h u n ra sau đó lại uống một ngụm đồ uống chẹp chẹp tư vị miễn cưỡng gật gật đầu nhìn nhìn lại kia cơ giới thú đĩu môi dao ngẩng đầu lên kia cơ giới thú lại không linh hoạt đi xa mặt ban xoa bóp cái chán hướng về phía thu máy móc cười cười ngửa mặt chiêu thiên nằm xuống nhắm mắt lại không biết là ngủ hay là nhắm mắt dưỡng thần dưới một đoạn hình ảnh mặt ban hay là trong sân động đứng đối diện một con mới tinh kẻ hủy diệt không có chút nào chiến đấu dấu vết lưu lại nó điểm khác biệt lớn nhất là t Mạc hai con chút h g kẻ hủy diệt, diệt, diệt, diệt nhấc một khối to lớn thực phẩm máy móc hạch tâm tới đắp lên một mảnh đã quy mô khá lớn tinh thạch trồng lên tinh thạch trồng sắc ngoài chính là vương mức tảng đá hình dạng bên trong dặm thì là hạch tâm đá lởm trởm bộ dáng m ạ c ban tự mình chỉ huy hai con kẻ hủy diện sắp đặt tinh thạch hạch tâm yêu cầu cực đoan nghiêm ngặt sau đó lại có kết thúc người lục lục tiếp theo tiếp theo chuyển đến máy móc hạch tâm đều là c ự c phẩm lại không biết m ạ c ban từ chỗ nào được đến cái này rất nhiều c ự c phẩm tinh thạch thương vân không khỏi một lần nữa dò xét bị mình thu nhập thể nộ i những cái kia màu đen hình vương hòn đá nếu nói những cái kia hòn đá bên trong tất cả đều là loại này c ự c phẩm máy móc hạch tâm tinh thể m ạ c ban là đảo bao nhiêu thiên tài địa bạo có phải là ngay cả thế giới cực lạc địa mạch đều cho đảo rồi chỉ sợ kia phiến màu đen cự thạch trận giá trị không thua kém mặt ban kẻ hủy di những cái kêu màu đen cự thạch cho là dùng cho máy tính giới chuẩn tắc xem ra ta hiện tại chính là tại một khối màu đen cự thạch ở trong thương vân thầm nghĩ nhiều như vậy cự thạch liên tiếp đến cự tượng trên thân lại là vì sao chẳng lẽ cái này cự tượng nhìn qua là cái cự tượng nhưng thật ra là mặc bàn cải tiến qua kim loại bảng thương vân không dám khẳng định mình ý nghĩ lại không dám phủ định ai biết mặc bàn có gì cùng ác thú vị yêu thích dưới một đoạn hình ảnh bên trong mặc bàn nhìn trước mắt một đoàn đống cắt đen nhìn nhậu thần đoạn hình ảnh này phản phất dừng lại một hồi lâu sau mặc bàn không nhúc ních thương vân kém chút cho là mình nhìn chính là một tấm hình nếu không phải nhìn thấy đống cắt đen đoàn bên trong hạt cắt cực kỳ chậm rãi di động thương vân liền muốn nhảy qua hình ảnh này m ặ c ban nhìn chằm chằm những n à y đống cắt đen nhìn làm gì m u ố n từ đống cắt đen bên trong tinh luyện chế tạo cơ giới thú cần vật liệu thương vân không hiểu chỉ có thể nhìn hình ảnh này nhìn kỹ phía dưới thương vân phát hiện mặc ban hai mắt cấp tốc chuyển động giống như là tại quan sát thu thập số liệu hồi lâu sau m ặ c ban mặt không biểu tình điểm một cái đống cắt đen đoàn đống cắt đen đoàn lập tức rơi xuống nhìn đống cắt đen rơi xuống thế năng tựa hồ mỗi một hạt đống cắt đen đồng đều cực kỳ nặng nề một lát sau rơi trên mặt đất đ một con kẻ hủy diệt thoát ra mặt đất theo đống cắt đen tụ thập kẻ hủy diệt ngưng tụ hoàn thành hoàn mị không một tí vết thương vân giật mình n g u y ê n lai vừa rồi đống cắt đen là kẻ hủy diệt mảnh mảnh v ụ c t h i ế n nhìn mặc ban đã có đột phá nhưng nhìn mặc ban biểu lộ cũng không hưng phấn mà là khổ sở suy nghĩ dưới một đoạn hình ảnh rộng lớn đen trong sa mạc mặc ban lười biếng ngồi tại thả lỏng vừa ghế đá bên trên cùng cự tượng dưới ghế đá cơ hồ giống nhau như lúc mười cái kẻ hủy diệt làm thành một vòng chống lên vòng bảo hộ vòng bảo hộ bên ngoài chín mươi con kẻ hủy diệt cùng như thủy chiều đống cắt đen mạc sinh v uống vào trong suốt ly thủy tinh bên trong mát m ẻ đồ uống nhàm chán nhìn xem kẻ hủy diệt cùng đống c á t đen mạc sinh vật giao chiến đống c á t đen mạc sinh vật chủng loại so thương vân thấy qua hơn rất nhiều có thể nói tầng tầng lớp lớp có rất có nhỏ tiểu nhân b ấ t quá dài ba thước cao một thước cũng là bị chém tới đầu đôi bọ cặp cao lớn có gần cao trăm trượng giống như là bốn đầu gậy đôi giáp sắc trùng chân trống lên một quả trứng những này đống c á t đen mạc sinh vật có là dựa vào răng nanh răng nhọn cứng rắn thể xác hoặc là phun nước chua nôn lên hòa diễm cùng thương vân nhìn thấy kẻ hủy diệt bao hàm mười loại nguyên tố chi lực gần mặt ban cũng dường như nhìn quen cái này cùng đống hai con đứng thẳng như cự hùng đầu dòng đuôi rắn màu đen m a n h thu tả hữu giáp công một con kẻ hủy diệt kẻ hủy diệt chia đều cánh tay phun ra hai đạo màu làm tia sáng thân thể nhất chuyển tia tia sáng như lưới dao đem hai con đống cắt đen mạc sinh vật cắt thành hai nửa vết cắt chỗ đã hòa tan kẻ hủy diệt ánh mắt đảo qua hai con đống cắt đen mạc sinh vật hải cốt không dừng lại thêm hai con đống cắt đen mạc sinh vật hải cốt thể xác lay động cùng bị hòa tan thân thể chỗ nối tiếp vỡ ra một cái khe giam giác một tiếng văng giòn bị hòa tan thân thể thoát ly hải cốt giống như là một chương một mặt hòa tan một mặt bóng loáng đ như đông đảo đang không ngừng lăn lộn tiểu hình lập phương bốn khối hài cốt đều là như thế những này tiểu hình lập phương nhấp nô hấp dẫn lấy đối phương tùy theo kéo theo cả khối hài cốt toàn bộ biến thành không ngừng lăn lộn tiểu hình lập phương hình lập phương tụ đoàn tại đống cắt đen mạc mặt ngoài r u t ẩ u cuối cùng liên tiếp đến cùng một chỗ thành b、y、một cái càng thêm to lớn sinh vật sinh vật như lang như hổ làn ra mặt ngoài khối lập phương lăn lộn lắng lại về sau ngửa mặt lên trời thét dài lại nhào về phía kẻ hủy diệt bị kẻ hủy diệt một cước đập lăn mặt ban chừng to mắt nhìn xem một màn này kích động ly thủy tinh đều rơi trên mặt đất lập tức lớn tiếng hô ho để kẻ hủy diệt đem k i a đống cắt đen mạc sinh vật hài cốt kéo tiến vào vòng bảo hộ bên trong m ặ c ban ánh mắt nóng bỏng để thương vân thật hoài nghi nha có phải là có cái gì ác thú vị c hình thiên thiên nịch h đi. Lại nịch thiên mà đi. mà mà ảnh bên trong m ặ c ban loay hoay một con kẻ hủy diệt kẻ hủy diệt trên thân cắm rất nhiều kim loại tuyến liên tiếp tại mấy cái hình vông trên hòn đá theo m ặ c ban đưa vào một đoạn lại một đoạn c h u ộ n tắc kẻ hủy diệt trên thân lật lên một trận lại một trận khối lập phương hình vận sóng tại kẻ hủy diệt mặt ngoài kim loại bên trên nhấp lô từng tầng từng tầng nhấp lô mặt ban thỉnh thoảng đứng tại kẻ hủy diệt trước người quan sát thỉnh thoảng quay lại kim loại bằng trước đợi kẻ hủy diệt mặt ngoại lập p ngừng chuyển động khí thế đột nhiên biến đổi mặc dù vẫn là an tính đứng tại kia dặm thương vân nhìn ra cỗ này cơ giới thú đã không phải mới có thể so sánh chỉ là thông qua hình ảnh không cách nào có bản thân cảm thụ lại kế tiếp hình tượng ba con kẻ hủy diệt thành xếp theo hình tam giác tung bay ở không trung thân thể đều có bộ phân tách rời hình thành ba cái đống cắt đen đoàn đống cắt đen đoàn chính chậm rãi dung hợp giao hội m ặ c ban có chút ít khẩn trương nhìn xem quá trình dung hợp ở vào ba đám đống cắt đen ở giữa dung hợp lại cùng nhau một cái tiểu xa đoàn nhìn qua nhan sắc càng thêm dày đặc cũng là kẻ hủy diệt một khối thực thể mà ở giữa có mơ hồ lôi đình c h ấ p động m ặ c ban nhìn thấy lôi điện sắc mặt nặng nề không ngừng tại một khối kim loại bảng bên trên đánh mỗi giây mấy trăm ngàn rưới đánh thẳng đến kia một điểm lôi điện biến mất thương vân nhìn đoạn hình ảnh này theo ba đám đống cắt đen d u n g hợp ba con kẻ hủy diệt thừa hơn bộ tách ra bắt đầu xa hóa bổ sung đến ba đám đen trong cát cuối cùng ba con kẻ hủy diệt thông qua loại phương pháp này biến làm một con hình thể to lớn kẻ hủy diệt giống như một lần nữa genút hoàn toàn không giống ghép lại m ặ c ban rốt cục thành công nguyên lai hắn đã trải qua cái này rất nhiều khó khăn chắc trở thương vân thầm nghĩ m ặ c ban yêu quý vớt ve to lớn kẻ hủy diệt lại vô quá nhiều hưng phấn nhìn xem m ặ c ban lẩm bẩm miệng hình thương vân biết mặt ban đang nói hai cái chữ tốc độ đích xác mặt ban dù giải quyết kẻ hủy diệt dung hợp vấn đề nhưng nó dung hợp tốc độ quá mức chậm chặn thương vân tự nhiên biết mặc ban cuối cùng thành quả chắc cũ kẻ hủy diệt nhưng tầng tầng dung hợp thiên biến văn hóa mỗi nhiều dung hợp một con uy lực liền càng thượng tầng lâu tất cả thành cựu đồng đều không phải một bước lên trời phía sau có vài đoạn hình ảnh mặc ban đồng đều tại thăng cấp kẻ hủy diệt dung hợp tốc độ theo kẻ hủy diệt dung hợp tốc độ càng lúc càng nhanh bị mặc ban mang theo trên người hình vương hòn đá càng ngày càng nhiều mà lại hình vương hòn đá s ắ c ngoài nhan sắc không ngừng làm sâu sắc cuối cùng biến là màu đen mà mặc ban khuôn mặt thì dần t ă n thương thương vân bắt đầu nhảy qua những n à y ghi chép trực tiếp tìm kiếm thương vân đến đống cắt đen mạc h ạ c tâm cực lạc chi hạch vị trí hình ảnh. trong lúc đó thương vân phát hiện mặc ban đang không ngừng đổi tiến vào kẻ hủy diệt dung hợp phương pháp đồng thời dần dần phát hiện m ộ ư ơ i loại nguyên tố chi lực huyền bí hoặc là nói loại này huyền bí nguyên vốn thuộc về cực lạc chi hạch đang không ngừng tới gần cực lạc chi hạch quá trình bên trong mặc ban chém giết đống cắt đen mạc sinh vật càng thêm cường đại ẩn chứa trong đó nguyên tố chi lực càng thêm rõ rệt cái này cực lạc chi năng lượng hạt nhân đủ dựng dục ra như thế phồn nhiều sinh vật mạnh mẽ kêu bản thân no đến cùng là cái gì mặc dù theo mặc ban xâm nhập đống cắt đen mạc gặp phải sinh vật ngày càng mạnh mẽ nhưng thủy trung không đổi kịp mặc ban tiến bộ tốc độ những ngày đ bảo hộ chi h cực lạc c ạ ý, ý này cực lạc chi hạch dù mở linh trí nhưng nó không thể di động chỉ có thể dựa vào chỉ huy những này đóng cắt đen mạc sinh vật đến ngăn cản mà ban mà ban đã từng phái ra dò xét máy móc đã đến cực lạc chi hạch chỗ Có phải là chính phải là nhìn là là thương ấ y này đẩy cực lạc chi hạch hình dáng, hiểu cực lạc chi hạch bí mật mới áp dụng loại này chậm chạp loại hình hiểu h mới tiến dáng, dụng áp rõ bí mật, p vào phương thức để tới Thương chi hạch? cực lạc để gần vân trong lòng suy tư có lẽ đáp án ngay tại dưới một đoạn hình ảnh bên trong có lẽ vinh còn lâu mới có được đáp án thương vân rốt cuộc tìm được mặc ban quan sát từ đằng xa cực lạc chi hạch chỗ động sâu hình tượng động trên h u y ệ t trời ưu ám âm lôi cuốn cuộn vô số đống cắt đen mạc sinh vật ngăn tại mặc ban cùng cực lạc chi đang xét duyệt ở giữa trên sa mạc bên trên bầu trời thậm chí đống cắt đen phía dưới đều là hình dạng khác nhau đống cắt đen mạc sinh vật một trăm con kẻ hủy diệt thành mũi tên trận hình sắp xếp ngăn cản đống cắt đen mạc sinh vật một đợt lại một đợt xung kích đúng là nửa bước khó đi mà kia trong động sâu càng là có đống cắt đen mạc sinh vật liên tục không ngừng leo ra m ặ c ban dứt khoát đem lò luyện xây dựng ở đen trong sa mạc nhiệt khí cuốn q u ậ n bị kẻ hủy diệt đánh nát đống cắt đen mạc sinh vật giết hại bị ném tiến vào trong lò luyện trực tiếp hòa tan thương vân chú ý tới những n à y lò luyện tưởng ngoài bên trên đồng đều k ắ c lấy hỏa tính phủ văn hóa âm khí vi liệt diễm đây chính là lò luyện năng lượng nơi phát ra thương vân không thể không tán thưởng mặt ban ngộ giờ phút này toàn bộ lóe nhàn nhạt từ sắc quang tráng thông qua dây cáp liên tiếp lấy mặt ban c u n g ở trên lưng một khối kim loại lò luyện dù số lượng nhiều lô thể cao lớn hỏa d i ễ m vi mãnh thiếu đốt hồi lâu chỉ có thể sản xuất to bằng móng tay tiểu nhân một khối kim loại lại đủ mọi màu sắc t r ô n g rất đ ẹ p mắt mặt ban thỉnh thoảng triệu hồi một con kẻ hủy diệt đem lò luyện rèn đúc khối nhỏ kim loại xếp vào tiến vào kẻ hủy diệt thân thể cũng đưa vào đại lượng t r ộ n tắc này lên kia xuống ở giữa mặt ban chậm rãi hướng về cực lạc chi hạch trước tiến vào đống cắt đen mạc sinh vật hung hãn không sợ chết lại không xông phá kẻ hủy di luân có chín mươi chín con kẻ hủy diệt chia mười tầng tạo thành mười tầng hậu thuẫn trọng yếu nhất một tầng có chín cái kẻ hủy diệt tạo thành phàm là xung kích hậu thuẫn đống cắt đen mạc sinh vật liền lại nhận hộ thuẫn ăn mòn hóa thành cho t à n hung h ã n nhất đống cắt đen mạc sinh vật cũng chỉ có thể xông phá sáu tầng vòng b ả o hộ cho đến đống cắt đen mạc sinh vật lít nha lít nhít bỏ đầy vòng b ả o hộ để phía ngoài cùng một tầng vòng b ả o hộ tan r ã sinh vật tốc độ không đổi kịp đống cắt đen mạc sinh vật leo lên tốc độ đen trên sa mạc một cái hở da màu đen nổi một chậm dai di chuyển về phía trước thương vân không khỏi nhứ mày nử hắn đem ghi lại hình ảnh cơ giới thú thả ở đâu làm sao không có bị công kích cái này sẽ không làm ặ c ban hậu kỳ hợp thành a ừ có khả năng đầu năm nay ai dù không biết là thật là giả thương vân vẫn nhìn say sương ngon lành quyết định về sau phát dương quang đại hợp thành hình ảnh kỹ thuật cuối cùng mặc ban rốt cuộc xâm nhập trong động sâu nhìn thấy cực lạc chi hạch kia là một cái màu đen kén cao có trăm t r ư ợ n g màu đen kén rất nhiều suất thủ trạng màu đen lưới tơ kết nối lấy vách động cùng kén một con lại một con đống cắt đen m ạ sinh vật ấu thể từ kén mặt ngoài toát ra liên tục không ngừng cực lạc chi hạch quả nhiên là đống cắt đen mạc sinh vật mẫu thể mà ban đem toàn bộ động sâu phong ấn ngăn cách ngoại bộ đống cắt đen mạc sinh vật tiến vào lại tại cực lạc chi hạch phía dưới thiết một cái màu đen viến cầu những cái kia đống cắt đen mạc sinh vật ấu thể một khi thoát ly cực lạc chi hạch không đợi lớn lên liền toàn bộ bị hút vào kia hắc cầu bên trong không còn sót lại chút gì màu đen hình vuông hòn đá đều đều vây quanh cực lạc chi hạch sắp xếp rất nhiều thô to màu đen tuyến ống cắm đến cực lạc chi hạch bên trên liên tiếp lấy mẫu đen hòn đá đồng thời liên tiếp lấy trên r ă m miệm lò luyện lò luyện phía trên lít nha thương vân nhìn một hồi lâu mới nhìn rõ tất cả phù văn lẩm bẩm nói không gian áp s u ú t cố động kim cương phủ hỏa phủ miễn cưỡng kết thành phù trận mặc ban khắc lên không gian áp s u ú t p h ù văn làm gì hình ảnh bên trong sơn động một trận rung động cực lạc chi hạch cái k i a khổng lồ kén rung động một cái liên tiếp lấy cực lạc chi hạch tuyến ống bộ rõ ràng hiện biến lớn một chút mà biến lớn bộ phân theo tuyến ống di động thẳng đến tiến vào rung trong lò mặc ban muốn hút cực lạc chi hạch thương vân dù đã có phỏng đoán hiện tại nhìn thấy mặc ban thật dạng này thao tác vẫn không khỏi trong lòng thất kinh cực lạc chi hạch kén phía trên hiện ra một hàng chữ viết, vốn Linh là đại địa chi Linh. là ngưng tụ thiên địa linh mẫu muốn thai ngén hoàn toàn mới sinh mệnh ngươi lại ngấp nghẽ vốn linh thân thân làm trái thiên đạo m ặ c ban nhìn một chút cực lạc chi hạch phất tay tại cực lạc chi hạch phía trên khắc lên vài cái chữ to vậy ta liền n g h ị c h thiên mà đi cực lạc chi hạch tốt muốn biết lại nhiều ngôn ngữ cũng vô pháp khuyên can m ặ c ban mà tự thân dựa vào sinh tồn phòng hộ đồng c ấ t đen mạc sinh vật không làm gì được trải qua m ặ c ban nhiều lần thăng cấp kẻ hủy diện chỉ có thể trầm ặ c tuy ý mặc ban tham lam đem nó hút hút vào rung trong lò quá trình này cầm tiếp theo thật lâu mặt ban lò luyện một mực toàn lực làm việc cho đến cực lạc chi hạch dỗi ra xúc tu đều bị hút tiến vào trong lò luyện. thừa kế tiếp khoản g một trượng cao h ệ tâm là phiên bản thu nhỏ ma tượng chỉ là nhìn bộ dáng cùng thương vân nhìn thấy cự tượng có chút khác nhau mặc ban thở ra một cái thật dài ngửa mặt chỉ lên trời nhìn hắn khẩu hình nói một câu bắt đầu đi đây chỉ là bắt đầu thương vân trong lòng không khỏi ngạc nhiên chỉ thấy mặc ban triệu hoán hai con kẻ hủy diệt đem đ ấ y động vốn là tồn tại một cái sơn động mở rộng cũng lắp đặt thanh đồng cửa lớn không quên v i ế t lên mặc ban hai cái chữ to khắc lên trời xanh truyền thống trang trí hoa văn về sau liền chỉ huy kẻ hủy diệt đem lò luyện sau một hồi mạc ban cẩn thận đem mấy t h ụ c to bằng ngón tay cái dây dẫn cắm đến cực lạc chi hạch hạch tâm ma tượng phía trên sau hướng kết nối lấy màu đen đá vương cùng lò luyện mạc ban tựa ở ghế đá phía trên hai tay không ngừng đánh ghế đá tay vị đem từng đạo chuẩn tắc đưa vào ma tượng cứng đờ ngầm đầu mạc ban mặt không biểu tình nhìn xem ma tượng mà ban đây là phân tích cực lạc c h i hạch nguyên tố chi lực bí mật thông qua chuẩn tắc trực tiếp tính toán những cái kia hình vương hòn đá sử dụng nhiều như vậy hoàn mỹ m á y móc hạch khả năng tính toán cực mạnh tính một vùng vũ trụ tất cả vật chất vận động đều có thể dùng để phân tích cực lạc c h i hạch xác thực có thể thực hiện xem ra không có những này đá vương ma trượn mà ban phải không ra kết quả m o n g m u ố n cái này tuyệt không phải tu vi của hắn nguyên thần c ó thể tính toán thương vân thầm nghĩ tất cả hình vương hòn đá tất cả đều nổi lên màu tím nhạc ánh sáng lò luyện bật hết hỏa lực sản xuất ra mười màu mày vỡ mà ban không lại tự mình vì kẻ hủy diệt lắp đặt mày vỡ ở trong quá trình này mảnh vỡ nhan sắc không ngừng sâu cạn biến hóa mặc ban điều chỉnh kẻ hủy diệt trạng thái không ngừng tiếp cận thương vân thấy qua hoàn thành bản cường hóa dung hợp phân giải khảo thí thẳng đến một trăm con h ữ n g kẻ hủy diệt hoàn chỉnh đứng tại mặc ban trước mặt mặc ban dù thần sắc bề ngoài nhưng hai mắt k i ê n định lóe mừng rỡ kiêu ngạo h ỏ a hoa cho tới giờ khác này kẻ hủy diệt kế hoạch trải qua thiên tân và khổ hao phí vô số tâm huyết rốt cục thành công mặc ban đắc ý muốn viết xuống cho kẻ hủy diệt mệnh lệnh thứ nhất xâm phạm trời xanh người giết không tha vừa mới hoàn thành phía trước bốn chữ cực lạc chi hạch, hạch tâm ma tự động hạch tâm ma tượng thình lình ngầm đầu khoe miệng nổi lên tà mỹ góc độ hoàn toàn không giống tùy ý mặc ban bài bố bộ dáng mặc ban nhìn thấy âm u đầy từ khí hạch tâm ma tượng đột nhiên có hành động tự nhiên giật mình không biết đây là gì cùng biến hóa có phải là hay không cực lạc chi hạch hồi quan phản chiếu thông qua hình tượng thương vân không cách nào trải nghiệm lúc ấy ra sao cùng nhiệt độ t r a n g cảnh nhưng đoán được mặc ban tâm sợ là xuống tới điểm đóng băng chưa cùng mặc ban phản ứng cắm ở hạch tâm ma tượng bên trên kim loại dây dẫn trận, trận tỏa sáng loé ra m ư ơ i sắc quan mang quét sạch c h o n g lưu chuyển là từ hạch tâm ma tượng hướng về hình vông hòn đá phương trận mà đi m ạ c ban lập tức sắc mặt đại biến hai tay lăng không v ẽ bửa mấy chục ngàn đạo phù văn muốn cắt đứt hạch tâm ma tượng cùng không gian kết nối đem hạch tâm ma tượng trục xuất nhưng kia hạch tâm ma tượng tựa hồ đối phủ đạo đồng dạng có cực sâu tạo nghệ chí ít không thua tại m ạ c ban vông xuống gầy còm hai tay nâng lên đồng dạng nhanh chóng lăng không v ẽ bửa triệt tiêu lấy m ạ c b a n phù văn hạch tâm ma tượng thả ra mười sắc quang mang theo dây dẫn chạy vào hình vương hòn đá trong phương trận nguyên bản phát ra hảo quang màu tím nhạt hình vương hòn đá n h o nhau phát ra nhàn nhạt mười màuộn phù văn muốn lập tức á p chế hạch tâm ma tượng hạch tâm ma tượng toàn vẹn không sợ mở ra đá lởm chầm miệng lớn phun ra mười m à u con đoàn tăng cường phù văn của mình cái này hạch tâm ma tượng tại phản b i ế t chuẩn tắc thương vân nhìn một lát lập tức minh bạch cực lạc chi hạch dụng ý nếu để cực lạc chi hạch thành công thì m ặ c ban tân tân khổ khổ chế tạo kẻ hủy diệt cơ giới thú đ ạ i quân sẽ lập tức trở thành cực lạc chi hạch nô b u ộ c hoặc là nói đây là cực lạc chi hạch đoạt lại thân thể chiến đấu cái này cùng biến cố thực tế vượt quá thương vân dự kiến chưa từng nghị cực lạc chi hạch đột nhiên nổi lên để tình thế cấp tốc di chuyển chẳng lẽ hiện tại kẻ hủy diệt đã là k nghĩ đến kẻ hủy diệt thiên biến vạn hóa tổ hợp phương thức thật sự là không thua gì cực lạc c h i hạch dựng dục những cái kia đóng cắt đen mạc sinh vật l ạ i kẻ hủy diệt cơ hồ so sánh tiên thiên linh bảo không sinh bất diệt là danh phủ kỳ thực n g h ị c h thiên tri vật thân thể nhưng nhìn kẻ hủy diệt tựa như trí thông minh không cao không giống như là có được cực lạc c h i hạch nguyên thần theo hình v ư ơ n g hòn đá phương trận mười màu hào quang dần dần dày một trăm con kẻ hủy diệt ánh mắt bắt đầu lấp lóe liền như là sán lạ ngời n g i đèn nê ô n mặt ban thấy thế đình chỉ váy bửa hai tay cùng lúc manh theo ghế đá tay v ị kẻ hủy diệt đại quân tựa hồ tiếp thu được lóe lên tức bay ra thanh đồng cửa biến mất không thấy gì nữa cực lạc chi thẩm duyệt cảm giác tình trạng đột biến bận điệu quay đầu nhìn lại kẻ hủy diệt đã không thấy t â m hơi không khỏi nổi giận hai tay p h ấ n t ấ m ngửa mặt lên trời thét dài m ặ c ban thở hồng hộc rất là suy yếu s á t mặt tâm trầm nhìn xem hạch tâm ma tượng hạch tâm ma tượng thoáng tỉnh táo phía sau mở ra hai hàng hình lục rác lỗ thủng trắng trận hấp thu âm khí thân thể nhanh chóng nở lớn mấy hơi thở liền đã thân cao mười triệu một cước vượt qua mặt ban gây đá đứng ở mặt ban phía sau chính là thương vân tiến vào thanh đồng cửa lúc nhìn thấy vị trí hạch tâm ma tượng há liên tiếp đến cự tượng trên thân cự tượng tăng tới cao trăm trượng đồng thời cả trong sơn động âm khí cực độ xén x ệ t thấm vào cả sơn động vết đá mặc ban ghế đá mặc ban thân thể làm rán lại khiến cái này tan làm một thể cự tượng hai tay nửa khép nửa mở đắp thành một cái hình tròn gắn vào mặc ban đỉnh đầu đồng thời miệng phun m ộ mươi mỏ con đoàn trên thân dây dẫn trở nên thô to, to đạo đạo m ộ mươi mỏ vầng sáng theo dây dẫn chạy vào hình v u ô n g hòn đá trong phương trận hòn đá cùng mặt đất đụng vào nhau bộ phân đã rung hợp tia vầng sáng lại thông qua hòn đá lan tràn liên tiếp đến mặc ban ngồi xuống ghế đá chỗ theo ghế đá chạy vào mặc ban thân thể toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi thương vân không khỏi l ư u lưỡi cái này tuyệt không phải hạch tâm ma tượng tùy ý mà làm từ âm khi dung hợp trong sơn động sự vật đến hạch tâm ma tượng hóa thành cự tượng thông qua dây dẫn phản viết chuẩn tắc hết thể đều dường như cực lạc c h i hạch nhiều lần tính toán sau kết quả đây hết thể là sớm có dựng như cực lạc c h i hạch không phải là không thể chống cự mập ban ngược lại từng bước để m ặ c ban tăng cường nó cơ giới thú hấp thu nguyên tố c h i thức vì chính là để m ặ c ban chế tạo ra kẻ hủy diệt sau đó để kẻ hủy diệt trở thành gánh chịu ý chí vật dẫn cực lạc tri hạch rõ ràng là đang lợi dụng m ậ ban thương vân trong lòng bỗng nhiên cự tượng hở ra hai tay đang không bao lại mười màu quang như nằm vụ chậm rãi hạ xuống kẻ hủy diệt đã rời đi cực lạc c h i hạch không đổi theo kẻ hủy diệt đây là làm cái gì thương vân rất đúng vui c h i hạch cách làm không hiểu mục tiêu chuyển biến là mặc ban rồi hắn đây là m u ố n đoạt xá vì sao cái này cự tượng không có đối với mất đi kẻ hủy diệt tức giận vì sao thương vân cự tượng cứng đờ trên mặt lại hiện ra một nụ cười thỏa mãn chẳng lẽ cái này cự tượng mục tiêu vốn cũng không phải là những kẻ hủy diệt kia vừa rồi ngửa mặt lên trời thét dài cũng không phải là bởi vì phẫn nộ mà là bởi vì hưng phấn bởi vì mặt ban vì phóng thích kẻ hủy diệt tiêu hao quá nhiều tâm thần hoặc là đột phá một chút vốn không nên đột phá chuẩn tắc có lẽ khi mười m ẫ u quang múa triệt để đem mặc ban bao phủ thời điểm chính là cực lạc chi hạch đặt thành mục đích thời khắc khi mười m ẫ u quang vụ không có qua mặc ban c á i chán thương vân trong lòng một trận cùng đoạn mặc ban n g n g đầu hai mắt sáng lên biểu lộ tà dị lập tức hai mắt trong miệng hai lô thai toát ra từ sắc ánh sáng xuyên tấu h qua hình tượng mơ hồ có thể nhìn đến mặc ban thể nội tới lúc gấp rút nhanh tinh thể hóa chính thức thương vân tại mặc ban thể nội nhìn thấy quang cảnh tự tượng lập tức cảm thấy được mặc ban thân thể biến đổi lớn, lớn uống mà hình ảnh như vậy gián đoạn mặc ban vì không bị đoạt xá Căng nguyện đem thân thể tinh thể hóa. Thương vân đem thể thể trong hóa. lấy ò n trận g một kết dầu dĩ, đã kết quả đã s cái n đến g Mạc cản cực lạc này cực lạc chi hạch cự tượng đối với cơ giới thú một đạo cùng phụ đạo lý giải cùng kẻ hủy diệt kết hợp lại thương vân thực tế nghị không gian nên ứng đối như thế nào thương vân nhìn hình ảnh nhìn ra thần ngoại giới kẻ hủy diệt có thể thở dốc trắng trận hấp thu âm khí chu lên trấn thiên đóng cắt đen mạc phạm vi cấp tốc co lại nhỏ âm khí hướng về đen trong sa mạc tâm co vào cự tượng lại lần nữa mở ra sao sáu cánh mang hấp thu chung quanh năng lượng thương vân phát hiện cái này các loại tình huống đã muốn đối phó phía ngoài kẻ hủy diệt cơ giới thú lại muốn đối phó thể nội cực lạc c h i hạch cự tượng đối phó ngoại địch thương vân kinh nghiệm phong phú nhưng là đối phó thu nhập thể nội bên trong địch thương vân còn không thử nghiệm tuy nói tại thương vân thể nội thương vân có quyền khống chế tuyệt đối kia là tương đối thực lực yếu tại thương vân người cái này cực lạc chi hạch cự tượng nhìn như d ầ u hết đèn tắt thương vân mới thu nhập thể nội hiện tại ai nghĩ cái này cự tượng tinh thông cơ giới thú một đạo tinh thông p h ù đạo có thể hấp thu p h ù văn lực lượng lại tâm tư thâm trầm như biển ai biết hiện tại là đẳng cấp gì đối thủ thật đâu tướng bắt đầu thương vân có thể hay không tiếp nhận cự giống bây giờ vẫn hết sức yếu đ ớt hành động bất lực thương vân lại nhất thời nghị không ra đem nó c h â n áp phương pháp mọi việc đều thuận lợi p h ù đạo không cách nào sử dụng lại không có những pháp bảo khác dạng này thương vân chú ý tới phủ đạo không đủ đạo pháp tự nhiên tự nhiên là có phương pháp khắc chế Vô l đáng là c h tiếp n i hiện á p hay phù tại thương vân nơi tay chỉ có câu trần thần kiếm mà câu trần thần kiếm kết nối lấy một cái kẻ hủy diệt đừng nói kiếm hồn bị phong tỏa cho dù kiếm hồn vẫn thanh tỉnh thương vân sao lại dám để cực lạc c h i hạch cự tượng tiếp cận một cái kẻ hủy diệt đánh nhanh thắng nhanh đi đầu giải quyết phía ngoài kẻ hủy diệt thương vân mới có thể chuyên tâm đối phó cực lạc c h i hạch thừa dịp cái này cực lạc c h i hạch tự tượng vẫn hết sức yếu ớt tại hắn khôi phục trước đó đánh bại kẻ hủy diệt mục tiêu đã xác định nhưng muốn làm thế nào thương vân chỉ có thể lựa chọn chiến bên trong cầu thắng thương vân vị trí đống cắt đen mạc khu vực trung tâm trời ưu ám như là đen như bóng đêm âm phong như lao quần quận mà đến trên đất đống cắt đen ngược lại bị nặng nghề âm khí ngăn chặn hấp thu âm khí về sau thật thành một mảnh màu đen sóng cả bọt nước tung bay hoa, hoa tắc hưởng cái thẳng này sao đem âm khí ngưng tụ như、thế? thương vân không khỏi nhứt mày tổng cảm giác c á i kia rằng không ổn người kẻ hủy diệt này kêu to lửa này g nhìn nó bản thể tựa như vẫn chưa có gì biến hóa càng là như thế thương vân càng không mỏ ra kẻ hủy diệt sâu cạn nhưng lại không có thời gian t ử cân nhắc tỉ mỉ kẻ hủy diệt ý đồ cần nhanh chóng đột kích đại tôn bản thân liền là có thể đánh v ỡ â m dương ngăn cách vật dẫn ta sở dĩ không thể đánh tan người kẻ hủy diệt này chỉ vì ta vẫn chưa đạt đến đại tôn cảnh giới thượng thừa thương vân đứng ở trong cung phong quần áo có chút nhu hòa đưa lộ ra cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau thượng thừa đại tôn cảnh giới đối với một vị thọ nguyên vô tận tôn cấp tới nói không có có nhất định cơ duyên xào hợp chỉ dựa vào tính tâm tu luyện khả năng cần vô số kỷ nguyên mới có thể đạt tới mà đại tôn vẫn lạc cũng không phải là tuyệt vô cận hữu thương vân biết đến liền có vài vị đại tôn hôi phi yên diện vị nào đại tôn không phải kinh thái tuyệt diễm thương vân tuyệt không trong lòng còn có may mắn cho là mình là chiến vô bất thắng đã từng chiến đấu có quá nhiều trùng hợp cùng tất nhiên mới có thể sống sót lần này tuyệt cảnh làm thương vân tiến vào hắn mạnh mạc m ặ hắn mạnh thanh phong p ậ t lớn cương vị trạng thái cho nên thương vân cùng không gian tựa hồ thoát ly liên hệ như tại không phải tại như cách không phải cách Ta、tại a t bên không thế gian này thế giới bên a h trong kẻ hủy diệt cao trăm trượng thương vân bất quá bảy thước mà tại thương vân trong mắt không gian lăng không mà xem kẻ hủy diệt bất quá dài gần tấm ngắn đó chính là dài gần t â m ngắn thương vân chậm rãi mà đi từ trên xuống dưới hướng đi kẻ hủy diệt tay phải chụp về phía kẻ hủy diệt phương viên ngàn dặm hát hải nước bị b ứ c lui nhấc lên thao thiên cự lãng kẻ hủy diệt bị một t r ư ờ n g này ép biến hình sụp đổ chương 895, 100. m ắ t thấy mình một t r ư ờ n g liền đem kẻ hủy diệt cơ giới thú đập thành m ả n h vỡ thương vân ngược lại là một trận kinh ngạc nhìn thấy bàn tay lẩm bẩm nói chẳng lẽ ta luyện là được rồi cái tia từ trên trời giáng xuống trong truyền thuyết trường pháp không đúng thương vân nhìn ra mánh khỏe kẻ hủy diệt không phải bị đập nát mà là hóa thành c h chỉ tiệu kẻ hủy、diệt. c á i này k h i ế n t h ư ơ n vân không g có chút h i ể thể u sau huy kẻ hủy hợp lực thành diệt về lực bốn a hóa o nhiêu tăng trưởng, thành tiểu hủy tiểu diệt, cấp mặc kẻ dù s l ư ợ g đông không đảo, lại chỉ ò n có t ể cùng c thương vân định nổi. h t i ể u kẻ hủy diệt sen vào nhau làm thành một cái đường kính trăm trượng viên c ầ u thể cũng quy luật phân bố tại quả cầu này trong cơ thể đem thương vân vây vào giữa kẻ hủy diệt chia làm chín tầng vây quanh thương vân tầng thứ nhất kẻ hủy diệt dày đặc nhất có sáu cái kẻ hủy diệt sau đó mỗi một tầng kẻ hủy diệt chỗ đứng càng thêm thớt thớt vì mười một số lượng tầng thứ nhất kẻ hủy diệt toàn bộ hướng thương vân đẩy ra hai tay tạo thành một cái hình tròn vòng bảo hộ cũng hướng trung tâm áp xúc sau đó mỗi một tầng kẻ hủy diệt đồng đều như thế thả ra vòng bảo hộ hướng trung tâm áp s ụ n g lực đạo tầng tầng truyền lại áp lực thành trên ngàn mười ngàn lần gia tăng thương vân chỉ cảm thấy không gian bị cực hạn áp xúc lại cũng không thèm để ý cái này cùng áp lực còn không kịp ly lê hóa thân hơi kết thúc lúc sử dụng chỉ là nếu mặc cho những kẻ hủy diệt này duy trì vòng bảo hộ áp lực khả năng vô hạn tăng trưởng khi đó không biết sẽ có gì cùng biến số thương vân tại vòng bảo hộ trung tâm chậm rãi giơ tay nhấc chân đem yêu chiến đồ bên trong chiến pháp chậm rãi hành động cùng buổi sáng trên quảng trường rèn luyện l áo niên trời xanh bộ hạ giống nhau ý hệt th vốn là muốn dùng không gian trồng chất chi pháp phá giải kẻ hủy diệt vòng bảo hộ nhưng thể s á t tinh thần đắm chìm xuống tới phát hiện cái này chậm rãi vận động có một phen đặc biệt vận bị thể hội ra một cô âm dương chuyển hóa sinh sôi không ngừng đạo lý thứ nhanh nhất biến đến chậm vốn là từ dương chuyển âm không cần đẩy mấy lần thương vân từ không gian thoát ly biến thành cùng quanh mình không gian như gần như xa đặt một bước thì cũng không gian hợp lui một bước thì cũng không gian phân phân hợp ở giữa nát kẻ hủy diệt vòng bảo hộ kẻ hủy diệt không có nghi hoặc, hoặc là sợ hãi tỉnh táo phân tích vì sao vòng bảo hộ vỡ vụ chi hơn xoay tròn c h u y n bị vây quanh thương vân tầng thứ nhất kẻ hủy diệt phía bên trái phương xoay tròn tầng thứ hai phía bên phải phương xoay tròn tầng thứ ba lại phía bên trái phương xoay tròn từng tầng từng tầng đẩy vòng xuống đi cùng lúc đó thương vân quanh người xuất hiện chín cái màu trắng quan điểm thương vân thương vân bộ ở trong đó tầng cao nhất quan điểm phía bên trái xoay tròn tầng thứ hai phía bên phải xoay tròn cứ thế mà suy ra một cỗ mánh liệt rào sát lực chuyển đến lực đạo này đủ để đem một cái tinh cầu xé nát thương vân muốn từ bên trên bay ra cái này quan điểm toàn bộ kẻ hủy diệt tạo thành viên cầu liền đi theo thương vân cùng một chỗ bay lên thương vân trên dưới trái phải đột kích lại phương diện tốc độ không rơi vào thế hạ phong thương vân lại bay không ra chín đạo quan g điểm phạm vi cái này khiến thương vân có chút kinh ngạc làm sao những kẻ hủy diệt này phân tán về sau vẫn có tốc độ như thế có thể so đo đại tôn lại thử mấy lần thương vân phát giác những kẻ hủy diệt này cũng không phải là đi theo mình phương hướng mà là thương vân di động sẽ kéo theo chín đạo quan g điểm mà chung kết người cùng chín đạo quan g điểm lực trường tương liên quan g điểm sẽ nằm kéo kẻ hủy diệt di động cho nên vô luận thương vân như thế nào di động người kẻ hủy diệt này bởi đều sẽ như bóng với hình quan điểm sức xoắn không ngừng tăng cường thương vân mặt ngoài thân thể bắt đầu hướng về chín cái phương hướng hiện ra xoay tròn và mẹo m ạ c ban cũng là làm chút kỳ kỳ quái quái đồ vật thương vân trong lòng một trận c ư ờ i khổ thân thể đột nhiên co r ụ t lại nhỏ như hạ t cải chín đạo quan g điểm lực đạo đ ố n g nhiên không còn đang muốn điều chỉnh lượt trường thương vân đã xuất hiện tại quan g điểm bên ngoài lại loay lên thoát ly kẻ hủy diệt viên trợ thương vân một lòng muốn đánh nhanh thắng nhanh há có thể cùng những kẻ hủy diệt này chiến đấu đang muốn thừa dịp kẻ hủy diệt tách rời lớn thời cơ tốt tiêu diệt từng bộ phận ánh mắt những nơi đi qua mỗi một cái kẻ hủy diệt đỉnh đầu xuất hiện một trương âm dương chân vũ huyền gián phủ đem nó chấn áp chín mươi lăm đạo phú văn ừng ta nhìn lầm rồi thương vân cả kẻ hủy diệt phát hiện thương vân thoát ra viên cầu lập tức chuyển biến trận hình lấy khoảng cách thương vân gần nhất kẻ hủy diệt làm trung tâm viên cầu biến thành kim tự tháp hình dạng kim tự tháp ngọn tháp chính là kia khoảng cách thương vân gần nhất kẻ hủy diệt kia là một con màu cam lợi chào kẻ hủy diệt đưa tay hướng thương vân thả ra một đạo màu cam s ạ tuyến cái khác kẻ hủy diệt đồng thời nâng tay phải lên hướng về kia nói màu cam s ạ tuyến thả ra mười màu s ạ tuyến nháy mắt hội tụ thành một đạo thô to mười màu tia sáng bắn về phía thương vân nháy mắt hội tụ thành một đạo thương vân hiệu được kẻ hủy diệt kết nối phương thức không chỉ là lẫn nh chín mươi lăm đạo âm dương chân võ huyền rắn phủ đồng thời phát động chỗ có kết thúc người thân thể c h ầ m xuống phía dưới mười màu tia sáng mất đi động lực đến thương vân trước người lúc trên diện rộng yếu bớt thương vân một quyền đem nó chấn vỡ thương vân thấy chân vũ huyền rắn phủ có hiệu quả trong lòng hơi định may mắn những kẻ hủy diệt này sẽ không tiêu mất phù văn quanh mình âm khí càng thêm dày đặc âm lôi t r ậ t trận thương vân ngửa mặt lên trời nói đây vốn là tưởng tượng bên trong pháp môn liền dùng trên người các người đi đang muốn mượm cái này dày đặc âm khí tăng cường ta âm dương ngũ hành đại trợ cũng cho ta nhìn xem tiên tôn thân thể cực hạn ở nơi nào thương vân chấp tay hành lễ khí ngũ hành ngưng tụ mà thành sông lớn chống giống m à sinh hiện ra bang vượng hoàng t h ạ n h nguyên võ bạch kim kim cử long lửa hổ bốn cái tôn cấp ngũ hành thú thương vân âm dương ngũ hành đại trận vẫn chưa cắt không gian sẽ kết thúc người khốn ở trong trận mà làm mượn trong thiên địa này nồng đậm đến cực điểm âm khí cùng thương vân vừa mới đốn ngộ cùng không gian như gần như xa ngạnh s i n h s i n h đem ngũ hành đại trận bên trong mới có thể tồn tại ngũ hành thú kéo đến trong hiện thực đây rõ ràng chính là chống g i n g tạo ra đại tôn pháp thuật nếu không phải thiên thời địa lợi cùng người cùng điều kiện đặc thù thương vân quả quyết không có cái này cùng bản sự đương nhiên thương vân một mực tại suy nghĩ truy cầu cảnh giới cỡ này chỉ chờ sẽ có một ngày có thể đang tùy ý địa phương triệu hoán tôn cấp ngũ hành thú chẳng phải là hoành hành cắt lớn hơn giới trở thành â m dương đại thành người phía dưới thứ nhất đại tôn bốn cái tôn cấp ngũ hành thú vẫn chưa phóng tới kẻ hủy d i ệ t đại quân mà là nhào về phía thương vân băng v ư ợ n g hoàng hóa thành ngũ giáp thạch huyền võ hóa thành giáp ngực bạch kim kim cự long hóa thành g ă n tay hộ hoản l ử a hổ hóa thành miếng lóc vai chỉ kém g i ả chiến chính là hoàn chỉnh một bộ kim sắc chiến, giáp. chiến giáp cùng thương vân thân thể hoàn mỹ g i n vào linh hoạt bên trong không mất ba khí phượng văn ngũ giáp đầu hổ mi Hộ tay chặt hay t nắm như rồng. chặt Tứ là ạ i linh liên tôn thú tục t không lượng ngừng cấp lực r nói vào vân là thương thể Hay nội. n đây là thương vân linh phụ trận luyện thể lại một lần đột phá kẻ hủy diệt thông qua hợp thể phương thức tăng lên cực lớn sức chiến đấu phương thức như vậy bị thương vân xào r i ệ u lợi dụng tôn cấp ngũ hành thú cũng không phải là đơn thuần t h i ế p bám vào thương vân trên thân cung cấp lực lượng mà là ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng theo điểm nhập ra lực lượng tăng gấp đội chỉ là thương vân còn không thể hóa ra năm con ngũ hành thú để chiến giáp này vẫn có khiếm khuyết uy lực giảm bớt đi nhiều nếu không phải có g à y đặc â m khí phụ trợ thương vân chào hỏi bốn cái tôn cấp ngũ hành thú lại muốn d i u hết đ è n t ắ t dù là như thế thương vân cũng là t h ở hồng h ộ trên thân chiến văn l o e sáng điên cuồng hấp thu nguyên khí kẻ hủy diệt mượn từ cơ hội này c h ỉ n h thể chấn động nhao nhao đem đỉnh đầu chân vũ huyền rắn phủ chấn b ỡ thấy thương vân hết sức yếu đớt chính tại khôi phục liền chia sáu tổ mỗi tổ mười sáu con kẻ hủy diệt mỗi một tổ đều là sắp xếp thành hình bông chia bốn sắp xếp mỗi một hàng bốn cái kẻ hủy diệt sáu tổ kẻ hủy diệt lại xếp thành một hình tam giác tầm thứ nhất một tổ tầm thứ hai hai tổ tầm thứ ba ba tổ mỗi một tổ kẻ hủy diệt toàn bộ nhắm chuẩn thương vân thả ra hình tam giác sóng x sóng xung kích ở giữa không trung cộng hưởng bắt đầu chấn động hư không vỡ vụn thương vân ngược lại không khiếp sợ tại người kẻ hủy diệt này sóng xung kích mà là phát giác người kẻ hủy diệt này lại thêm một cái làm sao có thể hẳn là trời xanh tổng bộ bị phá dẫn đến bị phong ấn kẻ hủy diệt chạy trốn đến tận đây thương vân đếm kỹ phía dưới phát hiện quả nhiên là chín mươi sáu chỉ kẻ hủy diệt so với vừa nãy lại nhiều một con chỉ là có hai con kẻ hủy diệt không giống nhau lắm nó trả bộ không có nhăn sắc là màu đen nhưng cùng màu đen lợi trảo kẻ hủy diệt lại có chút khác biệt nó trả bộ không có màu đen, đen vừa sáng đây là vật gì từ đâu mà đến thương vân có chút n g h i hoặc nhưng nó kẻ hủy diệt ngoại hình cùng cái khác kẻ hủy diệt hoàn mỹ phối hợp tuyệt không phải ngẫu nhiên cùng lúc đó thương vân rốt c ụ c cảm giác được đống cắt đen mạc biên giới đang nhanh chóng biến mất đống cắt đen bên trong lẩn chứa âm khí đang bị đống cắt đen mạc hạch tâm hấp dẫn này mới khiến này âm khí cực kỳ nồng đậm hóa cắt thành biển mà tại kẻ hủy diệt hình tam giác trận pháp về sau một đoàn âm khí chính biến thành một con kẻ hủy diệt bộ dáng thương vân giật mình nương tặc ta nói mấy người kẻ hủy diệt kia một con kêu to nguyên lai là đem âm khí tụ tập tới lại thương vân biết mình có thể tại cái này giảm vận dụng âm dương ngũ hành đại trận triệu hoàn bốn cái tôn cấp ngũ hành thú cũng là mượn dùng cái này khu vực hạch tâm âm khí lấy đống cắt đen mạc hiện tại phai màu tốc độ dùng không nhiều lắm lúc tất cả âm khí liền sẽ một lần nữa trở lại khu vực hạch tâm đại bộ phận phân hội bị kẻ hủy diệt hấp thu đi chế tác vật thay thế mà thương vân ngũ hành linh thu không có âm khí trèo trống sẽ theo do tiêu tán trừ phi sẽ kết thúc người không nhập âm dương ngũ hành đại trận bên trong nhưng lấy thương vân bảy trận tốc độ muốn vây khốn kẻ hủy diệt nói nghe thì dễ không thể chờ thương vân nhắm chuẩn một con âm khí lâm thời ngưng kết kẻ hủy diệt m a n h tiến lên đồng thời tràn ra chân vũ huyền r i á n phủ chấn áp cái khác kẻ hủy diệt kẻ hủy diệt nhìn ra thương vân ý đồ con kia bị nhắm chuẩn kẻ hủy diệt lập tức cùng liền nhau kẻ hủy diệt dung hợp thương vân bồi hụt bạch bạch đem người kẻ hủy diệt kia chỗ tại không gian bẻ vụn cùng lúc đó cái khác kẻ hủy diệt toàn bộ bắt đầu dung hợp hai con dung hợp dung hợp sau lại dung hợp khóa thương vân thấy chân vũ huyền g á n phủ trấn không được những kẻ hủy diệt này kẻ hủy diệt đã hoàn thành hai vòng d u n g hợp có hai mươi ba con lại nhìn kia chưa thành hình kẻ hủy diệt lại không thấy bóng dáng thương vân lập tức thả ra thần thức lục xoát thẳng thăm dò vào đống cắt đen mạc hóa thành đen dưới biển sóng cả mãnh liệt â m khí chi hại đây là vật gì thương vân ý thức được mình khả năng phạm một sai lầm to lớn phía dưới đống cắt đen mạc đã bởi vì âm khí quá nồng đậm mà hóa thành hát sắc hải dương thương vân vậy mà quên nhìn xem kia biển dặm đến cùng có gì cùng hung ác cự thú dưới mặt biển một t r ư ợ n g toàn bộ là đống cắt đen mạc sinh vật thi hải cái này một mảnh hắc hải đã là danh phủ kỳ thực b i ế n chết kẻ hủy diệt cơ giới thú triệu hoán mà đến không chỉ là âm khí còn có điên cùng đống cắt đen mạc sinh vật không biết là bởi vì những này đống cắt đen mạc sinh vật không cách nào sinh tồn ở đống cắt đen mạc phạm vi bên ngoài cho nên khi đống cắt đen mạc cấp tốc hướng trung tâm hội tụ những sinh vật này bị ép di chuyển cuối cùng đè ép tại hạch tâm trong hạch hải é hay là kẻ hủy d i ệ t kêu gọi khiến cái này đ ố n g cắt đen mạc sinh vật trở nên điên cuồng điên cuồng phong tới dự dù điểm xuất phát vô luận như thế nào hiện tại những này đ ố n g cắt đen mạc sinh vật đã toàn bộ trở thành thi thể m n h vỡ k h u ấ y động cùng một chỗ l a n lộn không bình tĩnh mà tại cái này trong b i ể n xác thương vân rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc kẻ hủy d i ệ t cơ giới thu khí tức thứ chín mươi tám mười tháng chín năm một chín một trăm con kẻ hủy d i ệ t sớm đã dung hợp lại cùng nhau mà bọn hắn dạng dung hợp chính là phía dưới thi hải thương vân âm thầm cắn răng thật nghĩ cho mình cái, cái tát ai nói kẻ hủy diện dung hợp phương thức vẹn vẹn giới hạn trong tự thân dung hợp. mặc ban hình ảnh bên trong rõ ràng có kết thúc người hóa thân phấn kết thúc bộ phân dung hợp hình tượng cũng có kết thúc người trên thân tăng thêm nhiều loại binh khí tác chiến tràng cảnh đống cắt đen mạc chi h ả i một trận kịch liệt lan lộn một cái cực lớn như không có đỉnh chóp mang t r ạ n g màu đen cơ giới thú xông ra h ắ t hải cái này cơ giới thú nhúc nhích như trùng trong ngoài thân thể tràn đầy bén nhọn răng nanh phản phất có thể nghiền nát hết thể tiến vào trong miệng hắn sự vật cái này cơ giới thú chiều rộng trăm dặm cơ hồ là còn thừa không có mấy đống cắt đen mạc chi hại tất cả diện tích thương vân tại cái này cơ giới thú trong miệm nhìn xem tứ phía phi thăng tràn đầy răng nanh màu đen như tứ phía đồng thời dâng lên trùng thiên vách đá mà cái này vách đá còn đang n g ọ n g ngậy bị thương vân khốn tại khác biệt không gian bên trong kẻ hủy diệt ngáy mắt bị cái này vọt lên cự hình cơ giới thu hút nhập thể nội ánh mắt to lớn ánh mắt một trăm con mắt to lớn khảm n ạ m tại bốn phía cơ giới thú vách trong phía trên chuyển động tứ phía nhìn loạn mặc dù là lâm thời chấp vá người kẻ hủy diệt này rốt cục góp đầy một trăm con hình thành trung thực a thương vân thầm nghĩ hiện tại thương vân dưới chân vẫn là h ắ hải tứ phía là giang n a n vách đá thêm tròn chịu ánh mắt đỉnh đầu là trời ưu ám gió không còn động sóng dần lắng lại thương vân ngược lại muốn xem xem cái này tiến hóa trung cực kẻ hủy diệt có thể xử x u ấ t như thế nào thủ đoạn tổng không đến mức nghĩ muốn như vậy cắn chết thương vân trong hắc hải âm khí bị bốn bề thật dài răng nanh hấp thu hoàn nguyên là đèn sa mạc chỉ có nhản nhạt, nhạt cắt văn phía dưới cùng răng nanh gốc d ễ một trận bành trướng sau đó kêu bành trướng di chuyển về phía trước mai cho đến răng nanh mũi nhọn phun ra từng cái thân mang tròn trịa khôi giáp hình tượng hình người cơ giới thú thân cao không tới một triệu tay cầm xuống ống, hướng về thương vân điên cùng bắn phá phun ra đạn lấy âm khí ngưng kết phía trên bám vào m ư ơ i loại nguyên tố chi lực không bao lâu đã có mấy vạn hình người cơ giới thú bị phun ra hô hào khẩu hiệu thật như nhân loại nghiên cứu chiến thuật hướng về thương vân x ạ kích thương vân nổi giữa không trung cảm giác cái này cùng công kích xác thực không thương không nữa chỉ là lẳng lặng nhìn xem nhìn xem kẻ hủy diệt đến cùng muốn như thế nào theo loại sau cao lớn cơ giới thú bị phun ra thân cao năm trượng có hơn chỉnh thể là nhân hình mà ngoại hình càng thêm tiếp cận máy móc tay cầm cự pháo hướng về thương vân danh kích có cỡ lớn cơ giới thú còn có biến hình công năng từ hình người biến thành pháo đài hướng lên trời nã pháo thương vân rất nhanh phát hiện phía dưới lít nha lít nhít cơ giới thú bên trong có một nhóm chuyên môn đánh chống cơ giới thú trừ làn da ngăm đen bên ngoài cùng chân nhân không khác khuôn mặt sụp sôi bên trong mang theo bi trắng trực diện dựng thẳng lên chống t r ợ t dù chống huy sái mồ hôi thật mồ hôi thùng thùng rung động chấn thiên chấn địa vì t r ù n g quanh cơ giới thú góp phần trợ uy trận trận bi ca lên các tướng sĩ chớ có e ngại các tướng sĩ chớ có l u i lại đại ác ma giang lâm cho dù hắn phạm tận bầu trời cho dù hắn sẽ tận đại đ i ệ cho dù hắn không thể chiến thắng chúng ta ngay ở chỗ này một bước không lùi một bước không lùi để thân thể của chúng ta thủ vệ giả viên của chúng ta để anh hùng của chúng ta chi hồn bảo hộ tình cảm chân thành để máu tươi của chúng ta cùng đại ác ma đồng quy vô tận các tướng sĩ các tướng sĩ phía dưới cơ giới thú nghe tới cái này bị thương hành khúc đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài chiến ý tăng nhiều xạ kích tốc độ gia tăng 15%. t thương vân nhìn xem một khối phương trên đài ban đồng ca ra sức ca hát hoàn toàn không còn gì để nói đây con mẹ nó là làm gì thương vân mặt sạm lại nhìn phía dưới mãnh liệt xạ kích cơ giới thú nhóm ám đạo mặc ban đây đều là thiết kế cái gì chương trình làm sao kẻ hủy diệt trung cực thể còn có cái này các kỹ năng triệu hoán cơ giới thú đ ạ i quân hoặc là nói chế tạo cơ giới thú đ ạ i quân cái này cùng thiết giáp phong bạo nếu là đối phó tu vi thấp người tu chân đúng là tuyệt kỹ đ ầ y trời khắp nơi cơ giới thú có thể quét ngang thiên hạ bất quá cái đồ chơi này có làm được cái gì thương vân không hiểu gặp được tu vi cao thâm người tu chân một bàn tay liền toàn đánh tan không đúng người kẻ hủy diệt này năng lực phân tích mạnh như vậy thương vân đột nhiên kịp phản ứng đây là kẻ hủy diệt cấp tốc tiêu hao âm khí thủ đoạn vô luận là những n à y cơ giới thú chế tạo hay là cơ giới thú không có tận cùng s á t kích toàn bộ đang tiêu hao âm khí mà thương vân âm dương ngũ hành đại trận luyện thể chi thuật có thể tại trận pháp bên ngoài thi triển dựa vào chính là đống cắt đen mạc hạch trong lòng âm khí chắc là kẻ hủy diệt cơ giới thú đã phân tích ra thương vân công pháp ảo diệu mới dùng da thiết giáp phong bạo phương pháp thương vân nhào thân mà xuống muốn t r ư ớ c tiêu diệt phía dưới cơ giới thú ngăn cản bọn hắn tiêu hao âm khí cơ giới thú nhóm nhìn thấy thương vân trải dưới càng thêm điên c u ồ n bắn phá thương vân cơ hồ nhìn thấy cơ giới thú hình tròn n ũ giáp phía dưới kia quyết nhiên gương mặt trong lòng không khỏi kinh ng bọn hắn rõ ràng là từ kẻ hủy diệt bên trong thanh nén nếu như là làm sao lại có như thế hoạt bác khuôn mặt như thế chân thành tha thiết tình cảm trong khoảnh khắc đó thương vân thật cảm giác chính mình là một cái diệt tuyệt thiên hạ đại ác ma mà phía dưới là một đám v ì bảo hộ gia viên bảo hộ thân nhân chiến sĩ mà đại ác ma cùng chiến sĩ ở giữa sức chiến đấu tranh lệch như khác nhau một trời một vực tuyệt vọng chiến tranh lại phải kiên trì c h ỉ ít không có trơ mắt nhìn xem gia viên hủy diệt mặc dù đã không biết gia viên ở nơi nào cơ giới thu các chiến sĩ biểu l ậ ngưng kết bất quá gậy ngón tay một cái liền thân thể vỡ vụn cái này mười mấy vạn cơ giới thú cái k i a giảm chịu được thương vân cái này ra chỉ âm dương ngũ hành đại trận chi lực đại tôn bổ một cái thương vân không khỏi một lần nữa dò xét kẻ hủy diệt đài này c ô máy chiến tranh bao hàm quá nhiều bí mật khả năng kẻ hủy diệt bị mặc ban thâu nhập vô tận chuẩn tắc có thể mô phỏng tràn g cảnh viễn siêu thương vân tưởng tượng tia đại khái chính là chân thật với cảnh mà lâm vào ảo tưởng không phải cùng kẻ hủy diệt đối địch địch thủ mà là kẻ hủy diệt chế tạo ra số lớn cơ giới thú cho cơ giới thú dốc vào tình cảm có lẽ là lớn nhất ảo giác là cơ giới thú cuối cùng ảo tưởng thương vân ý niệm tới đây trong đợi một thời gian người kẻ hủy diệt này thành yêu ai có thể kiềm chế được hắn vừa mới tiêu diệt một đợt cơ giới thú số lớn phi hành cơ giới thú từ trên trời r i á n xuống tương tự cố cánh chi m bay đối thương vân a n h liên tiếp mang nổ thấy chết không sờn thương vân ha có thể tùy ý kẻ hủy diệt như thế tiêu hao âm khí mở ra bàn tay hiện ra một đạo hỏa quang lệ lệ phù ủ d n này g cái một đạo phủ văn đại khái có thể hiện ra năm đó phụ thần mẫu thân đại chiến cái khác đại tôn lúc k i ê n một đạo kim phủ u y năng thương vân đối hoa gì niết ốc một đạo kim phủ điều động hoàn vũ kim khí cảnh ký ức vẫn còn mới mẻ hiện tại có âm dương ngũ hành đại chiến diện hóa ra ngũ hành linh thu hóa thành chiến giáp phối hợp thương vân trên thân c h i ế n văn thương vân cuối cùng có thể điều khiển hoa phủ mà không đến bị p h ả n vệ vật cực tất phản lợi dụng hoa phủ phá trí âm hoa phủ nổ tung đầy trời đánh tới cơ giới thú hôi phi yên liên d i ệ t kẻ hủy diệt tầng tầng răng nhanh tại hoa phủ bên trong nóng chảy phía dưới đống cắt đen bị gội rửa đầu tiên làm màu đen tàn đi biến thành cắt trắng sau đó bốc hơi khí hoa đống cắt đen mạc biến thành xương trắng từ kẻ hủy diệt đỉnh phun ra, còn như núi lửa bộc phát kẻ hủy diệt hiển nhiên không ngờ đến thương vân h a phủ đến hung mánh như vậy vẫn chưa làm tốt điều chỉnh lấy hiện tại hình thái đón đỡ hoa một đạo Hoa phủ xung kích hình thái cuối cùng kẻ hủy diệt lâm vào vỡ nát hoàn cảnh nếu là hoàn chỉnh một trăm con kẻ hủy diệt dung hợp có lẽ chỉ có âm dương ngũ hành đại trận đại thành năm con linh t h ú hóa thành hoàn chỉnh chiến l í n giáp khi đó thả ra hoa phủ mới có thể sẽ kết thúc người t r ầ n khai thương vân ở và hoa phủ bộc phát trung tâm trải nghiệm lấy tứ ngược hỏa khí cùng hoa phủ không khác biệt công kích đã cùng hoa d ì n ế t ốc năm đó kim phủ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nếu không phải có kết thúc người thân thể ngăn cản thương vân cái này một đạo phủ đã như hủy nửa cái tinh vực bên này là thế gian cực ít có đại tôn ở giữa tranh đấu chỉ vì tôn cấp chi、chiến. sắc nhiệt quá nặng nếu không phải bất đắc dĩ đại tôn sẽ không bốc lên nghiệp lực liên tục xuất hiện nguy hiểm tùy tiện giao chiến dù thương vân không bị hoa phủ phản vệ vẫn rót vào quá nhiều nguyên khí trên thân chiến giáp đã là như ẩn như hiện mà c h u n g kết người vẫn đang ra sức c h ố n g cự hoa phủ công kích cố gắng duy trì hình thể không tiêu tan mà nó trên thân đã tràn đầy thô to dạng nước dạng nước bên trong dung nham trạng nguyên khí chầm chầm lưu động tản ra nóng bỏng quan mang lại đến một đạo hoa phủ chiến giáp nhất định không thể gắn bó còn phải bị hoa phủ phản vệ thương vân thầm nghĩ nhưng giờ phút này kẻ hủy diệt đã xem s ụ đổ lại dùng một đạo hoa phủ nên có thể đánh tan g kẻ hủy diệt lâm thời dùng âm khí ngưng tụ sáu con vật thay thế chín mươi b ố chỉ kẻ hủy diệt miễn cưỡng có thể dùng phù văn c h ấ n áp thương vân đang trong lúc suy tư đột nhiên phát hiện thể nội cực lạc chi hạch cự tượng chẳng biết lúc nào đã nhục thân s u n g mãn cơ bắp p h â n tấm trên thân sao sau cánh mang chính đại tứ hấp thu hoa p h ù tán phát năng lượng thương vân hoảng hốt nào dám lưu cái này cùng thai họa tại thể nội không để ý tới phân hóa kẻ hủy diệt cùng cực lạc chi hạch đem kia cự tượng ném ra ngoài thân thể cự tượng mới ra thương vân thân thể miệng lớn hô hấp tâm khí thân thể nợ lớn đến ngàn trượng có hơn bởi vì cự thân thể khổng lồ hướng lên rút ra ở trên bầu trời hóa thành một c n g như mâm tròn mặt như mỏ chim tứ chi như vợ bốn chảo như đao cự hình cơ giới thú chiều cao ngàn trượng cùng kiệp tự tượng tương đương thương vân trong lòng t r ậ t lạnh kẻ hủy diệt đã một chảo chụp vào thương vân không gian bị một chảo này chấn động chấn thương vân làn da run lên cùng lúc đó c ự tượng một quyền đánh về phía thương vân một quyền này siêu việt không gian nháy mắt đến thương vân trước người thương vân kinh hãi tránh n ẽ đã không kịp nếu là đón đỡ kẻ hủy diệt cùng tự tượng mất kích chiến giáp t ấ nát quyền trào tấn công không gian trốn vui thương vân xứng sở、ứng. t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bảy tướng mạo có trọng yếu không g i a á g s á c một tiếng c ự tượng d ù n một q u y ề n sẽ kết thúc người c ự trào bắn ra cánh tay kia vì đó bẻ gãy tiêu nhịu xuống c ự tượng thống khổ khuôn mặt co lại đánh trật rồi thương vân hơi nghi hoặc một chút khả năng cái này c ự tượng ánh mắt không tốt nhìn mắt liền không lớn thử c ự tượng hướng về thương vân chu lên hai tiếng nương tặc đau giết ta nhanh cho ta trị liệu a nhìn xem làm gì thương vân gật gật đầu nha lập tức thả ra tụ linh phụ trận nam đạo như hoa phủ văn màu vàng lơ lửng ở c ự tượng trên không đồng thời bắn xuống nam đạo kim quang soi sáng cự tượng cánh tay đứt gãy chỗ kia vết thương bắt đầu khép lại lại cự tượng m ị m ị hấp thu thương vân tụ linh phủ văn năng lượng ai n ư ơ n g tặc n g ư ơ i nhà ai vậy thương vân đột nhiên kịp phản ứng mình làm sao cho cái này cực lạc c h i hạch cự tượng c h ữ a thương đang nghĩ triệt hồi phù văn sau đó một cước đạp lăn cái này cự tượng lập tức trong lòng hơi động vừa mới nghe được thanh â m tựa hồ rất quen thai căn bản không giống một khổng lộp như thế ma tượng hẳn là phát ra thanh â m ngươi ngươi làm à ban thương vân ngạc nhiên không thôi cự tượng hưởng thụ lấy phù văn tầm bồ khinh bị nhìn xem thương vân nhìn thương vân rất không thoải mái đương nhiên là ta không nhận ra rồi c ự tượng nói thương vân đưa tay từ trong ngực móc ra một mặt dài bốn mươi mét cái gương lớn đặt ở c ự tượng trước mặt c ự tượng nhìn mình trong k i ế n g c h â m mặt hồi lâu cuối cùng t o á t ra một cái tên là ta thành công rồi ta thành công c ự tượng bộ dáng m ặ t bàn cười ha hả thương vân thương hại nhìn xem mặt ban đứa nhỏ này có phải là chỉnh dung thất bại gõ xương thời điểm đau cắm quá sâu cho cắm đầu h ố c giảm người trưởng thành dạng này xem như thành công rồi thương vân hỏi mặt ban c ự tượng thua tay nói tướng mạo có trọng yếu không bằng vào ta hiện tại thân thể không sinh bất diện còn sợ không thể khôi phục dung mạo không thành đầu năm nay xem tướng mạo hữu dụng không dạng này thời đại trùng quy sẽ đi qua thương vân hỏi ngươi đây là tình huống như thế nào m ặ c ban sờ sờ mình khô q u ắ t gương mặt vương bắt đản muốn đoạt lao t ử bỏ không nghĩ tới đi lao tử đã sớm xem tàu âm n g u của ngươi phản biết chuẩn tắc liền chờ ngươi đến đoạt xá m ặ c ban cười đại ý nụ cười này tại cự tượng trên mặt lộ ra đặc biệt hẹn gọn thương vân vui vẻ nói thì ra là thế ngươi là cố ý bỏ qua thân thể hóa rắn thân thể vì đoạt cực lạc chi hẹp bỏ mặt ban nói đại khái như thế chúng ta trước đối phó kiện tắc của ta trở về từ, từ nói thương vân hoàn toàn yên tâm có kẻ hủy diệt tác giả trực tiếp xuất thủ muốn hàng phục kẻ hủy diệt chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay không khỏi tâm tình rất là thư sướng chuẩn bị ở một bên nhìn mặc ban biểu diễn kẻ hủy diệt bị mặc ban một quyền trấn khai hiển nhiên là nhớ lại một chút quen thuộc trắng cảnh trong thời gian ngắn không có lần nữa phát động tiến công mà là nhìn xem thương vân cùng mặc ban đối thoại giờ phút này giống như là hoàn thành một loại nào đó tính toán lần nữa nhào hạ mặc ban tay c ụ a tốt tám thành thương vân ngươi đệ lại kẻ hủy diệt hai tay thương vân xứng sở ta đệ lại kẻ hủy diệt hai tay ngươi muốn làm gì mặc ban nói kẻ hủy diệt là dùng cực lạc chi hạch đen nếu không phải cực lạc c h i hạch thông minh quá sẽ bị thông minh hại ta căn bản không thể nóng chạy cực lạc c h i hạch cho nên kẻ hủy diệt bản thân liền là nghịch tiên h tri vật đánh không chết n g ư ờ i đ ệ lại hai tay của h ắ n ta đến một lần nữa sửa chữa chuẩn tác hóa thủ thành bạn thương vân giật mình thì ra là thế ta chiến giáp sắp vỡ vụn này âm khí hao hết thời điểm liền muôn vàn khó khăn áp chế kẻ hủy diệt đánh nhanh thắng nhanh thương vân thân hình thoát một cái trở nên thân cao ngàn trượng hai tay đi bắt kẻ hủy diệt sóng trảo kẻ hủy diệt ngược lại là phối hợp trực tiếp bắt lấy thương vân hai tay k h ụ hai chân xuống muốn đá hướng thương vân thương vân chỉ có thể hai chân đạp lên kẻ hủy diệt hai chân cùng sử dụng phù văn khóa lại để tránh kẻ hủy diệt tránh thoát thương vân hạn chế lại kẻ hủy diệt hành động mặt ban lập tức bổ nào h vào kẻ hủy diệt phía sau từ sau gắt gao ôm lấy kẻ hủy diệt thương vân cùng mặc ban một chiếc một sau kẹp lấy kẻ hủy diệt m ặ c ban tuy là cực lạc chi hạch hạch tâm nhưng lực lượng có hạn cùng kẻ hủy diệt cách biệt quá xa cơ bản dựa vào thương vân sức một mình khống chế kẻ hủy diệt kẻ hủy diệt lực lớn vô cùng há có thể bỏ mặc thương vân lập tức dãy ruộ thương vân thì toàn lực không chế thời khắc này đọ sức Thương vân chiến giáp cờ rốt băng rung động chỉ là mấy hơi thở đã bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vỡ nát cả vùng không gian không ngừng chấn động phía dưới đông cắt đen mạc hạch tâm hoàn toàn xa hóa ở chân trời đã xuất hiện một tia sáng đông cắt đen mạc biên giới lui bước tốc độ trở nên hòa hoãn nhưng lấy lưu lại đông cắt đen mạc diện tích đông cắt đen mạc hoàn toàn biến mất bất quá một canh giờ thời gian nhanh đưa vào c h u ẩ n tắc thương vân nói m ặ c ban tự nhiên không dám trì hoãn miệng l ư ơ n đến kẻ hủy diệt bên hai n i ệ m tụng bắt đầu khử hệ phủ xích hồng, cung cấp xích hồng phưởng tử mạch xích hồng khóc xích, xích hồng mặt ban n i ệ m phải cực nhanh kẻ hủy diệt giống như nhận trọng đại kích thích dù biểu lộ không có biến hóa nhưng từ nó mãnh liệt lay động đầu lâu thương vân vẫn có thể cảm giác ra kẻ hủy diệt thống khổ người nhà đưa vào chuẩn tắc là dựa vào miệng a thương vân so kẻ hủy diệt càng sụp đổ còn là lần đầu tiên nghe nói cho cơ giới thú đưa vào chuẩn tắc dựa vào n i ệ m tụng mặt ban ngẩng đầu lên nói ngươi hiểu cái gì đây là ta phát minh cấp cao phương pháp có thể tăng lên rất nhiều c h u y ể n thâu hiệu suất nếu không lấy kẻ hủy diệt phức tạp như vậy chuẩn tắc muốn đưa vào bao lâu thời gian thương vân bị mặc ban nói s ừ n g sốt một chút c h u n g quy là mình cơ giới thú trình độ cùng mặc ban so ra như khác nhau một trời một vực mặc ban như so sánh là đỉnh cấp học phủ cao cấp nhất giảng sư thương vân chính là một cái vinh lấy được cộng đồng tiểu học thủ công nghệ giải thi đấu giải nhì lấy được thường người không muốn lại đánh gây ta còn phải lần nữa nói khử hệ phù x i ế t hồng cung cấp m g à i che đậy x i ế t hồng phưởng tử mạch x i ế t hồng khóc x i ế t lũ x i ế t hồng mặc ban kế tiếp theo h ắ n chú ngữ thương vân không còn dám đánh gây mặc ban chỉ có thể gắt gao ngăn chặn kẻ hủy diện đây là một bức quỷ dị hình tượng ba cái ngàn trượng tự vật nổi giữa không trùng động tác dây dưa một cái ra sức phản kháng hai cái cố gắng giáp công muốn để khác đại tôn nhìn thấy thương vân dạng này chiến đấu không biết làm cảm tưởng gì nếu là có cái đại tôn hiệp hội loại hình tổ chức khẳng định không để thương vân gia nhập mặt ban cấp tốc n h ệ m tụng thương vân không khỏi hỏi n g ư ơ i cái này niệm phải cái gì chú ngữ làm sao ta nghe cũng bắt đầu đau đầu mặt ban kia k h ô q u ắ á c mặt thú hoán nhìn xem thương vân cái này với ngươi không quan hệ không nên đánh vào ta còn phải lần nữa niệm ngươi tiếp lấy niệm không được sao không được việc này không lại bắt đầu lại từ đầu không đổi lội a vậy ngươi đọc đi khử hệ phù xích hồng cung cấp mài che đậy xích hồng phường tử mạch xích hồng khóc xích u xích hồng người có thể mặc n i ệ m sao người không sao á theo mặc ban n h i ệ m tụng kẻ hủy diệt phản kháng rốt cục bắt đầu yếu bớt thương vân trên thân chiến giáp chỉ có một chút còn dính trên người quanh thân một trận không còn chút sức lực nào lại có đầu váng mắt hoa cảm giác cũng may kẻ hủy diệt lực lượng đồng dạng yếu bớt mặc ban không cần dùng sức tức có thể khống chế lại kẻ hủy diệt thân thể lại là co lại thương vân c ư ơ n g chế đi trước mắt có chút tối đen câu trần thần kiếm kết nối một con những kêu kẻ hủy diệt thu được triệu h á n mang theo kẻ hủy diệt bay ra thương tụ thay thế tiểu kẻ hủy diệt lớn kẻ hủy diệt cùng mới không khác bất quá là câu trần kia một điểm thông qua dây dẫn kết nối lấy kẻ hủy diệt bản thể tại kẻ hủy diệt trùng cực thể cao hơn ngàn trượng thân thể trước mặt câu trần m ả n h như hào m a o tại không t r ù n g có chút p h i ê u đẳng thương vân giật mình biết mình nguyên khí hao phí hầu như không còn lại nhìn kia đống cắt đen mạc biên giới đã ở ngoài mười dặm có thể nói gần trong găng tấc trong khoảnh khắc sẽ hao hết cực lạc chi hạch trăm ngàn năm qua thả ra âm khí như thế nào cho phải thương vân không biết điểm này biến cố sẽ có như thế nào ảnh hưởng mặt ban một bên đọc lấy chuẩn tắc một bên nhìn xem kia quy vị lục trào kẻ hủy diệt hướng về thương vân thở phào một hơi sau đó kẻ hủy diệt chung cực thể d ạ i t h ể ra nhao nhao rơi xuống rớt xuống đen trên sa mạc không núp đ í t thương vân thấy thế l ạ i h ỉ hướng về mặc ban nói rốt cục hoàn thành chuẩn tắc đưa vào làm sao bây giờ mặc ban có chút s ứ n g sở hai tay còn duy trì lấy ôm lấy lớn kẻ hủy diệt tư thế ừng cái này thứ gì thương vân thấy mặc ban như thế ám đạo không tốt hỏi làm sao rồi đưa vào chuẩn tắc thất bại mặc ban nghi hoặc nhìn phía dưới tản mát chín mươi năm chỉ kẻ hủy diệt nói cái này thương a a v à vân làm lấy mở rộng vận động nói mặt mỉm cười mặt ban nhìn về phía thương vân thương vân cho ta kẻ hủy diệt quán tâu h cái gì thương vân nói đây cũng không phải là ta quán tâu cái này thương vân nói còn chưa dứt lời chỉ thấy một cái lục trào kẻ hủy diệt lảo đ ả o từ mặt đất bay lên nói xác thực hơn là bị một cây dây dẫn kéo tứ chi rủ xuống kéo theo dây dẫn là đen như mực một đống sự vật câu trần câu trần tại không trung lơ lửng một lát thẳng đến thương vân m à t ớ i c h i thức chính là lực lượng ta rốt cuộc chiến thắng cái này cơ giới thu chuẩn tắc thần kiếm người thừa kế mặt ban lạnh nhạt nhìn xem câu trần bay đến thương vân trước mặt phía trên còn mang theo một con kẻ hủy diệt thương vân vân đạm phong khinh đem câu trần chép nơi tay dặm gật đầu nói kiếm hồn vất vả ngươi sau đó thương vân nhìn xem mặt ban nụ cười sán lạ mà c Ban náo bổ bay của sau ra náo quyền mình nện ở Thương Vân trên mặt. Sau đó Thương Vân phun n o một mặt, máu ở g đó i Đại khoái gãi gãi cái này. Cho nên, hiện tại chúng ta đem những kẻ hủy diệt chẳng cạnh. cho chúng chút. nhân Thương những hủy thu thập Vân này, nên, này đầu, đem kẻ tâm. ta một、chút. Mạc à, ban cảm c thấy vô ù nhìn g suy yếu, c ủ nếu là bởi v đ ồ g thường Thương đội đến đi biểu hiện, lại loại lại thiểu.、Mạc、ban, bình Ban sạch nhỏ nhân nhỏ, theo lớn Vân nhìn móc Mạc Mạc co co xem len ken trên mặt đất lục trào kẻ hủy diệt run run rẩy rẩy mà hỏi cái này một đống là cái gì thương vân ngắn gọn giới thiệu câu trần thần kiếm lai lịch mặt ban tiến lên nhìn một chút kết nối câu trần cùng kẻ hủy diệt dây dẫn vốn là k h u cạn trên mặt càng là trận trận biến đen đen dặm lộ ra lục thương vân quan tâm mà hỏi mặt ban ngươi không sao chứ nhìn xem sắc mặt có chút kém mặt ban vô hạn hú hoán nhìn thương vân một chút nói ta cảm thấy ta cần ngồi một hồi sau đó hai ta tranh thủ thời gian chạy đi chương tám trăm chín mươi tám thiện nghi ngươi ngươi không cách nào lại cho người kẻ hủy diệt này đưa vào chuộp tắc thương vân hỏi ta chạy cái gì mặt ban sĩ khí sa sút tăng thêm ngươi người kẻ hủy diệt này chính là chín mươi năm chỉ kẻ h thương vân nói đ ú n g chín mươi lăm chỉ còn có năm con tại trời xanh tổng bộ yên tâm kia trong tầng tầng phòng hộ kẻ hủy diệt không chạy nổi tới không phải trăm con kẻ hủy diệt chung cơ thể ta còn có lực đánh một trận m ặ c ban nói thương vân ngươi nghe qua cựu ngũ trí tôn đi thương vân gật đầu nói nghe qua thuyết pháp này m ặ c ban nói cái gọi là chín năm số lượng y theo thiên đạo vận chuyển lưu một mà động nguyên tắc cho nên chín năm chính là trí tôn ta thiết kế chín mươi lăm chỉ kẻ hủy diệt tập hợp thể chính là kẻ hủy diệt cuối cùng trạng thái để phòng xuất hiện cá biệt kẻ hủy diệt bị một chút hôn đàn khống chế lại thương vân tăng hắng một cái cái gì hỗn đản ngươi làm hung tàn như vậy thiết lập làm gì thương vân nhìn xem trong tay câu trần nói tay ta cầm câu trần tránh kẻ hủy diệt dung hợp được chứ m ặ t ban nhìn xem ngay tại nhau nhau đứng dậy các kẻ hủy diệt nói bọn hắn sẽ chạy đến bên c ạ n h ngươi trả lời ngươi vừa rồi vấn đề hiện tại kẻ hủy diệt chuẩn tắc đã cực kỳ phức tạp tăng thêm ngươi cái này câu trần thần kiếm cái gọi là tri thức muốn thiết lập ra có thể nghiền ép kẻ hủy diệt hiện hữu chuẩn tắc mới chuẩn tắc cần một thế kỷ thời gian thương vân ồ một tiếng ngươi cảm thấy hướng bên nào chạy tương đối phù hợp kẻ hủy diệt tốc độ phi hành không nhanh, tạm thời đổi không kịp chúng ta hoặc là chúng ta bay hắn một trăm n ă m chờ ngươi đem chuẩn tắc chuẩn bị về sau tại đưa vào tiến vào kẻ hủy diệt bên trong một thế kỷ c h ư ớ c mắt một cái chớp mắt mà thôi mặt ban nghĩ nghĩ cái này tựa như mười cái biện pháp ông trời của ta mây phương trận bị ngươi thu đó là của ta khác một lớn tâm huyết dùng thiên v â n phương trận khả năng tính toán nhất định có thể nghĩ đến mới chuẩn tắc dù sao đã t ừ n g chuẩn tắc là ta biên soạn c mặt ban ngạc nhiên không hiểu nhìn xem thương vân thương vân đột nhiên có một loại mười điểm cảm giác không ổn câu trần ngươi đây là ý gì câu trần nói tri thức không phải chết là sống muốn học biết hoặc học học á dụng mới thật sự là tri thức không phải chỉ là n g ố c tử thương vân càng cảm thấy không ổn hoặc học h o áp dụng ý của ngươi là câu trần tự hào nói thử ta thức tỉnh cùng vốn kiếm hồn đồng dạng lợi dụng tri thức lực lượng thức tỉnh bản thân tinh thần đương nhiên so vốn kiếm hồn kém một chút nhiều lắm là cho hắn cái câu chữ người kẻ hủy diệt này gọi a phát về sau gọi a phát câu thức tỉnh cái giám ta cùng ngươi liều thương vân đem câu trần ném xuống đất h u g h á dẫm mặt ban trận trần nói a phát nghe vẫn được bất quá thức tỉnh bản thân tinh thần đơn giản đến nói Chính hủy là kẻ d mặt ban h xứng hiện h tại sở lập tức chính l trầm mặc sau đó giống như là hạ quyết tâm thương vân thiện nghi ngươi thương vân khó hiểu nói thiện nghi ta cái gì mặt ban nói kẻ hủy diệt ta nghiêm tận tâm huyết tác phẩm về sau cũng rốt cuộc không thể chế tạo ra cuối cùng kế tác thương vân càng không rõ cho nên mạc ban nói hiện tại ngươi câu trần thần kiếm cùng một con kẻ hủy diệt liền cùng một chỗ hiện tại bọn hắn ở giữa dây dẫn hấp thu kẻ hủy diệt cùng câu trần bên trong thành phần trừ phi ngươi có chặt đứt câu trần hoặc là kẻ hủy diệt pháp thuật nếu không ngươi liền không cách nào chặt đứt cái này dây dẫn y theo ngươi thuyết pháp câu trần thần kiếm còn chưa hoàn toàn thành hình hiện tại xem ra kẻ hủy diệt chính là hoàn thành câu trần thần kiếm kết thúc vật liệu thương vân lờ mờ hiệu mặc ban ý tứ nhưng cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng kẻ hủy diệt vốn là cơ giới thú tuy là áp dụng cực lạc c h i hạch cái này cùng lịch thiên c h i vật gần như tiên thiên linh bảo chất liệu là khả tạo c h i tài nhưng dùng một cái cơ giới thú một cái tân tấn yêu hoàn thành câu trần thần kiếm đúng là thiên phương dạ đảm năm đó thương vân đối chiến ly lê nhiều lần ngăn trở mới đưa âm dương thần kiếm dung hợp thành câu trần bộ d á n g về p h ầ n b ư ớ c kế tiếp nên như thế nào rèn đúc câu trần thương vân cũng vô hoàn chỉnh phương án hiện tại mặc ban đột nhiên đưa ra để kẻ hủy diệt làm câu trần vật liệu dù ý tuy tốt nhưng thương vân không biết nên như thế nào dung hợp mặc ban ánh mắt kiên nghị nhìn xem các kẻ hủy diệt chính dung hợp thành nhất cử đi cơ giới thú ánh mắt bên trong mang theo thương vân ngươi vì lò luyện ta vì hòa diễm đem thiên văn phương trận thả ra chúng ta cần thiên văn phương trận khả năng tính toán vừa vặn câu trần đã cùng kẻ hủy diệt tương liên liền để giữa bọn hắn dây dẫn trở thành hấp thu kẻ hủy diệt dây dẫn thương vân ôm kẻ hủy diệt dẫm lên câu trần nhìn xem kia tinh tế dây dẫn cái này một cây dây dẫn đã kinh biến đến mức thần ký như vậy m ặ c ban nói đây là ngươi một tay đã sớm khả năng đây chính là thiên mệnh câu trần cùng kẻ hủy diệt vốn là có cái này cùng d u y ệ vân chín mươi b ố chỉ kẻ hủy diệt ngưng tụ thành một lớp m ư ơ i hai hơn trăm triệu to lớn hình người cơ giới thú cơ cao lâm hạ nhìn xem thương vân cùng thương vân biết tình thế gấp đáp tia to lớn kẻ hủy diệt lúc nào cũng có thể lôi đình một kích cầm thật chặt câu trần đem lục trào kẻ hủy diệt đầy dây dẫn kéo dài để lục trào kẻ hủy diệt bay về phía to lớn kẻ hủy diệt to lớn kẻ hủy diệt cảm thấy được lục trào kẻ hủy diệt bay v phía to lớn kẻ hủy diệt lập tức lộ ra một khối khe hở đem lục trào kẻ hủy diệt thu nạp lập tức sát ngoài lật lên một mảnh mảnh tiểu nhân hình vùng khối lập phương mặt ngoài một trận lưu động về sau cự hình kẻ hủy diệt tương tự một thân khoác chiến giáp võ sĩ bộ mặt không lộ vẻ gì nhưng phần ngực bụng hiện ra một khuôn mặt dữ tợn nhai răng m i ế t miệng thương vân cầm câu trần thông qua dây dẫn có thể cảm giác được người kẻ hủy diệt kia h o à n mỹ cường đại cũng thông qua dây dẫn không ngừng truyền thâu phát tác muốn thôn tính câu trần câu trần đã từng ngay cả lục trào kẻ hủy diệt chuẩn tắc đều không có chống lại hiện tại dù sớm làm đề phòng muốn bị kẻ hủy diệt thôn vệ bất quá là vấn đề thời gian thương vân không ngừng câu trần quán chú pháp lực tăng lên câu trần năng lực phòng ngự mặt ban làm sao bây giờ thương vân hỏi mặt ban thần sắn s từng bước một đi hướng to lớn kẻ hủy diệt thân thể nợ lớn đến hơn năm mươi triệu thương vân sau khi ta chết ngươi nhất định phải thiện đái kẻ hủy diệt đương nhiên khi đó hắn đã là ngươi câu trần thần kiếm một bộ phân ngươi tự nhiên sẽ yêu quý thương vân giật mình m ặ c ban ngươi muốn làm gì m ặ c ban nói kẻ hủy diệt chất liệu là cực lạc c h i hạch trải qua ta lựa chế đã là không sinh bất diệt trí bảo hiện tại thôi động hắn bất quá là ta thiết chí chuẩn tắc chỉ có thể là ta còn có cái này một bộ cực lạc tri hạch hạch tâm thân thể thương vân cảm nhận được kẻ hủy diệt mênh n ô n g phản vệ chi lực câu trần cơ hồ dời tay kêu lên nói b ậ y chuẩn tắc chính là chuẩn tắc cùng thân thể ngươi có quan hệ gì m ặ c ban quay đầu nhìn xem thương vân chính vào mặt trời chiều ngã về tây chiếu nâng cực lạc chi hạch kia tăng thương khô quát gương mặt m ặ c ban mỉm cười nói cái này là cao cấp phát t á c ngươi đương nhiên không hiểu kẻ hủy diệt bản thân chuẩn tắc bảo hộ tựa như là lấp kín không thể vượt qua tường mặc dù tường này là ta một tay thành lập bái ngươi câu trần ban tặng tường này đã cao tới ta không cách nào với tới cao độ vì vòng qua cái này lấp kín tưởng ta chỉ có thể hoàn nguyên đến kẻ hủy diệt thể nội vì không làm cho kẻ hủy diệt tường chặt đường ta chỉ có thể tán đi ý thức nếu không nhất định sẽ bị kẻ hủy diệt thăm dò dạng này mới có thể để cho thuần túy chuẩn tắc dung nhập kẻ hủy diệt bên trong triệt để đem nó sửa để kẻ hủy diệt lại l lần nữa làm về đồng bọn của chúng ta mà lại chỉ có tinh khiết nhất ta kế thừa cực lạc chi hạch ta cùng kẻ hủy diệt đồng căn đồng nguyên mới có thể bị kẻ hủy diệt tiếp nhận hòa tan trong cơ thể hắn cái này thương vân á khẩu không trả lời được đối với cơ giới thú chuẩn tắc thương vân không có mặc ban lý giải khắc sâu chỉ có thể tuân theo mặc ban đây tuyệt đối quyền uy lời nói cái này khiến thương vẫn có một cỗ thật sâu cảm giác bất lực chỉ có thể nhìn mặc ban từng bước một đi hướng kẻ hủy diệt Mạc ban nhìn xem kẻ hủy diệt phần n g ự c b ụ n g nhận rộng lẩm bẩm nói hình thiên hình thái thương vân đây là chuyên môn vì kỷ niệm ngươi cái tia tiểu hình đệ sáng tác tâm thái kỳ thực phản ứng là ngươi lúc đó muốn thôn thiên phệ địa của bạo đây chính là nơi trở về của ta cũng là lựa chọn tốt m ạ c ban thương vân kêu lên m ạ c ban thì cũng không bay đầu lại bay vào hình thiên hình thái kẻ hủy diệt trong miệng biến mất không thấy gì nữa một trận tích mịch câu trần truyền mà đến lực phản trần biến mất kẻ hủy diệt giống như là mất đi tất cả sinh cơ thành một bộ chân chính máy móc không có linh hồn máy móc thương vân trong lúc nhất thời có chút luồn hay vui mặc ban trở về quá nhanh mà đi quá nhanh đến mức thương vân hoài nghi mặc ban là có hay không trở lại q u a thương vân cảm thấy một trận r ã rời tay cầm câu trần ngồi tại mặt cắt bên trên kinh ngạc nhìn kẻ hủy diệt tà dương như máu cắt trắng thị tuyết gió nhẹ lay động thương vân quần áo không biết là gió quá ô nu hay là thương vân vẫn cùng không gian này như gần như xa mặc ban dù trước khi đến cực lạc chi hay trước thương vân liền làm tốt mặc ban đã gặp nạn tâm lý chuẩn bị nhưng giờ phút này trơ mắt nhìn xem mặc ban dấn thân vào tại kẻ hủy diệt bên trong thất vọng mất mát hình trời hình thái kẻ hủy diện phần n g ự c bụng nhậu động như là nhấm ướt lại như c ủ n g tà hữu chen l ớ n đột nhiên phun ra một vật như đạn pháo bay ra n g n ở cách thương vân không xa cồn cắt bên trên nhấc lên một mảng lớn cắt đ u ụ i thương vân cũng vô động tác bởi vì biết vật k i ê n n h n không đến mình chính muốn nhìn kia là vật gì cắt đ u ụ i rơi xuống cực lạc chi hạch ma tượng đầu cắm tiến vào cồn cắt bên trong lộ ra thân thể ở bên ngoài lập tức ma tượng thân thể vừa rơi xuống đầu nó từ cồn cắt bên trong liên quan rút ra mặt ban n ử a mặt chỉ lên trời có chút khó có thể tin ai chuyện gì xảy ra thương vân nhìn thấy mặt ban lại nhanh như vậy trở lại bên cạnh mình. đột nhiên tâm tình thật tốt cười ha ha nói là không phải là bởi vì ngươi nhà không t h u ầ n kẻ hủy diệt không nguyện ý hấp thu ngươi m ặ c ban đối với mình vẫn chưa bị kẻ hủy diệt hấp thu rất là bất mãn nói kẻ hủy diệt cái nan mình như thế thuần t ú y người làm sao lại không được công nhận thương vân trong lòng giờ phút này chẳng biết tại sao tràn ngập lực lượng có thể là m ặ c ban mất mà được lại đến m ặ c ban chúng ta luyện hóa kiệt tác của ngươi mặt ban thấy thương vân đột nhiên lòng tin tràn đầy thất thần đứng lên nói thương vân mỗi lần đều là tại ngươi chiến thắng về sau nghe ngươi kể chuyện xưa hôm nay rốt c ụ c có thể may mắn nhìn thấy ngươi sáng tạo kỳ tích sao thương vân nói sao là sáng tạo kỳ tích bất quá là liệu ra một con đường m ặ c ban chung quanh thân thể hiện hiện năm đạo và nóng g n ánh tụ linh phủ đem nguyên khí liên tục không ngừng rót vào m ặ c ban thể nội tư dưỡng bị rút khô cực lạc c h i hạch hạch tâm đại tôn phù văn hiệu quả phi phạm m ặ c ban chỉ cảm thấy quanh thân nói không nên lời thư thái mặc dù muốn để cực lạc c h i hạch hạch tâm hoàn toàn khôi phục cẩn thật dài tuế nguyệt thương vân ngươi có kế hoạch gì mặt ban hoạt động thân thể hỏi thương vân nói vừa rồi gặp ngươi bị kẻ hủy diệt p h u n ra ta liền nghĩ đến kẻ h như vậy vì sao không thể phản luyện hóa kẻ hủy diệt mặt ban nhữ mày lại phản luyện hóa kẻ hủy diệt thương vân nói hòa tan cực lạc chi hạch khó hay là hòa tan kẻ hủy diệt khó m ặ c ban nói năm đó cực lạc chi hạch cố ý đoạt xá có cố ý để ta hòa tan ý nguyện kia còn hao hết khí lực mới có thể thành công nếu không muốn luyện hóa cực lạc chi hạch nói nghe thì dễ cực lạc chi hạch cùng kẻ hủy diệt vốn là đồng nguyên đồng thể vẹn vẹn chỉ luyện hóa độ khó tự nhiên tương xứng nhưng bây giờ kẻ hủy diệt có từ ta bảo vệ ý thức ngươi muốn làm sao luyện hóa hắn thương vân nhìn về phía kẻ hủy diệt k nếu không cái này lỗ hồng đã công g i ế t tới ngươi luyện hóa cực lạc c h i hạch lúc nhưng có đại tôn cấp bậc p h ù văn không có nhưng có c h i thức phong phú thần kiếm c h i hồn trợ giúp không có nhưng có đại tôn vì ngươi cung cấp nguyên khí ủng hộ không có hiện tại có hay không cảm thấy có hy vọng luyện hóa kẻ hủy diệt không có mẹ ngươi tặc thương vân mặt sắm lại vì cái gì m ặ c ban nói câu trần kiếm hồn có thể bao trùm kẻ hủy diệt chuẩn tắc đại tôn nguyên khí tuy tốt nhưng vẫn không đủ để đánh nát kẻ hủy diệt nói nửa câu sau mặc bàn kiêu ngạo bắt đầu thương vân cười nói chúng ta cũng không cần sửa kẻ hủy diệt chuẩn tắc chúng ta muốn làm chính là sẽ kết thúc người một tiểu bộ phân ngăn cách ra, ta nhìn thấy kẻ hủy diệt biến hình hoặc là dung hợp lúc luôn có khối lập phương hở ra đó có phải hay không kẻ hủy diệt có thể phân giải làm khối nhỏ mặt ban trầm ngâm một lát xác thực như thế đây là kẻ hủy diệt nội sinh phương trận là kẻ hủy diệt dung hợp chỗ bí mật mỗi lần ngăn cách một khối thương vân hai mắt tỏa ánh sáng có thể làm được hay không mặt ban cười khổ một tiếng tựa như ngươi nói nào có cái gì kỳ tích bất quá là liều ra một con đường vậy chúng ta liền thử một lần câu trần kiếm hồn lên tiếng nói thương a đã n ì n chuẩn huyền không nên trộm một chút、a、phát tác t coi h A bí, ờ n kiến nếu chuẩn cũng phỏng chuẩn g biết thức của ta, ta nếu biết a phát tác, ta cũng có thể mô phỏng a phát tác. phát. t h của có A A A mô ư vân cùng mạc ban đồng thời đối câu trần đặt tên trình độ biểu thị lo lắng mạc ban nói chúng ta hay là cần thiên v â n phương trận chỉ là mục tiêu lần này không phải hấp thu kẻ hủy diệt mà là rèn luyện hắn thương vân nói minh bạch câu trần nói là a phát mạc ban vây tay một cái tất cả thiên v â n phương trận trên hòn đá dây dẫn toàn bộ cắm nói mạc ban phần lưng thương vân thiên văn phương trận vận chuyển lại sẽ sinh ra nhiệt độ cao đối phương trận bản thân có ảnh hưởng hiện tại cần ngươi tôn cấp phù văn toàn l ự có, có một đạo bang phủ i ê n v không trung hiện hiện bang phượng hoàng hình ảnh nháy mắt nàng dặm so với đống cắt đen mạc cực hàn thời điểm lạnh hơn mấy lần bắt đầu mặt ban biến thành thân cao một trượng hai tay hư lỏng gắn vào thương vân đỉnh đầu đầu tiên là một cái thiên vân trong phương trận hòn đá thả ra h à o quang màu tím nhạt lập tức cái thứ hai thứ ba cái thứ tư cho đến toàn bộ thiên vân phương trận được thắp sáng liên tiếp lấy thiên vân trong phương trận hòn đá cùng mặc ban dây dẫn nóng bỏng lên dù tại trong phương trận dây dẫn bị thương vân băng phù hạ nhiệt độ liên tiếp mặc ban bộ phân như r u n g nham mặc ban trên lưng toát ra t ừ t ừ tiếng vang mặc ban cắn răng lộ ra phá lệ dữ tợn hai tay hư lũng bên trong hiện ra một đạo t ử sắc quan điểm quan điểm dưới chiếu ra như là thực chất tử sắc dây xích liên tiếp thương vân thiên vân phương trận hào quang màu tím càng ngày càng mãnh liệt bắt đầu giống như hình quáng lập tức mạnh như từng chiếc từng chiếc ngọn lửa màu tím mặc ban toàn bộ phía sau lưng đều hóa thành màu đỏ như muốn càng nhiều hơn chính là hưng phấn trong miệng n i ệ m n i ệ m nói thiên v â n phương trợn quả nhiên có thể đột phá cái kia cực hạn chỉ t i ế p hôm nay mới có thể hiện ra xuyên tấu qua t ử sắc dây xích trong lúc nhất thời đếm không hết chuẩn tắc từng đầu đạo nhập thương vân thể nội thương vân căn bản không d à n h phân tích hoặc là không thể nào phân tích những này hình thù kỳ quái chuẩn tắc là có ý gì cũng may thương vân tác dụng không phải chế tạo chuẩn tắc mà là chuyển chuẩn tắc đồng thời cam đoan mình cái này chất dẫn sẽ không sụp đổ câu trần kiếm hồn hai mát sớm đã lục quan doanh, doanh như sáu ngọn đèn xanh chiếu thương vân chắn đều có chút xanh lét tiếp nhận mặc bàn chuyển đến hải m ạ c ban cùng câu trần kiếm hồn đồng thời nói có đau một chút cái gì a thương vân dù đã làm tốt một phen gian khổ d ễ d ủ a chuẩn bị lại không nghĩ rằng đau đớn sẽ trực tiếp tác dụng đến trên người mình kia liền phảng phất khi còn bé đi tắm suối nước nóng không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới bị ném tiến vào trong ô tuyển mà cái này suối nước nóng tiêu lấy nhiệt độ là một trăm độ đột nhiên ướt thân một trăm độ đây là rất để người kinh ngạc thương vân lúc này mới nhớ tới m ạ c ban nói là luyện hóa kẻ hủy diệt liền không có sách lò luyện sự tỉnh hiện tại xem ra thương vân trong lúc lơ đẳng hoặc là thương vân mình coi là trong lúc lơ đẳng thành lò luyện nhân vật nghĩ đến cũng không có những biện pháp khác cái dạng gì l ò luyện có thể thừa nhận được hòa tan kẻ hủy diệt nhiệt độ cao có lẽ đem huyền hoàng bảo tháp trái lại dùng phía dưới dùng tới thái thượng lão quân tam mội chân hỏa đến đốt có thể thực hiện mà giờ này khác này chỉ có thể dùng thương vân không cần thương vân tự hành phát nhiệt mà ban chuẩn tắc cùng kẻ hủy diệt bọ sức đủ để cho thương vân sinh ra nhiệt độ cao kẻ hủy diệt bản thân cảm nhận được dọc theo dây dẫn mà đến nhiệt lượng cùng chuẩn tắc mặt ngoài thân thể hiện hiện rất nhiều mảnh tiểu nhân khối lập phương to lớn tiểu là phạm nhân có thể thấy được cực hạn những n à y khối lập phương nhanh chóng lan lộn chống tự lại mặc ban chuẩn tắc mà nó bên trong một cái khối lập phương đình chỉ lật qua lật lại thương vân quanh thân tắm như lửa dưới chân sa mạc sớm đã hóa thành nhàm tương quần quận lưu động mà tại thiên vân phương trận phạm vi bên ngoài bị đông cứng hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên thế giới kẻ hủy diệt v ĩ nhưng bất động thương vân ở xung quanh người bày ra ba đạo h ỏ a phủ tự thân nhiệt độ đột n h i ê n tăng thương vân toàn thân hóa lửa như ngọn lửa thần minh nắm chặt câu trần tay nóng cháy nhất câu trần thụ ảnh hưởng này mặt ngoài phát ra từng tia từng tia dây đỏ nhiệt độ đổi sát âm dương thần kiếm hòa tan thời điểm chỉ có hơn chứ không kém hồi lâu một cái kia cực kỳ từ đen truyền tông từ tông truyền đỏ từ đỏ truyền bạch cuối cùng phốc thử một chút từ kẻ hủy diệt trên thân phương ra bị câu trần thần kiếm hấp dẫn dọc theo dây dẫn chạy tới câu trần thần trên t h â n kiếm chúng ta thành công rồi thương vân tinh thần gấp trăm lần mặt ban thanh âm xuyên thấu qua thần thức chuyển đến đúng vậy chúng ta đã thành công hòa tan kẻ hủy diệt một bộ phân thương vân hỏi hòa tan bao lớn một bộ phân mặt ban tựa như cảm thấy thương vân vấn đề này rất cấp thấp bao lớn một bộ phân người không thấy được thương vân một trận ngưng n h ẹ liền kiêm một chút sao mặt ban hỏi ngược lại không đủ rõ ràng sao thương vân nhìn xem nhập như núi kẻ hủy diệt chỉ có thể âm thầm nói hai cái mẫn cảm tử chịu đựng m ặ c ban kêu lên thiên văn phương trận toàn lực vận hành m ặ c ban phía sau đỏ ngầu bắt đầu tỏa ánh sáng nếu không phải cực lạc c h i hạch bản thân làng lịch thiên tri vật giờ phút này m ặ c ban sợ đã b ư ớ c hơi thương vân huyết dịch bắt đầu sôi trào một đạo một đạo băng phủ bao vây lấy thương vân vì đó hạ nhiệt độ cam đoan thương vân tại kẻ hủy diệt hoàn thành hòa tan trước đó không muốn đem mình tiêu chết nếu không thương vân sẽ thành lịch sử t ư ợ n g cái thứ nhất tự tiêu mà chết đại tôn câu trần phía trên dây đỏ k u y t trương thành từng mảnh từng mảnh huyết hồng kẻ hủy diệt trên thân mảnh khối vông nhỏ một cái tiếp một cái đình trệ hòa tan bị câu trần thu nạp mặt ban cắn chặt hàm răng bởi vì thể nội nước phân xói mòn bắp thịt héo rút lộ ra răng càng thêm đột n ộ t mười phần ma tượng thương vân trên thân xuất hiện một vết n ư ớ c kia là quá độ đốt cháy hậu quả mà giờ k h ắ c này chỉ có kiên trì kẻ hủy diệt trên thân đã bị móc ra một cái độc lớn câu trần thật dài một tấc phương viên trong ngàn dặm hết thể trở nên chậm chạp thương vân trước mắt bắt đầu mơ hồ loại kia cùng không gian như gần như xa cảm giác càng thêm mánh liệt hiệu lệnh nguyên khí càng sâu cảnh giới có phải là khống chế v thương vân không dành nghĩ lại có thể giữ vững thần thức không mất đã khó khăn cho nên thương vân nhục thân tại từng chút từng chút t i ê u đốt đại tôn huyết mục trung vi hoàng nguyên từng khúc xe rách từng khúc đốt cháy đau đớn g ắ m nuốt lấy thương vân mặt ban toàn bộ mặt sau cũng bắt đầu hoàn toàn đỏ đậm thiên văn phương trận cực hạn vận chuyển câu trần kiếm hồn không có thanh âm chỉ lưu một mảnh l ư c quang ta biết chúng ta nhất định có thể thắng chỉ cần chúng ta chịu đựng định nhân đã không thể phản kháng chúng ta muốn chiến thắng chỉ là chúng ta mình thương vân không nghĩ tới nhiều năm về sau sẽ dùng như vậy lời nói khích lệ chính mình một hạt một hạt mảnh tiểu nhân hạt trọn hội tụ đến cầu trần phía trên thời gian như thế dài dàn giặc mà là trôi qua như bay một viên hàng tinh đốt hết cần chục tỷ năm một vị đại tôn đốt hết lại cần muốn bao lâu thời gian chờ đợi cách rời đã quá lâu không muốn như vậy nặng diễn tiếp vậy liền ra tốt đi thương vân đã cảm giác được theo kẻ hủy diệt bị từng bước t ă n g rã mà ban định trụ khối lập phương tốc độ càng lúc càng nhanh vì đi theo cái này tốc độ đều độ thương vân cần cao hơn nữa nhiệt độ vậy liền cháy lên đi cựu long thần hòa phụ trận chín đạo hòa phụ như chín đầu hòa diễm cự long quay quanh ở trên không tới lui tại d u n h a m một trận long âm thương vân thể nội nhiệt độ đ ố n g nhiên lên cao gấp đôi quanh mình băng phủ nháy mắt tăng d ã không cần nhiều lời mà ban biết nên như thế nào phối hợp thương vân đã là thất khiếu c h ả y ra màu đen nồng dịch bắt đầu có thiên vân trong phương trận khối lập phương kịch liệt lấp lánh mấy lần sau toát ra khói xanh lập tức mất đi chỗ có quan mang thương vân mà ban câu trần kiếm hồn kẻ hủy diệt đồng thời ngửa mặt lên trời t h é t giải quan mang mười ngàn trượng tam thập tam thiên thiên ngoại thiên túi xuất cung lao quân tử trong nhập định mở hai mắt ra thấp giọng mỉm cười nói thì ra là thế sứ đệ ngươi dùng mặc ban ngày mai chế tạo tiên thiên linh bảo kế hoạch ngược lại là thành t i ể u hoa nhà hậu đại chương chín trăm câu trần thần kiếm dưới câu trần thần kiếm dưới đã từng đen trong xa mặt tâm mặt đất đen nhánh d ạ n ư ớ c vết rách thâm nhập dưới đất thẳng đến vực sâu thương vân thân thể đã thành cho tàn duy trì lấy hình người tay cầm hình sợi dài vật thể mặt ban thân thể đã lạnh đi phía sau lưng như h ò a tan sau lại ngưng kết nước thép n ằ m dạp trên mặt đất không nút đ í c thiên vân trong phương trận hòn đá vượt qua chín thành tán thành một đồng phân kết thúc nó hơn rất nhiều khối lập phương xuất hiện vết rách chỉ có mấy cái bảo trì chỉ hoàn trình kẻ hủy diệt biến m nhật nguyện xuyên qua tinh thần thay đổi m ặ c ban thân thể giật giật ngầm đầu đầu tiên là ánh mắt mơ hồ trong lúc nhất thời không nhớ nổi mình người ở chỗ nào mấy hơi thở về sau m ặ c ban dần dần thanh tỉnh đầu tiên nhìn thấy thương vân thành cho mà đối diện đã không gặp kẻ hủy diệt m ặ c ban trong lòng dị thường bình tĩnh thử đứng lên phát hiện thân thể cũng vô đau đớn chết lặng cùng dị dạng sau đó phía sau lưng đã h ò a tan biến hình cũng không ảnh hưởng m ặ c ban hoạt động dù chưa phát giác tự thân có khai thiên tịch địa lực lượng sức sống cũng là dồi dào mặt ban lung lay đứng vậy sâu hút mấy cái sớm đã không có mùi khét lẹ k h ô n g khí t ự c lạc chi hạch nơi ở âm khí sớm đã hao hết lại không ảnh hưởng cái này giảm trở thành một chỗ linh khí dư giả b ả o địa mà ban cho mình h ỏ a mấy đạo tụ linh phủ thu nạp thiên địa nguyên khí tràn đầy tự thân sau đó đi hướng thương vân kẻ hủy diệt khí tức hoàn toàn biến mất làm kẻ hủy diệt người sáng lập mà ban xác định kẻ hủy diệt đã triệt để phân giải ngay cả một mảnh tạt bã một điểm chuẩn tắc đều không có để lại thương vân tại hình người cho tàn bên trong tự có một cỗ sinh cơ chỉ là cỗ này sinh cơ như gần như xa n h ư n ế n tàn trong gió tựa như tùy thời muốn dập tắt nhưng lại cực kỳ cứng c m ạ c ban đứng ở thương vân bên người l ặ n g lặng nhìn thương vân đây chính là mỗi lần ngươi đều phải kinh lịch sinh tử chiến đấu sao m ạ c ban thấp giọng lẩm bẩm khó trách ngươi có thể cấp tốc như vậy đạt đến đại tôn cảnh giới thấy thương vân không có phản ứng m ạ c ban tại thương vân bên người khoanh chân ngồi xuống tia tay nắm lên một đem trên đất bùn đất trải qua nhiệt độ cao rèn luyện sau còn lại cặn bã rót vào một cỗ pháp lực về sau cặn bã ngưng tụ biến thành một cái mâm tròn sau đó mâm tròn sinh ra tám con nhẹ vọn có thể chống lên cái này mâm tròn đi lại mặt ban đem mâm tròn thả tới trên mặt đất mâm tròn tả hữu chuyển động mấy lần hướng về còn sót lại thiên vân phương trận mặt ban thấy hết thể thuận lợi lâm vào minh tưởng tinh trì mặt trời lặn một sợi ánh dạng đông lần nữa chiếu dọi đến thương vân cho tàn thời điểm cho tàn bên trong tràn ra một cỗ thất thải quan g mang mặt ban lập tức cảm nhận được bên cạnh thương vân thể nội muốn buộc phát ra một cỗ sáng thế chi lực lập tức đứng dậy lui lại một chút bày ra số đạo phòng ngự phù văn đem thương vân bao khỏa trong đó thất thải quan g mang càng lúc càng nồng nặc cho tàn nổ tung mặt ban bày ra phòng ngự phù văn phạm vì bên trong lập tức bị cho bụi lấp đầy cũng may cái này uy lực cũng không quá mạnh mặt ban hai tay lăng không vét bừa không chung xuất hiện mấy cái rộng một trượng kim loại trọn t r ò n cái này tiếp cái khác ra một cỗ hấp lực đem cho tàn hút vào trong đó rất nhanh quay chung quanh thương vân cho bụi bị tròn điểm hút sạch thương vân vẫn như c ũ là đã từng thương vân chỉ là trong tay nhiều một vật một thanh thần kiếm kiếm dài năm thước ba tấc thân kiếm bốn thước ba tấc trôi kiếm một thước lưới kiếm bù lam kiếm tích màu da cam trôi kiếm khảm nạm m ộ ư ơ i khỏa m ạ n h tiểu b ả o thạch m ộ ư ơ i loại nhan sắc trong thần sắc liễm câu trần thần kiếm tiểu dáng c ổ p h á c lại lại hoàn mỹ không một tí vết câu trần thần kiếm hiện thế một khắc này một đạo kiếm khi xông thẳng tới chân trời như trường hồng、sông、phá hoàng vũ một mảnh hồ sen bên cạnh tối sầm dâu t r ư ở n g giả nhàn nhã tại bạch ngọc trên cầu đốt trong nước linh vật không thiếu cự long thần quy hồng hoang dị trùng một n h ì n quan i ê n kỷ bất quá một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi đồng tử ở một bên phục dưỡng hồ sen bên trong nước đột nhiên phát ra một tia g ầ n sóng phát ra một cỗ bảy sắc bọc nước sau đó bình phục lại đi hồ sen bên trong linh thú một trận khủng hoảng bốn phía du t ẩ u đồng tử không khỏi hơi biến sắc giáo chủ cái này là vật gì hẳn là lại có tiên tiên linh bảo hiện thế không thành trường giả chính là thông thiên giáo chủ hướng về hồ sen bên trong tung xuống một đem đồ ăn nhìn xem linh vật nuốt án lẩn chứa vô thượng linh lực đồ ăn vặt thông tin ê giáo chủ sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống lập tức mỉm cười nói đây là âm dương thần kiếm khí t ứ c còn có mặc ban đứa bé k i a tác phẩm tổng cộng cảnh giới như thế thực tế là ra ngoài ý định đ ô n g tử nói mặc ban sư đệ trời sinh linh mẫn lại có giáo chủ đối n ó nguyên thần giá trị có thể có thành tựu này đúng là nên lại thật đáng mừng thông tin giáo chủ thở dài đáng tiếc mặc ban hạ giới thời điểm sợ là lúc trước đạo pháp ảnh hưởng lao đi tất cả ký ức hiện tại mặc ban đã không phải lúc trước hải tử đồng tử nói sư tôn phải chăng cần đệ tử hạ giới đi tỉnh lại mặc bàn sư đệ thông tin ê giáo chủ tay vây râu dài ha ha cười nói cho dù ngươi đệ mặc ban nhớ lại lại có thể thế nào hắn tâm tư ngươi nhưng có hiểu rõ ngươi đến xem đồng tử đi đến hồ sen một bên hướng phía dưới nhìn thoáng qua trong hai con ngươi kim quan g loại lên lập tức nói đệ tử minh bạch mặc bàn sư đệ lý tưởng chính là tạo ra so sánh tiên tiên linh bảo bảo khí hiện tại hắn cơ giới thú cơ hồ thành công lại trời xui đất khiến bị h o a nhà hậu đại luyện thành thần kiếm sư đệ hắn tất cả tích lực tất nhiên đặt ở cái này thành thần kiếm phía trên mà chúng ta đối với mặc ban sư đệ tới nói là chặt đức duyên phân mà thôi hắn cho dù nhớ lại lấy tính tình của hắn sợ cũng là muốn đứng tại yêu giới v a nhà yêu thần m i u y ệ t nhiều la trong trận doanh thông thiên giáo chủ nói đúng là như thế chu tiên kiếm trận chuẩn bị như thế nào đồng từ nói đã chuẩn bị hóa thần thông thiên giáo chủ neo h mắt lại liền nói t ố t t ố t t ố t nguyên thủy sư minh ngươi lại muốn xử trí như thế nào cái này v a nhà hậu nhân một chỗ trong hư không đạo trường lang hoàn phúc địa tiên khí nồng đậm đến cực điểm nguyên thủy thiên tôn vào chỗ ngọc đài chi thượng hạ phương đứng mấy người đệ tử một sinh đẹp nữ tử chính quỳ một gối xuống tại nguyên thủy thiên tôn trước mặt nguyên thủy thiên tôn dâu tóc trắng đoãn phiêu nhiên dục tiên d ê n vang n g ư ơ i vô tội đao pháp luận như thế nào rồi nguyên thủy thiên tôn hỏi vì xuống nữ tử chính là d ê n vang hiện tại càng thêm thành thục mị hoặc da trắng non nà trong hai con ngươi tinh quang chất động thần s ắ c lại trang nghiêm tốc mục hồi bẩm thiên tôn đao pháp của ta bây giờ tiến cảnh chậm chạp nguyên thủy thiên tôn mặt không biểu tình vì sao tiến cảnh chậm chạp thế nhưng là bỏ bê tu luyện dệt vang gục đầu xuống một lát ngự tốc phong thả nói không dám lừa gạt thiên tôn đao pháp của ta đã sinh ra đao phá nếu không trầm ồn căn cơ gượng ép tu luyện sợ bị đao p h á c h thay thế bản t â m nguyên thủy thiên tôn khẽ vất cảm nguyên lai có này lo lắng tại ngươi tập được vô tội thời điểm liền đã biết tại sao sợ đầu sợ đôi hay là đao p h á c h không nguyện ý n g h e bản tôn hiệu lệnh cần phải đem đao p h á c h gọi ra dền vang lập tức toát ra mồ hôi lạnh thiên tôn đệ tử tuyệt không hài lòng dền vang nói còn chưa dứt lời nguyên thủy thiên tôn khẽ nhữ mày k h o á t tay chặn lại đánh gửi gây dền vang sau đó nguyên thủy thiên tôn đứng người lên phía dưới các đ ệ tử đồng đều hiện ra kinh ngạc nguyên thủy thiên tôn vậy mà đứng lên tuyệt không tầm tưởng dền vang chẳng lẽ muốn trái ngược tay giết mình tại nguyên thủy thiên tôn trước mặt dền vang tuyệt sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng đều bởi vì dền vang biết tất cả phản kháng đều không có chút ý nghĩa nào nguyên thủy thiên tôn vung tay lên trong đạo trường hiện ra một hình ảnh chính là thương v â n tay cầm câu trần thần kiếm kiếm khí trùng thiên m ặ t ban đồng dạng tại trong tấm hình ngay tại lúc đó nguyên thủy thiên tôn mấy cái tu vi thâm hậu đệ tử cảm nhận được từ nơi sâu xa kia một cô trùng thiên kiếm khí câu trần thần kiếm một thân cao hơn trượng cháng như hùng sư tóc đỏ đệ tử nói thiên tôn cái này tựa như là ba nhà hậu đại không biết dùng loại thủ đoạn nào luyện ra cái này cùng Linh Bảo. nguyên thủy thiên tôn vẫn là mặt không biểu tình nói lần nữa cảm giác là loại thủ đoàn nào kia tóc đỏ đệ tử xương sở tinh tế phẩm vị không khỏi n g t ngơ n cái này rõ ràng là âm dương thần kiếm khí tức mặc dù đã cùng cái khác khí tức d u n g hợp đệ tử vẫn có thể cảm thụ nguyên thủy thiên tôn đưa tay bấm đốt ngón tay mấy lần lắc đầu cười nói thì ra là thế bị che đậy thiên cơ dẫn đến bản tôn hiện tại mới nhìn đến kê ba nhà hậu đại nịch thiên tri vật nếu như thế vận dụng há không mất đi thiên đạo cân bằng nguyên thủy thiên tôn lại bấm đốt ngón tay mấy lần không khỏi khí bật cười cái này thế giới cực lạc nịch thiên tri vật nguyên thần để trời thật sự là thiên ý không thể phòng chế thiên cơ dên vang cùng nguyên thủy thiên tôn đệ tử khác hai mặt nhìn nhau không biết nguyên thủy thiên tôn nói là cái gì thiên cơ nguyên thủy thiên tôn lại mình lẩm bẩm đường này thư một tiếng cũng nên có định l u ậ n dên vang dên vang giật mình thiên tôn cái này d ằ m không có chuyện của ngươi vô tội đao pháp ta đã toàn bộ chuyển thụ cho ngươi Ngươi liền tự hành lĩnh ngộ đi thôi nguyên thủy thiên tôn nói thử quỷ giới hai cái hoàng tử bình thanh bình kiếm đã phá vỡ kiếm tâm ngươi nhưng đi tìm bọn họ hỏi thăm phá vỡ đao phách phương pháp d ê v a n đầu tiên là đại hỷ sau đó sắc mặt phát khổ bình thanh bình kiếm chẳng phải là từ xa hai vị sư bá thương vân tay cầm câu trần thần kiếm thần thái sáng láng bất quá tự tra tự thân tu vi cũng không có gì tăng trưởng mặt ban thấy thương vân tỉnh tất nhiên là đại hỷ thương vân thương vân sờ lấy câu trần cảm thụ được câu trần thần kiếm minh mông kiếm khí vô tận động lực đây là dung hợp kẻ hủy diệt cái này cơ giới thú chỗ tốt nếu để câu trần thần kiếm t ù y thời biến hình cũng là có thể ngay tại lúc này câu trần kiếm hồn chúa tể hết thạy biến ra đồ vật khả năng thẩm mỹ kém chút thương vân biết thần kiếm sơ thành kiếm khí tiết ra ngoài lợi hại, tranh thủ thời gian dùng mấy đạo phù văn áp ch đóng cửa lại đến h ả o h ả o nghiên cứu một chút thương vân thấy m ặ c ban sớm đã tỉnh lại càng cao hứng hơn ứ n g h tiến lên ôm mặt ban m ặ c ban từ khi tiến vào đ ó n g cắt đ e n m ạ n một mực nơm nớp lo sợ sinh hoạt cuối cùng đã tới hôm nay có thể trầm tính lại lại nhìn một bên đã có mấy người hình cơ giới thú tại mang mang lục lục chế tác đ ồ dùng hàng ngày cùng ở lại phòng ố c chính là m ặ c ban chế tạo ra một cái tiểu cơ giới thú kiệt á c m ặ c ban nói sớm biết ngươi tại phòng ố c xây thành trước đó liền có thể thức tỉnh ta liền không làm những này tiểu cơ giới thú ngươi một đạo phủ là đủ mặt ban kinh khủng trên mặt tư cười chỉ là ngươi chưa thấy qua ta đã từng lưu lại một bộ kiến trúc mười điểm tinh xảo chương ò n tồn có ta tồn tại. t chín trăm linh một bước kế tiếp kế hoạch thương vân cùng mặc ban thoải mái dễ chịu nằm trên ghế salon thường thủ lấy mấy cái cơ giới thú nô bộ phụng dưỡng mười điểm hài lòng thêm nữa mặc ban tồn không tốt lắm phẩm nguyên liệu nấu ăn đồ uống thương vân cái này đại tôn cũng mười điểm hưởng thụ cùng kẻ hủy diệt lúc tác chiến lưu lại vết thương khôi phục như lúc ban đầu thương vân thần tròn khí đủ câu trần thần kiếm tại thể nội liên tục không ngừng thả ra nguyên khí phảng phất một cái tiểu nhân thế giới chỉ là thương vân còn không có thời gian đi xâm nhập khai phát câu trần tiềm lực thương vân có lòng tin phối hợp mình phụ đạo thật có thể để câu trần đưa thân tiên tiên vô thượng linh bảo cảnh giới chúng ta muốn về trời xanh tổng bộ sao mặt ban nửa nằm hỏi thương vân nói đương nhiên phải về mặt ban nói ta không nghĩ tới kẻ hủy diệt cho trời xanh tổng bộ tạo thành lớn như thế phá hư bất quá dựa theo ngươi thuyết pháp trời xanh cũng coi như nhân họa ép phúc kích thích số lớn cơ giới thú nhân tài bồi dưỡng thương vân uống vào một chén tinh hồng đồ uống nói trời xanh lớn sinh linh ngàn tỷ ý nghĩ liền nhiều nhân tài xuất hiện lớp lớp ai biết ngày nào sẽ sẽ vượt qua chúng ta hậu bối xuất hiện ngươi cũng không cần để ý đối trời xanh phá hư rất bao nhiêu tuổi người đều đã quên cái này thê thảm đau đớn lịch sử thương vân đã xem trời xanh hiện trạng mình kinh lịch báo cho mặc ban mặc ban giảng thuật mình cùng cực lạc chi hạch đấu tranh quá trình thương vân đã ở hình ảnh bên trong h i ể u được rất nhiều căn cứ mặc ban giảng thuật cực lạc chi hạch từ mặc ban không ngừng xâm nhập đống cắt đen mạc hạch tâm liền đoán được mặc ban ý nghĩ tất cả đối kháng đều là từng bước một dẫn dụ mặc ban đem nó tiến hành luyện hóa chỉ vì cực lạc chi hạch bản thân như đại địa chi mẫu, âm khí ngưng kết, vô c õ i đồng thời dẫn đến cực lạc c h i hạch bản thân hạch tâm ma tượng muốn tránh thoát kén trói buộc không biết muốn tới năm nào tháng nào cho nên nó lợi dụng mặc ban lò luyện đem bản thể thoát sinh ra mà sau tiến hành đoạt phách chiếm mặc ban thân thể mà mặc ban mơ hồ bh ê á tê hiện cực lạc c h i hạch lý đồ nếu không như cực lạc c h i hạch hữu tâm phản kháng mặc ban căn bản không có khả năng đem nó d u n g luyện một tơ một hào liền nghĩ lấy như thế nào k h ô n g chế cực lạc tri hạch nguyên thần cho nên kết quả cuối cùng là cực lạc tri hạch cùng mặc ban song song đoạt phách thất bại một cái bị mặc ban chui vào nguyên thần một cái thân thể hòa rắn lại vô khôi phục kh Cực lạc c h i hạch chạy sau khi đi ra muốn đoạt thân thể của ngươi làm gì bản thân hắn không sinh bất diệt mặt ban kia ma tượng trên mặt chạy xuống hai hàng hối hận nước mắt ta cũng nghĩ qua rất nhiều nguyên nhân tỉ như sợ không có ta không thể khống chế kẻ hủy diệt hoặc là ham ta cơ giới thú trí thức hiện tại ta minh bạch nguyên nhân lớn nhất lòng thích cái đẹp mọi người đều có m ặ c ban nặng nề nói thương vân một mặt g i ấ u chấm hỏi m ặ c ban nói thương vân ngươi cảm thấy ta hiện tại bộ thân thể này tù vi như thế nào thương vân nghĩ, nghĩ đừng nói vương cấp có như so vương cấp lại thấp một hai cấp độ tu vi ngươi cũng không là đối thủ mặt ban cười khổ nói ngươi cái này nói thật đúng là k h á c h khí bộ này lực lượng của thân thể ta minh bạch nếu như không thể có kẻ hủy diệt gia trì sức chiến đấu có yếu chỉ là ngươi khả năng một quyền đấm chết ta thương vân nói đánh chết ngươi đoán chừng đả thương ngươi cũng khó khăn ức lạc c h i hạch thật sự là thần kỳ đồ vật cái này cùng lòng thích cái đẹp có quan hệ gì mặt ban đứng d ậ y đứng ở bên giường ánh mắt sâu thảm yêu thương vẻ mặt này phối tại ma tượng trên mặt ngược lại lộ ra phi thường quỷ dị tạ ác thương vân yêu tộc dành nhất về biến hóa từ nhỏ yêu biến hóa hình người dựa vào là cái gì mặt ban hỏi thương vân nói đương nhiên là tu vi thâm hậu về sau có thể khống chế bản thân cải biến thân thể hình dạng cái này ngươi nói là cực lạc c h i hạch thân thể quá mức cứng cỏi không cách nào biến hình m ặ c ban chậm chạp gật đầu đương nhiên có thể dùng huyết tượng nhưng tự mình biết mình là bộ rắn gì thương vân móc lấy lỗ mũi đều là người tu chân ngươi như thế quan tâm tướng mạo làm gì không phải chính ngươi hô tướng mạo không trọng yếu m ặ c ban đem mặt tiến đến thương vân trước mặt nếu như ngươi là bộ rắn này xuất hiện tại vũ lăng cơ linh trước mặt ngươi cảm thấy thế nào thương vân nhìn xem mặt bàn kia khô các mặt chật vật nuốt ngủm nước bọt tránh xa một chút ta có chút muốn nói mặt ban ôm hai đầu gối t r ố n ở góc tường thúc tít tiếng khóc k i a như cú võ uống nhiều tại nôn thương vân nhìn xem buồn từ trong lòng lên nháy mắt lý giải cực lạc c h i hạch vì sao nhất định phải đoạt mặt ban bỏ mặt ban năm đó đó cũng là tuấn tú lịch sự mà lại đoạt xá sau khi thành công cực lạc c h i hạch liền triệt để bỏ đi thể xác g i à n g b u ộ thiên biến văn hóa lại kêu cực lạc c h i hạch ma tượng cùng kẻ hủy diệt để bản thân sử dụng tự nhiên tung hoành thiên hạ cũng vô t ổ n thất quá lớn mất h ả o huynh đệ đừng khóc bộ thân thể này không sinh bất diệt tổng có biện pháp ta đổi với ngươi đổi không muốn mặt ban ngồi trở lại ghế sofa Mấy một trận trầm mặc mặt ban dứt c h o á t đem bình rượu cho nhai lấy ăn nếu không cho ngươi dịch dung một chút thương vân nói chỉnh dung là không thể nào không có có thể cắt đao của ngươi dịch dung mặt ban dùng ngắm nhìn bầu trời góc độ nói tiêu cùng huyễn tượng khác nhau ở chỗ nào thương vân ă n ủi tìm cao thủ nhất định tìm cao thủ chuẩn bị cho ngươi không chê vào đâu được cùng ngươi vốn là t r ư ở n g thành dạng này đồng dạng m ặ c ban đu hoán nhìn xem thương vân t i u đen nhánh ánh mắt nhìn thương vân đô giật mình ngươi biết dịch dung cao thủ thương vân một trận nghẹt lời cái này ta đột nhiên trong lòng hơi động mã lao bản ta tứ đệ có bản sự này mã lao bản m ặ c ban đi theo hưng ơ phấn lên ngươi nói ngươi tại cửu châu kết bái huynh đệ cái k i a ma giáo ngoại sứ thương vân nói đúng lao tứ dành nhất về thuật dịch dùng tại hạ giới hắn liền có thể làm không chê vào đâu được hiện tại thượng giới lấy năng lực của hắn cho ngươi dịch dùng nên không phải việc khó m ặ c ban đại hỷ đúng có đạo lý hiện tại hắn ở đâu không biết một trận trầm mặc nếu không ta về trước trời xanh thương vân vũ mặc ban bả v a i hỏi m ặ c ban ngẩng đầu nhìn một chút thương vân thương vân nhịn không được dùng tay che ở m ặ c ban mặt trời xanh tổng bộ báo một trời xanh đệ tử nhanh chóng chạy vào hội nghị đại sảnh hội nghị đại sảnh là vũ lăng cổ lôn cùng cử hành hội nghị thường kỳ địa phương nói là hội nghị thường kỳ đại sảnh càng giống trung tâm nghỉ dưỡng trang trí tinh mỹ tiên khí lợi lờ trời xanh lâu vô chiến sự không có kẻ hủy diễn uy hiếp thêm nữa c à n khôn xã tắc đồ phòng ngự có thể nói thái bình tình thế vũ lăng cùng vô sự liền tại cái này giảm tiểu tụ nói chuyện t h i ế m lần này thấy có chuyện sự tình đệ tử bối rối chạy vào vũ lăng chờ đến hào hứng nhao nhao hỏi phát sinh chuyện gì đệ tử kia nói bên ngoài đến một cái cực xấu sinh vật còn có tựa như là đại long đầu cực xấu sinh vật thương vân đây là biến thẩm mỹ rồi vật cực tất phản sao cổ lôn lẩm bẩm nói vũ lăng nhấp nhưng cười nói thật là đại long đầu hắn vì cái gì không tiến vào còn muốn chúng ta đi n h n đón hắn không thành đệ tử kia nói cái này không biết giống như đại long đầu tại làm cái kia sinh vật tư tưởng làm việc vũ lăng cùng càng thêm h ế u kỳ t tức, tức Vũ Lăng, Vũ Lăng điệp điệp càng không i xa tắc đồ bên ngoài thương vân chính tận tình khuyên bảo thuyết phục mà ban đi thôi đều là huynh đệ mình ngươi nói ai sẽ châm biếm ngươi m t ban mặt mũi tràn đầy vẻ hữu sầu cổ lôn có thể hay không thương vân nghĩ nghĩ trong đầu đã có cổ lôn cởi thở không ra hơi hình tượng kiên định gật đầu một người chế rêu không tính là gì mặt ban nói ba tát luân lãng có thể hay không thương vân lại nghĩ nghĩ sẽ ba người chế rêu cũng không tính là gì thiên lang địa lang đâu thương vân chẹp chẹp miệng không có việc gì hai người bọn họ hiện tại thích dùng ngân nguyệt sói chân thân ngươi chỉ có thể nghe thấy chó s ủ a mặt ban chán nản ngồi dưới đất nếu không hai ta đi trước tìm mã l ã o bản thương vân ă n ủi không có việc gì nếu không dạng này hai ta trước vụ n trộm đi vào không thông chi cổ lôn bọn hắn ta nghĩ biện pháp kêu lên đạo nguyệt sư đường đạo n g u y ệ t sư nương mỹ hoặc tri thuật thông tin h ê t r i địa chí ít có thể bảo đảm ngươi không được tôn cấp phía dưới xem thấu thế nào mặt ban trong lòng giấy lên một chút hy vọng thật sao thương vân ngưng trọng gật đầu ta làm việc ngươi yên tâm tướng mạo có trọng yếu không là không làm sao vừa qua mấy ngày ngươi liền đem lời kịch cho đổi đúng hay không ngươi xem một chút chúng ta vụng trộm đi vào không có chuyện gì thương vân vừa nói xong vũ lăng cùng một đoàn trời xanh nên đón đội đại biểu liền xuất hiện ở trên không khắp nơi đen n g h ị t nhìn xem thương vân cùng mặt ban thương vân mặt không đỏ tim không nhảy rất lạnh nhạt phất tay mọi người tốt ta trở về á m ạ c ban thật nghĩ một cước đá vào thương vân trên mặt cái này không biết xấu hổ vừa mới cam đoan giống như đ á n h r á m hiện tại còn chẳng biết xấu hổ trả hỏi vũ lăng cùng dù cũng mừng rỡ nhưng tất cả đều cảm nhận được cực lạc c h i hạch kêu bất phàm khí thức hai mặt nhìn nhau không biết thương vân đây là mang về cái thứ gì lại cực lạc c h i hạch trên người có kẻ hủy diệt nguyên vật liệu khí thức vũ lăng cùng cũng không xa lạ gì ngược lại ngượng ngùng không biết nên xuống dưới ô m thương vân hay là rút về đi bình phục một hạ tâm tình thương vân kéo mà ban chư vị các ngươi nhìn ta đem ai mang về đây là mực ta cắn chết ngươi không phải nói vụng trộn đi vào sao ai nha lão nhi bị không rõ sinh vật b ổ nhào vụ trộm đi vào đi đâu nhị tẩu ngươi biết không sư phụ ngươi cái này không thích hợp a quang thiên h ó a ngày chúng ta đều nhìn đâu sư đệ ngươi cái này phẩm vị quá kém á vũ lăng cùng tự nhiên nhìn ra m ặ c ban thực lực cùng thương vân so ra ngày đêm khác biệt chỉ là thân thể chẳng biết tại sao ứng cõi dị thường thương vân đại tôn chi lực đ ẩ y qua một cái vương cấp phải hình thần câu diện nhưng cái này xấu xí sinh vật trên thân ngay cả một điểm vết tích đều không có hay là tư mã h u y n đệ cảm thấy đại long đầu ở trước cửa lăn hạt cắt có chướng ạ i thưởng thức đi lên giật ra mặt ban thương vân đánh một chút bụi đất trên người cảm thấy thật mất mặt cũng rất là bất đắc dĩ đi thôi thảo luận một chút chúng ta bước kế tiếp kế hoạch chương chín trăm linh hai cung quảng c h i tranh một náo nhiệt vui mừng tường hòa sung sướng đoàn kết trong đại sảy ảnh đen đuốc sang trưng vui mừng hớn hở mặt ban mặt lạnh lấy nhìn xem cổ lôn bọn người còn có bị dây thừng đem miệng c u ấ n gắt gao ném xuống đất thiên lang cùng địa lang huynh đệ còn sống liền tốt mà lại ngươi bây giờ muốn chết đều thử khó cổ lôn vũ mặc ban bả vai nói mặt ban nhìn xem cổ lôn ngươi làm u ố n cười không có bật cười cổ lôn lập tức nghiêm mặt nói làm sa Mạc ban n g ư ơ i đây chính là cựu tử nhất sinh nên chúc mừng một chút ba t á t s ở lấy mình sáng ngời đầu nói đúng đấy mà ban n g ư ơ i nhìn ta cũng chọc đây chính là tên trọng lực lượng ta luôn cảm thấy một quyền liền có thể đánh bại bất luận cái gì địa thủ mà ban bóp nát chén rượu trong tay q u á t to một tiếng trực tiếp dọa khóc mấy cái tiểu bằng hữu mà ban khóc không gian nước mắt bình kiếm đem câu trần nhờ trong tay thương vân đã dùng p h ủ văn phong bế câu trần kim ế khí nếu không toàn bộ trời xanh tổng bộ đều sẽ tràn ngập nồng đậm kim khí đây thật là thần kiếm bình kiếm nhìn chằm câu trần nhìn thấy nó cực nhỏ bên trong kia vô tận biến hóa không biết nếu đem thật đem ta luyện thành kiếm có thể hay không so ra mà vượt câu trần h á c h kiến vi cùng ngưỡng thịnh long càng là không ngừng áo ước ngưỡng thịnh long hỏi nhị ca cái này câu trần trên c h u ô i kiếm mười khỏa bảo thạch có phải là đại biểu mười loại nguyên tố chi lực thương vân nói đúng ta đã biết cái này mười loại nguyên tố chi lực chỉ là cái này cùng phương thức vận dụng cùng ngũ hành chi lực rất là khác biệt ta chưa tinh thông nó vận dụng chi đạo nếu như có thể dung nhập ta âm dương ngũ hành đại trận bên trong chắc hẳn có thể phát huy câu trần toàn bộ thực lực hay kiến vi nói tiên thiên linh bảo toàn bộ có cực đặc thù công hiệu tỉ như cái này c à n khôn xả tác đồ tự thanh mở giới Huyền、hoàng u y ề n h bảo tháp có thể c h ấ n áp thế giới câu trần trừ mười loại nguyên tố chi lực còn có cái gì đặc thù không cùng thương vân trả lời câu trần kiếm hồn đã không phục lên tiếng nói ngươi hiểu cái gì đây là độc lập thế giới cấu thành phương thức cùng vốn kiếm hồn lợi dụng c h i thức cùng nguyên tố chi lực tạo dựng một cái thế giới mới để chết ngươi hách kiến vĩ cười hì hì nói thế giới này có thể hay không phân ta một phần câu trần không còn gì để nói mà ban bước chân nặng nề đi đến thương vân bên người thương vân ta lúc nào xuất phát đi tìm mã lao bản thương vân nói cái này ta cũng không biết hắn hiện tại cái kia dặm nếu không ngươi hỏi một chút lưu cường hắn hiện tại tinh thông xem đói lưu cường tư mã huynh đệ cùng đi tới lưu cường tiên phong đạo cốt quỷ khí đã tu luyện tán cười nói loại chuyện này cần gì phải xem bói ngươi trực tiếp mời tư mã đổ tư mã thủ cho ngươi ra cái chủ ý m ặ c ban hai mắt sáng lên làm trời xanh cuối khôn thực tế vận danh người đối tư mã huynh đệ mặc ban mười điểm bội p h ụ tư mã thủ nói việc này kỳ thật đơn giản biết đáp án người ngay tại cái này giảm m ặ c ban vui vẻ nói ai biết tư mã thủ một chỉ chu tước chu tước cô đ ư ơ n g thương vân cùng nhau xứng sở đầu tiên là không hiểu nhìn về phía tư mã thủ lại nghi ngờ nhìn về phía chu tước chu tước một mặt vô tội vì cái gì ta biết tư mã đồ nói thương vân thành hổ có phải là cùng mã lao bản cùng một chỗ thương vân nói không sai lúc trước hai người bọn họ cùng đi hiện tại có phải là cùng một chỗ không thể xác định tư mã đồ ha ha cười nói tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ cùng một chỗ nếu không thành hổ sớm đã chạy về trời xanh tổng bộ thương vân cùng ý vị thâm trường mỉm cười chu tước một mặt vô tội tư mã thủ hỏi chu tước cô nương thành hổ có hay không lưu lại cho ngươi cái gì truyền tin khẩn cấp thủ đoạn chu tước ít có gương mặt xinh đẹp v n g đỏ có thương vân không khỏi mỉm cười các ngươi sẽ không thường xuyên liên là ca chu tước đầy mắt sát khí nhìn về phía thương vân ngũ sư minh n g ư ơ i nghĩ nói lại giả ngươi chinh chiến huyết hải kinh lịch không thương vân lập tức mặc miệng chu tước hừ một tiếng được rồi hiện tại thành hổ cùng mã lao bản tại tên i giới nói là đang hỏi t h ă m tam thanh động tác tiên giới tựa như tại náo động lớn đêm trước các ngươi có thể đi c u n g quảng p h ủ cận tìm bọn hắn một cái tên là sau cơ thành thị chỗ ở phụ cận có bán một loại đặc thù bị nạn g hoa cửa hàng h ừ cái khác ta cái gì cũng không biết thương vân cùng hoàn toàn không còn gì để nói lấy đúng tin tức này lượng nào chỉ là liên lạc cái này là thường ngày nói chuyện phim a bị nạn hoa sư minh có thương i hay không n g cấp vân i nghĩ i lên mình còn có cái đạm đải nghe thường sư nương không biết linh vân thiên cung có hay không quấn vào tiên giới náo động bên trong càng quan trọng chính là tiên giới đứng trước cái dạng gì náo động phải chăng cùng thiên cung thành lập có quan hệ Tăng t hãy a n muốn n h thật d ù kiến đ h thủ đoạn dọn vi cùng ngưỡng thịnh long hai mắt tỏa ánh sáng h ã h kiến vi nói lao tư năm đó lên chút lòng nghi ngờ chạy ta đi theo ngươi nhất định nói hắn tâm phục khẩu phục trở lại với ngươi ngưỡng thịnh long cũng nói đúng đấy mang ta lên nhóm cùng một chỗ huynh đệ ta du l ã m tiên giới thời khắc mấu chốt còn có thể cùng ngươi tạo thành k i ế m trợ thương vân vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long chờ đợi ánh mắt nhớ tới hai cái huynh đệ vốn là tới từ cựu châu tiên giới là phạm nhân vùng đất mộng tưởng mặc dù phạm nhân đối với tiên giới lý giải có chút bất công mà này tiên giới cũng không phải kia tiên giới thương vân ngươi mang theo tiểu hách cùng tiểu ngựa đi thôi đạo nguyện nói đối ngươi có lẽ có ít trợ giúp tại một số phương diện ngươi xác thực không bằng những h u n h đệ này l i u cường cũng nói thương vân đại long đầu mang lên hai đại trang chủ Huynh quẻ, đệ ta đã ta tính một mà có lợi mà vô hại. Thịnh long chạy đến vũ ô hại. Thịnh chạy Ngưỡng Long đến v lăng b ê nói n g ư thương vân tự nhiên g đáp ứng thương vân vốn định sống thêm mấy ngày nhưng vô luận ăn điểm tâm đi tản bộ đi ngủ đều có thể cảm nhận được mặc bàn những tia sáng rực ánh mắt hai cái như lô đen con mắt chảm chảm thương vân thực đang khó chịu dù sao thương vân chính là trời xanh tinh thần bài trí thực tế vận chuyển toàn bộ dựa vào cổ lôn các loại vũ lăng cùng thương vân u ố t v e an ủi mấy ngày thương vân thì cùng huynh đệ nhóm hàng đ ê m s i n h ca không cần lắm lời khả năng nhân sinh chính là không ngừng lên đường trước tiến b ả o có một loại chim từ khi xuất sinh liền lại không còn hạ xuống cho nên thương vân hách k ế n b ỹ ngưỡng thịnh long ba huynh đệ xuất hiện tại t i ê n giới lần này thương vân mục tiêu là tìm thân cũng không có nguy hiểm vũ lăng cùng cũng không có bảy da bị trắng tiến đương nghi thức tiến giới làm tam thanh nơi ở vô số hạ giới người tu chân hướng tới tiến cảnh linh khí nông đậm cư dân vô số càng, càng c đạo, đạo không nên xem thường giáo dục cơ sở đây chính là giáo dục cơ sở lực lượng có thể tổn hại không phải là có thể đổi trắng thay đen có thể xóa bỏ lịch sử có thể xối rục đại quy mô phạm tội không có người ý thức tri thức ý nghĩa là thiên nhiên hình thành đều là các loại dạy bảo ảnh hưởng sơ cấp giáo dục không ngừng q có tâu sẽ sinh ra ý thức cường đại tụ quần thương vân thật nghĩ xử lý một cái yêu đạo giáo dục trường học truyền bá chính xác yêu sinh quan để yêu giới hình tượng cao lớn nhưng ngẫm lại thiên vương thiên lang địa lang những n à y kỳ hoa vẫn cảm thấy cần bàn bạc kỹ hơn thương vân cùng cũng mới vào tiên giới cũng không biết c u n g quảng ở nơi nào cũng là không vội mà nghe ngóng tìm chỗ tới gần thành thị dựa theo hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long t h u y ế t pháp đây là khảo sát dân tình cái này tiên giới thành thị cùng hạ giới khác nhau ở chỗ nào ta nhìn còn không có trời xanh làm cho xinh đẹp thương vân một nhóm đi tại thành thị trên đường cái h á c kiến vi phản là nói thương vân nói thượng giới vốn là như thế có thể có thành thị nơi tụ tập là đại đa số cư dân bình thường ở lại chỗ bất quá là hạ giới thành thị thăng cấp ngưỡng thịnh long nói cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị chúng ta chớ còn coi khinh hơn cái này giảm thương vân nói đây là tự nhiên tiên giới hùng ngồi tứ đại thượng giới đứng đầu sâu có đạo lý hách kiến vĩ vô v ô thương vân bà vay làm gì cái này hùng ngồi đứng đầu bảng địa phương ta uống chút thương vân liếc mắt nhìn xem hách kiến vĩ ở đâu uống ngưỡng thịnh long cũng vô vũ thương vân bà vay vừa rồi một nhà cái gì cái gì tổng thể cái gì sẽ đem ra láo cửa hàng đúng đúng đúng n h ị ca ta thế nhưng là vứt bỏ danh giới cuối cùng vi phạm lời hứa cùng ngươi đi ngươi hưng ơ thuận cái gì lời hứa rồi cái này sao có thể nói cho ngươi ta còn giảng hay không thành tín rồi được rồi hai ngươi đừng nói à nhìn xem đêm ra lão cửa hàng phương bắt tổng thể hội nghị cửa hàng khó khăn biết bao bị đồng hành tranh nhau chỉ có thể ban đêm mở tiệm đây là một loại gì tinh thần đây là một loại vĩnh không từ bỏ tinh thần đi ca ca mang các ngươi học tập một chút không nên cảm thấy mình là đại long đầu à, trang chủ a liền không biết dân gian khó khăn liền kiêu ngạo biết sao hay là đại ca giác nộ cao a ta đều muốn rơi lệ lặng lẽ đi vào chúng ta đều là người có thân phận nhị ca uống không say làm sao bây giờ không có việc gì dùng phụ tự hạ cảnh giới vui vẻ là được rồi thương vân một mặt bất đắc dĩ chúng ta ít uống rượu chớ có hỏng việc đợi thương vân ngày thứ hai tỉnh lại thương vân xoa bóp vẫn như c ũ phát chìm đầu đi qua ưu ám hành lang đẩy ra nặng nghề đại môn đi đến trên đường nhìn thấy một sợi ánh nắng có chút trứng mắt nhìn lại thình lình phát hiện đem ra lão cửa hàng treo lên đến lớn hành phi nhiệt liệt hoan n ê n thương vân đại tôn kỵ thế giới cực lạc trời xanh đại long đầu cùng hách kiến sơn trang trang chủ hách kiến vĩ vương cấp cùng thị long núi trang trang chủ ngưng bởi ă thăng n bản điểm, cũng vinh thăng cao cấp nhất phi thường trọng chúng nói Thương vân Trường Cung Quảng tranh、2. Thương vân tuyệt đối nghĩ không ra chính mình g gì? Lâm lại. điếm, hôm mặt sạm đủ, đều phi Chi đối yếu cao cấp khách thứ ta tuyệt qua ra quý. À s t ạ thành phố này, tại tiên giới có chút phố danh. này nổi giới Bởi có vì cái này d ặ m có một cái tu hành đặc thù công pháp môn phái b á t quái môn môn phái này công pháp chỗ đặc thù chính là khoảng cách cực d à i truyền bá tin tức mặc dù t r u y ề n số lần nhiều tin tức khả năng mất thật là nghiêm trọng vẫn không ảnh hưởng bắt quái môn lực ảnh hưởng rất nhiều đại môn phái thế lực lớn đều không tiếc trọng đại đại giới cầu được bắt quái môn môn đồ gia nhập một là vì truyền thâu bản môn tin tức mà đến trọng yếu nhất là thu hoạch được tin tức bắt quái môn đồ trải rộng tiên giới thu thập tin tức đầu chỉ hài lượng trừ một chút bí ẩn bên ngoài trọng yếu nhất hay là một chút tin tức ẩm m ộ mươi điểm hấp dẫn người tin tức ẩm một chút tiên giới kỳ nhân dị sự Thì như, lại có đại tôn xuất nhập đem ra láo cửa hàng. Thương tiêu trừ, như, nhập hàng. không phố vân còn lớn ngõi lại láo đại có cửa có đem đau đầu trừ, đem ra k bắt, mở mở bắt quái môn đại lão người ý kiến gì thương vân đại tôn tại tiệm của ngươi giảm vinh dự trở thành phi thường trọng yếu khách quý đem ra lão cửa hàng phía sau màn đại lão bản ha, ha cái này mạo xứng phân trần minh chúng ta đem ra lão cửa hàng phục vụ chú đáo giá cả vừa phải kỹ thuật quá cứng bắt quái môn kỹ thuật quá cứng cái gì kỹ thuật đem ra lão cửa hàng phía sau màn đại lao bản k h u khụ cái này hay là cảm tạ thương vân đại tôn lựa chọn đem ra lão cửa hàng đây tuyệt đối là chúng ta quang vinh chúng ta đã đem thương vân đại tôn xếp vào tôn quý nhất khách nhân liệt đồng hồ đây là c h u n g thân chế đúng c h u n g thân chế về sau thương vân đại tôn đến chúng ta đem ra lão cửa hàng tiêu phí không nghỉ ngơi hết thẻ miễn phí bắt quái môn hoa đây thật là thiên đại lợi tốt tin tưởng thương vân đại tôn nhất định có thể cảm nhận được đem ra lão cửa hàng tập đoàn nhiệt tình đem ra lão cửa hàng phía sau màn đại lao bản đúng ha ha đem ra láo cửa hàng đáng tin cậy hoan n ê n lao đại mới tôn quang lâm đương nhiên cũng hoan n ê n rộng rãi tiên giới người tu chân yêu giới người tu chân quỷ giới người tu chân ma giới người tu chân cực là thế à bọn hắn không để thật sao đáng tiếc đáng tiếc một chỗ phi thường phổ thông sớm một chút cửa hàng bên trong mã lao bản nhìn trong tay báo nhỏ t r ừ n g lớn hai mắt một cái tay nắm bắt đặt ở trong miệng chín ngày ngân bụi bánh quên cắn nửa ngày cái này mẹ ngươi thành hổ đại bá của ngươi sẽ chơi thành hổ ngồi tại mã lao bản đối diện bất đắc di nằm bắt mi tâm sau đó thương vân cứ như vậy trở thành tiên giới một đêm thành danh một vị tiên tôn nghe nói b á t quái môn môn chủ thân tự xuất thủ thậm chí kinh động b á t quái môn đã phong bút mấy vị thái thượng trưởng lao tự mình sáng tác thương vân cố sự trong lúc nhất thời thương vân cố sự trải rộng tiên giới phố lớn ngõ nhỏ thậm chí còn có tạm cái phiên bản thương vân tự chuyện nói có cái m ũ i có mắt hoàn toàn trải qua ở cân nhắc b á t quái môn đối thủ cũ cậu cửa làm thi cửa lại đánh vỡ nhiều năm ngăn cách dung hợp thành vì một cái môn phải mới muốn mượn cơ hội này cùng bắt quái môn phân cao thấp sau đó thương vân lĩnh hội một đầu hoàn toàn khác biệt con đường tu chân có thể tạo nên như thế nào cao thủ Cái gọi là ngành nghề nào cũng có chuyên gia thương vân về sau cẩn thận suy nghĩ qua bắt q u á i môn c ầ u cửa làm thịt cửa công pháp mình lại dùng tự mình tu luyện lịch trình gấp mười thời gian cũng không có khả năng tại bọn hắn con đường tu chân bên trên đặt tới vương cấp cảnh giới lại càng không cần phải nói tôn cấp tiến vào tiên giới bí mật tìm kiếm mã lao bản sau đó lặng lẽ trở lại trời xanh kế hoạch tại thương vân ba cái tiến vào tiên giới ngày thứ hai liền l ặ n g yên phá diệt thương vân còn tại sững sờ nhìn xem đại đ i ề u bất thời điểm bên người đã vây một vòng bắt k h á i môn môn đồ bọn hắn tự xưng một loại vang ộ i danh hiệu thế người bởi vì bắt quái môn ban sơ tác dụng tựa như là vì tế thiên hoạt động thu thập tin tức mà đến cho nên môn hạ đệ tử tự xưng là tế đương nhiên còn có một số xưng là môn phái thời gian không dễ chịu môn hạ đệ tử chỉ có thể tự dễ ưu vì nhẫn bắt quái môn tế đám người tay cầm cuốn sổ ký lục nghi chờ đợi lấy thương vân lên tiếng kia ký lục nghi phần lớn là trời xanh xuất phẩm thương vân khi nào gặp qua loại này trở thế nhất thời á khẩu không trả lời được tế đám người đầu tiên là một trận trầm mặc sau đó không biết là cái kia mới bắt đầu múa bút thành văn trong miệm còn nhỏ giọng thì thẩm thương vân đại tôn đối mặt tế đám người đặt câu hỏ lộ ra hối hận biểu lộ đến nay chờ mặc không nói thương vân nghe được rõ ràng ngón tay run run dậy dậy chỉ hướng cái k i a tế người không cần loại viết k i a tế người không nghĩ tới còn có thể bị thương vân tự mình điểm danh đầu tiên là ngẩng đầu nhìn xem thương vân có chút mờ mịt lập tức có chút sợ hãi đối mặt mình thế nhưng là đại tôn hình thần câu diệt chẳng qua là đối phương một ý niệm nhưng sau đó sắc mặt một trận đường hồng thương phân lên kế viết tiếp nói thương vân đại tôn bắt đầu uy hiếp tính mạng của ta an toàn đại khái là bởi vì ta ghi chép quách chân thực n h y mắt ta gọi cậu thẳng gia trụ tây hoàng tử s ư n núi người thân xin đừng nên vì ta thương tâm Bởi lúc h t t bởi đại này t hách một kiến vĩ cùng ngưỡng thịnh long cũng đẩy cửa ra rõ ràng mang theo say rượu nhìn thương vân mặt sập lại mười điểm không hiểu quay đầu nhìn xem lớn hành phi không hẹn mà cùng cười ha hả nhị đệ tối hôm qua ngươi thật sự là hách kiến vĩ lúng lấy tóc nói không để ý cái này cùng thanh danh những g người tu chân này khuôn mặt kiên nghị trên đầu mang theo viết vinh dự hai chữ khăn trùng đầu ánh mắt giảm quả thực viết thấy chết không sờn hát sụp sôi ca khúc đặt trên chỉnh tề bộ pháp kiên định hướng về thương vân cùng đi tới thương vân lờ mờ nhận ra trong đó mấy cái chính là mới bị mình đuổi đi tế người không khỏi trong tay trên vàng hải long miếng thịt đều rơi tiến vào hoàng ngọc tương bên trong vẽ lên một mảnh tường hoa hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long cũng xứng sở ngay tại chỗ không biết những người tu chân này ý muốn như thế nào người đến nhóm xếp thành chỉnh tề phương trận nhìn xem thương vân thương vân cùng bọn hắn hai mặt nhìn nhau các ngươi làm gì thương vân hỏi một cái toàn thân áo trắng tế người đi ra hai bước tựa như là thủ l ã n h của những người này thương vân đại tôn vì chân tướng của sự thật chúng ta không sợ hai cái chết ngươi giết chết chúng ta một cái còn có mười triệu cái chúng ta chúng ta sẽ đem tất cả kiến thức phát biểu xuất đi bởi vì đây là chúng ta thần thánh chức trách thần thánh em gái n g ư ơ i a thương vân đại tôn giống như trời đồng nhanh nhớ kỹ thương vân đại tôn tựa như yêu thích chúng ta tổng thanh tra m u ộ i m u ộ i còn có chuyện như thế thương vân đại tôn hôm qua tìm là tổng thanh tra m u ộ i m u ộ i tổng thanh tra ngươi cũng nói hai câu m u ộ i m u ộ i của ngươi là thế nào tiến vào đem ra lão cửa hàng làm việc là cho ngươi làm nội ứng hay là đạo đức không có yêu tổng thanh tra sắc mặt xanh lét đột nhiên cảm thấy cái này tựa như là bảo ứng tổng thanh tra nhìn sắc mặt của ngươi đây không phải đạo đức không có là nguyên h â n tính vạn mèo sao thương vân thấy đối phương đấu tranh nội bộ tranh thủ thời gian kéo lên hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh lòng thoát đi nơi đây thật tình không biết ở phía xa âm u nơi hẻo lánh cậu cửa cùng làm thịt cửa hai đại cao thủ chắc tuyệt v i đại đã xem hết t h ể xem ở mắt giảm chắc tuyệt là cái thô giáp hát tử thả trong đám người không chút nào thu hút nổ r a miệng giảm rơm dạ giả côn miệt thị nói ừ những này bắt quái môn rắc rưởi vĩ đại thì là một phong thái chắc tuyệt nữ tử mái tóc màu đỏ mười điểm trói mắt cười cười nói như thế nào cùng chúng ta cự ly xa ghi chép so sánh chắc tuyệt thưởng thức nhìn xem vĩ đại không nghĩ tới hai phái chúng ta công pháp dung hợp về sau. còn có ghi chép, về phần chi tiết, thì từ tại những người đại nở nụ c xinh tu chân này h không cho trên thân thương vân không có cảm giác được lý cho nên vẫn chưa qua lưu ý thêm còn tưởng rằng đây là tiên giới đặc thù phong tục văn hóa thật tình không biết thương vân lần này hành vi trực tiếp kích thích bắt có ém môn cùng cầu cửa làm thịt cửa đồng bột phát triển cung cấp tốc hướng cái khác thượng giới quách trương cái khác thượng giới vốn là có cùng loại muôn phái chỉ là phát triển không thuận lợi trải qua cơ hội lần này toàn bộ hương thịnh bắt đầu thương vân cùng vừa tìm nhà cực kỳ xa hoa khách sạn ở lại không lâu k i a chủ nhân của khách sạn liền vội vàng đến đây tay cầm trời xanh ngân giám cũng tản mát ra thương thiên bí điện k h í tức đệ tử linh bảy tham kiến đại long đầu tia khách sạn chủ nhân là cái tinh thần nam tử trung niên nhìn thấy thương vân phi thường kích động như vào ngày thường hắn là tuyệt không tư cách có thể nhìn thấy thương vân thương vân không nghĩ tới tiên giới còn có trời xanh nhạc tuyến rất là cao hứng để linh bảy đứng dậy không nghĩ tới tư mã huynh đệ mưu tính sâu xa tại tiên giới mở khách sạn thương vân cười nói linh bảy tranh thủ thời gian trả lời hồi bẩm đại long đầu khách sạn này đã mở vạn hơn năm tại tiên giới còn có bảy chín nghìn sáu mươi một cái khách sạn cùng cái khác công trình ta cái này giảm thuộc về cấp hai mặt trên còn có cấp một công trình phải chăng cần ta thông chi người phụ trách bí mật đến đây hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long không khỏi thán phục một tiếng thương vân khoát k h o t a y không cần linh bảy h ư n g phân nói đại long đầu làm cấp hai công trình người phụ trách Ta có thể quyết có đại ị n công trình, h thiết mới lập đ long đầu quang lâm đem ra lão cửa hàng đó là chúng ta một mực không cách nào xâm nhập lĩnh vực thuộc hạ có cái to gan ý nghĩ có thể mượn nhờ lần này sự kiện lớn mật bắt đầu trời xanh lao điếm đại long đầu như là ưa thích có thể gọi thương vân lao điếm h á c h kiến vi cùng ngưỡng thịnh long đã cười đến v ũ bản lớn tiếng gọi tốt để thương vân nhất định đồng ý thương vân nuốt n g ụ m nước bọn ngươi đều biết việc này rồi linh bảy đạo đúng thế thương vân nói kia tổng bộ đúng hay không linh bảy đạo đã từ tiên giới người tổng phụ trách báo cáo thương vân phun ra một ngụ lao huyết linh bảy cả kinh nói đại long đầu ngài thụ thương rồi hay kiến vi rút lấy sương mù dày đặc cười to nói đúng nội thương linh bảy làm sao biết thương vân ý nghĩ hỏi g ò đại long đầu thành h ổ thiếu gia nói một khi ngại ở tiến vào nhà mình công trình liền thông chi hắn phải chăng cần thuộc hạ báo cho chương chín trăm linh bốn cung quảng c h i tranh ba thành h ổ thương vân nghe vậy đại hỷ nguyên lai thành h ổ một mực cùng chúng ta tại tiên giới công trình có liên hệ linh bảy mặt lộ vẻ khó xử nói hồi bẩm đại long đầu kỳ thật thành h ổ thiếu gia cũng không hiểu biết chúng ta phương thức liên lạc là một vị gọi là ngựa so giá bay thần kỳ khách tới không biết làm sao phá giải chúng ta phương thức liên lạc cũng mang thương e o t vân không ta toàn biết cung n g một ư ờ tư mã huynh đệ tại tiên giới bày ra rất nhiều an tuyến một mực sợ bị tiên giới phát hiện hành vi cực kỳ bí ẩn tất cả tin tức đều là một tuyến truyền bá cũng nhiều lần trải qua trời xanh tổng bộ lại gia công mặc dù hiệu suất sẽ giảm bớt đi nhiều chỗ tốt là cực đoan bí mật trời xanh nội bộ cũng vẹn vẹn có mấy cái cao tầng cán bộ đối bộ này hệ thống hiểu rõ có thì chỉ biết có bộ này hệ thống thành h ồ cùng lại chỉ là có nghe thấy thôi vẫn chưa tham dự trong đó cho nên khi vị tia ngựa so g i ã bay phá giải trời xanh tại tiên giới ám tuyến phương thức liên lạc không khỏi linh bậy c ũ n g không kinh hãi bây giờ nói ra đến cũng sợ thương vân trách cứ hiện lúc nghe ngựa so dã bay là thương vân tứ lệ linh bảy bỗng nhiên sáng sủa làm đại long đầu huynh đệ biết trời xanh phương thức liên lạc đúng là bình thường thật tình không biết thương vân chính mình cũng không biết những này phương thức liên lạc một cái lớn tập đoàn lãnh đạo tối cao nhất người không tinh thông nội bộ tập đoàn một chút tổ chức nghiệp vụ là rất bình thường thậm chí không biết một chút tiểu nhân tổ chức tồn tại mà những thứ nhỏ bé này tổ chức thủ lĩnh khả năng cả một đời cũng không gặp được tập đoàn lãnh đạo tối cao nhất người nhưng tập đoàn tại đi về phía trước những thứ nhỏ bé này tổ chức cũng sống sinh động đây chính là một ít thần kỳ quốc gia một ít thần kỳ tổ chức đặc sắc một ít lời nói nhiều có phải là chính là quyển sách bị phong hơn ba mươi chương nguyên nhân đâu linh bảy vừa vừa ra cửa có quay người trở về nói đại long đầu thuộc hạ còn có một chuyện bờ báo thương vân tâm tình thật tốt nói chuyện gì linh bảy đạo chúng ta trời xanh thu nạp qua t i ế người chuyên môn vì trời xanh phục vụ biết đại long đầu giá lâm muốn làm phỏng vấn có thể chứ thương vân chỉ cảm thấy cổ họng phát ngọt kém chút phun ra một ngụm lao huyết khoác khoác tay để hắn nghỉ ngơi thật tốt có cơ hội ta gặp lại hắn linh b ả y đạo minh bạch vậy bên ngoài những cái kia tế người nơi xa cầu cửa cùng làm thịt cửa đệ tử thuộc hạ có hay không có thể xua tan rồi đại long đầu ngài thụ thương à nha làm sao thổ hết rồi sau ba cách giờ hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long đã nắm chặt thời gian cơ bản định ra thương vân lào điếm marketing chính sách kịch liệt đề nghị thương vân nhất định phải coi trọng cái này sàng nghiệp đây là thu thập tin tức nơi t u y ệ t h ả o đương nhiên cũng là mọi người hướng tới thanh n i ệ thật ra liền nghe tới các ngươi thanh â m lao đại lao tam lão nhị khẳng định sẽ nghe theo đề nghị mã lao bản t h a nhâm quen thuộc ở ngoài cửa vang lên lập tức phòng cửa bị đẩy ra mã lao bản cùng thành h ồ đi vào giữa phòng thương vân cùng đại hỷ tiến lên ôm thành h ồ hướng thương vân cùng một thi lễ một cái mã lao bản cùng thành h ồ dung mạo vẫn như cũ chỉ là thành h ồ trong mắt nhiều một tia n h ẹ bén trên thân cô đơn trung niên đại thúc khí chất thu liễm rất nhiều nhiều hơn rất nhiều tinh thần phấn chấn thương vân nhìn xem linh bảy đứng tại cửa ra vào nói linh bảy chuẩn bị kỹ càng bên trên cùng thực r ư ợ u tối nay phải thật tốt chúc mừng linh bảy lĩnh mệnh xuống dưới thương vân cùng ngồi vây quanh một bàn chia sẻ riêng phần mình tinh l ị c mã lao bản không nghĩ tới tại quỷ giới phát sinh cái này rất nhiều c ố sự nghe được say sương ngon lành cuối cùng nói mấy vị h u y n h trưởng lúc ấy ta nhận kiếm tâm ngôn ngữ ự châm ngòi trong lòng quả thật có chút n g h i hoặc chẳng qua là lúc đó ta rời đi nguyên nhân là t r a được một chút tần hoàng mánh khỏe tựa như cùng tiên giới có quan hệ liền nghĩ không bằng rời đi quỷ giới đến tiên giới mảnh tra một chút không nghĩ tới vậy mà là nguyên thủy thiên tôn phân thân khó trách ta tại tiên giới hồi lâu không có bất kỳ cái gì thu hoạch tiếng ơi lúc đó không nói là cái này nguyên nhân ngưỡng t h ị long trách cứ mã lao bản cười hắc hắc cái này lúc ấy ta cũng có chút lo nghĩ mấy vị ca ca chớ trách thanh hồ nói đại bá hai vị thúc bá tứ thúc lúc ấy trong lòng có chút xoắn suýt ta đi theo tứ thúc đi tới t i ê n giới cùng nhau tìm hiểu tin tức tứ thúc mục đích đúng là muốn điều tra rõ hoặc là nói muốn chứng minh kiếm tâm nói là sai cái này nhất định cùng tiên giới có liên quan chỉ là không nghĩ tới tam sư bá tứ sư bá phụ hoàng đường đường tần hoàng vậy mà là ngọc thanh phân thân cái này cùng cơ mật ảnh hưởng quá lớn mã lao bản gật gật đầu cũng không nghĩ tới thái sơn vương một chỉ định cán k ô n có cái này cùng tu vi tân thua thiệt tại quỷ giới chúng ta không có lỗ mãng bất、quá. thương ca, n g vân n tại h nhất ứ t tiền giới, chúng ô n g có t huynh lớn hơn giới, đệ cùng chất tử phê phán giới cơ hồ muốn lưu lại hối hận nước mắt đúng lúc gặp linh bảy chuẩn bị kỹ càng yến hội thương vân cùng cười cười nói nói tốt không vui mã lao bản nói kinh nghiệm của mình không có sóng to gió lớn đều là một chút bí ẩn làm việc mỗi ngày nhiệm vụ chính là thu thập hải lượng tin tức cũng từ những n à y không có chút nào liên hệ trong tin tức cẩn thận thăm dò đem đủ loại nhân tố kết hợp lại chắc vá thành hoàn chỉnh tin tức mã lao bản thu thập tin tức năng lực để thành hộ nhìn má than thở cùng bên đường đi đường đại gia quảng trường khiêu vũ bác gái trong miệng mã lao bản đều có thể lấy điểm mang mặt miêu tả tiên giới tỉnh h ú n g thật mặt khác tin tức nguyên chính là các loại thư tịch bắt quái môn tin tức cậu c ử cùng làm thịt c ử các đệ tử vất vả cần cù thành quả lao động mã lao bản dùng thuận Vốn mặc dù mã lao bản giảng nửa ngày bộ này cơ chế lại như thế nào vận hành như thế nào thông qua tin hoàn toàn hơi thở phân tích đạt được các đại môn phái thủ lĩnh ở giữa liên lạc nội dung thương vân cùng vẫn tin tưởng vững chắc mã lao bản bộ này biện pháp hạch tâm tư tưởng chính là dựa vào phán đoán thanh hổ biểu thị mình mặc dù có thể vận dụng phương pháp này đạt được một chút tin tức đồng dạng không thể nào hiểu được chọn bộ cơ chế nguyên cớ nhưng có một chút có thể khẳng định chính là mã lao bản cho ra tin tức không phải suy đoán mà là thật sự nội dung đây là trải qua qua vài lần kiểm nghiệm cho ra kết luận cuối cùng mã lao bản từ bỏ giải thích cùng thương vân đụng một chén nhị ca ta vốn nghĩ đến đám các ngươi đến tiên giới là vì thiên cung cùng c u n g quảng sự tình không nghĩ tới là bởi vì cái kia gọi mặc ban h u y n h đệ dung mạo vấn đề thương vân nói ngươi cùng thành hổ rời đi hồi lâu chúng ta tự nhiên cũng là thử nghiệm b ả n ý là tìm được các ngươi liền trở về trời xanh tổng độ đi cái này tiên giới thị, thị phi phi chúng ta không muốn tham dự thế giới cực lạc có như lai phật tổ tiêu tam thanh cũng không dám đến thế giới cực lạc đi mã lao bản gật đầu nói như thế tốt lắm tiên giới sắp có một trận đại chiến bất quá nhị ca linh vân thiên cung đạm đài nghe thường là ngươi sư lương đúng không thương vân nói không sai đạm đài sư lương thương vân nói đến chỗ này không khỏi có chút hít sâu một hơi linh vân thiên cung tham dự tại thiên cung cùng c u n g q u ả n g trong tranh đấu thương vân nhớ phải tự mình từng gặp c u n g quảng gia chủ n g cường chính là tu vi thâm bất khả chắc đại tôn trừ cái đó ra thương vân đối cùng quảng hiểu rõ cũng không nhiều chỉ biết đổ bộ thế giới cực lạc về sau liền lại chưa thấy qua cung quẳng ngưỡng thị long nói lao tứ ngươi nói một chút cái gì thiên cung c ù n g cung q u ả n g sự tình hai cái này cung đánh lên rồi h á c h kiến vi cùng ngưỡng thịnh l o n g nghe thương vân nói qua thiên cung sự tình biết thiên cung có ý t h ố n g trị t i ê n giới giá tâm mừng mừng mà thiên cung phía sau mơ hồ có tam thanh cái bóng về phần cung q u ả n g cũng không hiểu biết nó tình huống mã lao bản nói kỳ thật cái này đã không tính cực kỳ chuyện bí ẩn lao tam cái này cung q u ả n g nguyên bản coi là t i ê n giới thứ nhất đại thế gia cao thủ nhiều như mây nội tình thâm hậu nếu không phải thiên cung cấp tốc ở khởi không có một môn phái thế lực thế gia có thể chống lại cung quang hãng kiến vi chật chật nói cái này cùng chúng ta hách kiến sơn trang ý tứ không sai biệt lắm thôi mã lao bản cùng hách kiến vĩ ngưỡng thị n h long đụng một chén t ử nguyện không tinh c u ố c phát ra giòn vàng bên trong màu xanh nhạt tiên t i ể u một trận g ậ n sóng lao đại cung quảng đại khái tương đương với hách kiến sơn trang tăng thêm thịnh long sơn trang ngưỡng thị n h long không khỏi đập bàn nói tia cung quảng còn không phải quét ngang tiên liên giới sợ n g à y đó cung cái chim tam thanh còn có thể trực tiếp xuất thủ diệt cung quảng không thành cái này còn thể thống gì lao tứ ngươi nói thiên cung tương đương với cái gì mã lao bản nhấc một miếng tiên tiệu nói thiên cung tương đương với triều đình triều ngưỡng thị long không có tính tình cho dù tại cựu châu lúc ngưỡng thịnh long tự tin nhưng tự do xuyên qua hoàng thành cấm địa nhưng nếu thật muốn vụng trộm hái được hoàng đế đầu ngưỡng thịnh long không có loại này tự tin triều đình tuyệt đối là thế gian cường đại nhất tổ chức cho dù là có đông đảo người tu chân hạ giới cũng là như thế triều đình bản thân liền là các cấp độ tầng mâu thuẫn không thể điều hòa mà sinh ra tổ chức nó bản thân liền đại biểu cho thực lực cường đại hoặc là nói không có thực lực cường đại liền sẽ không có triều đình thế nào thiên cung huấn diện cung quảng hách kiến vĩ hỏi mã lao bản nói không sai cung quảng gia chủ đã minh xác biểu thị không tiếp thụ thiên cung hiệu lệnh thiên cung vì thống lĩnh toàn bộ t h i ê n giới sẽ đầu tiên đả kích cung quảng xác thực tam thanh sẽ không xuất thủ nhưng thiên cung thực lực hùng hậu cung quảng chưa chắc là đ ị c thủ đạm đại sư nương lại cùng những n à y có quan hệ gì thương vân vội vắng hỏi t r ư ơ n g chín trăm linh năm cung quảng chi tranh bốn mã lao bản nhìn xem thương vân nói nhị ca ngươi cũng đã biết tiên h giới có bao nhiêu môn phái thế lực quy thuận thiên cung lại có bao nhiêu thế lực không muốn khuất phục thiên cung thống trị thương vân lắc đầu nói ta đây không biết linh vân thiên cung đại sư nương nàng đúng là đã nói không nguyện ý nghe từ phía trên cung điều khiển cái này lại cùng cung q u ả n g có quan hệ gì mã lao bản nói cung q u ả n g là tất cả không muốn quy thuận thiên cung tiên giới môn phái thế gia thế lực đại biểu cung q u ả n g gia chủ n ô cường chiêu mộ tất cả phản kháng thiên cung thủ lĩnh muốn liên hợp lại đối kháng thiên cung thương vân không khỏi những mày đây là muốn khai triển tiên giới đại chiến có bao nhiêu môn phái tham dự trong đó mã lao bản chật chật hai tiếng dùng ngón tay gõ mặt bản nhị ca ngươi hẳn là hỏi có bao nhiêu môn phái không có bị dính l u vào ta đây còn có thể có thể nói tới thương vân xứng sở nghiêm trọng như vậy thiên cung thực lực căn mạnh hay là cung quẳng hơn một chút hỏi ra vấn đề này thời điểm thương vấn trong lòng đã là ẩn ẩ n phát lệnh thiên cung phía sau có tam thanh cải bóng làm tiên giới tu vi cao nhất người thái thượng lao quân thông thiên giáo chủ nguyên thủy thiên tôn trí cao vô thượng tồn tại phổ thông người tu chân cùng nó trên lệnh quá lớn lớn đến đủ để đánh nát hết t h ể h ảo tưởng không thực tế tôn cấp hoàn toàn không thể cùng âm dương đại thành người ganh đua cao thấp có tam thanh ủng hộ thiên cung làm sao có thể chống cự mã lao bản lại nói thực lực hiện tại nhìn là tương xứng kỳ thật đi thiên cung tôn chỉ cũng không t h lắm chính là thành lập một bộ hoàn thiện hệ thống quản lý lấy thiên phạt thiên phạt vì thủ đoạn cân bằng tiên giới cùng các hạ giới nghiệp lực không có đưa ra qua muốn đ ú n g tay cái khác thượng giới sự t ì n h khả năng cũng là sợ các lớn hơn giới liên hợp lại đối kháng thiên cung mà tam thanh giống như không có thể tùy ý tiến về cái khác thượng giới càng không thể tùy ý tại hạ giới hiện thân kể từ đó chỉ cần thiên cung không đưa ra không phải phân yêu cầu các lớn hơn giới lười nhác quản tiên giới sự t ì n h mà tiên giới m u ố n phái có thể nâng cửa di chuyển vô luận đi cái nào thượng giới thiên cung cũng mặc kệ cũng không quản được xuất r a đầu tiên hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long đã đối với thượng giới có hiểu một chút hách kiến vi không khỏi nói lão tứ ngươi khi nâng cửa di chuyển dễ dàng như vậy các lớn hơn giới p h à m là linh khí nồng đậm bảo địa sớm đã có nơi đó môn phái c h i ế m cứ tiên giới cửa phái qua chẳng phải là một trận chém giết nếu như tiên giới môn phái thế ra thật như vậy làm mới là cùng các lớn hơn giới kết xuống â n đ o à n sống chết rồi cái nào thượng giới đều muốn vây quét từ tiên giới ra những môn phái kia hoặc là tiên giới môn phái đến cái khác thượng giới tìm dừng thiên nước độc chịu đựng chậm rãi phát triển vậy liền bị mất tiên giới vô số t u ế nguyệt khổ tâm kinh doanh n g ư ỡ n thịnh long cũng nói không sai rất nhiều môn phái thế ra nơi ở đều dùng vô số tâm huyết bày ra cơm chế mới có thể bảo chứng sống sót một khi đến chưa quen thuộc thượng giới chân đứng không vững. không chừng liền bị nơi đó môn phái thế lực cho đ ổ sát hầu như không còn cấp đoạt tài b ả o mã lao bản thở dài uống một mình một chén hai vị c a c a các ngươi nói có đạo lý cho nên rất nhiều môn phái không nguyện ý rời đi tình nguyện lưu lại tiên giới đánh nhau chết sống tam thanh không thể trực tiếp xuất thủ can thiệp cũng không thể rơi xuống trực tiếp đ ổ sát người tu chân tiếng xấu lại cái này cùng tam thanh muốn duy trì thiên địa trật tự ý nguyện tư n g phản đây là các đại môn phái có thể phản kháng lực lượng đương nhiên ta cũng hoài nghi có thật nhiều dụng ý khó do thủ lĩnh muốn thực hiện một chút không thể cho ai biết bí mật t h như thừa dịp lần này đại chiến tăng cao tu vi hoặc là âm thầm tranh đoạt một chút trước kia không cách nào đạt được tài nguyên nhị ca ngươi thấy thế nào thương vân suy tư một lát nói thiên cung tiền thân là thượng giới duy trì trật tự đội mã lao bản nói đúng nguyên bản thượng giới duy trì trật tự đội thanh danh rất không tệ tại tiên giới duy trì trật tự tránh nước hiếp đặc biệt là tại hạ giới thượng giới duy trì trật tự đội sẽ trừng phạt những cái kia quá tàn nhẫn bạo ngược người t u chân tránh sinh linh đ ổ t h á n duy trì nghiệp lực cân bằng cho nên tại tiên giới các thế lực lớn đối với thượng giới duy trì trật tự đội nhanh chóng trưởng thành vẫn chưa quá nhiều chú ý không ngờ cái này thượng giới duy trì trật tự đội lát mình biến h tổ chức như mật thủ lĩnh tên là hạo thiên ngọc tự xưng ngọc đế hạo thiên ngọc chẳng lẽ là hắn thương vân nhớ tới từng tại long tộc một lần hung h i ể m chiến đấu hay là thương vân dựa vào nghe tiết mục ngắn được đến trí tuệ thắng được so tài thanh hồ nói đại bá kỳ thật thiên cung lập ý rất tốt chỉ là định ra thiên điều quá nhiều một khi gia nhập thiên cung liền muốn vô điều kiện nghe theo thiên cung điều khiển cho nên số lớn muôn phái thế lực đồng đều không muốn gia nhập thiên cung tự do bao nhiêu người thu chân, chân liều mạng tu vi chính là vì đến tiên giới hô hấp kia tự do không khí không nhận được thế tục cấp thuốc sao có thể nghĩ đến nhận tiên tục kết thúc mà cái này ước thúc nơi phát ra gọi là thiên cung lao tử quản ngươi cái này tiên h cung tôn chỉ là cái gì trái lại quỷ giới diêm vương điện nếu không phải bình thanh bình kiếm khởi nghĩa thành công quân pháp bất vị thân diện tần hoàng khả năng cũng sẽ đi đến không ngừng thâm canh thức thống trị hình thức ca tất cả diêm vương liên hợp lại chống lại cái này cùng hình thức tình nguyện ngọc nát đây chính là nguyên nhân có lẽ dựa theo thiên cung ý nguyện hoặc là tần hoàng ý nguyện thiên đ i ệ nghiệp lực sẽ tạm thời cân bằng xuống tới vậy vậy lúc thiên đ i ệ giữ lại làm gì dùng thương vân cùng không khỏi cảm thán hay là thế giới cực là tốt mặc dù phật môn cũng tại tận hết sức lực mở rộng tự thân thương vân bưng một chén rượu lên cùng mọi người trung đụng một chén trời xanh phía dưới vì tự do nóng thổ hách kiến vi cùng nhiệt huyết sôi trào đ ồ n g nói t ố t trời xanh phía dưới vì tự do nóng thổ mã lao bản quệ quệ m ù n ba tiêu nhị ca chúng ta rút thương vân gật đầu nói đợi ta đi thuyết phục đạo đài sư n ư ơ n g để nàng mang theo cả tòa linh vân tiên cung tiến về thế giới mới tiêu dằm tự nhiên cũng có thể dung nạp bọn hắn mã lao bản vỗ tay khen hay đứng nhị ca tiên giới nước qua sâu hay là về trời xanh tổng bộ tốt nghe ngươi nói trời xanh các loại tốt ta cũng trở về hưởng hưởng thanh phúc thành hổ cũng cùng ta học không sai biệt lắm phải trở về ân gặp hắn một chút s ư thúc